Bạch Linh cư ở bên trong, hôm nay một mảnh hỗn loạn, bởi vì là còn ở tại chỗ này đệ tử đều là nhận được sư không đám người tặng tin tức, cái kia chính là Nam Phong học phủ Lữ Thanh Nhi bị trọng thương, hôm nay nút vào, tin tức này vừa ra tới, lập tức dẫn tới nhân tâm dục dịch, dù sao ai cũng biết được bây giờ Lữ Thanh Nhi là tích điểm bảng đệ nhất danh, nếu như ai có thể thật tốt vận đem nàng tìm ra, chẳng phải là thoang cái là có thể bay vọt đến đệ nhất, bọn họ trước kia kỵ Lữ Thanh Nhi, là bởi vì vì nàng cái kia mạnh mẽ thực lực, nhưng hôm nay nàng đều bị thương nặng, kia còn sợ cái gì? Vì vậy một ít động đậy lòng tham đệ tử nhịn không được bắt đầu bốn phía tìm tòi rất có một bộ đảo sâu ba thước đều muốn đem người cho tìm ra tư thế một chỗ bức tường đổ bên trên sư không mặt không chút thay đổi nhìn qua bạch linh khư trong các nơi hỗn loạn cùng bạo động trước mắt bọn họ đã tìm được giờ thế nhưng lý lạc dường như mang theo lữ thanh nhi biến mất bình thường nửa cái bóng người đều tìm không đến không biết chuyện gì xảy ra tổng cảm giác được một điểm bất an sư không nghiền đầu đối với một bên hạng lương đám người như mày nói ra tông phú nói không cần vội vàng sao động tại loại này từng khúc tìm tòi bên dưới bọn họ trốn không được bao lâu đấy, sư không thở ra một hơi, hắn cũng biết sốt ruột là vô dụng đấy, chẳng qua là trong nội tâm cái trùng loại kia không hiểu cảm giác, làm cho hắn cực vì cái gì không thoải mái. đột nhiên hắn nghe thấy một ít tiếng vang, quay đầu, chính là nhìn thấy tống vân phong từ cách đó không xa phế tích trong đi ra, hơn nữa tại trong tay của hắn, tựa hồ còn đang nắm một đạo nhân ảnh. ta chỗ này hẳn là có thể giúp đỡ ngươi đem lý lạc bước cho đi ra. tống vân phong cười nhạt nói, hắn chỉ vào trong tay bị khốn choi lấy cực kỳ chặt chẽ bóng người, nói, người này tên là làm triệu quát, là lý lạc tại học phủ trong hảo hữu trước hắn cùng với ngu lãng một mực đi theo Lý Lạc, Lý Lạc sẽ phát giác được hành động của các ngươi, đại khái tỷ lệ là cái kia ngu lãng phát hiện đấy, sau đó thông chi Lý Lạc, chẳng qua là lúc trước hắn đang âm thầm phát hiện các ngươi thời điểm, lại không chú ý ta cũng từ một nơi bí mật gần đó nhìn thẳng rồi hắn. Các ngươi cùng lữ thanh nhi giao thủ lúc, ta liền tìm tới, cái này Triệu khoát bị ta bắt được, thế nhưng ngu lãng nhưng là có chút trơn trượt, bị hắn trốn phát mất. Triệu khoát lúc này tay chân bị khôn chói lấy, liền miệng đều bị nhét vào, hai mắt phóng hỏa nhìn trầm trầm vào Tống Vân Phong. Trước Tống Vân Phong phát hiện bọn họ thời điểm bọn họ kỳ thật cũng có chỗ phát hiện, bất quá đối với đồng học phủ người, chung quy là thiếu đi mấy điểm cảnh giác, dù sao giữa lẫn nhau không thể cướp đoạt tích điểm, cũng liền thiếu đi lớn nhất cạnh tranh động lực. Nhưng hắn cùng ngu lãng cũng không có nghĩ đến chính là, cái này Tống Vân Phong lại đột nhiên đối với bọn họ ra tay. Ở đằng kia nguy cơ trước mắt, Triệu Khoát chủ động đánh lên rồi Tống Vân Phong, cho ngu lãng tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian, nhưng hắn nơi đây, nhưng là bị bắt chặt rồi. Tống Vân Phong nhưng lại không để ý tới Triệu Khoát phóng ra ánh mắt, nói, tuy rằng kỳ thi cuối năm trong không thể tổn thương đến tính mạng, Nhưng chúng ta có thể đem ra hỏa này treo ngược lên trêu đùa bỡ bỡn, ta tin tưởng Lý Lạc sẽ phát hiện, đến lúc đó, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không hiện thân tới cứu bạn tốt của hắn rồi. Ha ha, Vân Phong, ngươi thật sự là mưa đúng lúc a. Sư không thân ảnh lướt xuống, nhịn không được cười ha ha. Sau đó hắn quay đầu đối với chỉ Tô nói, đem cái này triệu khoát treo đến một cái dễ làm người khác chú ý địa phương, ta ngược lại là muốn nhìn, Lý Lạc đến tột cùng là muốn bảo vệ huynh đệ của hắn hay vẫn là bảo vệ Lữ Thanh Nhi. Tông Phú như mày, nói, có thể hay không làm được quá mức. Sư không khoát tay áo, thản nhiên nói, Lý Lạc hắn không phải xen vào việc của người khác, không có những sự tình này rồi, hết thề đều là do hắn mà ra. Cái kia chỉ tâu nghe vậy, cũng liền gật đầu đáp ứng, tay vừa nhấc, chính là có màu xanh lá dây leo kéo dài đi ra, đem triệu khoát cho cô lấy. Bên trong hốc tê, Lý Lạc mở ra khép hở con mắt, sau đó hắn nhìn qua trước mặt Lữ Thanh Nhi, phát hiện nàng khuôn mặt đà hồng nhất mảnh, thân thể cũng là run nhẹ nhẹ, lập tức kỳ quái nói, ngươi không sao chứ? Lữ Thanh Nhi hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó thanh âm nhỏ hơi mà nói, tốt rồi sao? Lý Lạc cười gật gật đầu sau đó buông lòng ra cầm chặt lữ thanh nhi bàn tay nhỏ bé bàn tay mà người sau hiển nhiên là như chút được cái nặng căng thẳng thân thể mệt mỏi đều là lòng chấm rất nhiều lữ thanh nhi trên mặt đẹp ửng đỏ tại tàn đi nàng cảm ứng một lát thương thế bên trong cơ thể không khỏi có chút khiếp sợ mà nói thương thế của ta tốt rồi gần tám phần lúc này mới không đến chừng một giờ thời gian thương thế của nàng vậy mà tại lý lạc thủ hạ khôi phục đã thành như vậy giá hỏa này trị liệu hiệu quả mạnh như vậy sao lý lạc ngươi thật lợi hại lữ thanh nhi vui mừng nói lý lạc khiêm tôn khoát tay áo nói Người trước nắm chặt thời gian khôi phục một lát tướng lực. Lữ Thanh Nhi chán nhẹ một chút, sau đó đôi mắt đẹp chậm dài bế khép, vận chuyển bản thân năng lượng dẫn đạo thuật, bắt đầu khôi phục tiêu hao tướng lực. Mà Lý Lạc thì là đứng dậy, đi vào hốc cây trước, ánh mắt ngắm nhìn cái mảnh này phế tích. Chợt hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt có chút âm trầm nhìn qua một chỗ phương hướng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua khôi phục trong Lữ Thanh Nhi, vận chuyển thủy tướng chi lực, thi triển ra thủy ảnh thuật đem bản thân bao trùm, đợi đến thân hình trở thành nhạt rất nhiều về sau, hắn nhanh chóng từ bên trong hốc cây chuẩn mất xuống dưới. Lý Lạc nhàn nhạt thân ảnh tại phế tích rưỡi nhảy lên đi về phía trước, mười mấy phút về sau, hắn tại chỗ bí mật dừng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua phía trước đất chống bên trên. Tại đó một tòa tàn phá trên nhà cao tầng, một đạo nhân ảnh bị treo tại, dĩ nhiên là triệu khoát. Sư không đám người dựng ở trung quanh ánh mắt lợi hại nhìn quét bốn phía. Lý Lạc, ta biết ngươi xem gặp nơi đây, nói nhảm ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, đem lữ thanh nhi giao ra đây, ngươi cái này bằng hữu ta để lại rồi. Sư không thanh em hùng hồn truyền ra, nhưng mà bốn phía một mảnh yên tĩnh, ngươi nếu như không đi ra. Cái kia hôm nay có thể đã đừng trách ta lại để cho ngươi cái này bằng lưu thể diện quất sân. Sư không cười lạnh, hắn nắm lên một viên tảng đá, trực tiếp bóp nát ra, sau đó cong ngón đúng ra, một viên đá vụn chính là đập nện tại triệu quát trên người, cái kia kịch liệt đau nhức làm cho người sau trên trán lập tức có mồ hôi lạnh xung ra. Nhưng mà lúc này cái kia bị bung ra miệng, nhưng là gắt gao cắn hầm răng, không phải phát ra chút nào tiếng vang, bởi vì hắn biết, đối phương chính là muốn cố ý muốn hắn lên tiếng đem lý lạc bức cho đi ra. Miệng ngược lại là cứng rắn. Sư không cờ nhạn, bấm tay liên đạn từng khỏa đá vụn tại lôi tướng chi lực bao bọc bên dưới không ngừng đập nện tại triệu khoát quanh thân mang đến nặng nề thanh âm người sau thân hình kịch liệt búng ra đứng lên dường như trọng thương cá bình thường hưu uu mà nhưng vào lúc này đột nhiên có âm thanh xé gió lên chỉ thấy được một đạo màu xanh quang ảnh thoáng hiện mà ra chửi óm lên sư không ngươi cái này không có chứng hạng ngươi đừng rơi xuống ta trong tay bằng không thì ta đem ngươi trồng cây chuối thấm hô phân sư không mặt không chút thay đổi nhìn cái kia hiện thân bóng người một cái một bên tống vân phong nói hắn chính là ngu lãng triệu khoát Ta đến cứu ngươi rồi." Ngưu Lãng một tiếng tiếng kêu kỳ quái, thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ bị sâu Triệu Khoát. Tống Vân Phong hừ lạnh một tiếng, lách mình mà ra, một trưởng chuột về phía rồi Ngưu Lãng, mà người sau phảng phất là chưa từng phòng ngự, tùy ý hắn một trưởng oành tại trên người. Ngưu Lãng thân hình chấn động, khóe miệng có máu tươi hiển hiện, nhưng thân ảnh của hắn lại phảng phất là trong gió lá cây bình thường, quỷ dị tung bay lướt mà ra, nhanh chóng tiếp cận Triệu Khoát. Sư không nhướng mẩy, định ra tay. Nhưng lúc này Ngưu Lãng há mồm một phun, một đạo thanh quang bắn ra, đứng là trực tiếp xuất tại Triệu Khoát trên lồng ngực. Sau đó đem cái kia bóng ánh bài cho đánh nát xuống dưới, Ngu Lãng thân ảnh thản nhiên rơi xuống, hắn nhìn qua như hổ đói giống như lại lần nữa đánh tới Tống Vân Phong, nhưng là không vội không chậm đem ngự bóng ánh bài tháo xuống, sau đó đang tại bọn họ mặt, bóp chặt lấy. "Ha ha, tiểu gia không tin bài, ta bị loại bỏ rồi, ngươi tới đánh lao tử a." Ngu Lãng h으 ngực, đối với Sư Không, Tống Vân Phong bọn họ cười hì hì mà nói. "Sư Không, Tống Vân Phong đám người đều là ngạc nhiên ngừng lại, bọn họ dùng là Ngô Lãng là tới cứu Triệu Khoan đấy, kết quả ra hỏa này căn bản không có cái này ý đồ." Ngược lại là chủ động tới đem mình cùng Triệu Khoát đều cho đào thải. Có thể kể từ đó, bọn họ cũng không thể lại đối với đào thải người làm bất cứ chuyện gì, bởi vì là như vậy liền không tuân theo quy định rồi. Trong lúc nhất thời, Sư Không, Tống Vân Phong sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Chương 65, ta tốt rồi. Phế tích giữa đất trống. Ngu Lãng cười hì hì ngồi dưới đất, Triệu Khoát thì là sâu ở phía trên, theo gió nhộn nhạo, nhưng mà hắn lúc này cũng là tại cất tiếng cười to. Ngưu Lãng, ngươi cái này cái ót thật đúng là thông minh. Quá khen. Ngưu Lãng đám rồi một lất tóc cắt ngang trán kiệm tốn trả lời. Sư không mặt không chút thay đổi nhìn xem hai người, sau đó thu hồi ánh mắt, bọn họ đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng rồi, trước mắt cũng chỉ có thể ở chỗ này xinh cái miệng lưỡi lợi hại, không cần phải để ý tới. Tống Vân Phong thì là có chút tức giận, dù sao kế hoạch này là hắn nói ra, kết quả không nghĩ tới bị cái này ngu lãng xông tới cho phá hủy. Ngu lãng, các ngươi nguyên bản có cơ hội trà trộn vào mười thứ hàng đầu, kết quả ở chỗ này lựa chọn tự mình đào thải, ngươi cảm thấy thật sự có lợi nhất sao? Tống Vân Phong cười lạnh nói. Ngu lãng lườm biến mà nói: người cái này coi tiền như rác sẽ không lý giải đấy. Tống Vân Phong, ta ngu lãng tuy rằng yêu tiền, nhưng tốt xấu còn có một chút điểm mấu chốt, tối thiểu nhất trợ giúp mặt khác học phủ hại nhà mình học phủ loại này ăn cây táo, rào cây xung sự tình, ta sẽ không làm đấy. người nói những lời này đối với ta không có cái gì đả kích, ta về sau có thể thuận lợi đi Thánh Huyền Tinh học phủ, mà các người cơ bản nên đến đây chấm dứt rồi. Tống Vân Phong thản nhiên nói, ngu lãng cười nói, vậy cũng không nhất định, dù sao trước ngươi liền bị Lý Lạc bức thành thế hòa sự tình đều phát sinh, còn có cái gì là không thể hay sao? Tống Văn Phong trong mắt có âm trầm tức giận hiển hiện, cái này ngu lãng miệng thật sự ti tiện, chuyên môn đâm hắn chỗ đau. Sư không khoát tay háo, ngăn lại hắn cùng với ngu lãng lãng phí miệng lưỡi, nói, được rồi, biện pháp này không được, vậy tiếp tục từng khúc tìm gọi a, bọn họ trốn không được quá lâu đấy. Tống Văn Phong nghe vậy, cũng liền gật gật đầu, không để ý tới nữa ngu lãng liên tục không ngừng gõng sòn. Chẳng qua là bọn họ cũng không từng phát hiện, tại cách đó không xa chỗ bí mật, Lý Lạc Thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua một màn này, thân xác của hắn rất bình thản, dường như tâm tình không có bất kỳ chấn động bình thường nhưng nếu như quen thuộc chứ Lý Lạc người sẽ biết đối với cái này cái ngày bình thường ôn hòa hơn nữa rất tốt tiếp xúc người mà nói xuất hiện loại này bộ dáng đến tận cùng là đại biểu cho cái gì đó là hắn chính thức tức giận Lý Lạc ánh mắt tại sư không cùng Tống Vân phong trên người dừng lại vài giây sau đó không do dự nữa trực tiếp quay người mà đi nhàn nhạt, nhạt thân ảnh biến mất ở phía xa mà hắn rời đi lúc sư không phản phất là có một chút cảm ứng nếu mày nhìn qua hắn biến mất phương hướng vừa rồi tựa hồ là cảm ứng được một đạo tràn đầy căm thù ánh mắt sẽ là lý là sao nếu như là mà nói vậy tốt nhất vừa rồi một màn kia hẳn là sẽ kích khởi hắn lửa giận à. đâu nhưng mà kẻ yếu lửa giận lại có thể thế nào đây. bên trong hậu tây okay. khi lý lạc khi trở về lữ thanh nhi còn đang nhắm mắt hồi phục ở bên trong hắn không có bừng tỉnh nàng mà là cũng ở một bên ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt tu luyện. thời gian trôi qua lại là một giờ đi tới phía chân trời trời chiều tây xuống đỏ sâm hào quang cửa hàng tại bạch linh sơn ở bên trong làm cho thiên địa đều trở nên mông lung mà bắt đầu nhưng mà lý lạc lại có thể nghe thấy càng ngày càng hơn thanh âm tại đối với cái phương hướng này mà đến đó là điều tra tới người. Khi Lý Lạc mở mắt ra lúc, phát hiện một bên Lữ Thanh Nhi đôi mắt đẹp đang nhìn xem hắn, người sau ánh mắt cùng hắn va chạm nhau rồi một lát, tranh thủ thời gian rời. "Khôi phục được như thế nào?" Lý Lạc hỏi. "Cũng không tệ lắm." Lữ Thanh Nhi xinh đẹp cười nói. Lý Lạc đã trầm mặc mấy tức, nói, "Ngươi cái này trạng thái, còn có thể đánh thắng sư không sao?" Lữ Thanh Nhi chần chờ một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Không được, sư không thực lực cũng không yếu ta, nếu như ta Băng Ngọc Thủ là hoàn toàn trạng thái mà nói, hẳn là có thể đánh bại hắn, nhưng hiện tại Băng Ngọc Thủ lực lượng đã tiêu hao hết." Tạm thời còn khôi phục không được, hơn nữa thương thế của ta trùng quy không có hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa sư không cái kia cùng lôi chi khải tương đương lợi hại, không có băng ngọc thủ, ta chỉ sợ không phá được. Lý Lạc cao mày, nếu như như vậy, đây chẳng phải là sư không sớm muộn sẽ đoạt được đệ nhất? Lữ Thanh Nhi nhìn xem Lý Lạc, có chút nghi hoặc, nàng cảm giác được người sau tâm tình tựa hồ là có điểm gì là lạ, lập tức cẩn thận hỏi, Lý Lạc, ngươi làm sao vậy? Lý Lạc thản nhiên nói, ta muốn thừa dịp mười thứ hạng đầu tiên còn không có quyết đi ra trước, đem sư không cùng Tống Văn Phong đều đào thải ra khỏi đi. Lữ Thanh Nhi cả kinh trước mắt tại đây bạch linh khư trong người vốn là không nhiều lắm mà với sức không tống vân phong thực lực tiến vào 10 thứ hạng đầu thật là ổn định sự tình lý lạc đều muốn bọn họ liền 10 thứ hạng đầu đều không đi điều này sao có thể đây bọn họ vừa rồi bắt triệu khoát làm nục một phen đều muốn đem ta bước ra đi nhưng mà cuối cùng ngu lãng lén lút ra tay đem triệu khoát đào thải sau đó chính hắn cũng bóp nát tinh bài tự mình đào thải lý lạc bình tĩnh mà nói lữ thanh nhi nghe vậy thanh lệ trên gương mặt cũng là có lửa giận hiện hiện quá mức điểm nàng giờ mới hiểu được vì sao lúc này lý lạc tâm tình không phải đúng liền ngày xưa cái loại này ôn hòa bộ dáng cũng không trông thấy rồi hiển nhiên là nội tâm thật sự nổi giận ta giúp đỡ ngươi tuy rằng sư không rất khó đối phó nhưng thật muốn tử đấu hắn không hẳn như vậy có thể thắng lữ thanh nhi đã trầm mặc một lát đột nhiên một chữ một trận mà nói lý lạc nhìn nàng một cái hắn tử lữ thanh nhi trong mắt nhìn thấy một ít hung ác quyết chi sắc điều này làm cho được hắn có chút ngoài ý muốn chẳng lẽ lữ thanh nhi còn có một chút cái gì càng sâu át chủ bài sao Đầu nhưng mà xem ra loại này át chủ bài tất nhiên cần phải trả giá thật nhiều bằng không thì nàng trước sẽ không tình nguyện bị loại bỏ cũng không nguyện ý sử dụng Không cần phải. Lý Lạc có chút cảm động, cười lắc đầu, sư không, liền để ta làm đối phó, ngươi đi giải quyết hạng lương, chỉ tô, tông phú ba người này. Lữ Thanh Nhi giật mình nhìn xem hắn, ngươi đi đối phó sư không. Tuy rằng không muốn nói ra đả kích Lý Lạc mà nói, nhưng sự thật là, Lý Lạc chẳng qua là thất tân a, mà sư không nhưng là có được lấy bên trên thất phẩm tướng, cựu ấn thực lực, cái này xa so với Tống Vân Phong chi Lưu Cường hãn quá nhiều. Lý Lạc bất đắc dĩ cười nói, vốn không có ý định tại đây kỳ thi cuối năm bên trên đoạt ngươi danh tiếng đấy, nhưng mà ai bảo bọn họ như vậy hùng hổ dọa người đây? cho nên ngươi chớ có trách ta, ta thật là bị một đấy. Ai quan tâm cái này cái gì danh tiếng nha, nhưng mà ngươi, ngươi không nên tẩy mạnh được không? Ta đã nói rồi có thể giúp đỡ ngươi đánh bại sư không đấy? Lữ Thanh Nhi nhịn không được trà trà chân, nói, nàng sợ Lý Lạc khư khư cố chấp, đến lúc đó ngược lại ngã xuống tại sư không trong tay. Đối với ta có chút tin tưởng được rồi. Lý Lạc cười nói, ngươi cái này thật ấn tượng lực, cùng sư không trên lệ quá xa. Lữ Thanh Nhi nói ra, điểm này ngươi nói ngược lại là thật sự. Lý Lạc gật gật đầu, chợt cười nói. Cho nên ta ý định đột phá đến bát tấn." Lữ Thanh Nhi im lặng, hiện ở đâu còn có thời gian lại để cho ngươi đột phá nha." Lý Lạc dựng thẳng lên tay, từ từ. Lữ Thanh Nhi không hiểu thấu, chờ cái gì? 3 2 1 Ta tốt rồi." Lý Lạc thở ra một hơi. Lữ Thanh Nhi đầu đầy sương mù, vừa muốn nói chuyện, tiếp theo trong nháy mắt, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó trở to, có chút kinh ngạc nhìn qua trước mắt Lý Lạc, bởi vì lạ nhưng vào lúc này, nàng cảm ứng được Lý Lạc trong cơ thể tướng lực tích liệt chấn động rồi một lát, cái kia là tướng lực đẳng cấp tăng lên. Cái này thật đúng là đến bắt ấn. vì vậy nàng lộn xộn rồi, không mang theo chơi như vậy a. người nọ là cái gì biến thái a. chương 66, lý lạc rất tức giận. bên trong hốc cây, lữ thanh nhi bị lý lạc cầm xem như chấn kinh rồi, dương hồng nhuận vươn phất cái miệng nhỏ nhắn ngơ ngác nhìn qua lý lạc, cái kia bộ bộ dáng cùng ngày bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng đối lập đứng lên, ngược lại là lộ ra có chút hiếm thấy ngây thơ, đặc biệt đáng yêu. lý lạc cũng bị nét mặt của nàng cho cười, nhịn không được nói, ha ha, trêu chọc ngươi đấy. kỳ thật ta lần này kỳ thi cuối năm trước, ta liền tại vì thế làm một ít tích lũy cùng chuẩn bị cho nên đã xem như nhanh đến rồi đột phá bên cạnh, mà lúc trước bị cái kia sư không, Tống Vân Phong đi là làm cho tâm tình chấn động, trở về tu luyện sau khi, cũng cảm giác được đột phá dấu vết tượng. Lữ Thanh Nhi lúc này mới thở dài một hơi, tức giận dọc xương lóc thịt Lý Lạc một cái, gia hỏa này đột phá đã đột phá nhà, lại còn muốn mấy cái 1 2 3, thiếu chút nữa đem nàng bà xem đều cho đánh nát rồi. Nhưng mà ngươi tốc độ tu luyện tựa hồ có chút nhanh à, ta cảm giác thất phẩm tướng cũng bất quá chỉ như vậy rồi. Lữ Thanh Nhi đột nhiên có chút nghi ngờ nói. Lý Lạc nghe vậy, gật gật đầu, dùng linh thủy kỳ quang tăng lên một ít phẩm giai. Lữ Thanh Nhi chán hơi điểm, ngược lại là không có lại hỏi nhiều, mà là quay lại chính đề nói, nhưng mà coi như là ngươi đạt đến bắt ấn, nhưng là chẳng qua là co lại ít đi một chút cùng sư không trinh lệnh, cho nên ngươi phần thắng như trước không lớn. Sư không là cửu ấn thực lực, nhưng lại thân có bên trên thất phẩm lôi tướng, cái này tướng tính công kích mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, vốn là cực khó khăn quấn, đấu chiến giữa hung ác dị thường, mà trái lại lý lạc, chỉ là vừa vừa đột phá đến bắt ấn, bên ngoài tăng thêm một đạo khả năng đạt đến lục phẩm tả hưu thủy tướng, cái này bên ngoài trinh lệnh thực tại không nhỏ. Trước thử xem a. Lý Lạc nói ra. Nhìn thấy Lý Lạc đã hạ quyết tâm, Lữ Thanh Nhi cũng liền không lại khuyên nhiều, đến lúc đó nàng bên này nếu như có thể nhanh chóng giải quyết hết đối thủ, ngược lại là có thể nắm chặt thời gian đi viện trợ Lý Lạc. Mà tại hai người đang khi nói chuyện, cái kia hốc cây nơi cửa, đột nhiên có một viên đầu sum ra, hắn vốn là có chút mờ mịt nhìn chằm chằm vào hốc cây bên trong hai người, chợt mảnh liệt phục hồi tinh thần lại, bỗng hỉ nói, ở chỗ này. Phang. Thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo lạnh như băng tướng lực gào thét tới, phảng phất là một đạo tảng băng, trực tiếp là bỏ tại khuôn mặt của hắn bên trên. Băng xương trừng ngập, đưa hắn gương mặt đều cho đóng băng lại. Người này tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới, liền ngã xuống dưới. Bất quá hắn tiếng quát tháo, cũng lập tức hấp dẫn phụ cận một số người, lập tức có từng đạo bóng người cấp tốc chạy đến. Nhưng bọn họ vừa mới tới gần nơi này trong, chính là nhìn thấy lý Lạc, Lữ Thanh Nhi từ trong đó đi ra. Lữ Thanh Nhi không có việc gì, bị sư không lựa. Bọn họ nhìn thấy lông tóc không tổn hao gì Lữ Thanh Nhi, đặc biệt là người sau thân hình mặt ngoài lưu động băng tướng chí lực, sắc mặt lập tức biến đổi. Lữ Thanh Nhi lúc này hai tay lại lần nữa mang lên trên băng tẩm ti cái bao tay nàng con ngươi ánh sáng lạnh giá nhìn chằm chằm vào những thứ này muốn thừa dịp cháy nhà cướp của người. Cúp ngay, mục tiêu của chúng ta là sư không. Quát lạnh âm thanh truyền ra, băng tướng chi lực lưu chuyển, dưới chân loạn thạch đều cũng có băng xương chặn ngập. Trung quanh những học viên kia thấy thế, càng là sắc mặt trắng bệch, sau đó thân ảnh cuốn quít lui về phía sau, đồng thời trong nội tâm thầm mắng, cái tia sư không quả thực chính là tại lừa dối quỷ. Lữ Thanh Nhi bây giờ trạng thái, có thể hoàn toàn không giống như là bị trọng thương rồi. Lý lạc, Lữ Thanh Nhi tại xua đuổi đi được những người khác về sau, chính là lập tại nguyên chỗ bọn họ biết được cái kia sư không đám người rất nhanh sẽ nhận được tin tức chạy tới. Hai người chờ đợi hoàn toàn chính xác cũng không tiếp tục bao lâu, mấy phút về sau, phía tây phương hướng thì có mấy đạo nhân ảnh cực nhanh mà đến, thân ảnh tại phế tích trong nhanh nhẹn linh hoạt nhảy lên. Chính là sư không, Tống Vân Phong đám người. Thân ảnh của bọn hắn cuối cùng tại lý lạc, Lữ Thanh Nhi hai người phía trước dừng lại, từng kia ánh mắt đều có chút ít kinh ngạc băng nhận được tại Lữ Thanh Nhi trên người, bởi vì là người sau trạng thái, tựa hồ xa so với bọn họ nghĩ tưởng rất tốt. Thanh Nhi thương thế của ngươi tốt rồi sao? Sư không vẻ mặt ân cần hỏi han. Lữ Thanh Nhi khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt, cũng không để ý tới hắn cái này bức làm bộ làm tịch, mà là lăng lệ ác liệt ánh mắt ngược lại quang hướng về phía Tống Vân Phong, nói: "Tống Vân Phong, ngươi có thể thật là làm cho người ta khinh thường." Nàng trước sẽ bị sư không đáng người vây quét, hiện nhiên chính là đế pháp tỉnh cho Tống Vân Phong lưu lại ký hiệu chô dẫn đến, cho nên đây hết thảy người khởi sướng, chính là Tống Vân Phong. Tại Lữ Thanh Nhi cái kia ánh mắt lạnh như băng bên dưới, Tống Vân Phong thần sắc cũng là có chút ít mất tự nhiên, chỉ có thể lúng túng nói: "Thanh Nhi, ta cũng là có nỗi khổ tâm đấy." nhưng mà Lữ Thanh Nhi, nhưng là đem ánh mắt trực tiếp từ trên người của hắn chuyển cách, lãnh đạm thần sắc hiển nhiên là tại trong lòng đem kia đã đánh vào vượt sâu không đáy. Tống Vân Phong trong mắt xẹt qua một vòng xấu hổ và giận dữ tức giận, cũng liền không lại giải thích, chẳng qua là trong nội tâm ngầm mực, giả bộ cái gì giả bộ, theo đuổi ngươi lâu như vậy, một điểm tiến triển đều không có, nhìn ngươi lần này bị loại bỏ về sau, còn có thể như thế nào kiêu ngạo. Đồng thời âm trầm ánh mắt chuyển hướng Lý Lạc, Lữ Thanh Nhi thương thế này khôi phục được như vậy nhanh, hiển nhiên là bởi vì là Lý Lạc nguyên nhân. Cũng không biết trong khoảng thời gian này, bọn họ đến rốt cuộc đã làm cái gì mà vừa nghĩ tới Lý Lạc anh hùng cứu mỹ nhân đem Lữ Thanh Nhi cứu đi, còn muốn đến Lữ Thanh Nhi lúc này đối với thái độ của hắn, trong mắt của hắn thì có ghen ghét hỏa diệm dâng lên. Lý Lạc, ngươi là là chó a, thật đúng là ưa thích xen vào việc của người khác. Tống Vân Phong cắn răng, sắc mặt âm trầm nói. Lý Lạc nhìn Tống Vân Phong một cái, chậm rãi nói, chính là ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung giá hỏa lửa được triệu quát cùng ngu lặng a. Tống Vân Phong âm thanh lạnh lùng nói, coi như là ta không làm như vậy, bọn họ cũng chậm sớm bị loại bỏ. Lý Lạc cười cười, nhưng mà nụ cười này, chẳng biết tại sao nhưng là làm cho người ta cảm thấy một ít lạnh lẽo thấu xương. Lúc này sư không ánh mắt cũng là từ Lữ Thanh Nhi trên người chuyển hướng về phía Lý Lạc, cười nói, "Lý Lạc, chuyện nơi đây cùng ngươi không sao, ta cho ngươi cơ hội ly khai, như vậy ngươi có lẽ còn có cơ hội trà trộn vào mười thứ hạng đầu, như thế nào?" Lý Lạc cười nói, "Thế nhưng là ta hiện tại rất tức giận, cho nên rất không muốn làm cho ngươi tiến mười thứ hạng đầu." Sư không nhịn không được cười lên, chỉ chỉ đầu, "Tức giận đến đánh mất lý trí rồi sao? Xem ra sự tình vừa rồi, hoàn toàn chính xác đối với ngươi trùng kích rất lớn." Tuy rằng Thanh Nhi hiện tại thương thế tốt rồi rất nhiều, nhưng nếu như ngươi trông chờ nàng có thể đánh bại ta mà nói, chỉ có thể nói ngươi đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản một ít. Lý Lạc lắc đầu, nghiêm túc nói, ta không có ý định làm cho nàng đánh bại ngươi, mà là ý định ta tự mình đến. Lần này, sư không liền cười đều lười được nợ nụ cười, một bên tống vất phòng, hạng lương đám người cũng là ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vào Lý Lạc, bởi vì này lời nói thật đúng là là để cho người liền chê cười ý tưởng cũng không có. Cái này Lý Lạc, thật sự bị tức cho văng sao? Mà tại bọn họ đối với cái này có chút im lặng thời điểm, chỉ thấy được Lữ Thanh Nhi cũng là đối với Lý Lạc nói, ta đây để đối phó Hàn Lương, chỉ Tô, tông Phú ba người. Tống Vân Phong đây, cần ta cùng nhau giải quyết xong sao? Lý Lạc suy nghĩ một chút, nói, tại ăn món chính trước, ta cũng cần một cái món ăn khai vị đến công tác chuẩn bị một lát khí thế, Tống Vân Phong vừa vặn. Minh bạch. Lữ Thanh Nhi chán hơi điểm, sau đó thân ảnh khẽ động, chính là đối với hướng khác lao đi. Cái này, đối diện đám người thật sự có chút kinh ngạc, trong mắt có không thể tưởng tượng nổi hiện lên đi ra, Lữ Thanh Nhi dĩ nhiên là thật sự ý định lại để cho Lý Lạc để đối phó sư không. Nói như thế nào? Hạng Lương ba người có chút kinh nghi nhìn về phía Sư Không. Sư Không hai mắt hiếp lại, thản nhiên nói, Lữ Thanh Nhi băng ngọc thủ hiện tại không cách nào vận dụng, các ngươi đi trước cùng nàng chơi một hồi, ta đem bên này giải quyết xong phải các ngươi. Ba người nghe vậy, chần chờ một lát, cuối cùng gật gật đầu, sau đó cũng không nói thêm cái gì, thân ảnh khẽ động, cẩn thận đuổi kịp rồi Lữ Thanh Nhi. Mà theo bọn họ rút lui khỏi, cái mảnh này phế tích ở bên trong, cũng chỉ có lý lạc dùng lực lượng một người, cùng phía trước Sư Không, Tống Vân Phong tạo thành giằng co. Một màn này, cũng bị hình chiếu đến rồi Bạch Linh Sơn trấn núi. Sau đó cái kia đã dẫn phát rất nhiều kinh nghi xôn xao, so với trước đây Lữ Thanh Nhi bị vây sát lúc, còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Chương 67, Lý Lạc muốn bắt đầu giả bộ. Bạch Linh Sơn núi chân, bầu không khí sôi trào như nồi chảo, nóng bỏng ồn ào náo động. Ta nhìn thấy rồi cái gì? Người nọ hẳn là Lạc Lam phủ cái vị kia thiếu phụ chủ Lý Lạc. A. Hắn đây ý định muốn một người để đối phó sư không còn có Tống Vân Phong. Chậc chậc, thật là làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin một màn, cái này Lý Lạc tựa hồ cũng không phải phía trước 10 đứng đầu người chọn lựa trong a hắn như thế nào có cái này dũng khí hay sao? nghĩ không ra, nhìn không tấu a. nhưng mà hoa nhi nảy lớn lên đẹp mắt như vậy, có thể là thật là có bản lĩnh. này, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa mà thôi. không phải, ngươi mắt vụng về rồi, cái này phía ngoài không phải kim ngọc. đây quả thực là lộng lẫy nhất chói mắt thiên trôi vào. thái vi cùng nhan linh khanh chỗ tại đỉnh trong các, hai nữ liếc mắt nhìn nhau, đều là u u hít một tiếng. cái này tiểu tổ tông đến tột cùng là muốn làm gì a? các nàng cảm thấy có chút đau đầu, trước đây lý là thế nhưng là tương đương ít xuất hiện, người ta không nhận tội gây hắn hắn liền thành thành thật thật trốn đi có thể trước mắt đột nhiên muốn nhảy ra trực tiếp mặt đối với sư không tống vân phong cái này khoảng cách thực tại lớn đến có chút làm cho người ta chịu không được hắn thật sự đánh thắng được sư không tống vân phong sao thái vi hỏi dù cho nàng đối với lý lạc vẫn luôn ôm một ít tin tưởng thế nhưng loại tin tưởng cũng chỉ là thành lập tại lý lạc tiến 10 thứ hạng đầu trong phạm vi có thể trước mắt lý lạc chuyện cần làm tựa hồ là có chút vượt qua cưng rồi mà đối với vấn đề này nhan linh khanh cũng không có biện pháp trả lời chỉ có thể vướt vướt chân bóng mi tâm nói ta làm sao biết Hai nữ sinh đẹp trên dung nhan đều có lấy một tia mây đen, phản phất là nhà mình đệ đệ bắt đầu rơi vào rồi phản nghịch thời kỳ bình thường làm cho người ta đau đầu. Chủ trong đỉnh, một mực sắc mặt trầm ngưng lão viện trưởng cũng là nhìn thấy một màn này, nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là hắn ngược lại là không có bởi vậy cảm thấy một ít không thể tưởng tượng nổi, ngược lại thần sắc hơi động một chút. Cái này lý lạc, không biết vì sao, có lẽ là bởi vì hắn đối với lý lạc cái kia hai vị cha mẹ quá mức giải nguyên nhân, khi hắn tại nhìn thấy lúc này lý lạc tại đứng ra lúc, nhưng là mơ hồ cảm giác sâu trong nội tâm mình phản phất là thở dài một hơi bình thường. Tuy rằng từ lý trí bên trên mà nói, lý lạc trước thực lực tựa hồ không có khả năng cùng sư không quyết đấu, có thể xuất phát từ nào đó trực giác, lão viện trưởng không hiểu nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Vị này thiếu phụ chủ, đúng thật là dũng khí khả dã a. Mà lúc này, cái kia sư tổng đốc mỉm cười, mở miệng nói ra: "Đáng tiếc, hắn không phải khương thanh nga. Hắn lắc đầu, cho loại này lợi bình. Nhưng mà đối mặt với hắn như vậy ngôn ngữ, lão viện trưởng nhưng là mắt điếc tai ngơ, cũng chưa từng cùng kia cái lột, bởi vì là bây giờ nói những thứ này cũng không có dụng, hết thảy, các loại giao thủ liền rõ ràng. Lão viện trưởng ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong mặt gương lý Lạc cái kia thon dài thân ảnh, hắn phản phất là nhớ tới lúc trước Lý Quá Huyền Hạo cùng Đạm Đài Lam đem Lý Lạc đưa đến Nam Phong học Phụ lúc, cái kia thời điểm hưng phấn trong lòng cùng chờ mong. Bởi vì lúc trước Nam Phong học Phụ đã ra một cái khương thanh nga, nếu như lại đến một cái Lý Lạc, như vậy Nam Phong học Phụ chi danh, thậm chí tại đại hạ quốc bên trong, đều muốn sẽ có thật lớn danh khí. Chẳng qua là về sau, những cái kia chờ mong bởi vì là Lý Lạc không tướng đều tiêu tán, lão viện trưởng đối với cái này rất là ưu sầu buồn rầu, nhưng là chỉ có thể chậm rãi đã tiếp nhận hiện thực tăng tốc mà hiện tại, Lý Thái Huyền, Đặng Thái Lam, các ngươi này như tử, sẽ mang đến một cuộc bị chế kỳ tích sao?" Ở đằng kia vô số đạo kiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú ở bên trong, Lý Lạc cũng là đang ngó trường đối diện sư không, Tống Vân Phong hai người, cười nói, "Tiếp theo nghị chơi như thế nào?" Tống Vân Phong cười lạnh nói, cố làm ra vẻ, "Ta một người cũng đủ để chỉnh đốn ngươi." Hắn vừa muốn cất bước mà ra, nhưng bị sư không ngăn ngăn lại, người sau mỉm cười, nói, "Tại sao phải một người bên trên?" Mặc kệ hắn là thật sự có lực lượng hay vẫn là tại dạ vờ giả vịt, Hà Tất cho hắn mảy may cơ hội, trực tiếp cùng lên đi dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết hắn. Tống Vân Phong nghe vậy, do dự nói, như vậy chẳng phải là quá để mắt hắn? Ta không sợ để mắt hắn, nhưng ta sợ vạn nhất là thuyền trong mưa rồi. Sư không thản nhiên nói. Nhìn thấy hắn cẩn thận như vậy, Tống Vân Phong cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng chỉ nâng điểm gật đầu. Tiếp theo trong máy mắt, hai người trong cơ thể có tướng lực bộc phát, trực tiếp là đối với Lý Lạc tật bắn mà ra, lăng lệ ác liệt thế công bao phủ hướng Lý Lạc. Ách! Lý Lạc nhìn thấy hai người trực tiếp công tới, cũng là có chút ít ngạc nhiên, nói, này, các ngươi cái này không phải theo như lẽ thường ra bại à? không phải hẳn là đánh trước tiểu nhân, đánh tiếp lớn sao? nói nhảm thực nhiều. Tống Vân Phong cười lạnh, thế công càng là lang lệ ác liệt. Lý Lạc nguyên bản muốn rút ra bên hông song đao nên đón kẻ địch, bất quá hắn tại nhìn thấy hai người đồng thời vọt tới về sau, ngược lại là ngừng lại, sau đó quay người bỏ chạy. sư không, Tống Vân Phong hiển nhiên lập tức toàn lực truy kích, từng đạo tướng lực công kích sau này phương nhanh chóng bắn mà đến. Lý Lạc thì là linh hoạt đem kia đều tránh đi. Lý Lạc, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? hiện tại làm sao sẽ biết chạy? Tống Vân Phong cười lạnh ríu rỉu nói. Lý Lạc mắt điếc thay ngơ chuyên tâm chạy trốn, chợt kia thân ảnh chuyển một cái, vọt vào một mảnh tường đổ vách siêu phế tích trong. Sư không cùng tống vân phong đuổi sát không phải xá, hưu hưu. mà khi bọn họ chuyển qua đường rẽ lúc, trước mặt chính là có mấy viên quang cầu mãnh liệt bắn mà đến, sau đó ầm ầm bạo tạc nổ tung, cực là chói mắt cường quang bộc phát, làm cho hai người đều có chút trở tay không kịp, con mắt đau đớn bế vén mà bắt đầu. nhưng mà hai người đều rất không khéo, đang nhắm mắt lập tức, trong tay trưởng thường trực tiếp đối với phía trước phách tràng mà xuống, lăng lệ ác liệt kình phong xoáy lên rồi đẩy đất đá vụn. đợi đến hai người khi mở mắt ra. Lý Lạc thân ảnh đã biến mất tại phía trước, sư không sắc mặt trầm xuống, nhảy đến rồi trên một tảng đá lớn, đưa tầm mắt nhìn qua, chính là nhìn thấy một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng dáng tại đối với xa xa cực nhanh mà đi, cái hướng kia là Lữ Thanh Nhi cùng hạng lương bọn họ địa phương chiến đấu, Điệu Hổ Ly Sơn, người này thật sự là xảo trá, sư không ánh mắt lạnh như băng, cái này Lý Lạc treo bọn họ, nguyên lai là đều muốn đem bọn họ dẫn tới rời xa Lữ Thanh Nhi bọn họ chiến trường, sau đó thừa cơ trở lại trợ giúp, đây ý định giúp đỡ Lữ Thanh Nhi nhanh chóng dọn ra tay, sau đó cùng một chỗ đối phó bọn họ. Hắn đi giúp đỡ Lữ Thanh Nhi rồi, ta đi trước chặn đường hắn." Sư không đối với Tống Vân Phong quát khẽ một tiếng, chợt lôi quang đến hắn thân hình mặt ngoài như ẩn như hiện, tốc độ kia đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo ngân quang đuổi theo hướng về phía đạo kia nhàn nhạt thân ảnh. Lôi tướng chi lực, vốn là am hiểu bộc phát, hôm nay toàn lực phía dưới, sư không rất nhanh đến đuổi theo đạo kia nhàn nhạt bóng dáng, quát lạnh một tiếng, trong tay trưởng thương rời khỏi tay, tựa như một đạo lôi quang, trực tiếp vênh ở đằng kia đạo nhàn nhạt thân ảnh phía trên. Chẳng qua là, khi trưởng thương đánh trúng đạo thân ảnh kia lúc, nhưng lại không có bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết phát ra. Ngược lại là trực tiếp xỏ xuyên qua mà qua, cắm vào một bên trên tường đá. Sư không sắc mặt khẽ biến, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, cái kia dĩ nhiên là trên mặt đất lưu lại nhàn nhạt tướng lực vết xạ đi ra bóng dáng, mà lý Lạc thân ảnh, nhưng là hư không tiêu thất rồi. Nguy rồi, trúng kế. Lần này mới là điệu hộ Lý Sơn. Mục tiêu của hắn là Tống Vân Phong. Sư không trong mắt có nộ khí rung động, bởi vì hắn phát hiện hắn bị Lý Lạc từ đầu đùa nghịch đến vĩ. Lý Lạc căn bản không có đi trợ giúp Lữ Thanh Nhi ý đồ, hắn chính là đều muốn đem hắn từ Tống Vân Phong bên người điều đi đi. Sau đó thừa dịp này thời gian đem kia chỉnh đốn, chỉ là gia hỏa này có lòng tin như vậy trong một trong thời gian ngắn ngủi giải quyết hết Tống Vân Phong. Trong nội tâm hiện lên như vậy ý niệm trong đầu, Sư không lập tức quay đầu đi vòng mẹo, mà chính là tại cùng thời khắc đó, địa hình phức tạp phế tích ở bên trong, Tống Vân Phong cũng là đang nhanh chóng đối với Sư không phương hướng tiến đến. Nhưng khi hắn chuyển qua một chỗ đoạn tường lúc, đột có âm thanh xé gió đập vào mặt, một thanh lóe ra hàn quang lưới đao lôi cuốn lấy màu lam tướng lực đối với mặt hung hăng phách chạm xuống dưới. Đột nhiên xuất hiện tập kích, làm cho Tống Vân Phong biến sắc, trong điện quang hỏa thạch cũng liền minh bạch rồi hết thảy. Chậm, ánh mắt của hắn đột nhiên âm hàn xuống. Ngươi thực làm như ta là quả hồng mềm sao? Lý lạc, ta hôm nay muốn lại để cho ngươi biết, trước đó lần thứ nhất thế hòa, ngươi cuối cùng có nhiều. Hét to bên trong, Tống Vân Phong trong tay ngân thương du lên, bản thân tướng lực không hề giữ lại, dũng động đứng lên, thương quang như long, nóng bỏng cuồng bạo, tựa như hung điêu vang lên, cùng cái kia phách chạm mà xuống đao quang chính diện và chạm. Keng, kim loại âm thanh vang lên, tướng lực trúng kích, chấn động phụ cận bức tường đổ đều là chấn động rồi một lát, đùi bầm rào rào rất xuống. Mà Tống Vân Phong sát mặt thì là tại va chạm cái kia một thoáng cái kia trở nên cực kỳ khó nhìn lên, kinh người lực lượng từ trường thương bên trên chuốt xuống tới, tựa như trùng trùng điệp điệp làn sóng lớn, liên miên bất tận. Phanh. Vì vậy, Tống Vân Phong thân hình liền chợt vật ngược lại bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đụng tại tàn phá trên vách tường. Mà lúc này, cái kia cuối cùng có chút biến điệu thanh âm, vừa rồi vừa mới rơi xuống. Chương 68, Lý Lạc nghĩ giả bộ lớn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Lạc có chút nghi hoặc nhìn qua cái kia đụng tại trên vách tường, hơn nữa đem kia chấn ra từng đạo vết rách Tống Vân Phong, lúc này người sau cực vì cái gì chật vấn, Lý Lạc một đao kia bên trên buộc phát lực lượng, trực tiếp là đem kia hung hăng áp chế xuống dưới. Tống Vân Phong khẽ miệng có một đạo vết máu nổi lên, hắn khó có thể tin ngẩng đầu nhìn qua Lý Lạc, "Ngươi, ngươi vậy mà bắt tấn? Làm sao có thể?" Lúc trước va chạm nhau lập tức, Lý Lạc bày ra tướng lực, không kém chút nào hắn. Hơn nữa để cho nhất được hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, Lý Lạc thủy tướng chi lực cực vì cái gì tinh thuần, hơn nữa cái kia liên miên tuần hậu cảm giác, quả thực đối kịp thất phẩm thủy tướng giống nhau. Nhưng này ra hỏa thủy tướng, không phải liền ngũ phẩm sao? Giờ khắc này, Tống Vân Phong quả thực có loại đang nằm mơ giống như cảm giác. Lý Lạc nghe vậy, than nhẹ một tiếng, nói: "Chuyện này, kỳ thật muốn từ 16 năm trước bắt đầu nói lên, khi đó ta vừa mới cai sữa, mà đang ở đó một ngày." Tống Vân Phong theo bản năng tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe. Có thể tiếp theo trong nháy mắt, Lý Lạc bàn chân đập mạnh, có thủy quang từ dưới chân hiện hiện, kia thân ảnh giống như là đạp nước mà ra bình thường, trực tiếp là vô cùng nhanh được tốc độ trượt đến rồi Tống Vân Phong trước mặt, sau đó lại là một đao bổ xuống. Tống Vân Phong vội vàng ngăn cản, một đao kia phía trên ẩn chứa tướng lực đưa hắn trực tiếp chấn động một gối đều là quỷ sụn dưới lập tức phẫn nộ rít gào nói ngươi đùa với ta thật thông minh vậy mà cái này đều bị ngươi xem thấu rồi Lý Lạc tán thưởng cười nói trận một đạo thối ảnh như cây roi giống như trực tiếp đạp tại Tống Vân Phong trên lồng ngực một chân liền đem hắn tiễn đưa bay mà ra lan được mặt mũi tràn đầy đều là buồn mà còn không đợi Tống Vân Phong đứng lên Lý Lạc lại là liền xông ra ngoài Lăng lệ ác liệt đau quang tựa như lôi cuốn lấy làn sóng lớn thanh âm đem Tống Vân Phong bao phủ mà vào Tống Vân Phong vô cùng biết khuất hôm nay Lý Lạc bước vào bát tấn tướng lực đẳng cấp cũng không yếu đến hắn nhưng mà hôn đà này còn làm những thứ này thủ đoan nhỏ trực tiếp đem hắn ép tới liền thở dốc cơ hội đều không có quả thực ti tiện được không có chút nào lạc lam phủ thiếu phủ chủ tư thái tại lý lạc liên miên lưới đao phía dưới tống vân phong rất nhanh liền bắt đầu bị thương trên thân thể máu tươi chảy ra xem trọng cực vì cái gì thê thảm mà hắn cũng hiểu biết không thể tiếp tục như vậy đi xuống lập tức một tiếng phẫn nộ giống bản thân tướng hết sức mấy bút phát xích hồng thương mang như thiểm điện đối với phía trước lý lạc trùng trùng điệp điệp quét ngang mà đi lý lạc thấy thế bàn tay vừa nhấc làm như có thủy quang tại trước mặt như ẩn như hiện đồng thời hét lớn đại phản đạn thuật. Nghe được gào to, Tống Vân Phong cũng nhớ tới dự khảo thí phía trên bị Lý Lạc cái kia quỷ dị thủy kính thuật bắn ngược ra tâm lý hoán hận một màn, mà lúc kia Lý Lạc vẫn chỉ là lùn gấn, trước mắt đối phương tướng lực không kém gì hắn, cái kia thi triển ra thủy kính thuật phản lực chẳng phải là hung tàn hơn? Vì vậy Tống Vân Phong liên tục không ngừng thu liễm lực đạo. Có thể khi hắn tướng lực thu liễm lúc, nhưng là kinh ngạc phát hiện Lý Lạc trước mặt căn bản cũng không có thủy kính xuất hiện, ngược lại là người sau cái kia xoáy đến làm cho người tự ti mặc cảm trên khuôn mặt, hướng về phía hắn lộ ra một vòng sáng lạn dáng tươi cười. Người lừa gạt. Nương theo lấy Lý Lạc tiếng cười truyền ra, hắn mạnh liệt một bước bước ra, trong tay thủy văn đao bên trên, có thủy mang tốc độ cao lưu động đứng lên, ông ông chấn động thanh âm, phản phất là dẫn tới không khí đều là tại rung động lắc lư. Lý Lạc một đao chém xuống, trực tiếp cùng Tống Vân Phong trường thương chạm kích lại với nhau. Keng, kim loại tiếng vang lên, lại sau đó, Tống Vân Phong chính là sắc mặt kinh hãi gần chết nhìn thấy, trong tay thiết thương, trực tiếp là bị Lý Lạc một đao cứng rắn chặt đứt. Còn lại lưỡi đao, càng là không lưu tình chút nào phách trảm tại hắn trên thân thể. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tống Vân Phong trước ngực máu tươi trào ra, trực tiếp bị trọng thương. Mà lúc này Lý Lạc nghe thấy được phía sau có rồn dập âm thanh xé gió lên, liếc mắt thấy, chính là nhìn thấy sắc mặt tâm trầm sư không cấp tốc mà đến. Lý Lạc, ngươi dám! Sư không tiếng quát như sấm, đem người mảng nhị chấn động đau nhức. Nhưng mà Lý Lạc nhưng là chút nào không để ý tới, một chân đem kêu thảm thiết Tống Vân Phong đá bay, trận mặt khác một cái chân tiêu sái cầu dẫn ra một đoạn đoạn thương bay quăng đi ra ngoài. Suy, đoạn thương trực tiếp là bắn trúng Tống Vân Phong bay, đưa hắn trọc vào tại trên vách tường, rú thảm không ngừng. Mà lúc này. Sư Không chạy đến, nén giận ra tay, như là nhúc nhích lôi quang giống như trưởng thương đối với Lý Lạc hùng mãnh đâm mà xuống. Lý Lạc thì là người nhẹ nhàng trở ra, rơi vào tàn phá trên vách tường, hướng về phía Sư Không lộ ra vui vẻ, "Ơ, gấp trở về ăn cơm à?" Sư Không ánh mắt lạnh như băng, hắn nhìn thoáng qua bị treo tại trên vách tường tống văn phòng, nhíu mày rồi một lát, người sau thương thế hiển nhiên không nhẹ, xem như trực tiếp bị Lý Lạc tạm thời phế đi sức chiến đấu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lý Lạc, trong mắt tức giận ngược lại là đang dần dần tàn đi, thản nhiên nói, "Lý Lạc, quả nhiên tất cả mọi người coi thường ngươi." Ngươi mới là Nam Phong học phủ che giấu được sâu nhất chính là cái người kia. Lý Lạc cười nói, quá khen quá khen. Sư Không thần sắc đạm mạc, nói, nhưng mà ngươi cũng không cần phải quá đắc ý, bởi vì là Đại Cục đã định, ngươi lúc này xuất hiện, không cải biến được cái gì, có thể hay không cải biến, cũng phải thử xem a. Lý Lạc bìm cười, nói, ta hiện tại liền chỉ có một ý tưởng. Ánh mắt của hắn tại Tống Vân Phong, Sư Không trên người đi lòng vòng, nói, như ngu lạng theo như lời, đem hai người các ngươi trong cây chuối thấm hô phân. Sư Không lắc đầu, đình chỉ những thứ này không có ý định nghĩa mà nói trong tay trưởng thường chậm rãi nâng lên chỉ hướng rồi lý lạc những thứ này vô dụng mà nói đừng nói là rồi không nên đợi tí nữa ngược lại làm cho người ta cảm thấy buồn cười xuất ra ngươi thực lực chân chính đến đây đi lý lạc bằng không thì hôm nay ta sẽ để cho ngươi cái này lạc lam phủ thiếu phụ chủ thể diện cố gắng hết sức qua đấy trong khi thanh âm rơi xuống lập tức lôi tướng chi lực đã từ kia trên thân thể lao nhanh lưu động đứng lên chịu ấn tướng lực chút nào khó giữ được lưu bộc phát với anh nhăn sấm sét ở bên trong sư không thân ảnh như điện giống như mãnh liệt bắn mà ra cái kia tốc độ đều độ xem trọng lý lạc ánh mắt đều là ngưng tụ lôi tướng trí lực quả thật mạnh mẽ o, -o -n, n g mấy phút giữa sư không chính là xuất hiện ở lý lạc phía trước trong tay lôi thương dường như vạch phá hư không một đạo thiểm điện cực nhanh công hướng về phía lý lạc sấm sét từng trận ở bên trong đã mang đến một cỗ áp bách cảm giác lý lạc cầm trong tay song đao lưới đao phía trên màu lam tướng lực tốc độ cao lưu động đứng lên hiển nhiên cũng là không chút do dự thuốc dục lực sát thương cao nhất thủy mang thuật hắn song đao chém ra màu lam thủy mang xẹt qua không khí lúc để lại nhàn nhạt ánh sáng màu lam dấu vết ken Đao thương tại nháy mắt sau đó đụng vào nhau, tướng lực chấn động đưa tới cuồng phong gào thét, xoáy lên đẩy đất đá vụn bay múa. Mà tại đây một lần chính diện va chạm ở bên trong, sư không thân hình không chút sức mạnh, mà lý lạc thì là bước chân ngược lại trượt mà ra. Hiện nhiên, sư không chiếm hết thượng phong, bắt ấn tướng lực. Nhưng mà ngươi tướng lực lại như thế tinh thuần, vậy mà làm cho ta lôi tướng chi lực đều không thể xâm nhập trong cơ thể của ngươi phá hư. Nhưng mà tuy nói chiếm được thượng phong, nhưng sư không lông mảy nhưng là nhẹ nhàng nhũ, bởi vì là lý lạc tướng lực mang theo một loại kỳ lạ tinh chuẩn cảm giác phải biết rằng hắn thế nhưng là bên trên thất phẩm lôi tướng, tướng lực vốn là bá đạo, hơn nữa cao phẩm tướng tướng lực có chứa linh tính, có thể đang cùng đối thủ tướng lực xông tới giữa, dùng cực kỳ nhỏ biến hóa ăn mọn, phá hư đối phương tướng lực, đây cao phẩm tướng ưu thế một trong. Nhưng lúc trước hắn tuy rằng đánh lui Lý Lạc, có thể lôi tướng chi lực cũng không như hắn mong muốn xâm nhập người sau trong cơ thể, đem kia sức chiến đấu cắt giảm. Lý Lạc nắm xong đao bàn tay nhẹ nhàng vặn vèo hỗn léo, lúc trước cứng rắn va chạm, lại để cho hắn hiểu được đối phương đến tọt cùng là gì các loại hung hãn, khó trách liền lư thanh nhi đều đối với hắn có mang kiêng kỵ. Cửu ấn thực lực bên trên tác phẩm lôi tướng là một cái sức lực kẻ ga lý lạc đột nhiên nở nụ cười bởi vì hắn cảm giác được bản thân tựa hồ cũng không có người là đối phương mạnh mẽ mà cảm thấy khẩn trương ngược lại là phát hiện bản thân huyết dịch mơ hồ có chút tại sôi trào những năm gần đây này cái kia không tướng tồn tại dẫn đến lý lạc không thích đem bản thân bại lộ luôn đưa thích lưu một ít át chủ bài đến làm cho mình càng thêm có cảm giác an toàn hắn tận khả năng tại ít xuất hiện nhưng mà lúc này hắn kỳ thật mới biết hiểu những năm này hắn tuy rằng thói quen ít xuất hiện chỗ mã nhưng kỳ thực hắn thực chất bên trong vẫn có lây chiến ý tại chạy suôi Dù sao, dầu gì cũng là song đợi chi tử. Cũng được, ít xuất hiện rồi nhiều năm như vậy, lần này nên giả bộ một lần lớn được rồi. Tiếng cười nhẹ ở bên trong, cầm trong tay song đao lý lạc, vận chuyển trong cơ thể tướng lực, thân ảnh đối với sư không tật bắn đi ra ngoài. Chương 69, đại chiến sư không. Keng, keng. Phế tích một chỗ tàn phá trong hẻm nhỏ, hai đạo toàn thân bước lên lấy tướng lực bóng người hướng đụng vào nhau, trong tay đao thương bay nhanh đến lẫn nhau tướng bổ chém, thương ảnh đao quang bay vút, đem phủ cận tường đổ không ngừng vỡ ra từng đạo vết rách. Dưới chân đá vụn càng là bị không ngừng cuốn bay, đùng đùng đập nện tại bốn phía trên vách tường, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Lý Lạc Thần sắc nghiêm trọng, song đao vung vẩy đến từng mảnh dao quang, liên miên không ngừng, tựa như là trùng trùng điệp điệp như gợn sóng, một cuốn hướng sư không. Mà đối mặt với công kích của hắn, sư không thần sắc thì là muốn lộ ra bình thản rất nhiều, mặc dù Lý Lạc Thế công liên miên không ngừng, nhưng hắn vẫn là lựa chọn dùng lực phá chi, mỗi một lần ẩn chứa lôi tướng chi lực thương phong đạo quá lúc, đều muốn xé rách trùng trùng điệp điệp dao quang. Hai người hỗn chiến ở một chỗ, tướng lực kích động, ngược lại là kịch liệt rất nhưng mà loại này quân chiến, sư không mắt thường có thể thấy được chiếm cứ một ít ưu thế, thỉnh thoảng có thương phong xuyên thủng Lý Lạc thế công, cho hắn tạo thành thật lớn uy đe dọa. mà mỗi trong lúc lúc, Lý Lạc mũi đao phía trên chính là có từng khỏa quang cầu mánh liệt bắn mà ra, bộc phát ra chói mắt cường quang, làm cho sư không không được không có chỗ quay về phòng. bởi vậy tuy nói cục diện chiếm cứ một ít thừa phòng, nhưng sư không trong nội tâm, hiển nhiên là có chút khó chịu, bởi vì này loại cục diện có thể cũng không phải hắn muốn. cho nên theo chiến đấu tăng lên, sư không nhìn chuẩn một cái không đương. Ánh mắt đột nhiên lăng lệ ác liệt, trong tay trưởng thượng phía trên nhảy lên lôi tướng chi lực trở nên bắt đầu cuồng bạo. Cao gai tướng thuật, sấm xét chi điều. Sư không trưởng thương bên trên, lôi quang đại thịnh, có chói hai tiếng chim hót vang rọi, cái kia chim hót như tiếng sấm, ầm ầm vang vọng giữa, đem Lý Lạc hai lỗ hai đều là chấn động mất thông đứng lên. Hai lỗ hai mất thông, mà trước mắt thì là có lôi quang đại thịnh, cái kia sư không trưởng thương phía trên lôi tướng chi lực, phảng phất là hóa là nổi giận lôi điểu, lôi cuốn lấy hung ác xu thế đánh giết mà đến. Lý Lạc cái kia như trùng trùng điệp điệp thủy triều giống như dao quang lập tức bị đánh tan. Nhưng mà liền khi thương phong gào thét mà đến lúc, lý Lạc trước mặt có thủy kính đột nhiên nổi lên. Thủy quang ma kính. Ố ố -n, N Z. Lôi điệu trực tiếp cuồng bạo đụng vào thủy kính phía trên, lập tức tại ở trên tóe lên rồi từng trận rung động, nhưng mà sau một khắc, trong mặt gương liền có một cỗ tràn trề đại lực đổ xuống mà ra, cùng cái kia lôi điệu hướng đụng vào nhau. Oeng. Tấu chương chưa xong, thỉnh lại giấy. Sấm sét vang vọng, tướng lực sóng xung kích đem hẻm nhỏ đoạn tường đều là chấn ra có chút ít vết rạn. Mà lý Lạc cùng sư không thân ảnh đồng thời bắn ngược mà ra, bàn chân trên mặt đất đạp đạp giẫm ra rồi từng đạo dấu. Sư không sắc mặt lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào Lý Lạc ánh mắt như ưng giống như sắc bén. Đây chính là người dự khảo thí lúc đem Tống Vân Phong bức thành thế hòa quỷ dị thủy kính thuật sao. Hiển nhiên đối với Lý Lạc tinh tức, hắn cũng là nắm giữ lấy một ít. Người có thể gọi nó đại binh cục chi thuật. Lý Lạc cười nói. Đối mặt với Lý Lạc trêu chọc, Sư không không để ý đến, hắn trường thương quất xuống, lôi tướng chi lực lại lần nữa trào lên, lại làm một cái sấm sét chi điều đánh tới. Lý Lạc đưa tay, thủy quang ma kính thi triển mà ra, ngay sau đó hai người đều là bị đẩy lui. Tiếp theo Song Phương lại làm một thông quân chiến. Nhưng mặc dù sư không chiếm cứ ưu thế, nhưng công kích của hắn thủy Trung không cách nào đột phá Lý Lạc Thủy Quang Ma Kính, song phương chiến đấu, trong lúc nhất thời liền rằng co xuống dưới. Một màn này xuống tại Bạch Linh Sơn bên ngoài cái kia vô số đạo trong ánh mắt, chính là dẫn tới vô số đạo tiếng thán phục vang lên, kết quả này hiển nhiên là có chút ngoài dự đoán mọi người đấy. Vị này Lạc Lam phủ thiếu phủ chủ, những năm này tại Thiên Thục quận thanh danh không hiện, ít xuất hiện rất, nhưng ai có thể nghĩ đến, tại đây học phủ kỳ thi cuối năm bên trên, vậy mà sẽ bắn ra ra như thế dị sắc. Cũng là thật không hổ là nhi tử của hai vị kia. Thái Vi cùng Nhan Linh Khanh cũng là xem trọng kinh ngạc vạn điểm, cái này lý Lạc, vậy mà chút bất chi bất giác đã đến bắt tấn, phải biết rằng, một tháng trước, hắn thậm chí còn chỉ là một cái không tướng, tuy nói trong này có trước đây một ít tích lũy nguyên nhân, nhưng như thế mạnh mẽ tốc độ tu luyện, hay để cho người cảm thấy có chút kinh ngạc. Cuối cùng, cũng chỉ có thể quy công tại góp ít thành nhiều rồi. Ở đằng kia ngoài núi vô số ánh mắt sợ hai tháng phục lúc, Lý Lạc cùng sư không còn chiến, lại lần nữa rằng có mấy phút. Thang đến một đoạn thời khắc, sư không ánh mắt lạnh như băng lại lần nữa nhất thương vánh tới, thủy quang ma kính thị truyện chính là có tràn chế chi lực bắn ngược tới. nhưng mà lần này sư không trên thân thể đột nhiên có nhàn nhạt lôi quang nhảy lên, phản phất là tạo thành lôi khải bình thường, mà cổ phản lực kia tiếp xúc đến lôi khải liền được kia đều hấp thu xuống dưới, lập tức lôi quang nhảy lên được càng là hưng mãnh. đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho lý lạc ánh mắt ngưng tụ, thân hình đột nhiên nhanh lùi lại. nhưng sư không ra tay càng nhanh, thân thương quét ngang, vẽ lên một mảnh lôi quang, trực tiếp là quét chúng rồi lý lạc thân hình. phanh, trầm thấp âm thanh vang lên, lý lạc toàn thân trực tiếp ngược lại bay ra ngoài trong tay đoàn đao trên mặt đất kéo lê hai đạo thật dài dấu vết tối hậu phương mới đứng vững thân ảnh khoe miệng của hắn có một vòng vết máu nổi lên lồng ngực chỗ truyền đến kịch liệt đau đớn hiện nhiên là bị sư không bất thình lình nhất thương gây thương tích nhưng mà tốt tại hắn bản thân là thủy quân tướng có được lấy rất mạnh trị hết chi lực cho nên tướng lực vận chuyển ở giữa lồng ngực chỗ đau đớn cũng là đang nhanh chóng biến mất lý lạc nhìn qua phía trước lúc này sư không cầm trong tay chủ thương thần sắc đạm mạc nhìn chăm chú hắn tại kia thân hình mặt ngoài nhàn nhạt, nhạt lôi quang tạo thành như ẩn như hiện quang khải chính là cái này lôi quang chi khải tồn tại hấp thu lý lạc thủy quang ma kính phản lực cuồng lôi chi khải sao lý lạc khen như mày trước đây lữ thanh nhi hay cùng hắn đã từng nói qua đây chính là sư không đòn sát thủ cái này lôi khải vừa hiện không chỉ có sẽ trên phạm vi lớn tăng cường sư không phòng ngự thậm chí kia lực công kích tốc độ đều có một chút cầm lên trước tương đối khó giải quyết mà tại lý lạc nỗi lòng chuyển động giữa cái kia sư không lại cũng không tính cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội thân ảnh khẽ động lôi quang hiện ra chính là trực tiếp đối với hắn công tới lần này thế công so với trước hiện nhiên là mãnh liệt rất nhiều lý lạc không có lại cứng rắn va chạm bấm tay lên đạn, thủy quang đạn bánh liệt bắn mà ra, chói mắt cường quang bộc phát, ngăn cản lấy sư không thế công. nhưng mà sư không đối với cái này sớm có chuẩn bị, trực tiếp là bế vén rồi hai mắt, toát ra cuồng bạo lôi quang trường thương, trực tiếp bao phủ hướng về phía lý lạc chỗ tại phạm vi. lý lạc dưới chân tựa như có thủy quang độ nhạo, ngược lại trượt trở ra, tránh được phạm vi công kích. có thể sư không thế công nhưng là không ngừng nghỉ chút nào, tựa như sấm chớp mưa bão bình thường, tiếng nổ vang vang vọng, không ngừng truy kích mà đi. trong hẻm nhỏ, đoạn tường bị đánh rách tả tơi, lý lạc nhanh chóng tối lui, sư không mau chóng đuổi chỗ lướt qua lôi quang nảy lên, thủy quang chạy xuôi. lần này lý lạc tất cả thủ đoạn đều là đã mất đi tác dụng, tại cuồng lôi chi khải ra trì bên dưới, lúc này sư không hoàn toàn nghiền ép rồi lý lạc, bạch linh sơn núi chân có một chút tiết lối thanh âm vang lên, chiến đấu đến một bước này, trên lệch đã hiển lộ đi ra, lý lạc hay vẫn là kẻ địch nhưng mà cửu ấn sư không, xem ra lần này thiên thụ quận học phủ kỳ thi cuối năm, nam phong học phủ đệ nhất học phủ biển chữ vàng, muốn nguy hiểm. trương bảy lý lạc núi tên, vân vân, phía tích ở bên trong nhàn nhạt lôi minh không ngừng văn vọng cách đó không xa có mặt các học phụ đệ tử đang nhìn một màn này mà tại bọn họ nhìn chăm chú lúc này sư không chiến lược toàn bộ triển khai đem lý lạc làm cho không ngừng lui về phía sau tránh né dựa theo cái cục diện này xuống dưới chỉ sợ không được bao lâu lý lạc sẽ trực tiếp bị loại điều này làm cho được bọn họ âm thầm lắc đầu cái này lý lạc tuy nói quật khởi su thế tương đương mạnh mẽ nhưng đối mặt với sư không cái này các loại mạnh mẽ kẻ địch hay vẫn là kém một ít hỏa hầu a ngược lại là đáng tiếc keng mà ở đằng kia rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú đao thương hung hán chạm vào nhau Lý Lạc thân ảnh lại lần nữa bị đánh bay, trực tiếp làn đạn vào rồi một tòa tàn phá công trình kiến trúc trong. Sư không chú thương mà đứng, ánh mắt bê nghẽ nhìn qua cái kia công trình kiến trúc ở bên trong, toàn thân lôi tướng chi lực nhảy lên, nhìn qua làm cho người ta một loại cường lực áp bách cảm giác. Lý Lạc, đều muốn chơi một cuộc ngăn cơn sóng dữ cho hề, xem ra ngươi năng lực vẫn chưa đến nơi đến chốn. Hắn mỉm cười, trong ngôn ngữ có nhàn nhạt trào phúng. Nếu như ngươi còn muốn bảo toàn một điểm thể diện, liền tranh thủ thời gian chủ động nhận thua đi. Tàn phá công trình kiến trúc ở bên trong, ánh sáng lờ mờ. Lý Lạc dựa vào tại vách tường bên cạnh, hắn nghe bên ngoài sư không thanh âm, đột nhiên cười cười, lẩm bẩm, thật đúng là cái mạnh mẽ kẻ kể ra. Xem ra là ta ngây thơ đi một tí, còn lấy là không cần phải một bước này đây này, nhưng mà trước mắt hỏa hậu, hẳn là vừa vặn a. Thần sắc hắn có chút bất đắc dĩ, tay nắm lấy song đao, sau đó đem đao của bọn nó trôi và chạm nhau ở một chỗ, hai thanh đao trôi đao đều là hiện ra miệng thú chi hình, hôm nay rán hợp ở một chỗ, răng nanh lẫn nhau tướng giao thoa, nhẹ nhàng uốn lẹo, dĩ nhiên là trực tiếp liên tiếp lại với nhau. Cùng lúc đó, song đao lưới đao kéo dài đi một tí. Vì vậy đao cùng trở nên sâu hơn. Nhìn qua, dĩ nhiên là biến thành xuề ra từ song đao tổ hợp đứng lên đại cung, mà cái này xác thực chính là một thanh lam màu bạc đại cung. Lý Lạc rũi dàng ngón tay, tại chôi đao chối nhấn một cái, chỉ thấy được cái kia mũi đao chối lộ ra một cái lỗ nhỏ, có ngân tuyến bắn ra mà ra, sau đó bị Lý Lạc nhẹ nhàng khẽ quấn, chính là tạo thành dây cung. Đây chính là hắn trước yêu cầu đặc chế chế tạo tướng bộ, bình thường là song hình đao thái, nhưng ngoại nhân cũng không biết nó còn có một cái khác che giấu hình thái, chính là chôi này bị Lý Lạc mệnh danh là Lan Quang cung đại cung. Lý Lạc bàn tay cầm chặt xong đao chui đao chỗ hình thành cung miệng vị trí, đây là hắn che giấu át chủ bài, nguyên bản không muốn bại lộ đấy, nhưng hiển nhiên quá vô danh mà nói, dễ dàng lật xe. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua bên ngoài sư không thân ảnh hình dáng, khoe miệng lộ ra mỉm cười, chẳng qua là nụ cười kia, tràn đầy lạnh như băng đến cực điểm hàn ý. Mà lúc này ở đằng kia bên ngoài, sư không giống như cũng là mơ hồ cảm giác được một ít không hiểu bất an cảm giác, lập tức cao mày, tiếp theo trong máy mắt, trong tay hắn trường thương hóa thành một đạo ngân quang trực tiếp là bắn vào này tản phá trong kiến trúc. Vang, có tướng lực nổ vang. Đầu nhưng mà lúc này một đạo nhân ảnh từ phía trên tận bắn mà ra, cuối cùng rơi vào nơi xa một cây tre kín lấy dây leo tàn phá cột đá phía trên. Chính là Lý Lạc. Sư không bàn tay nắm chặt, trường thương bị hút vào trong tay, nhíu mày nhìn qua lúc này Lý Lạc, đặc biệt là người sau trong tay trôi kia hiện ra lam ngân lượng sắp luân chuyển đại cung. Mà lúc này, bất luận là cái này Bạch Linh Khư ở bên trong, hay vẫn là Bạch Linh Sơn bên ngoài, đồng dạng là có rất nhiều ánh mắt kinh nghi nhìn qua trong lúc đó tay lấy ra đại cung Lý Lạc, hiển nhiên không rõ hắn đây muốn làm gì. Lúc này, còn muốn giả thần giả quỷ sao? Sư không thản nhiên nói. Lý Lạc không nói gì, mà là hít sâu một hơi, trực tiếp là kéo cung ra dây cung, sau một khắc, trong cơ thể tướng lực đổ xuống mà ra, cuối cùng đúng là tại dây cung bên trên tạo thành một chi nhàn nhạt, nhạt mũi tên ánh sáng. Mũi tên ánh sáng mũi tên cùng với mũi tên thân bộ phận điểm lóe ra sáng rực quang, đó là từ quang minh tướng lực ngưng tụ mà thành, mà chỉ có Lý Lạc biết được, cái này mũi tên mũi tên bên trong, quang minh tướng lực xây dựng ra rất nhiều có trật tự đích chỗ chống đường ống, những thứ này quang minh chống rống răng đẩy mũi tên thân, mà hắn lại dùng thủy tướng chi lực tốc độ cao lưu chuyển trong đó, lẫn nhau thúc đẩy. Cái loại cảm giác này, phản phất là quang trợ thủy, dùng không cách nào hình dung chi nhanh chóng chạy xuôi mà qua. Khi thủy tốc độ đạt đến loại tình trạng này lúc, ai còn dám nói thủy tướng Liên Miên nhu nhược. Lý Lạc cảm thụ được trong cơ thể tướng lực cấp tốc sói mọn, khoe môi nhưng là nổi lên một vòng vui vẻ, đạo này tướng thuật nội tình, nhưng thật ra là một đạo cao giai thủy tướng chi thuật thủy lưu thất cùng với cao giai quang minh tướng thuật lưu quang thuật. Mà Lý Lạc dùng cái này hai đạo tướng thuật là trải qua rất nhiều cấu tứ, lối suy nghĩ, cùng với vô số lần thất bại, cuối cùng vẫn còn tá trợ lấy bản thân tại tướng thuật phía trên nội tính, thành công đem kia cái tạm đi ra cái này một mũi tên, hắn đem kia sư là, lan quang thiên chạy mũi tên. đây hôm nay lý lạc lực sát thương mạnh nhất tướng thuật cũng là cuối cùng át chủ bài. sư không thần sắc cũ thật là lạnh nhạt thông dong đấy, bởi vì hắn cũng không cảm thấy lý lạc lúc này có thể làm cái gì. thế nhưng là, khi lý lạc cái kia trương làm ngân trên cung trước mặt lưu quang mũi tên ngưng tụ mà ra, hơn nữa đưa hắn tập trung lúc, hắn sắc mặt bắt đầu thay đổi. bởi vì này một khắc, hắn không hiểu cảm thấy một loại không chỗ không phải tại đau đớn cảm giác, cái loại cảm giác này, dường như đối mặt với đủ để đối với hắn tạo thành trọng đại uy đe dọa mạnh mẽ kẻ địch bình thường làm sao có thể? hắn bất quá là bát tấn tướng lực, làm sao có thể để cho ta sinh ra như thế ý sợ hãi? Sư không trong mắt có khiếp sợ dũng động, hắn lúc này có cùng lôi chi khải ra chỉ, coi như là đối mặt với toàn thịnh thời kỳ lữ thanh nhi cũng không sợ chút nào, mà lý lạc là, làm sao có thể đối với hắn tạo thành ý đe dọa? Lý lạc cái kia một đạo lưu quang mũi tên đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là tướng giai tướng thuật? Nhưng loại trình độ đó tướng thuật căn bản không thể nào là một cái bát tấn tướng lực có thể thu hút được. Có thể nếu không phải tướng giai tướng thuật, làm sao lại lại để cho hắn như thế như vắt chi lưng? Ánh mắt biến ảo giữa, sư không đột nhiên thân ảnh mãnh liệt bắn trở ra, đối mặt với Lý Lạc cái kia không biết một mũi tên, hắn không có lô mãng tiến lên, mà là lựa chọn tạm thời tránh lui. Hắn tin tưởng, cái này một mũi tên sẽ là Lý Lạc một kích cuối cùng, chỉ cần hắn có thể tránh đi, như vậy tiếp theo Lý Lạc chính là đồ ăn trên bàn thì cá, mặc hắn xâm lược. Lý Lạc ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nhanh trong thối lui sư không, ngươi lôi tướng chi lực hoàn toàn chính xác, am hiểu tốc độ, thế nhưng là ngươi lại nhanh, có thể nhanh hơn được quang trở thủy sao? Dây cung như trang trọn, Lý Lạc chế trụ dây cung ngón tay đột nhiên bung ra cái kia một cái chớp mắt làm như có trầm thấp vụ vụ tiếng vang lên tất cả mọi người là nhìn thấy có một đạo lưu quang từ giữa không trung tật bắn mà qua nhưng hầu như khó có thể trông thấy kia phi hành quỷ tích với lưu quang mũi tên bay ra sư không toàn thân lông tơ đều là ngược lại bị dược lên một thân hét to lôi bộ dưới chân phảng phất có lôi quang thoáng hiện tốc độ của hắn thúc giục đến rồi cực hạn nhưng mà hết thảy đều không có dùng sư không mệt vẹn chỉ có thể nhìn thấy một đạo lưu quang tự cho mình dã trong xe qua lại sau đó hắn gặp được ngăn cản tại phía trước trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng Có trời chiều ánh sáng từ trong lỗ thủng chiếu xạ đi ra. Trong lúc nguy cấp, sư không gào thét lên tiếng, trong cơ thể tướng hết sức mấy vận chuyển, trường thương như lôi long giống như mãnh liệt bắn mà ra, vẹn hướng về phía phía trước. Đinh. Thanh thanh thúy thanh âm ngay sau đó vang lên, sau đó sư không chính là đồng tử co rút nhanh nhìn thấy, cái kia một thành quấn quanh lấy lôi tướng chi lực trường thương trực tiếp là vào lúc này từ trung gian phân liệt ra đến. Một đạo lưu quang mũi tên tự phá vỡ trường thương trọng bắn ra, vẹn vẹn mấy cái hô hấp giữa, liền tại sư không kinh hãi gần chết trong ánh mắt, từ hắn rũi ra trong bàn tay trái, xuyên thủ mà vào. Cái gọi là cuồng lôi chi khải, vẹn vẹn giữ vững được một hơi không đến, liền trực tiếp bị xuyên thủng đánh nát. A! Tiêu thê Lương thảm thiết tiếng vang lên. Sư Không cánh tay trái máu tươi tuôn ra, toàn thân như gặp phải trọng kích giống như bắn ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp đụng tại đổ nát thê Lương bên trên, một ngụm máu tươi điên cuồng phun mà ra. Toàn bộ Bạch Linh Sơn trong ngoài giường như đều là trong lúc đó yên tĩnh trở lại. Chương 71, không dám nhảy. Bạch Linh Sơn núi chân, khi vách tường bằng tinh thể phía trên hình ảnh ngừng trệ tại một đạo lưu quang mũi tên bắn thủng sư Không cánh tay trái một màn kia phía trên lúc, tất cả tiếng ồn ào đều là ngừng trệ. Vô số người thời gian dần trôi qua mở to hai mắt trên mặt tràn ngập rồi hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Cái kia trước chiếm cứ tuyệt đối thượng phong sư không. Trong lúc đó bị lý lạc không biết từ chỗ nào móc ra đại cung trực tiếp cho bắn phát nổ. Một màn này quả thực thì có điểm ma mới rồi. Trong đỉnh Thái Vi cùng Nhan Linh khanh hồng nhuận dơn phất cái miệng nhỏ nhắn cũng là vào lúc này một chút mở ra cuối cùng nhắm mắt lại lại mở ra. Ồ hình ảnh không sai à cái kia sư không thật sự bị bắn phát nổ. Đây là cái gì tình huống? Thái Vi có chút mở miệng mà nói. Một lát trước nàng còn tại là không ngừng bại lui lý lạc tâm thần bất định lo lắng, nhưng này ngắn ngủn mấy phút về sau, cái kia sư không liền nằm trên mặt đất kêu thảm thiết kêu rên. Cái này trước sau chuyển biến quá lớn, mặc dù dùng Thái Vi lòng dạ rộng lớn đều cũng có điểm tiếp nhận không thể. Nhan Linh Khanh hàm răng cắn cắn cặp môi đỏ mọng, cân nhắc nói, nếu như không nhìn lầm, Lý Lạc tựa hồ đem sư không đánh thắng. Thái Vi nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, chợt cái kiêu kỳ mị động lòng người chứng nông xinh đẹp trên mặt có một vòng dáng tươi cười tỏa ra, khẽ cười nói, về sau, còn có ai dám nói thiếu phụ chủ chẳng qua là lạc lam phụ linh vật? Tuy nói đi vào Thiên Thục quận chỉ có một tháng thời gian, nhưng Thái Vi coi như là tận chức tận trách đang chiếu cố Lý Lạc, mà Lý Lạc tính tình cũng rất lấy nàng ưa thích, cho nên nàng thật sự tại đưa hắn làm nhà mình đệ đệ bình thường mà đối đãi. Mà thân là Lạc Lam phụ tại Thiên Thục quận đại quản gia, Thái Vi rõ ràng khu nhà cũ bên trong tất cả lớn nhỏ động tĩnh tự nhiên cũng hiểu biết Lý Lạc bình thường tu hành đến cỡ nào khắc khổ. Trừ rồi tại tiêu hào linh thủy kỳ quan điểm này quả thực là không đấy chỗ xấu bên ngoài, Thái Vi cảm thấy Lý Lạc là một cái rất làm người khác ngưỡng thích thiếu phụ chủ, cho nên. Khi trước mắt tại nhìn thấy Lý Lạc thể hiện ra rồi một cuộc kỳ tích lúc, nàng tự đáy lòng cảm thấy vui mừng cùng vui mừng. Về sau, cái này Lạc Lam trong phủ những người khác, hẳn là không đến mức lại đem Lý Lạc cho không để mắt đến. Nhan Linh Khanh nhẹ nhàng gật đầu, "Lý Lạc hôm nay biểu hiện, đủ để cho người khiếp sợ, hiển nhiên, vị này thiếu phủ chủ trong ngày thường, một mực tại giấu rốt. Vị này thiếu phủ chủ, cùng cha của hắn mẹ tính cách thật đúng là không quá giống nhau." Nhan Linh khanh nói ra, "Cái kia hai vị năm đó vượt qua áp đại hạ quốc trọn vẹn một thế hệ, ra sao các loại sáng chói rực rỡ, mà Lý Lạc cùng cái kia hai vị so với?" liền lộ ra ít xuất hiện rồi quá nhiều nếu như là không hiểu ngoại nhân không thể nói trước sẽ dùng là khương thanh nga mới có thể là cái kia hai vị huyết mạch lý lạc là nhận được đấy không tướng vấn đề đối với thiếu phủ chủ vẫn có rất lớn ảnh hưởng cho nên về sau mặc dù giải quyết xong không tướng vấn đề hắn cũng không quá muốn chính mình triệt để bại lộ tại mọi ánh mắt bên dưới cho nên hắn rất thích ít xuất hiện cho mình chuẩn bị rất nhiều át chủ bài tăng cường cảm giác an toàn dựa theo hắn theo như lời chính là lén lút chỗ mã không nên sóng thái vi nói ta suy nghĩ lần này kỳ thi cuối năm nếu như không phải cái kia sư không Tống Vân Phong hùng hổ do người, ta đoán chừng chỉ sợ thiếu phụ chủ thầm nghĩ đoạt cái mười thứ hạng đầu liền dừng tay đấy. Nhan Linh khanh chán hơi điểm, dùng Lý Lạc tính cách, thật đúng là có khả năng này, bởi vì là tại hắn xem ra, chỉ cần có thể tiến Thánh Huyền Tinh học phủ là được rồi. Về phần có phải hay không thứ nhất, cái kia kỳ thật cũng không quá quan trọng, mà ta cảm thấy như vậy tính cách, chưa hẳn liền không tốt. Thái Vi cười nhẹ lời bình nói, Nhan Linh khanh liếc nàng một cái, nói, ngươi đối với Lý Lạc cũng quá tốt rồi một điểm, đẹp trai như vậy thiếu phụ chủ cũng không hay gặp phải đây. Thái Vi giọng dịu dàng cười nói. Ha ha ha. Khi Thái Vi cùng Nhan Linh Khanh chỗ đó giọng dịu dàng vui mừng lời nói thời điểm, ở đằng kia chủ trong đỉnh, lão viện trưởng nhưng là trực tiếp phát ra tiếng cười to, tiếng cười đem chủ đỉnh đều chấn động đang run rẩy, đưa tới mặt khác đỉnh trong các đều có người đem ánh mắt phóng mà đến. Ha ha, không hổ là Lý Thái Huyền, đạm Thái Lam nhi tử, hổ phụ không khuyển tử a. Lão viện trưởng đầy mặt ánh sáng màu đỏ, trước đây âm trầm tựa như trở mặt giống như biến mất được sạch sẽ, sau đó hắn dùng lực vỗ bản, đối với một bên sư tổng đốc nói, có trông thấy được không? Đây chính là ta Nam Phong học phủ nội tình. Sư tổng đốc mặt không chút thay đổi túi đầu uống trà, chẳng qua là cái kia nước trà phản chiếu đi ra trong đôi mắt, tràn ngập tức giận. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cục diện lại đột nhiên giữa biến thành như vậy. Cái kia Lý Lạc rõ ràng cũng đã muốn bị thua, lại trong lúc đó bộc phát một mũi tên đánh bại sư không. Vừa nghĩ tới nhiều năm lưu đồ ở nơi này một mũi tên phía dưới phá thoái, mặc dù là sư tổng đốc điên cuồng áp chế nộ khí, nhưng vẫn là nhịn không được, mãnh liệt một trường bóp nát chén trà, trầm giọng nói, không thể an tĩnh chút sao? Tiên tính ngươi tiên nhân bản bản, lão viện trưởng tính cách so với hắn còn nóng nhiệt, trực tiếp chửi gầm lên. Ngươi tính cái nào dễ hành, còn có thể quản được ở lão tử miệng. Sư tổng đốc sắc mặt xanh mét, kinh người tướng lực trong lúc đó từ hắn trong cơ thể bộc phát ra mơ hồ trong đó, làm như có màu xanh đại mãng như ẩn như hiện, tản ra hung huy. Đó là dưới thất phẩm thanh mãng xà tướng. Ồ, ngươi đây còn muốn cùng lão tử động thủ hay sao? đã sớm chịu được ngươi đã lâu rồi. Nhưng mà lão viện trưởng thấy thế, nhưng là không giận ngược lại cười, đỏ thâm tướng lực dâng lên, tướng lực hào quang ở bên trong, có đỏ thâm chi thú hiển hiện, bốn võ phảng phất là đạp trên nham thạch nóng chảy chi hỏa. Dưới thất phẩm thôn viêm tinh hai vị thiên cương tướng giai cường giả bật hết hỏa lực mạnh mẽ tướng lực vỗ cánh giữa gian phòng này đỉnh đá cũng bắt đầu không chịu nổi gánh nặng có chút vết dạn xuất hiện cái kia một bên an liệt đạo sư vội vàng lên tiếng ngăn trở hai vị lúc này còn tại kỳ thi cuối năm bên trong các ngươi nếu như ở chỗ này ảnh hưởng đến kỳ thi cuối năm năm sau thánh huyền tinh học phủ có lẽ sẽ giảm bất cho thiên thuộc quận chúng tuyển danh lệ lời vừa nói ra lão viện trưởng lập tức hành quân lặng lẽ tướng hết sức đến được thư liễm thứ lệnh một tiếng sư tổng đốc thấy thế cũng là chỉ có thể thu tướng lực sắc mặt âm trầm đã ngồi trở về an liệt đạo sư lắc đầu không có tiếp tục lẫn vào bọn họ trẻ giữa, mà là đem ánh mắt quang hướng cái kia vách tường bằng tinh thể phía trên hình ảnh, chỗ đó, sư không bị một mũi tên bắn thủng cánh tay trái, hiện nhiên là bị trọng thương, tiếp theo sẽ chiến lược hoàn toàn biến mất. Có thể nói, kết cục đã định. Chẳng qua là kết quả này, trước không ai dự liệu được. Đều nói cái này Lạc làm phủ thiếu phủ chủ là một cái không hề tiệm được người, hôm nay đến xem, lời đồn đại hại người a. Phế tích trong, sư không còn tại ngã xuống đất kêu rên, cánh tay chỗ máu tươi phun như suối giống như chảy ra, mà chỗ tối từng kia ánh mắt nhìn qua một màn này, âm thầm hút lấy khí lạnh, dường như thử đem trung quanh đây hơi lạnh đều hút sạch bình thường. Bởi vì là không phải như vậy, không cách nào biểu đạt ra lúc này trong bọn họ tâm run động. Mà tại cách đó không xa, cái kia bị đoạn thương chọc vào tại trên vách tường tống vân phong cũng là ngơ ngác nhìn qua một màn này, cuối cùng không ngừng lẩm bẩm không có khả năng không có khả năng. Hắn không thể tin được, lý là vậy mà đánh bại sư không? Cái này hoàn toàn không phù hợp suy luận A Phải biết rằng sư không thế nhưng là cựu ấn tướng lực, có được bên trên thất phẩm lôi tướng, sức chiến đấu hung hăng đến đáng sợ, phóng nhãn cái này thiên thụ quận cũng liền chỉ có lữ thanh nhi có thể đối với hắn tạo thành uy đe dọa, có thể hiện tại lại bị lý lạc bắn phát nổ. giờ khắc này, tống vân phong cảm thấy nồng đậm hắc ý, nếu như không phải bởi vì là sư không thân phận, hắn thậm chí đều muốn chửi hầm lên, con mẹ nó ngươi là lấy tiền đánh giả thi đấu à? bởi vì là không phải kinh nghiệm người, cho nên hắn vô cùng không rõ, vì cái gì lý lạc cái kia nhìn như đơn giản một mũi tên, lại có thể đem sư không phá hủy thành cái dạng này. nhưng mà bất luận hắn như thế nào không rõ, đối với sự thật đều không có nửa điểm ảnh hưởng. lý lạc đứng tại bò đầy dây leo cột đá bên trên. Thần sắc bình thản nhìn qua thế thì trong vũng máu sư không hắn không có mặt khác bất luận cái gì động xem như phảng phất là tại thưởng thức sư không lúc này tình huống bi thảm thậm chí hắn còn có chút lười biếng tại cột đá đỉnh bộ phận ngồi xuống thủ đoạn cầm lấy lam ngân đại cung thủ đoạn rủ xuống ánh mắt lạnh lùng vô cùng nhìn chăm chú lên sư không cái này bức như ma vương giống như khí thế làm cho những cái kia từ một nơi bí mật gần đó giòn ngó học viên khác trong lòng phát lạnh, thậm chí không dám phát ra âm thanh đưa tới lý lạc chú ý phía khu vực này ở bên trong hết thảy mọi người đều là bình tức tĩnh khí thang đến mười mấy phút về sau Một đạo âm thanh xé gió đem quỷ dị yên tĩnh chô đánh vỡ, chỉ thấy được Lữ Thanh Nhi cấp tốc chạy đến, nàng nắm một sợi dây thừng, dây thừng đằng sau buộc ba đạo trật vật dị thường bóng người, chính là Hạ Lương, Tông Phú, Chỉ Tô ba người. Hiện nhiên, nàng đánh bại bọn họ. Mà khi Lữ Thanh Nhi vội vàng đi đến nơi này lúc, lần đầu tiên liền gặp được bị đinh tại đoạn trên tường tống vân phòng, trong lòng lúc này chính là chấn động. Nàng tiếp tục hướng trước, xuyên qua tàn phá phế tích hẻm nhỏ, sau đó bước chân liền thời gian dần trôi qua biến chậm lại. Bởi vì là tại phía trước, xuất hiện một mảnh vũng máu, trong vũng máu, sư không vụm lấy cánh tay thơi thở mong manh bộ dáng dường như sắp chết oi lữ thanh nhi trên mặt đẹp thời gian dần trôi qua có vẻ khiếp sợ hiện hiện nàng đằng sau hạ lương trì tô tông phú ba người càng là ánh mắt ngốc trệ lữ thanh nhi ngẩng đầu nhìn về phía phía trước cái kia cột đá phía trên ngồi lý lạc lúc này người sau thần sắc lạnh lùng khí thế cường thịnh đến liền nàng đều cảm giác được một tia tim đập nhanh nàng chậm rãi đi vào dưới cột đá mặt ngửa đầu nhìn qua đạo nhân ảnh kia giống nhau năm đó mới vào nam phong học phủ lúc nhìn lên lấy khi đó lý lạc bình thường người không sao chứ nàng nhẹ giọng hỏi lý lạc chậm rãi cúi đầu Nhìn xem Lữ Thanh Nhi, sau đó người sau liền gặp được hắn cả người dường như đều là buông lỏng xuống, đồng thời có như chút được gánh nặng thanh âm chuyển đến. Người rốt cuộc đã tới. "Nhanh, đem ta tiếp được đi, ta tướng lực trống không, không dám nhảy." Lữ Thanh Nhi ngây người. Chợt vui bực mình vừa buồn cười, cảm tình ngươi ở phía trên xếp đặt nửa ngày tư thế, chẳng qua là bởi vì là tướng lực chống không a. Chương 72, tại sao phải bởi ta? Lý Lạc chỗ tại cái này cùng cột đá đặc biệt cao, phía dưới trên mặt đất khắp nơi đều là bén nhọn loạn thạch, đương nhiên hắn cũng không phải thật không thể nhảy chỉ là vừa mới mũi tên kia hút cạn rồi hắn tất cả khí lực lúc này chỗ tối còn có rất nhiều con mắt đang ngó chừng hắn nếu như hắn nhảy xuống đi thời điểm biểu hiện ra cảm giác vô lực khó đảm bảo người khác sẽ không sinh ra tâm tư dù sao trước mắt nơi đây thế nhưng là có quá nhiều dễ như trở bàn tay tiết điểm. cho nên lý lạc làm thanh thúy an vị ở phía trên ngồi không bày ra tư thế chấn nhiếp ở những người kia lữ thanh nhi lướt thân mà lên mang theo một cố làn gió thơm đi vào lý lạc bên cạnh đôi mắt đẹp tại người sau trên người lưu chuyển rồi một lát trợn rũi ra bàn tay nhỏ bé đeo cái bao tay a lý lạc nhìn thoáng qua khá tốt đeo miễn cho đến lúc đó hai người đều bại xuống dưới. Lữ Thanh Nhi ánh mắt lưu chuyển hấy hắn một cái, thiếu nữ phong tình như thơ như vẽ, sau đó trực tiếp bắt lấy Lý Lạc bàn tay, từ cột đá đỉnh nhanh nhẹn lướt xuống, song chân rơi trên mặt đất, Lý Lạc lập tức cảm giác gan tâm rồi rất nhiều, hắn nhìn qua cái kia bị Lữ Thanh Nhi vây khốn hạng Lương, Tông Phú ba người cười nói, ba vị cũng bại à? Hạng Lương, chỉ tô thần sắc mệt mỏi, không nói gì, nhưng mà nhìn về phía Lý Lạc trong ánh mắt, cái loại này kiên kỵ ngược lại là muốn vượt qua Lữ Thanh Nhi rồi. dù sao trước mắt cái này bức tình cảnh quá dọa người đi một tí được lại là Tông Phú thở dài một hơi, nói: Ta trước cũng đã nói, Lý Lạc, ngươi có thể sẽ là trận này kỳ thi cuối năm lớn nhất truyền xấu. Xem ra ta không có đoán sai. Hạng Lương, chỉ tô im lặng. Bọn họ trước đối với Tông Phú cái này suy đoán đều là cười trừ, chưa bao giờ chính thức Lý Lạc làm uy đe dọa. Nhưng hôm nay đến xem, Tông Phú cẩn thận mới là đúng đấy. Nếu như bọn họ trước tỉ mỉ chú hạch, có thể đem Lý Lạc thực lực nhìn thấu, cục diện không đến mức như trước mắt như vậy thê thảm. Lý Lạc khoát tay áo, sau đó đi tới đem đinh tại trên bách tường Tống Vân Phong lôi đi qua, ném tại sư không bên người. Đồng thời hắn còn chi kỷ giúp Đỡ sư không cho dừng lại cái máu, miễn cho đến lúc đó mất máu quá nhiều trực tiếp chết rồi, cái kia ngược lại bằng thêm một chút phiền toái. Sư không mở ra suy yếu con mắt, nhìn chằm chằm vào Lý Lạc, cắn răng nói, "Lý Lạc, ngươi thật là có thể dấu a?" Lý Lạc cười cười, sau đó vẻ mặt trầm thống mà nói, "Các ngươi tại sao phải bức ta đây? Ta rõ ràng chỉ là muốn muốn bắt cái 10 thứ hạng đầu mà thôi, các ngươi tại sao phải đem ta bức đến một bước này?" Sau lưng tông phú, Hạng Lương đám người nuốt từng ngụ thủy, đây cũng quá giết người Chu Tâm rồi, quá điểm a. Quả nhiên Cái kia sư không bị tức giận đến toàn thân đều đang phát run, một ngụm máu tươi lại nhịn không được phun tới. "Đừng vội thổ huyết." Lý Lạc liền tranh thủ hắn ngăn lại xuống, sau đó dùng tinh bài tra xét tích điểm bảng, phát hiện tích điểm bảng mặt trên còn có còn thừa 13 người, không phải đúng, đang khi nói chuyện lại có một người biến mất, vậy còn thừa lại 12 người. "Ôi, khá tốt, thiếu một ít thì không được." Hắn cười nói, "Biết ta tiếp theo biết làm cái gì sao?" Lý Lạc nhìn qua sư không cùng tống vân phong, nhàn nhạt cười cười, chẳng qua là trong đôi cười hàm ý cực là đậm đặc. "Ta nói rồi, sẽ để cho hai người các ngươi phía trước mười liền bị loại bỏ. Sư không sắc mặt xanh mét, trong mắt xẹt qua một vòng sợ hãi chi ý, cả giận nói, Lý Lạc, ngươi thật là ác độc. Phía trước mười đào thải, liền đem sẽ mất đi chủ động chúng tuyển danh nghịch, hắn thậm chí có khả năng vào không được Thánh Huyền Tinh học phủ, đây đối với sư không mà nói, không thể nghi ngờ là cực là vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Một bên Tống Vân Phong cũng là giận dữ hét, Lý Lạc, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi đây tại chọc giận chúng ta Tống gia cùng phủ tổng đốc. Ngươi trợn. Lý Lạc lắc đầu, thanh âm ôn hòa mà nói, làm sai sự tình, phải trả giá thật nhiều mà hiện tại, chính là nên các ngươi chịu trước chỗ xem như chỗ là trả giá thật nhiều thời điểm rồi. Hắn gỡ xuống tinh bài, trực tiếp là đem sư không tích điểm toàn bộ cọ đi, sau đó đem Tông Phú tinh bài lấy xuống, có đi được Tống Vân Phong tích điểm, dù sao đồng học phủ giữa người là không thể lẫn nhau tướng cướp đoạt tích điểm. Sư không, Tống Vân Phong tích điểm lập tức về không. Mà lúc này Lý Lạc còn khưa lên trưởng, lại để cho chúng ta ở chỗ này chúc mừng sư không, Tống Vân Phong dũng đoạt kỳ thi cuối năm 11, 12 tên. Sư không, Tống Vân Phong mặt xám như tro. Một bên hạng lương đáng người căm như hến, lạnh run cảm giác thời điểm này lý lạc thật đáng sợ lữ thanh nhi thì là lặng lặng nhìn qua lý lạc không biết vì sao trông thấy cái này trạng thái ở dưới lý lạc nàng nhưng là cảm giác được một tia ý vui mừng bình thường lý lạc quá vô danh rồi một độ người vật vô hại bộ dáng nhưng lữ thanh nhi liền thích xem hắn toàn thân đều là trướng mắt hào quang liền như là lúc trước mới vào nam phong học phủ lúc lý lạc chỉ điểm nàng tướng thuật thời điểm đem nàng mắng được ủy khuất vô cùng một màn kỳ thi cuối năm hẳn là muốn đi vào đến ngược lúc rồi lữ thanh nhi mỉm cười nói lý lạc ánh mắt lại là chuyển hướng về phía hạng lương tông phú ba người cao mày nói Ngược lại là tiện nghi ba người các ngươi ra hòa rồi. Bởi vì là nhất cuối cùng chỉ có thể đem hai cá nhân đào thải tại 10 tên bên ngoài, mà Từ Cừu Hận Độ phía trên mà nói, hiển nhiên sư không, Tống Vân Phong có tuyệt đối quyền ưu tiên. Điều này sẽ đưa đến Hạng Lương ba người hay vẫn là tiến vào 10 thứ hàng đầu, mặc dù hiện tại đem bọn họ tích phân rõ trống không, bọn họ cũng liền đỉnh nhiều chẳng qua là bài danh cuối cùng mà thôi. Hạng Lương, Tống Phú, Chỉ Tô ba người nghe vậy, lập tức lộ ra định nọt dáng tươi cười, "Lạc ca, chúng ta cũng là bị bộ đấy, chủ yếu là đằng sau học phụ cao tầng chú ý." Chúng ta ăn hết học phủ như vậy nhiều tài nguyên, dù sao cũng phải nghe lời của bọn hắn Anna. Nhưng mà ngươi yên tâm, đợi sau này tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ, ngươi liền là lão đại của chúng ta, ngươi gọi chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Lý Lạc không có phản ứng bọn họ, mà là nhìn về phía Lữ Thanh Nhi, nói, ngươi trước tiên đem bọn họ tích phân cho thành số không a, bằng không thì nhìn bọn họ luôn không quá thuận mắt. Lữ Thanh Nhi nghe vậy, nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, không nên. Lý Lạc mặt người, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Một bên Tông Phú tỉnh táo đề điểm nói, La ca Ý của nàng là nếu như lấy chúng ta tích điểm, nàng sẽ ngược lại vượt qua ngươi bây giờ tích điểm, thành là kỳ thi cuối năm đệ nhất danh. Hạng Lương, Trì Tô con mắt đều là sáng ngời, ánh mắt tại trên thân hai người chuyển động, Lữ Thanh Nhi đánh bại bọn họ, bọn họ tích điểm hiển nhiên thuộc về Lữ Thanh Nhi đấy, còn có như vậy quang minh chính đại lý do thành là thứ nhất, nàng vậy mà lại tình nguyện đành phải Lý Lạc về sau, đây là cái gì dạng quan hệ? Cái này có biến a. Liên Tông Phú đều cũng có chút ít bội phục nhìn xem Lý Lạc, Lạc Cang Như ca, cùng Thương Thanh Nga cái loại này tuyệt thế thiên kiêu có hư lại vẫn có thể cở mầu đồng bền nghe được tông phú theo như lời lý lạc lúc này mới lưu ý đến hắn tại được sư không tống vân phân tích điểm về sau hắn bây giờ lại biến thành đệ nhất danh lập tức có chút sợ thanh nhi tranh thủ thời gian ta là người hiện tại có chút đệ nhất danh sợ hai chứng thói quen thì tốt rồi á lữ thanh nhi khẽ cười nói lý lạc bi phân nói lữ thanh nhi ngươi không nên quá mức điểm ta cùng ngươi cái gì kẻ thù cái gì hoán ngươi lại muốn như vậy hại ta nhanh lên nhanh lên ta không muốn đệ nhất danh và ngươi lữ thanh nhi thì là ở bên cạnh trên loạn thạch ngồi xuống tùy ý trời chiều nhiên bỏ ra làm cho hết sức nhỏ thon thả bóng hình xinh đẹp bên trên phủ thêm hào quang, nàng hai tay chống lấy hông ánh cái cằm, mang theo vui vẻ nhìn qua phẫn nộ chỉ trích nàng Lý Lạc. Mà cũng chính là vào lúc này, có dư dương tiếng chuông tại Bạch Linh Sơn trong vang dội đến. Bạch Linh Khư ở bên trong, tất cả mọi người là vào lúc này thở dài một hơi, trên khuôn mặt có vẻ mừng như điên hiện lên mà ra. Mà Lý Lạc thì là sắc mặt u ám xuống dưới, đây kỳ thi cuối năm chấm dứt tiếng chuông. Rất không may, hắn đã nhận được đệ nhất danh. Chương 73, kỳ thi cuối năm kết thúc. Kỳ thi cuối năm chấm dứt tiếng chuông vang vọng tại Bạch Linh Sơn trong lúc cái kia ngoài núi, đồng dạng là bầu không khí sôi trào lên, vô số đạo ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hai thánh phụ. nhìn qua cái kia vách tường bằng tinh thể phía trên tích điểm bảng, cái kia đệ nhất danh vị trí, rõ ràng viết, Lý Lạc, Nam Phong học phủ. cái này đệ nhất danh, hiển nhiên ngoài dự liệu của tất cả mọi người. tại kỳ thi cuối năm lúc mới bắt đầu, chỉ sợ không ai sẽ nghĩ tới, đoạt được đệ nhất người, không phải suốt dẻo nhất nữ thanh nhi, cũng không phải duy nhất có thể đối với nàng tạo thành uy đe dọa sư không, mà là trước bất hiện sơn bất lộ thủy, chưa bao giờ hiện lộ qua cái gì kiêu nhân chiến tích Lý Lạc. Đối với cái này vị Lạc Lam phủ thiếu phụ chủ, thiên thuộc quận mọi người cũng không xa lạ gì, dù sao Lạc Lam phủ là từ Nam Phong thành lập nghiệp, cuối cùng sừng sững tại Đại Hạ quốc, Lạc Lam phủ cái kia hai vị phụ chủ đã từng là rất nhiều thiên thuộc quận người đối ngoại quận nói khoác lúc để tài nói chuyện. Mà xem như là cái kia hai vị nhi tử, lý Lạc Từ nhỏ tiểu ít đi không được quan nhận được, chẳng qua là về sau bởi vì là cái kia cái gọi là không tướng, dẫn đến vô số người tại âm thầm cảm thán, Lý Thái Huyền, đạm thai Lam anh minh rồi một đời, cái này sinh ra nhi tử, ngược lại là không có kế thừa thiên phú của bọn hắn hỗ phụ khiển tử các loại ngôn tử, chỉ sợ là Lý Lạc những năm này nghe qua rất hơn. Thậm chí còn có người nói, có lẽ Khương Thanh Nga mới là Lý Thái Huyền, đạm Hai Lam huyết mạch, Lý Lạc căn bản không phải bọn họ thân sĩ tử. Loại này đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng mà, hôm nay một màn này, nhưng là đổi mới rồi bọn họ đối với vị kia thiếu phụ chủ nhận thức, thiếu niên kia, mặc dù không có Khương Thanh Nga cái chủng loại kia quét ngang hết thể lợi hại chi khí, nhưng làm cho người ta một loại ôn hòa thâm tàng bất lộ cảm giác, đang không có chính thức đến cuối cùng thời điểm, ngươi tựa hồ vĩnh viễn không biết hắn còn cất giấu cái gì ác chủ bài cái này cùng cha mẹ của hắn cùng với Khương Thanh Nga, tựa hồ cũng không quá giống nhau. tại núi chân chỗ Nam Phong Học phủ dẫn đội từ Sơn Nhạc ngẩng đầu nhìn qua vách tường bằng tinh thể, ánh mắt phảng phất là bị đình tại phía trên, rời đều rời bất động, như thế sau một hồi khá lâu, hắn vừa rồi run rẩy nói, ngươi trông xem chưa? Lý Lạc là đệ nhất danh. một bên Lâm Phong sắc mặt cứng ngắc, hắn hiện tại căn bản không biết cuối cùng hắn là cao hứng hay vẫn là bị thương. tuy nói đệ nhất danh như trước lưu tại Nam Phong Học phủ, nhưng cũng không có lưu tại hắn chỗ chấp trường nhất viện. hơn nữa mấu chốt nhất chính là, cái này đệ nhất danh là hắn đã từng mánh liệt chủ trương, đem kia điều động hạ đến nhị viện người. Trước đây Lý Lạc mặc dù có quật khởi xu thế, nhưng Lâm Phong như trước không có quá khi một sự việc, dù sao tại hắn xem ra, Lý Lạc coi như là bây giờ có thể đủ đuổi theo, cũng không có khả năng cùng Lữ Thanh Nhi, Tống Vân Phong chi lưu so với, dù sao hắn rất lại phía sau rồi không ít thời gian. Có thể hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, cuối cùng thành là kỳ thi cuối năm đệ nhất danh đấy, vậy mà sẽ là Lý Lạc. Cho nên giờ khắc này, đối mặt với quần hỉ đến biểu lộ đều có chút vặn vẹo từ sắc nhạt. Lâm Phong nội tâm lần đầu tiên cảm nhận được một loại vô cùng mãnh liệt ý hối hận. Hắn hối hận vì sao tại phát hiện Lý Lạc bắt đầu quật khởi lúc, không có buông lòng ý tứ, đưa hắn lại lần nữa kéo về đến nhất viện. Mà hôm nay Lý Lạc thành là thứ nhất, có thể nghĩ tượng, tương lai hắn tại Nam Phong học phủ tất nhiên sẽ gặp đã bị rất nhiều khác thường ánh mắt, dù sao Nam Phong học phủ còn chưa bao giờ xuất hiện qua kỳ thi cuối năm đệ nhất danh không phải tại nhất viện sự tình. Hắn Lâm Phong sẽ bị khiển trách là tầm nhìn hạn hẹp, mà từ sơn nhạc thì là sẽ bị nhận thức là tuệ nhãn như nước. Cho nên thời điểm này Tuy rằng Nam Phong học phủ bảo vệ Thiên Thụ quận đệ nhất học phủ biển chữ vàng, nhưng Lâm Phong nhưng là có loại đều muốn khóc ra thành tiếng xúc động. Từ Sơn Nhạc lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt nhăn nhó giống như ăn hết phân giống nhau Lâm Phong, có chút đồng tình lắc đầu, đồng thời không quên biểu đạt chính mình cảm kích. Lâm Phong đạo sư, hay vẫn là ngươi đủ huynh đệ, về sau ta rút cuộc không phải cùng ngươi tranh cãi rồi. Lâm Phong lộ ra so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, thanh âm run rẩy giống như tại hở giống nhau. Ha ha ha, đều đều là nhà mình huynh đệ, quá quá khách khí. Thái Vi cùng Nhan Linh Khanh đồng dạng là nhìn chằm chằm vào cái kia đệ nhất danh danh tự nhìn tốt một lát, mới từ cái này xử trí không kịp để phòng kinh hỉ trong phục hồi tinh thần lại. Thật là làm cho người ta dự kiến không đến kết quả a. Thái Vi có chút cảm thán nói. Chậm chậm, cái này Lý Lạc, thật đúng là giấu được sâu, cái thành tích này nếu như chuyển tới Thánh Nga trong thai mà nói, chỉ sợ liền nàng đều cảm thấy kinh ngạc. Nhan Linh Khanh cũng là gật gật đầu, đưa cho Lý Lạc lần này kỳ thi cuối năm cực cao đánh giá. Thiếu phủ chủ có thể tiến vào đến Thánh Huyền Tinh học phủ mà nói, đối với hắn tại lạc làm trong phủ uy vọng cũng sẽ có điều cầm lên trước cũng có thể chia sẻ rất nhiều thanh nga áp lực. Thái Vi nói khẽ, nhan linh khanh hơi điểm chán. Tuy nói hôm nay lạc làm phụ loạn trong giật ngoài, nhưng kỳ thật vẫn có một ít cái gọi là bảo vệ hoàng phái đấy. Mà cái này cái gọi là hoàng kỳ thật chính là Lý Lạc. Dù sao bất luận như thế nào, hắn đều là hai vị phụ chủ thân sinh huyết mạch, hắn vốn có quyền kế thừa là chính thống nhất đấy, thậm chí muốn vượt qua Khương Thanh Nga Đầu nhưng mà trước kia bởi vì là không tướng vấn đề, dẫn đến tương lai tiền đồ ảm đạm, cho nên một số người chỉ có thể bỏ đi. Mà tương lai Lý Lạc nếu như có thể biểu hiện được càng ngày càng tốt chưa hẳn không thể lại lần nữa ngưng tụ nhân tâm đến lúc đó hơn nữa khương thanh nga hỗ trợ hắn hẳn là có thể ngồi vững vàng lạc lam phủ phủ chủ vị trí lúc kia lạc lam phủ cũng sẽ lại lần nữa ổn định lại mà đối với cái ngày đó thái vi cùng nhan linh khanh đều là rất chờ mong chủ trong đỉnh khi kết quả xuất hiện một khắc này vị kia sư tổng đốc không nói một lời nhưng mặc cho ai đều có thể cảm giác được cái kia từ trong cơ thể hắn phát ra khí thế có nhiều do người nhưng lão viện trưởng mới không để ý sẽ hắn mà là trực tiếp đứng dậy dùng sức vỗ tay hảo tiểu tử không hổ là lý thái huyền đạm thái lam nhi tử Tất cả mọi người coi thường ngươi, kể cả ta đây mắt mở lao ra hỏa." Lão viện trưởng cười to nói. Sư tổng đốc Gấm u cười một tiếng, không có nói câu nào, cũng không cùng lão viện trưởng, An Liệt tạm biệt, trực tiếp là đứng dậy, sau đó lôi cuốn lấy âm trầm áp khí phất tay háo rời đi. An Liệt đạo sư thấy thế cũng là có chút ít bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về phía lão viện trưởng cười nói, "Chúc mừng vệ sát viện trưởng, năm nay Nam Phong học phủ lại ổn định thiên tục quận đệ nhất học phủ chưa bài." Trước mắt tích điểm trên bảng, Lý Lạc cùng Lữ Thanh Nhi ôm đồn rồi thứ nhất, thứ hai, cái thành tích này quả thực là Nam Phong học phủ những năm gần đây tốt nhất một lần, cái kia tròn vẹn 21 cái thêm vào danh nghịch, sẽ dẫn tới Nam Phong học phủ thành là thiên tộc quận lớn nhất người thắng. Có thể nghĩ tượng, năm sau sẽ có bao nhiêu gia đình sẽ chèn phá đầu đem Hải tử nhà mình đưa vào đi, dù sao coi như là đến lúc đó dựa vào bản thân tranh giành không đến danh nghịch, vậy cũng có thể dựa vào học phủ thêm vào danh nghịch nằm bên trên Thánh Huyền Tinh học phủ a. Lão viện trưởng cười đến không ngậm miệng được. Dưới núi sôi chào tại tiếp tục, mà trong núi đệ tử cũng là bắt đầu liên tiếp lui ra ngoài, đặc biệt là khi Lý Lạc, Lữ Thanh Nhi đám người xuất hiện lúc, chúng chi đem bầu không khí đầy hứng rồi, bài sơn đảo hải giống như tiếng hoan hô tại vân vọng, mà thành là ánh mắt nhìn chăm chú tiêu điểm lý lạc thì là trên mặt buồn rầu chi ý. trước kia bởi vì là nhan trị cũng đã mang đến cho hắn rồi rất nhiều phiền não, cái này về sau chẳng lẽ còn muốn bởi vì là tài hoa mà phiền não sao? loại áp lực này, đã đã vượt qua tuổi của ta đủ khả năng thừa nhận rồi a. lạc ca, ngươi quá nhu ngư bức. triệu khoát mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ dâng lên, tuy rằng hắn phía trước 10 liền bị loại bỏ rồi, nhưng mà lý lạc cùng lữ thanh nhi lấy được vô cùng tốt thành tích, cho nên dùng hắn tại nam phong học phủ bài danh. Tất nhiên là có thể nằm bên trên thánh huyền tinh học phủ đấy. Mặt khác nam phong học phủ đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy tươi cười, nhìn về phía Lý Lạc trong ánh mắt tràn đầy kính nể, bởi vì là cái kia thêm vào danh sách, bọn họ lần này tham tăng lớn khảo thí người, hầu như mỗi người đều có thể có được trúng tuyển danh sách. Chính thức chính là một người đắc đạo gà chó cùng thăng thiên. Lý Lạc hướng về phía Triệu Khoát cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt chuyển động, tìm được Ngô Lãng, sau đó liền tại đám người bên ngoài phát hiện thân ảnh của hắn. Lúc này Ngô Lãng đang lôi kéo một gã sinh đẹp đáng yêu tiểu học mọi bản tay nhỏ bé, vẻ mặt thâm trầm mà nói: Ngươi biết Lý Lạc vì cái gì có thể đánh bại sư không sao? Đó là bởi vì ta trước hao tổn tâm cơ đem sư không tức giận đến tâm tính hỗn loạn, cho nên Lý Lạc có thể đoạt được đệ nhất danh, trong đó hẳn là có một nửa công lao là của ta, nhưng mà không sao, ta cùng hắn là hảo huynh đệ, từ không để ý những thứ này hư danh, mà con người của ta đối với cái này cũng không phải rất coi trọng. Ngây thơ tiểu học muội vẻ mặt sùng lệ nhìn xem hắn, con lẳng lơ này hàng. Lý Lạc im lặng, cũng chẳng muốn để ý tới cái này, não đường về cùng thường nhân không quá giống nhau ra nh mà lúc này đang theo một đám tiểu tỷ muội nói chuyện Lữ Thanh Nhi xem ra, cười yếu ớt nói, "Bọn họ bảo hôm nay là đại hảo sự, cho nên đêm nay tụ họp chúc mừng một lát, hỏi ngươi có nguyện ý hay không?" Lý Lạc thở dài một hơi, loại này tụ họp kỳ thật không nhiều lắm ý tứ, chẳng qua là đến lúc đó mọi người lại tới truy cầu kính để hắn một lát mà thôi, trước kia những thứ này tiểu học muội tại tụ họp lúc liền ưa thích chiếm hắn tiện nghi, hôm nay sợ rằng còn muốn càng qua điểm. Cho nên cuối cùng hắn gật đầu đáp ứng xuống. Chương 74, Tổng Tu Vũ. Trong bóng đêm nam phong thành, gió mát phơ phớt Nhưng mà trong thành ngược lại như cũng là náo nhiệt sôi trào, những cái kia từ Bạch Linh Sơn bên ngoài ly khai rất nhiều dòng người đều là tràn vào đến rồi nội thành, làm cho trong thành ồn ào náo động càng tăng lên. Lý Lạc bọn họ kỳ thi cuối năm tụ họp, định tại Nam Phong thành Thanh Phong lâu. Thanh Phong lâu dựa vào Thanh Phong sông mà xây dựng, cho nên lấy tên này, nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, xem như Nam Phong thành bên trong cao nhất đương tử lâu, còn lần này tụ họp thì là từ tiểu phú bà Lữ Thanh Nhi độc lập tài trợ. Tiểu phú bà trực tiếp bao hết một tầng Thanh Phong lâu, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ thỏa thích chúc mừng, ngược lại là náo nhiệt rất. Lý Lạc cùng Lữ Thanh Nhi ngồi cùng một chỗ, cũng là thiện ẩm rồi hai chén, da thịt vô cùng trắng non non ánh thiếu nữ, xinh đẹp mang trên mặt nhàn nhạt từng đỏ, tại nu hòa ngọn đèn chiếu dọi xuống, có thể nói là tươi đẹp tháp toàn trường. Có đồng học tới đây mời rượu, cười nói, hay vẫn là lạc Cang ngưu Bức, cùng thanh tỷ song kiếm hợp bích, dũng đoạt kỳ thi cuối năm thứ nhất, thứ hai, về sau tất nhiên cũng là chúng ta Nam Phong học phủ một cuộc gia thoại. Lý Lạc nghe vậy, nhưng là trường gia hỏa này một cái, loại lời này cũng may mà bây giờ là tại Nam Phong Thành, nếu như là tại Đại Hạ Vương Thành mà nói, chính mình về nhà phải bị ra bạo một bên lữ thanh nhi ngược lại là cười không nớt, cùng đối phương nhẹ nhàng đụng đụng. mẹ kiếp, Tống vân phong cái kia ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, rõ ràng là chúng ta nam phong học phủ người, lại giúp đỡ mặt khác học phủ đến hại thanh tỷ, thực không phải thứ gì. một ít đồng học uống nhiều quá, liền bắt đầu đỏ lên nghiêm mặt mắng lên. cái này tiếng mắng lập tức khiến cho những người khác phụ hoạ, mỗi cái lòng đầy căm phẫn. dù sao loại này bị phản bội sự tình, đích thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. mọi người giữa, đế pháp tình bưng lấy chén rượu tìm đến đến lữ thanh nhi, trên gương mặt tràn đầy xấu hổ. thanh nhi. Chuyện lúc trước thật sự là thực xin lỗi, nếu như không phải ta lưu lại ký hiệu, ngươi cũng sẽ không bị bọn họ mai phục." Lữ Thanh Nhi mang theo cười yếu ớt lắc đầu, còn cùng Đế Pháp Tình đụng đụng chén đến rượu, xem như đưa cho một ít an ủi, nhưng Lý Lạc lại nhạy cảm phát rất được, nàng ánh mắt trong mang theo có chút ít lãnh đạm, hiển nhiên, Lữ Thanh Nhi hay vẫn là cho Đế Pháp Tình nhớ rồi một số, có lẽ trong lòng của nàng, đã đem Đế Pháp Tình kéo vào đến rồi không thể kết giao một loại người trong. Dù sao mặc kệ Đế Pháp Tình có phải hay không có tình ý, tối thiểu nhất phần này ngu xuẩn, cũng không phải là Lữ Thanh Nhi yêu thích. Kết giao bằng hữu loại này kẻ ngu rốt, luôn sẽ tại trong lúc lơ đãng cho ngươi mang đến rất nhiều phiền toái, cuối cùng còn bày ra một bộ người vô tội đáng thương bộ dáng, làm cho người ta cái ứng. Lý Lạc, trước kia ta cuối cùng là muốn so với ngươi, tính xin ngươi không nên cùng ta so đo, cái kia đều là ta không có thấy xa, ngươi hôm nay biểu hiện, ta cảm thấy nhất định xứng đôi Khương học tỷ. Đế Pháp Tỉnh vừa nhìn về phía Lý Lạc, thấp giọng nói ra. Lý Lạc cười khoát tay áo, cũng không có cùng nàng qua nói gì nhiều. Đế Pháp Tỉnh tại nói xin lỗi về sau, tựa hồ cũng phát giác được lư thanh nhi thái độ có chút lãnh đạm, chính là cảm thấy lui ra Lý Lạc nhìn về phía Lữ Thanh Nhi, phát hiện nàng tại Đế Pháp Tỉnh cùng hắn nói xin lỗi về sau, thần sắc không hiểu càng lạnh hơn một ít, lập tức có chút nghi ngờ nói: "Làm sao vậy?" "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy kẻ ngu rốt thực làm cho người ta chán ghét." Lữ Thanh Nhi mặt không chút thay đổi mà nói. Lý Lạc càng tăng thêm nghi ngờ, nhưng mà thiếu nữ tâm đừng đi đoán, vì vậy hắn rời đi chỗ khác chủ đề, nói: "Cái kia Tống Vân Phong tuy rằng cũng bị loại bỏ phía trước 10, nhưng chẳng phải là cũng có thể đi theo chúng ta lẫn vào cái chúng tuyển danh hạch." Tại dự khảo thí bài danh bên trên, Tống Vân Phong là thứ 2 nếu như dựa theo cái bài danh này đến phân phát danh lạch, Tống Vân Phong nhất định sẽ có một cái đó à? Trên lý luận mà nói là như thế này. Lữ Thanh Nhi suy nghĩ một chút, nói, nhưng mà chúng ta vị kia lão Viên trưởng, thế nhưng là nổi danh keo kiệt tăng thêm lòng dạ hệ hỏi. Tống Vân Phong ăn cây táo, rào cây sung, thiếu chút nữa làm hại Nam Phong học phủ vứt bỏ Thiên Thụ Quận đệ Nhất học phủ biển trước vàng. Ta cảm thấy hắn chỉ sợ sẽ không đơn giản lại để cho Tống Vân Phong như nguyện. Lý Lạc gật gật đầu, nói như vậy, vậy thoải mái một chút. Băng không thì hắn mệnh mọi cơ khổ, còn phải mang kèm theo Tống Vân Phong cái loại người này tiến Thánh Huyền Tinh học phủ. Ngẫm lại đều cảm giác khẩu khí này có chút không quá thông đầu, mà bây giờ lời nói, Lý Lạc tức thì cảm thấy lão viện trưởng cái kia lòng dạ hẹp hòi là thủ, ngược lại là có chút đáng yêu. Khi Lý Lạc, Lữ Thanh Nhi bọn họ tại náo nhiệt chút một lúc, ở đằng kia thanh phong lâu cao hơn một tầng, có một bàn người, ánh mắt thì là mang theo có chút ít nghiền ngẫm đem ánh mắt từ lan can giữa con xuống. Cái kia một bàn người, trung tâm chính là một gã áo vàng nữ hài, nữ hài bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan cũng là tính xảo, một đôi với đôi mi thanh tú thoáng có chút mảnh mỏng, làm cho người ta một loại lạnh lùng nghiêm nghị cảm giác nàng mặt không chút thay đổi nghe phía dưới trong lúc mơ hồ truyền đến một ít đối với tống vân phong khó nghe tiếng chửi rủa trong con ngươi không khỏi xẹt qua một ít tức giận nữ hài tên là tống thu vũ chính là tống vân phong vị kia tại thánh huyền tinh học phụ thân tỷ tỷ hôm nay vừa mới đến nam phong thành liền nhận được một ít không tốt tin tức không nghĩ tới lần này thiên thụ quận kỳ thi cuối năm đệ nhất danh vậy mà sẽ là cái kia phế vật thiếu phụ chủ tại tống thu vũ hai bên còn ngồi hai vị nam tử trẻ tuổi lúc này nói chuyện đấy là một gã tóc ngắn áo xanh nam tử trong tay hắn vuốt vuốt chén rượu vừa cười vừa nói cảnh minh hắn hiện tại cũng không phải là phế vật, có thể đoạt được kỳ thi cuối năm thứ nhất. nói rõ vị này thiếu phụ chủ vẫn còn có chút tiêu chuẩn đấy. thống thư vũ nói ra, mà bị nàng xưng là cảnh minh nam tử, tên đầy đủ gọi là đế pháp cảnh minh, chính là đế pháp tình ca ca. nhưng mà thiên thủ quận thực lực quả nhiên hay vẫn là không quá đi. nghe nói mặt khác một ít mạnh mẽ quận ở bên trong, lần này kỳ thi cuối năm ở bên trong đã xuất hiện thập tấn cảnh người. một gã khắc nam tử trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, nói ra, Mạc lăng, ta biết các ngươi bắc khâu quận nội tình hùng hậu, bàn về thực lực đủ để đứng vào trư quận mười thứ hạng đầu mà Thiên Thục quận tại Đại Hạ trăm quận ở bên trong, cũng chỉ là trung bình trình độ, cho nên ngươi cũng đừng cười nhạo chúng ta cái này Thiên Thục quận rồi." Thống Thu Vũ có chút bất đắc dĩ nói, "Cái này Mạc Lăng xuất từ Bắc Khâu quận một cái thế gia, coi như là rất có nội tình, mà Bắc Khâu quận bất luận là quy mô hay vẫn là thực lực đều muốn mạnh hơn Thiên Thục quận rất nhiều, cho nên hắn nhìn đợi Thiên Thục Quận lúc, khó tránh khỏi là có chút nhàn nhạt cảm giác về sự ưu việt." Cái tên được xưng là Mạc Lăng thanh niên nghe vậy, nở nụ cười hai tiếng, nói, "Cũng không, có cười nhạo ý tứ, Thiên Thục quận đi ra một cái khương thanh nga, cũng đủ để làm cho người ta không dám coi thường." Cái này Mạc Lăng hiển nhiên là đối với Tống Thu Vũ có ý tứ, mà lần này cùng đi nàng trở lại Thiên Quốc Quận, cũng là có chút ít hộ đẹp mà đi hương vị. Bọn họ đều là Thánh Huyền Tinh học phủ đệ tử. Mạc Lăng nhìn ra được, Tống Thu Vũ đối với phía dưới những thứ này, bao đầu tiểu tử đám bọn chúng tụ họp có chút bất mãn, vì vậy cười nói, lại nói tiếp phía dưới những tiểu tử này về sau cũng là chúng ta niên đệ rồi, muốn không đi chào hỏi a. Nói chuyện thời điểm, hắn cũng đã đứng lên. Tống Thu Vũ nói, coi như hết, một ít tiểu gia hỏa mà thôi. Mạc Lăng khoát tay áo, nói, thân là bọn họ tương lai học trưởng, ta cảm thấy vẫn có cần phải lại để cho bọn họ trước quen thuộc chứ một lát thánh huyền tinh học phụ phong cách nói xong chính là quay người đối với tiếp theo tầng đi đến Tống thu vũ thấy thế làm như bất đắc dĩ cười cười giận lấy cảnh cáo nói cũng đừng quá mức điểm làm sợ người sẽ không tốt cái kia đế pháp cảnh minh đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch cười nói đêm dài dài đàng đắng nhìn trận trò hay cũng là không tệ hai người đều cũng không lo lắng mạc lang một người dù sao tốt xấu là tướng sư cảnh đệ nhị đoạn sinh văn đoạn thực lực cho nên tại mạc lang trước mắt những lưu tiểu gia hỏa ngay cả thập ấn đẳng cấp cũng không có đặt tới. Thật ra cũng giống như những con gà con mới ra đời thôi. Thập ấn cảnh cùng tướng sư cảnh chiến lệnh, sẽ là những tiểu tử này tại tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ phía trước được rất sinh động một tiết học. Chương 75, người muốn ám sát ta. Rượu qua ba tuần, Lý Lạc nhìn đến thời gian cũng không xê xích gì nhiều, liền đề nghị đến đây là kết thúc, dù sao hôm nay kỳ thi cuối năm mới chấm dứt, tất cả mọi người mệt mỏi một ngày, cũng nên về sớm một chút nghỉ ngơi. Những người khác nghe vậy, mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là gật đầu tán thành. 3. Nhưng mà nhưng vào lúc này lúc này màn mảnh vải bên ngoài đột nhiên truyền đến từng tiếng thanh thúy tiếng bật ai, đồng thời có thanh âm vang lên đi đường có phải hay không không có mắt đồng thời màn mảnh vải bị sốc lên một gã nam phong học phủ đệ tử bộ mặt chật vật rút lui đi ra đặt ngông ngồi dưới đất thần sắc còn có chút ngậu mà phía sau một gã thanh niên đi ra hắn nhìn qua trong tràng chúng hơn các thiếu niên và thiếu nữ cười nói không có ý tứ quấy rầy rồi các ngươi chúc mừng tiểu gia hỏa này đi đường không quá chú ý dẫm vào ta một chân hắn chỉ chỉ ngồi dưới đất tên thiếu niên kia sau đó trên mặt vui vẻ sau đó ngươi liền đánh người rồi hả? Lữ Thanh Nhi chân mày cau lại, âm thanh lạnh lùng nói. Mặc Lăng nhìn thấy Lữ Thanh Nhi, con mắt ngược lại là vi lượng rồi một lát, trước ở phía trên liền mơ hồ nhìn thấy người thiếu nữ này, bộ dáng xuất chúng, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, hôm nay khoảng cách gần vừa nhìn, đích thật là cái cực phẩm, như vậy dung mạo khí chất, mặc dù là tại Thánh Huyền Tinh học phủ ở bên trong, đều xem như nhất lưu. Hắn nhìn lấy Lữ Thanh Nhi, cười nói, thật có lỗi, nhất thời tay nhanh. Các ngươi là Nam Phong học phủ đệ tử sao? Xem ra năm nay thành tích không tệ đâu rồi, ta là Thánh Huyền Tinh học phủ đệ tử. Về sau lại nói tiếp còn là các ngươi học trưởng đây." Mạc Lăng cười nói. Ở đây Nam Phong Học phủ các học viên nghe vậy, lập tức cả kinh, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn qua người trước mắt, người này dĩ nhiên là Thánh Huyền Tinh học phủ đệ tử. Lý Lạc nhìn chằm chằm vào người này, nói, "Hình như là Lai giả bất thiện a. Kỳ thật chính là đều muốn tới gặp nhận thức một lát Thiên thuộc quận lần này kỳ thi cuối năm đệ nhất danh mà thôi." Mạc Lăng ánh mắt tại Lý Lạc trên người quét mắt, chợt lộ ra không đếm xuể tới dáng tươi cười, nhưng mà nói thật ra, bắt ấn tượng lực vậy mà đều có thể lấy được kỳ thi cuối năm thứ nhất, Thiên thuộc quận lần này, chất lượng rất có vấn đề a lập tức mọi người nhìn hằm hằm mà đến, ngươi nọ là đến tìm phiền toái. Lữ Thanh Nhi đối với Lý Lạc nói khẽ, Lý Lạc mặt lộ vẻ ngưng trọng gật đầu, chợt hắn chủ động tiến lên, đi đến cái kia Mạc Lăng trước mặt, trầm giọng nói, Bàng Hưu, chúng ta vốn không quen biết, không cần phải tìm đến sự tình a. Mạc Lăng mặt lộ vẻ người vô tội, cười nói, ngươi nói cái gì đó, ta đã nghĩ dùng tương lai học trưởng thân phận đến cùng mọi người chào hỏi mà thôi. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ám sát ta? Lý Lạc thanh âm mãnh liệt để cao đứng lên, Mặc Lăng sững sờ, nói, cái gì ám sát? giá hỏa này đầu góc có vấn đề sao? ta trong lời nói ở đâu có ám sát hai chữ? ta liền đơn thuần đến đem các ngươi bầu không khí đảo loạn giúp đỡ tống thu vũ xả giận mà thôi bảo hộ thiếu phụ chủ, mà liền tại hắn ngây người giữa nơi này một ít sau tấm bình phòng đột nhiên loại ra rồi mấy đạo thân ảnh bọn họ trên thân thể có tướng lực dâng lên, toàn bộ bộ phận đều là tướng sư cảnh thực lực, những thứ này là lý lạc hộ vệ, thân là lạc lam phụ thiếu phụ chủ, tuy nói hôm nay tình huống so sánh hỏng bét nhưng xuất môn có một chút hộ vệ bảo hộ, cái này suy luận không có nửa điểm vấn đề là a. Những hộ vệ này bình thường thời điểm sẽ không xuất thủ, nhưng mà một khi gặp phải có chút muốn so với Lý Lạc ám sát lúc, bọn họ sẽ lập tức ra tay viện binh hộ. Ví dụ như hiện tại, khi bọn họ nghe thời ám sát hai chữ lúc, không chút do dự vọt ra, sau đó trực tiếp đánh về phía Mạc Lăng. Mạc Lăng thấy thế, sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói, "Ta không có, ta chỉ là tới chào hỏi." Hắn ngược lại là không nghĩ tới, hắn căn bản là không có đối với Lý Lạc thế nào, gia hỏa này trực tiếp liền mời đến hộ vệ bên trên rồi. Nhưng mà những hộ vệ kia lại không để ý tới hắn mà nói, thần chứa tướng lực quyền chân trực tiếp là oanh rồi đi lên. Mạc Lăng thấy thế, vội vàng vận chuyển bản thân tướng lực, vội vàng nên tiếp. Nhưng thực lực của hắn đỉnh nhiều cùng một vị hộ vệ tương tự, hôm nay mấy người quần đấu, ngắn ngủn mấy tức giữa, quyền chân chính là oành tại trên mặt của hắn, lập tức kêu thảm thiết liên tục. Trung quanh Nam Phong học phủ đệ tử cũng là nhìn ngây người, cái này thiếu phủ chủ quả nhiên giữ vững trước sau như một dã đường đi, cái này đánh nhau không phải cử báo cho lao sư, chính là trực tiếp mời đến hộ vệ bên trên, đều muốn hắn một mình đấu, trừ phi ngươi muốn thông suốt thành nhiều loại điều kiện hà khắc. Nhưng mà lần này, cái này dã đường đi lại để cho bọn họ rất thoải mái. Mà lúc này Cái kia trên lầu Tống Thu Vũ, Đế Pháp Cảnh Minh cũng là bị một màn chỗ kinh đến, chật vội vàng thả ra trong tay trận lớn rượu, vội vàng đuổi đến xuống. Các ngươi làm cái gì? Hai người quát tháo âm thanh truyền đến. Đồng thời trên thân thể có tướng lực dâng lên, muốn đung tay. Lý Lạc lúc này phất phất tay, mấy tên hộ vệ chính là lui trở về, lưu lại trên mặt đất úp đầu, mặt mũi tràn đầy máu ướt đọng mặt lăng. Lý Lạc thiếu phụ chủ, ngươi thật đúng là uy phong thật to à? Động một chút lại mời đến hộ vệ đánh người sao? Tống Thu Vũ khuôn mặt có chút xanh mét, nói: Cả ca cái kia đế pháp tỉnh cũng là gặp được chạy tới đế pháp cảnh minh, hoàng sợ nói, lữ thanh nhi thì là tại lý lạc bên cạnh nói ra, đó là tống thu vũ, là tống vân phong tỷ tỷ, còn có đế pháp cảnh minh, xem ra người này sẽ tìm đến phiền toái, hơn phân nửa là bởi vì là tống thu vũ nguyên nhân. lý lạc nhìn qua tống thu vũ hai người, cười nói, các ngươi cùng người này là đồng loa sao? hắn vừa rồi đều muốn ám sát ta, chẳng lẽ là các ngươi chỉ điểm? khá lắm, gặp mặt trước một cái bát tô giữ lại đến, tống thu vũ cả giận nói, cái gì ám sát người, không nên ngậm máu phun người, hắn là bằng hữu của chúng ta chẳng qua là dùng học trường thân phận đến cùng các ngươi trào hỏi mà thôi cái kia mạc Lăng cũng là bò lên tràn đầy máu ứa động trên mặt hai mắt phóng hỏa nhìn trầm trầm vào Lý Lạc ta lúc nào đã từng nói qua đều muốn ám sát ngươi hắn lúc này có thể nói là đầy mình lựa giận cùng bị khuất, mẹ kiếp hắn nơi đây thủ đoạn còn chưa bắt đầu thi triển đâu rồi kết quả cái nào ngờ tới cái này Lý Lạc trực tiếp liền ngậm máu phun người hắn muốn làm ám sát lập tức liền mời đến hộ vệ bên trên rồi quả thực không biết xấu hổ Lý Lạc trầm ngâm nói ta nghe thấy ngươi vừa mới nói ngươi muốn Mặc Lăng cả giận nói Ta nói ta nghĩ dùng học trường thân phận đến cùng mọi người chào hỏi. Như vậy à? Lý Lạc vỗ tay một cái, nói, "Hôm nay ta hư mất rất nhiều người chuyện tốt, liền lo lắng có người khí không đến ám sát ta, cho nên tinh thần căng thẳng một ít, xem ra là ta nghe lầm." Mạc Lăng tức giận đến phát run. "Như vậy đi, hôm nay các ngươi tiêu phí liền nhớ tại trên đầu của ta a, làm máy nãy." Lý Lạc cười nói. Tống Thu Vũ khuôn mặt lạnh như băng, dùng thân phận của bọn hắn, ai sẽ để ý một bản tiêu phí? Lý Lạc cử động lần này nói rõ là cô ý đấy, hắn hiển nhiên là nhìn ra Mạc Lăng đều muốn tìm phiền toái. Cho nên làm thanh thúy tùy tiện tìm lý do trước làm loạn rồi. Ta hiếm có ngươi chút tiền đấy." Mạc Lăng cắn răng nói. Lý Lạc mỉm cười, nói, "Cái kia bằng không thì các ngươi lại có thể thế nào đây?" Tống Thu Vũ đã trầm mặc một lát, vốn bọn họ là ý định lại để cho Mạc Lăng đến đảo loạn bầu không khí, chọc giận một lát Lý Lạc, nếu như người sau có thể tại lửa giận tràn ngập dưới không biết tự lượng sức mình cùng Mạc Lăng tỉ thí một chút, như vậy hôm nay có thể lại để cho hắn tự mình chuốc lấy cơ khổ, nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, cái này thiếu phụ chủ tựa hồ cũng không có cái loại này thiếu niên khí phách. Đặc biệt là còn đang tại một ít xinh đẹp tiểu cô nương mặt. Thiếu niên này, không quá kiêu ngạo a. Mà náo thành như vậy, bọn họ phát hiện bọn họ đối với Lý Lạc kỳ thật cũng làm không là cái gì, khó không phải trở thành sự thật cùng tiến lên đem Lý Lạc đánh một trận. Không để cập tới bên cạnh như vậy nhiều hộ vệ, thật muốn động tĩnh quá lớn, cũng không có gì ý nghĩa. Vì vậy cuối cùng, Tống Thu Vũ chẳng qua là nhìn thật sâu Lý Lạc một cái, không có nói nhiều một câu, mà là dắt dìu lấy mặt Lăng, xoay người rời đi. Đế Pháp cảnh minh ánh mắt tại Lý Lạc trên người dừng một chút, sau đó cười cười, đối với Đế Pháp tình gật gật đầu cũng liền cất bước đi theo. Mà tuy nói Tống Thu Vũ bọn họ rời đi, nhưng nơi này bầu không khí cũng bị làm không có, mọi người cũng liền không có hào hứng, bắt đầu lần lượt tàn đi. Lý Lạc cùng Lữ Thanh Nhi đứng tại thanh Phong lâu xuống. Tống Thu Vũ tại Thánh Huyền Tinh Học phủ tôi tướng viện tu hành, lần này trở về, chỉ sợ là hướng về phía các ngươi Khê Dương ốc mà đến. Lữ Thanh Nhi nói ra, gần nhất Khê Dương ốc bởi vì là Lý Lạc cung cấp linh thủy nguyên nhân, dẫn đến chất lượng sâu sắc cầm lên trước, trợ tiêu thụ tình huống vô cùng tốt, cơ hồ là đem tùng tử ước ép tới không thở nổi. Là bởi vì là Thiên Thục quận tháng sau Linh Thủy Kỳ Quang chi Thế a." Lý Lạc trầm ngâm nói, "Cái này Thiên Thục quận ở bên trong, hàng năm sẽ có một cuộc về Linh Thủy Kỳ Quang điển lễ, đến lúc đó toàn bộ quận bên trong tất cả Linh Thủy Kỳ Quang phòng đều tham tăng thêm, tại đây điển lễ phía trên, tất cả gia sẽ tiến hành rất nhiều đánh cờ, thắng lấy quan nhận đỗ độ, cướp lấy Linh Thủy Kỳ Quang trợ." Lý Lạc cũng biết, bọn họ Khê Dương ốc đồng dạng vì thế tại làm lấy chuẩn bị. Mà Tống Thu Vũ lúc này trở về, tất nhiên là hướng về phía buổi lễ này mà đến. Lý Lạc nhíu mày rồi một lát, "Hôm nay Thiên Thục quận Khê Dương ốc điểm bộ phận tại ủng hộ của Hàn Bân dưới." có thể nói là phát triển không ngừng, mỗi ngày liên tục không ngừng tiên lượng kim chạy vào tiền đến, vì hắn cung cấp mua sắm lục phẩm linh thủy kỳ quang tài chính. Thời điểm này, hắn làm sao có thể sẽ nguyện ý lại để cho cái này Tống Thu Vũ đem hắn lớn nhất tài chính nguồn gốc cho quá nhiêu đến? Chương 76, Tống gia ngoại viện. Cảnh ban đêm, Tống gia dinh thự. Tống Thu Vũ mang theo Mạc Lăng trong phòng khách ngồi xuống, sau đó bàn tay nhỏ bé dâng lên động lên ôn nhuận thủy tướng chí lực, tại người sau trên khuôn mặt vận chuyển, giúp hắn đem ngó hứ động thời gian dần trôi qua tàn đi. Lúc này Tống Sơn cũng là đi được gần đây, nhìn thấy một màn này Ho nhẹ một tiếng, Trấn Cao mày nói, Mạc Lăng Hiển chất đây là có chuyện gì. Vừa rồi tại Thanh Phong lâu, hắn vốn định cùng Nam Phong học phủ những học viên kia chào hỏi, cùng bọn họ trao đổi một lát thánh huyền tinh học phủ tin tức, kết quả bị cái kia Lý Lạc Vu nói đều muốn ám sát hắn, bị hắn mấy cái hộ vệ đánh cho. Tống Thu Vũ trên mặt đẹp có chút giận tái đi nói, "Hử, lại là này cái Lý Lạc?" Tống Sơn tại chủ tọa ngồi xuống, trên khuôn mặt tràn đầy âm trầm cùng tức giận, hôm nay Tống Vân Phong bị Lý Lạc đạo thải phía trước 10, có thể nói là làm cho Tống gia đã trở thành một cuộc trò cười trước mắt nếu như này đối đãi bọn họ tống ra khách quý, thật đúng là là qua điểm. Cái này Lý Lạc thật sự là liều lĩnh, cái này nếu là tại trong vương thành, nhất định phải hắn chịu không nổi. Mạc Lăng cũng là tức giận lên tiếng, hôm nay hắn thế nhưng là biệt xuất rất, rõ ràng cũng còn không có làm cái gì, liền bị cái kia Lý Lạc khấu trừ một cái ý đồ ám sát ngũ, sau đó không phân tốt xấu một trận cuộc đấu. Gần nhất cái kia Khê Dương ốc tại Lý Lạc trưởng quản bên dưới, cũng là trong lúc đó bộc phát, nhất phẩm nhị phẩm linh thủy kỳ quang phẩm chất đều sâu sắc cầm lên trước, ngược lại là đem chúng ta tụng tử ốp ép tới có chút không thở nổi dựa theo chúng ta phỏng đoán đại khái tỷ lệ là hắn sử dụng bí pháp nào đó nguyên thủy đây có lẽ là lý thái huyền đạm thai lam để lại cho hắn đấy thống sơn trầm giọng nói chúng ta tùng tử ốc nhật chiếu kỳ quan cách điều chế là ta tại vương thành tỉnh tôi tướng đại sư cải tiến qua đấy tuyệt đối so với khê dương ốc thanh bích linh thủy càng mạnh hơn nữa mà hôm nay lại tại rèn luyện lực phía trên bị bỏ như vậy nhiều cũng chỉ có bí pháp nguyên thủy mới có thể làm được rồi thống thu vũ cao mày nói như vậy xuống dưới chúng ta tống gia tùng tử ốc tại đây thiên thụ quận chỉ sợ muốn bị khê dương ốc ép tới lần không được thân Tống Sơn không cam lòng mà nói, Tống Thu vũ nhẹ nhàng gật đầu, giữa lông mày làm như có chút ưu sầu, mà cái kia mạc Lăng thấy thế, lập tức cười nói, Mưa Thu, hà tất như thế xấu mượn, lạc làm phủ khê dương úc, tại ta đại hạ kỳ thật không coi là cỡ nào xuất sắc, đây cũng không phải là bọn họ điểm mạnh chỗ tại, bọn họ cũng liền tại đây thiên thụ quận sinh, cái uy phong mà thôi, ngươi xem một chút tại vương thành, hắn khê dương úc công trạng có nhiều bình thường, ngươi đây đứng đấy nói chuyện không phải đau thắt lưng, ngươi mạc ra mặc thủy úc, tại đại hạ đủ để đứng vào mười thứ hạng đầu, đương nhiên có thể xem thường hắn khê dương úc rồi. Tống thù Vũ sáng rộng. Mạc Lăng này rồi một tiếng, nói: "Ta và người hai nhà không phải đã làm tốt rồi trao đổi sao? Sau này ta Mạc Thủy Ốc sinh ra sinh ra tam phẩm cực kỳ trở xuống phẩm chất linh thủy kỳ quang, đều có thể đem cách điều chế cho Tống gia, tại đây Thiên thuộc quận, Tống gia chính là Mạc Thủy Ốc đại nôn, phát nôn, thương lượng. Chúng ta Mạc Thủy Ốc linh thủy kỳ quang cách điều chế, so với Khê Dương Ốc thế nhưng là cao không ngừng một cái cấp bậc, Tống gia có thể được này lực, nhất định có thể đem Khê Dương Ốc đánh cho hoa rơi nước chảy." Tống Sơn nghe vậy, trầm ngâm nói, nhưng cùng Mạc Thủy Ốc hợp tác Còn có một chút điều khoản không có hoàn toàn hoàn toàn chính xác định. Mạc Lăng vung tay lên, nói, Tông Thúc không cần nhiều lời, ta biết yêu cầu của các ngươi, ta lần này tới đây, coi như là thụ trưởng bối bỉ thác đến đã định tất cả mọi chuyện, một ít lợi ích, ta Mạc Thủy Ức có thể có chỗ nhượng bộ, chỉ cần có thể để cho ta Mạc Thủy Ức linh thủy kỳ quang chiếm lấy tiên thuộc con trợ, ta và ngươi hai nhà đều là tổng cộng thắng." Hơn nữa, Lý Lạc không phải rất kiêu ngạo ư, ta lần này muốn lại để cho hắn hiểu được, cái gì gọi là một cái giá lớn. Cái này, Tống Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, cuối cùng hít một tiếng, "Vậy đa tạ hiển chất rồi." ta biết Mạc Thủy ốc thực lực hùng hậu, hơn xa ta tống gia, cho nên lời nói thêm càng thừa thái cũng không muốn nói nhiều, sau này ta tống gia nhất định giúp Mạc Thủy ốc tại thiên thuộc quận đứng vững cùng chân. Mạc Lăng cười khoát tay áo, sau đó cùng Tống Thu Vũ nói một ít lời về sau, chính là đi về nghỉ trước rồi. Đợi đến lúc Mạc Lăng sau khi rời đi, Tống Thu Vũ trên gương mặt nhàn nhạt dáng tươi cười liền từ từ tiêu tán, nhìn về phía Tống Sơn, xem ra hôm nay đưa hắn mang đến Thanh Phong lâu, ngược lại cũng là có chút điểm tác dụng. Ta nghĩ không có lý lạc chiêu thứ ấy, chỉ sợ Mạc Lăng cái này miệng còn sẽ không dễ dàng như vậy ra tối thiểu phải nét mực một đoạn thời gian, lại nói tiếp, còn phải cảm tạ lý lạc. Tống Sơn bưng chén trà, thần sắc lại không có quá nhiều vui mừng, nói, đem Mạc Thủy Ốc dẫn vào tiên tục quận, chưa hẳn cũng không phải là dẫn sói vào nhà, tuy nói bọn họ sẽ đem một ít linh thủy kỳ quang cách điều chế cho chúng ta, nhưng theo ta được biết, những cái kia cách điều chế cũng không tính quá mức trọng yếu, quan trọng là Mạc Thủy Ốc nắm giữ một loại tên là Hắc Triều Thủy ánh trăng sáng cái này hai loại bí pháp nguyên thủy nguyên quang. Chỉ có gia nhập cái này hai loại bí pháp nguyên thủy nguyên quang, bọn họ Mạc Thủy Ốc những cái kia xứng mới có thể phát huy ra kỳ đặc có phẩm chất. Cho nên nói về sau, ta tống ra xem như sẽ bị hắn mặc thủy ốc kẹt lại yết hầu, cư chú người phía dưới. Tống Thu Vũ khẽ cười một tiếng, nói, nhưng lại chênh lệch, còn có thể so với bây giờ còn chênh lệch sao? Chúng ta tại Thiên Thục Quận Linh Thủy Kỳ Quang trên thị trường, có thể không có bao nhiêu số định mức rồi, nếu như lại không phải nhập vào cửa viện, chỉ biết tiện nghi khê giơ lốp. Tống Sơn thở dài một hơi, cái này chết tiệt Lạc Lam phủ, chết tiệt Lý Lạc, thật đúng là đáng hận. Không nội, ta lần này trở về, chính là vì ứng với đối với Thiên Thục Quận Linh Thủy Kỳ Quang chi thế. Ta sẽ tại đại điện đợi trước bề ngoài tụng tử ốc tranh đoạt thiên thuộc quận đệ nhất tôi tướng sư, đến lúc đó nếu như ta đã thành, lại thừa cơ đẩy ra cùng mặc Thủy ốc hợp tác linh thủy kỳ quang, đến lúc đó hết thảy đều muốn sẽ bị thay đổi." Tống Thu Vũ an ủi: "Ngươi lần này đối thủ cạnh tranh phải là Khê Dương ốc Nhan Linh Khanh rồi, có nắm chắc sao?" Tống Sơn nói: "Nhan Linh Khanh nha, đối thủ cũ rồi, tại Thánh Huyền Tinh học phủ không biết giao thủ bao nhiêu lần." Tống Thu Vũ cười nhạt một tiếng, nói: "Nhưng mà lần này, nàng nhất định sẽ thua đấy." Tống Sơn nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu. Tống Thu Vũ rời đi chỗ khác chủ đề, hỏi Vân Phong thế nào. Thương thế ngược lại không nặng, nhưng chính là bị đả kích lợi hại. Tống Sơn nói, Tống Vân Phong trước tại dự khảo thí lúc cùng Lý Lạc giao thủ, người sau chỉ có thể bằng vào thủy kính thuật miễn cưỡng bức thành thế hòa, cho nên Tống Vân Phong cũng không có cảm thấy Lý Lạc thật có thể đủ cùng hắn chống lại, có thể sự thật đây. Tại kỳ thi cuối năm bên trên trận kia trong khi giao chiến, Lý Lạc cơ hồ là dễ dàng đưa hắn nghiền ép đánh bại, thậm chí cũng không có đưa hắn làm đối thủ chân chính. Đây không thể nghi ngờ là cho Tống Vân Phong đã mang đến thật lớn cảm giác bị thất bại. Hẳn là có thể tiến thánh huyền tinh học phủ a." Tống Thu Vũ Long mày nhăn lại, hỏi. Tống Sơn chần chờ một lát, lần này Tống Vân Phong tại phủ tổng đốc ý bảo dưới trợ giúp sư không đối phó Nam Phong học phủ, cái này đi vì cái gì thật là có chút bị người hận, nhưng mà bình thường nói đến hắn tại dự khảo thí lúc thứ tự đã xác định, Nam Phong học phủ có thêm vào chúng tuyển danh sách, tất nhiên là hẳn là sẽ cho hắn đấy. Nhưng mà, Nam Phong học phủ vị kia lão việt trưởng, thế nhưng là cái vừa thối lại vừa cứng tảng đá, liền sư tổng đốc mặt mũi đều nửa điểm không cho, cũng không biết hắn có thể hay không làm mấy thứ gì đó hy vọng vệ sắt không nên quá không nói quy củ a. 25. gần nhất đang tìm họa sĩ họa khương thanh nga. Thật sự là quá mắc, xùe ra xếp đặt thiết kế bản nháp muốn mấy nghìn thối, thành phẩm đi ra cơ bản đều là mấy vạn xùe ra đổ rồi. Đến lúc đó vẽ ra đến về sau sẽ dán tại công chúng hơi trên thư, mọi người ưa thích có thể cầm lấy đi khi họa nạp tờ. Hắc <cười> hắc, mọi người quan tâm tiến độ mà nói, có thể tại hơi trên thư tìm tòi thiên tạm thụ đậu công chúng số, đồ đi ra sau sẽ trước tiên phong xuất. Chương 77 mươi sư tam đoạn. Kỳ thi cuối năm ảnh hưởng, tại nam phong thành trong rằng có mấy ngày nhiệt độ như trước chậm chạp không lùi, có thể thấy được kỳ thi cuối năm lực ảnh hưởng. Mà kỳ thi cuối năm về sau, Nam Phong học phủ đệ tử sẽ có một tuần lễ thời gian nghỉ ngơi ngày nghỉ, về sau sẽ lại đi một chuyến học phủ, nhận lấy riêng phần mình trúng tuyển danh nghịch, chiết để chấm dứt Nam Phong học phủ tu nghiệp. Bởi vì là cái kia kỳ thi cuối năm đệ nhất danh nguyên nhân, dẫn đến gần nhất lý lạc tại đây Nam Phong thành trong quan nhận được độ trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, mà hắn đối với cái này cảm thấy có phần vì cái gì bận rầu, vì vậy mấy ngày nay hắn đều không có ra ngoài mà là trung thực đợi tại khu nhà cũ trong tu hành tướng lực cùng với nghiên cứu tướng thuật nhàn hạ lúc thì là tiếp tục linh thủy kỳ quan luyện tập cũng là nhàn nhã mà phong phú Ken. khu nhà cũ một chỗ trong phòng huấn luyện lý lạc cầm trong tay song đao bản thân tướng lực toàn bộ triển khai thế công như sóng sóng to giống như một đối với đối diện một đạo nhân ảnh toàn lực công tới cùng hắn đánh nhau người là khu nhà cũ trong một gã hộ vệ thực lực tại thời tướng đoạn thứ nhất gia chủ đoạn lúc này áp chế bản thân tướng lực đang cùng hắn luận bản huấn luyện tướng lực tu hành thập ấn cảnh về sau chính là tướng sư cảnh. Mà tướng sư cảnh có tam đoạn, đoạn thứ nhất là gia trùng đoạn, nghe nói đây đem tướng trong nội cung tướng lực ngưng tụ thành một đoàn, tựa như một viên hạt giống giống như đạn sinh ra, cho nên được xương gia trùng đoạn. Đệ nhị đoạn là sinh văn đoạn, đến rồi cảnh giới này, tướng lực trở nên hùng hậu, sẽ dần dần tại tướng loại phía trên hình thành đường vân, loại này đường vân được xưng là tướng văn, mà sinh văn đoạn danh tự cũng chính là như vậy đến đấy. Thứ ba đoạn là hóa tướng đoạn, khi tướng lực đạt đến cái này cấp độ lúc, bản thân tướng loại sẽ thời gian dần trôi qua phát sinh đột xác, vì thế sau trùng kích tướng giai làm lấy chuẩn bị. Nếu như nói thập ấn cảnh chẳng qua là tướng lực tu hành ban đầu học giả, như vậy tướng sư cảnh vừa rồi xem như chính thức bắt đầu sở đến tu hành cánh cửa. Giữa hai người chênh lệch phi thường to lớn. Mà loại này chênh lệch, tại Lý Lạc cùng vị này hộ vệ giao thủ lúc, cũng bắt đầu cảm giác được rõ ràng. Tuy nói người sau áp chế tướng lực, miễn cưỡng đạt đến 10 hấn tả hữu, nhưng Lý Lạc phát hiện hắn là bất luận cái cái gì công kích, cũng khó khăn dùng đối với đối phương tạo thành cái gì uy đe dọa, trừ phi hắn đem song đao hóa là cùng tiến, mở ra hắn mạnh nhất mũi tên kia. Keng. Lý Lạc song trên đao. Màu lam thủy mang tốc độ cao lưu chuyển, chẳng tại hộ vệ trong tay côn sắt bên trên, sau đó một cỗ man lực bắn ngược mà đến, ngược lại là đem lý lạc chấn động lui về phía sau mấy bước. Hắn có chút bất đắc dĩ ngừng tay, hướng về phía đối phương khoát tay áo, ý bảo đến đây là kết thúc. Thiếu phủ chủ thật đúng lợi hại, rõ ràng chẳng qua là bát tấn thực lực, lại có thể để cho ta cảm nhận được áp lực. Tiên gia hộ vệ ôm quyền hành lễ, sau đó nói, chuyện đó cũng là không phải hoàn toàn tại thổi phồng, bởi vì hắn phát hiện tại áp chế tướng lực về sau, lý lạc công kích đích thật là có thể mang đến cho hắn một điểm nguy hiểm. Sân huấn luyện chung quanh Còn có mặt khác khu nhà cũ hộ vệ, bọn họ cũng là tại âm thầm gật đầu, nhìn về phía Lý Lạc trong ánh mắt, có một loại trước kia chỗ không chuẩn bị đổ vỡ, cái kia có lẽ có thể nói là một loại kính sợ cùng tín phục. Lý Lạc đoạt được thiên thủ quận kỳ thi cuối năm thứ nhất, đã làm cho tất cả mọi người không dám lại đem hắn làm lấy trước kia cái không hề tiềm lực không tướng chi nhân. Tương lai Lý Lạc mặc dù không đạt được khương thanh nga loại trình độ đó, nhưng là không người tạm biệt kinh thường đến hắn. Cái này Lạc Lam phủ thiếu phụ chủ, đang đang dần dần tản mát ra hắn hào quang. Lý Lạc hướng về phía hắn cười gật gật đầu, sau đó hướng đi sân huấn luyện bên cạnh chỗ chỉ thấy được Thái Vi đang chờ ở nơi đó. Hôm nay Thái Vi quần áo váy đỏ, váy đỏ trên có sợi tơ phát hỏa mà thành hoa mẫu đơn, tinh xảo dị thường, mà nàng vốn là nhanh nhẹn hấp dẫn thân thể mềm mại, càng là tại váy đỏ bao bọc dưới kéo dài tới lấy tương đương nóng bỏng đường cong đường cong, kiều mị được như vừa mới nở rộ đông hoa bình thường. Tại đây mùi mồ hôi tràn ngập sân huấn luyện ở bên trong, không ít nam tính tuy rằng ánh mắt không dám trực tiếp quan sát, thế nhưng mịt mở ánh mắt thì là tại âm thầm quan đến. Đó là nam nhân nguồn gốc từ bản năng đối với nữ nhân thưởng thức ánh mắt. Thái Vi tỷ, thì... Lý Lạc gọi đến một tiếng. Thái Vi ngâm ngâm cười một tiếng, nói: "Thiếu phủ chủ thật đúng là cố gắng, đều lấy được kỳ thi cuối năm đệ nhất, mỗi ngày còn khổ như vậy luyện, chỉ là một cái thiên thuộc quận đệ nhất mà thôi, không có nhiều hàm kim số lượng, nghe nói mặt khác một ít mạnh mẽ quận lần này kỳ thi cuối năm ở bên trong, thậm chí đều xuất hiện thập tấn cảnh giới đệ tử." Lý Lạc Lập đầu, nói: "Hắn lời ấy ngược lại là không giả, thiên thuộc quận tại đại hạ trăm quận trong vẹn vẹn giữa dòng, bởi vậy có thể thấy được tại cái khác mạnh mẽ quận, tất nhiên còn có thực lực càng mạnh hơn nữa đệ tử." "Thái Vi tỷ tìm ta?" Lý Lạc hỏi. "Linh Khanh đã tới." hẳn là có việc Thái Vi nói ra Lý Lạc gật gật đầu cái kia đi thôi nói xong liền cùng Thái Vi ra sân huấn luyện xuyên qua hành lang đi tới một gian trong phòng khách sau đó liền gặp được rồi quần áo màu xanh quần áo mang theo bằng bạc kính mắt lộ ra đặc biệt tài trí lãnh đạm nhan linh khanh nhập tòa xuống nhan linh khanh lên đường đầu tiên cho ngươi báo cáo một lát gần nhất khê dương ước công trạng phong đại cái này tất cả đều là bởi vì là ngươi cung cấp bí pháp nguyên thủy chỗ dẫn đến dựa theo trước mắt lượng tiêu thụ tiếp tục xuống dưới. chỉ sợ năm nay thiên thục quận khê dương ước điểm bộ phận có thể đạt đến một vạn miếng thiên luyện kim ngoại trừ các loại thành phẩm về sau lợi nhuận đại khái sẽ tại 30 vạn tà hưu lý lạc nghe vậy lập tức chật chật tán thưởng lên tiếng phải biết rằng trước lạc làm phụ tại thiên thụ quận hàng năm tất cả lợi nhuận cũng liền tại 30 vạn miếng thiên lượng kim mà thôi ngày nay năm chỉ là khê dương lỗ là có thể đạt đến trình độ này có thể thấy được cầm lên chức chi cực lớn đương nhiên hắn cũng hiểu rõ trong lúc này chủ yếu là bởi vì hắn nói ra cung cấp bí pháp nguyên thủy nương theo lấy hắn tướng lực đạt đến bất ấn hắn nói ra cung cấp nguyên thủy cũng là so với trước kia số lượng càng nhiều một ít Cho nên hôm nay những bí pháp này Nguyên Thủy bắt đầu dùng tại nhị phẩm linh thủy kỳ quang bên trên, lúc này mới dẫn đến khê dương ốc thu nhập tăng vọt. Sau đó hắn tính một cái, 30 vạn miếng tiên lượng kim nếu như đi mua sắm lục phẩm linh thủy kỳ quang mà nói, tựa hồ là có thể mua được 10 nhánh tà hưu. Có chút ý ta. Lý Lạc trong nội tâm tồi khổ, lúc này hắn càng thêm minh bạch, cái này hậu thiên chi tướng hố nhiều bao nhiêu rồi. Mã Nhan Linh khanh tại đem chuyện này tình hồi báo cho về sau, tiếng nói chuyện một cái, nói, mấy ngày hôm trước ngươi có phải hay không tại Thanh Phong lâu trong gặp phải qua Tống Thu Vũ? Còn có một gọi là Mạc Lăng gia hỏa. Lý Lạc khẽ giật mình, chợt gật gật đầu, tiên tuyệt đều muốn tìm đến sự tình, từng có một điểm xung đột. Mạc Lăng xuất từ Bắc Khâu quận Mạc gia, Mạc gia là đại hạ trong chuyên môn tổ chức linh thủy kỳ quang đại gia tộc, gia tộc bọn họ Mạc thủy ở tại đại hạ trống có thể đứng vào mười thứ hàng đầu, nội tình cùng thực lực đều mạnh phi thường. Căn cứ chúng ta có được tin tức, Tống gia có thể sẽ lựa chọn cùng Mạc thủy hữu hợp tác, đem bọn họ dẫn vào tiên tộc quận, do đó chống lại Khê Dương Úc. Thái Vi nhẹ nói nói. Lý Lạc cau mày, cái này Tống gia là tìm ngoại viện a? Ngày đó Tống Thu Vũ sẽ xuất hiện tại Thanh Phong lâu, hơn phân nửa là nàng tỉ mị xếp đặt thiết kế đấy, đơn giản liền để cho cái kia Mạc Lăng cùng ngươi có chút xung đột, tốt xúc tiến hai nhà bọn họ giữa hợp tác. Nữ nhân này, tâm cơ rất sâu, vì thông suốt thành mục đích không từ thủ đoạn. Nhan Linh Khanh chân mày cao lại, hiển nhiên đối với cái kia Tống Thu Vũ rất là khưa. Lý Lạc bất đắc dĩ cười cười, cái này cảm tình trong lúc vô tình còn đã thành cái kia Tống Thu Vũ trợ lực rồi, như thế trước không ngờ tới đấy, thật sự là coi thường nữ nhân kia. Tống Thu Vũ lúc này trở về, phải là vì tháng sau Linh Thủy Kỳ quan chi tế nàng đại khái tỷ lệ sẽ cạnh tranh thiên thủ quận đệ nhất tôi tướng sư thế tuổi, sau đó là tùng tử ốc tạo thế. nhan linh khanh nói ra, linh khanh tỷ là chúng ta khê dương ốc chiêu bài, có thể đấu được nàng sao? lý lăng hỏi, ta cùng nàng là đối thủ cũ rồi, tại thánh huyền tinh học phủ lúc liền tỷ thí qua rất nhiều lần, song phương lẫn nhau có thắng thua, lần này cũng không biết kết quả như thế nào, bất quá ta sẽ không nhẹ kẻ địch, trong khoảng thời gian này sẽ toàn lực chuẩn bị. nhan linh khanh vừa nói chuyện, cái kia bằng bạc trong hốc mắt trong hai tròng mắt, đúng là thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa, hiện nhiên cái kia tống thu vũ đến khơi dậy nàng chiến ý. Xem ra đây Linh Khanh tỷ túc kẻ ra." Lý Lạc cười giỡn nói, "Các loại ngươi về sau đến rồi Thánh Huyền Tinh học phủ, đã biết rõ ta cùng nàng có nhiều bất thường rồi." Nhan Linh Khanh nói một tiếng, sau đó khuôn mặt ngưng trọng nói, "Nhưng ta lo lắng hơn chính là đến lúc đó Mạc Thủy Úc linh thủy kỳ quang bị bọn họ cường lực đẩy ra. Mạc Thủy Úc linh thủy kỳ quang, phẩm chất có thể thông suốt tới trình độ nào?" Lý Lạc suy nghĩ một chút, hỏi, "Mạc Thủy Úc muốn đi vào Thiên Thục quận mã nói, hẳn là chủ đánh tam phẩm cùng với tam phẩm trợ xuống linh thủy kỳ quang. Theo ta được biết, Mạc Thủy Úc nhất phẩm sản phẩm." Tên là Hắc Tinh Linh Thủy, rèn luyện lực có thể đạt đến 6 thành 2. Nhị phẩm sản phẩm tên là Hắc Nguyệt Linh Thủy, rèn luyện lực cũng là 6 thành 1. Tam phẩm sản phẩm tên là Hắc Diệu Kỳ Quang, rèn luyện lực 6 thành. Lý Lạc nghe vậy, lông mày nhíu lại, không hổ là uy tín lâu năm linh thủy kỳ quang phỏng, cái này đẩy ra linh thủy, trực tiếp là vượt qua Khê Dương ốc tất cả sản phẩm, bởi vậy có thể thấy được, tại cách điều chế điểm này phía trên, Khê Dương ốc là xa xa không bằng Mạc Thủy Úc đấy, nếu như không phải hắn dựa vào cao độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, căn bản là so với không qua đối phương. Bất quá hắn đối với cái này cũng tịnh không phải lo lắng. Tuy nói tại cách điều chế phẩm chất phía trên so với bất quá đối diện, nhưng tại bí pháp nguyên thủy phía trên, Lý Lạc tin tưởng đối diện cũng không có cái này ưu thế. Hôm nay Khê Dương ốc đệ nhất bản tăng cường thanh bích linh thủy sử dụng nguyên thủy, từ độ tinh khiết mà nói, như cũng là duy trì tại hắn ngũ phẩm thủy quang tướng lúc nói ra luyện tình trạng, cho nên, nếu như Lý Lạc nguyện ý, hắn cung cấp bí pháp nguyên thủy, độ tinh khiết còn có thể tiếp tục cầm lên trước một mảng lớn. Nhưng bởi vì này cái độ tinh khiết đã đầy đủ sử dụng, cho nên hắn liền không có nói ra, nhưng nếu như đến lúc đó cái kia Mạc thủy ốc muốn hùng hổ dọa người mà nói, vậy cũng thì không thể trách hắn dùng nguyên thủy độ tinh khiết tới đoan người tiếp theo nhan linh khanh lại lần nữa cùng lý lạc hai người thương lượng sau một lúc lâu chính là vội vã rời đi hiện nhiên là đi là tháng sau linh thủy kỳ quang chi tế làm chuẩn bị mà nhan linh khanh sau khi rời đi thái vi thì là thản nhiên từ trong lòng lấy ra ba nhánh lưu ly bình nhẹ nhàng đặt ở lý lạc trước mặt cái này là lý lạc nhìn chăm chăm vào cái kia ba nhánh hiện nhiên giá trị chế tạo xa xỉ lưu ly bình ở đằng kia thân bình phía trên còn khắc họa lấy một ít nhàn nhạt quan văn như thế tạo hình xếp đặt thiết kế Hiện nhiên so với trước kia trông thấy những cái kia linh thủy kỳ quang cao cấp rất nhiều. Mà Lý Lạc cũng trước tiên cảm ứng được lưu ly trong bình những chất lỏng kia trong lần chứa cường đại rèn luyện tính. Lục phẩm linh thủy kỳ quang. Lý Lạc trên mặt có kinh hỉ hiện lên đi ra. Hắn trong khoảng thời gian này còn đang dùng còn giữ lại ngũ phẩm linh thủy kỳ quang, nhưng hắn phát hiện theo thủy quang tướng tiến hóa đến lục phẩm, cái này ngũ phẩm linh thủy kỳ quang đối với hắn hiệu quả giảm mất đi nhiều, cho nên một mực rất là sổ mượn, có lòng đều muốn Thái Vi giúp hắn mua sắm lục phẩm linh thủy kỳ quang, có thể hắn cũng hiểu rõ lục phẩm giá cả, cho nên tạm thời là nhịn xuống ý định đợi đi đến Đại Hạ Thành sau lại bắt đầu mua sắm lục phẩm linh thủy kỳ quang. Nhưng mắt Hạ Thái Vi hiện nhiên là cho hắn một cái tiểu sự kinh hỉ nhỏ. Thiếu phủ chủ, tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì không ngừng tại sử dụng rất nhiều linh thủy kỳ quang, nhưng ta đối với cái này cũng không tốt kỳ. Ngươi gần nhất biểu hiện, ấn chứng những thứ này linh thủy kỳ quang lấy được xứng đáng giá trị. Cho nên, tuy nói tài chính lưu chuyển có phần vì cái gì khó khăn, nhưng tỷ tỷ ta hay vẫn là ăn mặc tiết kiệm, giúp đỡ ngươi cố ra ba nhánh lục phẩm linh thủy kỳ quang. Tuy rằng thiếu một chút, nhưng có thể thích hợp dùng. Thái Vi cười mỉm đạo. Chân bóng trắng non trứng nông trên gương mặt, tại dưới ánh đèn quang vinh quang vinh chiếu sáng. Lý Lạc vui mừng đem ba nhánh lục phẩm linh thủy kỳ quang nắm trong tay, sau đó nhìn qua Thái Vi, cảm động nói: "Nếu như không phải sợ bị Thái Vi tỉ đánh, ta thậm chí nghĩ cho ngươi một cái ôm một cái rồi." Thái Vi nhoẻn nhẽo cười lên tiếng, nhẹ lay động lấy hao phí đoàn quạt hư bổ, hướng về phía Lý Lạc tiểu mị nháy mắt mấy cái. Loại lời này, thiếu phủ chủ hay vẫn là giữ lại cho các ngươi học phụ tiểu cô nữ à? Đối với tỉ tỉ ta mà nói, những thứ này dỗ ngon dỗ ngọt, còn không có ngươi cái này trường khuôn mặt nhỏ nhắn có lực hấp dẫn đây. Nói xong, chính là chập chần sinh tư thế xoay người mà đi Lý Lạc nhìn qua nàng gợi cảm mê người bóng hình xinh đẹp sờ sờ mặt gò má một tiếng cảm thán cái này chết tiệt xuất khí, thậm chí ngay cả Thái Vi tỷ đều không thể ngoại lệ chương 78, mươi Lão viện trưởng trả thù mấy ngày ngày nghỉ chấm dứt Lý Lạc lần nữa đi tới Nam Phong học phủ mà đứng tại học phủ bên ngoài Lý Lạc nhìn qua cái kia quen thuộc cửa trường thần sắc có chút cảm khái sau ngày hôm nay hắn liền đem sẽ triệt để chấm dứt tại Nam Phong học phủ tu nghiệp những năm này trí nhớ cũng đem lại ở chỗ này đến một cái tới hạn bất luận tương lai như thế nào Lý Lạc đều rõ ràng, Nam Phong học phủ mấy năm này tu hành, đối với hắn đã tạo thành khó có thể phai mờ ảnh hưởng. Hắn hôm nay đối với lên giọng bại lộ chính mình luôn ôm lấy kháng cự tâm tính, cũng chính là bởi vì là năm đó hắn mới vào Nam Phong học phủ lúc, phong quang quá thịnh, từ nay về sau không tướng xuất hiện, khiến cho được hắn hiểu được rồi cái gì gọi là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Đã có loại này giàu hấn, cho nên hắn bản năng không muốn bại lộ chính mình, hắn tình nguyện đem chính mình che giấu được cực kỳ chặt chẽ, ít xuất hiện chỗ mã, các loại ngày nào đó có thể phong hầu hoặc là phong vương rồi, lại đến hơi chút sóng bên trên một lớp sóng. Đáng tiếc, cái này học phủ kỳ thi cuối năm làm cho hắn trước đây ít xuất hiện không có ý nghĩa. Chết tiệt sư không, chết tiệt Tống Vân Phong. Nghĩ vậy một điểm, Lý Lạc liền không nhịn được mắng một tiếng, nguyên bản hắn chỉ cần dễ dàng ổn một cái 10 thứ hạng đầu là được rồi, lại hai tên khốn kiếp này muốn hùng hổ giò người, làm hại hắn chỉ có thể đem đệ nhất cho đoạt lại. Còn có Lữ Thanh Nhi cũng thế, rõ ràng là nàng đệ nhất đấy. Lý Lạc lại nói nhỏ mà nói: "Ngươi người này, thật sự là không nhìn được nhân tâm tốt, lại để cho ngươi được thứ nhất, còn không ngừng ở sau lưng bố trí người." Mà lúc này, Lý Lạc sau lưng đột nhiên có một đạo thiếu nữ thanh vui mừng thanh âm vang lên. Lý Lạc quay đầu liền gặp được Lữ Thanh Nhi đứng ở phía sau. Hôm nay nàng mặc lấy Nam Phong học phụ đồng phục, màu đen dưới váy ngắn, hết sức nhỏ thẳng tóc, tuyết bạch sắc áo lót dài đến rồi hai đầu gối chỗ, áo lót dài cùng váy ngắn giữa lộ ra chân bóng bắp đùi, bóng ánh tuyết trắng, sáng ngời mắt người con người. Lý Lạc nhìn thấy Lữ Thanh Nhi liền cười khan hai tiếng. Lữ Thanh Nhi cũng không thèm để ý sau lưng của hắn nói nàng không phải, tiến lên hai bước cùng Lý Lạc kề vai sát cánh mà đi. Thanh lệ động lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo nụ cười thẳng nhiên. Hai người đi đi cùng một chỗ, ngược lại là rất có chút ít kim đồng ngọc nữ giống như hòa gió, chung quanh từng đạo cực kỳ hâm mộ ánh mắt tại quan đến. Nếu là lúc trước mà nói, khó tránh khỏi sẽ có người chua chát chảo phúng một lát, có thể từ khi Lý Lạc đoạt được Nam Phong học phủ đệ nhất danh về sau, thanh danh của hắn đã là bắt đầu đuổi kịp và vượt qua Lữ Thanh Nhi. Lý Lạc cùng Lữ Thanh Nhi đi vào học phủ, một đường đều có người đang chủ động chào hỏi, hai người đối với cái này cũng là gật đầu ý bảo. Mà xuyên qua bóng rừng đường lớn lúc, bọn họ đột nhiên nhìn thấy phía trước có chút rối loạn âm thanh truyền đến, không ngừng có người đối với chỗ đó xúm lại mà đi tạo thành người vòng. Mơ hồ trong đó nghe thấy có Tống Vân Phong, người tên bại hoại này vẫn còn có mặt đến Nam Phong học phủ các loại lời nói đến. Lý Lạc trong mắt có chút kinh ngạc hiện hiện, là Tống Vân Phong. Gia hỏa này còn dám xuất hiện tại Nam Phong học phủ. Hắn tăng thêm nhanh bước chân, cùng Lữ Thanh Nhi xâm nhập đám người, sau đó liền gặp được ở đằng kia người vòng giữa đất trống, toàn thân bị áo đen che lấp Tống Vân Phong sắc mặt nghiêm chỉnh đỏ lên nhìn qua trung quanh, tại bên cạnh của hắn, còn đi theo hai vị sắc mặt cảnh giác Tống gia hộ vệ, hiển nhiên là một đường hộ Tống Tống Vân Phong mà tại Tống Vân Phong phía trước trên mặt đất, một đạo bóng người quen thuộc ngã xuống đất kêu rên, trong miệng không ngừng có bọt máu xuất hiện. Lý Lạc vừa nhìn, người nọ không phải ngu lãng hay vẫn là ai? Gia hỏa này ở chỗ này làm cái gì? Lạc Ca, Thanh Tỷ, các ngươi đã tới, cái này Tống Vân Phong quá kiêu ngạo rồi, bán rẻ chúng ta Nam Phong họ Phủ, còn dám trở về. Hơn nữa vừa rồi ngu lãng chẳng qua là đi lên cùng hắn chào hỏi, kết quả một bàn tay liền bị Tống Vân Phong đánh cho thổ huyết ngã xuống đất. Quả thực qua điểm. Trung Canh có đệ tử nhìn thấy Lý Lạc, Lữ Thanh Nhi, gấp gáp nói. Lý Lạc sững sờ. Cái này Tống Vân Phong như vậy liều linh sao? Biết rõ đã là phạm vào nhiều người tức giận, còn dám tại Nam Phong học phủ đánh người. Lý Lạc sờ lên cái mũi, cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là, còn liên lụy đến ngu Lãng cái này sóng hàng. Hắn liếc qua trên mặt đất kêu rên không ngừng ngu Lãng, diễn kịch này, hơi có chút khoa trương, so với Triệu Khoát còn hơi kém hơn một điểm. Các ngươi đánh rắm, ta lúc nào đánh qua hắn, ta chỉ là để cho hắn đường phiền ta, đẩy hắn một lát mà thôi, căn bản cũng không có dùng sức. Tống Vân Phong phẫn nộ đến trên trán gần xanh đều đang nhảy nhót. Hắn lần này căn bản là không muốn đến Nam Phong học phủ đấy, có thể trước vị kia lão viện trưởng phái người đến tống ra truyền tin, nói phẩm là không thể tự mình trình diện nhận lấy chúng tuyển danh nghịch đệ tử, đều muốn sẽ xem là tự động bỏ đi. Cho nên Tống Vân Phong biết rõ đã đến sẽ bị vô số tức giận mắng ba phủ, nhưng hắn hay vẫn là chỉ có thể đã đến. Lý Lạc cùng Lữ Thanh Nhi đi nhau, như có điều suy nghĩ, bọn họ đều không để ý đến Tống Vân Phong, bởi vì là bọn họ cảm giác, việc này chỉ sợ sau lưng có một cái nhỏ tâm nhãn đại thủ tại thôi động. Quả nhiên, rất nhanh đến, có đội một học phủ đội trị an người nhanh chóng chạy đến sau đó hung thần ác sát đối với tống vân phong cùng với hắn hai vị hộ vệ lao qua các ngươi làm gì cái kia hai vị hộ vệ giận dữ hết dám tại nam phong học phủ đánh đệ tử các ngươi chán sống hay sao đám kia đội chỉ an lệnh lùng nói trận tướng lực trực tiếp bộc phát như ong vỡ tổ xung lên nhanh chóng đem hai vị hộ vệ bắt đồng thời liền cái kia tống vân phong đều bị bắt hết mà lúc này ở phía sau kia có một nhóm học phủ đạo sư vây quanh lao viện trưởng mà đến khuôn mặt của bọn hắn bên trên đều mang theo độ khí đặc biệt là lao viện trưởng rất xa thì có tiếng gầm gừ truyền đến người tiên nhân bản bản đấy Quá mức điểm, có phải hay không làm như ta đã bị chết. Như vậy không đem Nam Phong học phủ quy củ để ở trong mắt. Lão viện trưởng xanh mét khuôn mặt mà đến, cái kia đập vào mặt nộ khí, làm cho rất nhiều đệ tử đều là rụt cổ một cái. Tống Vân Phong nhìn thấy lão viện trưởng, trong lòng chính là trầm xuống, cảm giác được một ít bất an. Lão viện trưởng ánh mắt đảo qua giữa sân, sau đó đã nhìn thấy cái kia nằm trên mặt đất Têu Yên ngu Lãng, lập tức cả giận nói, "Tống Vân Phong, không nghĩ tới ngươi như thế phát rồ, dám đem đồng học đánh gây lên tàn." Tống Vân Phong đồng dạng rất phẫn nộ ủy khuất, "Quá mức điểm, ta liền đẩy Mu Lãng một lát." Ngươi đã nói hắn trực tiếp tàn, quả thực chính là có lẽ có a. Nhưng mà lão viện trưởng mới không để ý tới, sẽ cái kia bị khuất ánh mắt phẫn nộ, trực tiếp giận dữ hết. Từ giờ trở đi, cướp đoạt Tống Vân Phong Nam Phong Học Phủ đệ tử thân phận, trực tiếp khai trừ, đem bọn họ cho ta ném ra bên ngoài. Học Phủ đội trị an nghe vậy, lập tức đáp ứng, sau đó liền đem Tống Vân Phong cùng với hai vị hộ vệ nâng lên, đối với Học Phủ bên ngoài mà đi. Tống Vân Phong còn tại phẫn nộ dãi dàu, ta không phục, ngươi không thể đem ta đá ra ngoài Nam Phong Học Phủ, ta căn bản không có không tuân theo quy định. Lão viện trưởng mặt không chút thay đổi hừ lạnh một tiếng, nói. Không phục liền đi kiện lên cấp trên, bẩm báo Thánh Huyền Tinh học phủ đi, các loại Thánh Huyền Tinh học phủ hạ lệnh bác bỏ ta khai trừ về sau, người đến lúc đó lại tiến Thánh Huyền Tinh học phủ cũng không được. Tống Vân Phong thanh âm tức giận càng ngày càng xa, cuối cùng triệt để biến mất. Lý Lạc mắt thấy một màn này, đối với Lữ Thanh Nhi thấp giọng nói, cái này diễn được cũng quá giả. Lữ Thanh Nhi khép cười một tiếng, nói, nếu như Tống Vân Phong tiến vào mười thứ hàng đầu, vậy hắn chúng tuyển danh nghịch coi như là lão viện trưởng cũng có không cách nào cất đoạn, nhưng đáng tiếc, hắn bị người đá ra rồi mười thứ hàng đầu, bởi như vậy lao viện trưởng thì có chính là thủ đoạn lại để cho hắn lấy không được cái này thêm vào danh lạch. Nếu như là mặt khác học phủ viện trưởng, khả năng còn muốn bận tâm một ít quý cũ. Nhưng chúng ta vị này lao viện trưởng, thế nhưng là rất cẩn thận mắt đấy. Hắn tình nguyện không nên thể diện, cũng phải đem cái kia khẩu khí cấp ra. Theo thống vân phong bị đá đi ra ngoài, đám người chung quanh tại đã trầm mặt một lát về sau. Trong lúc đó bạo phát ra ngầm hiểu lẫn nhau vỗ tay ầm thanh. Lao viện trưởng đắc chí vừa lòng phất phất tay, đám đông phân phát, sau đó đi lên đá đá kêu lên ngu lãng, ghét bỏ nói, ngươi diễn kỹ này còn chờ tôi luyện. Nếu như không phải lão phu ra mặt dạy, thật sự là tiếp không được đến. Ngưu lãng nhanh chóng bỏ lên, têu khổ nói: "Lão viện trưởng, người cái này đột nhiên ở dưới nhiệm vụ, ta cũng căn bản không có trước đó chuẩn bị a, dù sao cái này cảm tình cũng phải cần phải có công tác chuẩn bị thời gian." Lão viện trưởng hừ một tiếng, nhưng mà nhìn ra được tâm tình của hắn rất không tồi, dàn vui trên khuôn mặt đều là treo mỉm cười. Ta có thể chịu được đệ tử không phải là ta nam phong học phủ vinh dự xuất lực, nhưng ta không thể nhẫn nhịn thụ loại này ăn cây táo, rào cây sung, còn ý đồ tổn thương đồng học đệ tử. Gặp phải loại người này Mặc kệ có thể hay không đưa tới phiền phức gì, ta cũng sẽ không lại để cho hắn tại Nam Phong học phủ trên người chiếm được chút nào tiện nghi. Lý Lạc khép cười một tiếng, vị này lão viện trưởng tại rất nhiều học viên trong nội tâm đều là keo kiệt, keo kiệt tấn tượng, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy, lão viện trưởng tính cách này, hay vẫn là rất đáng yêu đấy. Tối thiểu nhất, đem Tống Vân Phong đá ra nam phong học phủ cái này không để ý quy củ tiến hành, thật đúng là lạ. Là. Làm cho người ta cảm giác ý nghĩ của mình dường như đều một lát trở nên thông tấu đi lên. Chương 79, ngày nghỉ. Nam Phong học phủ hôm nay cử hành một cái tốt nghiệp đại điển lần này đệ tử coi như là chính thức đã xong tu nghiệp từ nay về sau sẽ tiến về trước đại hạ mặt khác một ít cao các loại học phụ hoặc là tiếp tục tu hành hoặc là chính là đổi nghề đi làm mặt khác một ít đi khi từ đó trời nam đất bắc có lẽ khó hơn nữa có gặp nhau thời điểm mà đại điển sau khi kết thúc lý lạc lữ thanh nhi ngu lãng triệu khoát bốn người thì là bị lao viện trưởng đơn độc gọi vào rồi hắn trong đình viện lần này học phụ kỳ thi cuối năm các người bốn người là nam phong học phụ bảo vệ đệ nhất học phụ chưa bài lại nói tiếp ta thật sự đối với các ngươi nói một tiếng cẩn thận lao viện trưởng tu bổ lấy trong đình viện hoa cỏ sau đó xoay người nhìn bốn người, cười nói, triệu khoát gãi gai đầu, hắn kỳ thật minh bạch, hắn nào có cái gì bao nhiêu công hiến, chẳng qua là dính lý lạc quan mà thôi. ngược lại là ngu lãng cười hì hì đấy, một bộ không có tim không có phổi bộ dáng, dường như thật là vì nam phong học phụ chạy qua máu, ngăn cản qua đau bình thường. lý lạc cười nói, lão viện trưởng, người cái này nếu như chẳng qua là đem chúng ta kêu đến miệng cảm tạ một lát, cái kêu kỳ thật không nhiều lắm cần phải a. lão viện trưởng tức giận, tại các ngươi những vật nhỏ này trong mắt, lão phu chính là cái chết keo kiệt đúng không? ngu lãng cả giận nói, viện trưởng. Ngài là ta người tôn kính nhất, ta không cho phép ngươi nói mình như vậy, ta đề nghị ngươi đem chữ chết xóa." Lão viện trưởng giơ tay lên trong cái kéo, muốn đối với ngu lãng nửa người dưới cắt bỏ đi, sợ tới mức người sau sắc mặt trắng bệnh sau nhảy hai bước, ánh mắt hoảng sợ. "Hừ." Lão viện trưởng hừ một tiếng, nói, "Các ngươi từ giờ trở đi, coi như là ly khai Nam Phong học phủ rồi, hai tháng sau, các ngươi liền đem sẽ tiến về trước Thánh Huyền Tinh học phủ, nơi đó là các ngươi những vật nhỏ này tha thiết ước mơ địa phương, nhưng mà mặc kệ các ngươi tương lai cuối cùng có thể đi đến mức nào, cái kiết đều thủy chung là ta Nam Phong học phủ đi tới đệ tử." nhưng mà tuy nói các ngươi lần này thành tích cũng không tệ lắm, nhưng là không nên bởi vậy liền sinh lòng tiêu ngạo, bởi vì là chờ đến Thánh Huyền Tinh Học phụ, các ngươi mới có thể biết cái này đại hạ cuối cùng có nhiều bao la, trong đó Tàng Long Ngọa Hổ người, đến tột cùng là gì các loại sâu. đương nhiên, nếu như các ngươi có thể cùng Khương Thanh Na giống nhau, vậy làm như ta chưa nói. Đối với Lão Viện trưởng một phen khuyên bảo, ở đây mấy người đều là nhẹ gật đầu, bởi vì là trừ rồi ngu lãng người này rất tung bay bên ngoài, ba người khác cũng còn thật là ổn trọng đấy, đặc biệt là Lý Lạc, nếu như không phải lần này kỳ thi cuối năm hắn chỉ sợ còn trong lòng đất dưới trốn tránh, không ai có thể biết hắn nông sâu. Lão viện trưởng khuyên bảo hoàn tất về sau, thò tay từ trong lòng móc ra bốn cái nước tiểu hóng ánh mình. trong ánh bình, trong bình có thể thấy được một hạt màu vàng nhạt viên đang ăn rưỡi, mơ hồ có mùi thơm phát ra. đây khổ liên an, khi các ngươi tướng lực đạt đến 10 ấn lúc có thể đem kia nuốt luyện hóa, có thể tăng tốc tướng loại ngưng tụ, để cao ngưng tụ thành công tỷ lệ, xem như cho các ngươi lần này kỳ thi cuối năm một ít thêm vào ban thưởng a. Lý lạc bốn người nghe vậy, ngược lại là có chút kinh hỉ, cùng linh thủy kỳ quan cái loại này rất nhiều tiêu hao phẩm bất đồng. Đan dược cái đồ chơi này liền lộ ra muốn khan hiếm một điểm, giá cả càng là đắt đỏ, trước mắt lão viện trưởng xuất ra 4 khối khổ liên đan, ngược lại là có chút cam lòng rồi. Lý Lạc bọn họ nghe nói qua loại khổ này liên đan, nghe nói là muốn dùng tướng lực thụ chất lỏng lá thuốc dẫn, cho nên bình thường chỉ có tất cả đại học phủ mới có thể luyện chế ra ấy, đối với thập ấn cảnh ban đầu học giả mà nói, khổ liên đan xem như tốt nhất linh đan rượu dược rồi. Dù sao rất nhiều người ngưng luyện tướng loại, có thể sẽ thất bại mấy lần, trì hoãn quý giá thời gian tu luyện, mà khổ liên đan thì là có thể giảm bất loại này thất bại xác suất, có thể thấy được chân quý. Lão viện trưởng, về sau ai dám lại cùng ta ngu lãng nói người kẹo kiệt, ta cái thứ nhất cùng hắn gấp. Ngu lãng sắc mặt trịnh trọng cam kết. Lão viện trưởng nghiêng liếc mắt nhìn hắn, nhưng lại không cùng cái này tại Nam Phong học phủ nổi danh sóng hàng so đo, tiện tay đem trong tay đan dược ném cho rồi bốn người. Đi thôi, mặc dù có chút khó chịu, nhưng ta cũng phải thừa nhận, Thánh Huyền Tinh học phủ mới thật sự là cực hạn học phủ, đại hạ ở trong không có bất kỳ học phủ có thể cùng kia so với. Hơn nữa, cũng chỉ có các loại tiến nhập Thánh Huyền Tinh học phủ, các ngươi mới có thể tiếp xúc với về cái thế giới này chân thật. Tương lai của các ngươi còn có thể rất đặc sắc, ta rất chờ mong tại đây Nam Phong học phủ, không ngừng nghe được các ngươi càng nhiều nữa tin tức. Nghe lão viện trưởng cái kia nhàn nhạt lời nói, bốn người trong lúc nhất thời đều cũng có chút ít cảm khái, sau đó đều là đối với người phía trước không người hành lễ, lúc này mới quay người rời đi. Mà khi Lý Lạc muốn đi ra lúc, lão viện trưởng nhìn qua bóng lưng của hắn, đột nhiên cười nói, Lý Lạc, hảo tiểu tử, không có ném cha mẹ ngươi mặt. Lý Lạc bước chân một trận, hắn nhìn qua Nam Phong học phủ bên trên trống không mây cuốn mây bay, không hiểu cảm giác được cái mũi chua rồi một lát. Nguyên bản hắn cho là mình đã không thèm để ý người bên ngoài cách nhìn, nhưng lão viện trưởng những lời này, hãy để cho được hắn cảm thấy những thứ này từng đã là cố gắng, cũng không phải hường phí đấy. Kỳ thật hắn hiểu được, hắn để trong lòng không phải là của người khác cái nhìn, chỉ là đơn thuần đấy, không muốn làm cho chính mình thành là cha mẹ chỗ bẩn mà thôi. Bởi vì hắn rất yêu cái kia hai cái tựa hồ không thế nào đáng tin cậy cha mẹ. Bọn họ hiển nhiên cũng là như thế. Đã xong Nam Phong học phụ tu nghiệp về sau, Lý Lạc lần nữa khôi phục được ngày xưa cái chủng loại kia chặt chẽ tiết tấu ở bên trong, chính như hắn theo như lời. Hắn cũng không có người là lấy được thiên thụ quận học phủ kỳ thi cuối năm đệ nhất thì có chút nào buông lỏng, bởi vì là bất luận từ cái gì góc độ mà nói, cái này đều chỉ có thể tính là một cuộc tiểu đả tiểu nháo. Hai tháng ngày nghỉ về sau, hắn sẽ tiến về trước thánh huyền tinh học phủ. Đến đó trong, hắn vừa rồi sẽ biết được cái này đại hạ cuối cùng có bao nhiêu thiếu niên thiên tiêu. Nhưng mà lần này, hắn thể đến rồi thánh huyền tinh học phủ, hắn nhất định phải càng thêm ít xuất hiện. Mà tại hai tháng này trong ngày nghỉ, Lý Lạc cho mình định ra mục tiêu, cái kia chính là nhất định đạt đến thập tấn cảnh. Nếu như có thể mà nói lại thử nghiệm một lát có thể hay không ngưng luyện tướng loại, bước vào tướng sư cảnh. Mặt khác một ít quận bên trong, nghe nói tại kỳ thi cuối năm trong đã xuất hiện thật ấn cảnh đệ tử, Hai tháng ngày nghỉ lại quá khứ, những cái kia chính thức cực hạn đệ tử, tất nhiên là sẽ có được lấy tướng sư cảnh đoạn thứ nhất thực lực, cho nên lý là cảm giác hắn là không thể buông lòng đấy. Đương nhiên, đây hết thảy đều không phải là trọng yếu nhất, là quan trọng nhất là tuổi thọ của hắn thế nhưng là đã tại cuối cùng 5 năm đếm ngược lúc rồi a. Dù sao ít xuất hiện mặc dù trọng yếu, nhưng mà hiển nhiên, cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn mà theo ngày nghỉ thời gian khoan thai trôi qua, như thế ước chừng đi qua nửa tháng tả hữu thời điểm, Lý Lạc phát hiện hắn tướng lực không ra dự kiến đạt đến cửu ấn. Mặt khác, tại linh thủy kỳ quang luyện tập bên trên, Lý Lạc trình độ cũng là tại đột nhiên tăng mạnh, hắn hôm nay đã là có thể luyện chế ra nhị phẩm linh thủy kỳ quang, xem như một gã hợp cách nhị phẩm tôi tướng sư rồi. Cho nên chỉnh thể mà nói, cái này Lý Lạc đối với chính mình nửa tháng này trong ngày nghỉ chỗ chỗ lấy được cầm lên trước, hay vẫn là tương đối thỏa mãn. Nhưng mà theo tướng lực đẳng cấp thời gian dần trôi qua tiếp cận tướng sư cảnh, Lý Lạc cũng bắt đầu tại đọc qua Lý Thái Huyền. Đạm thai Lam lưu cho hắn tiểu không tướng thần đoán thuật, bởi vì hắn nhất định cân nhắc một cái vấn đề rất trọng yếu, cái kia chính là chờ hắn đạt đến tướng sư cảnh về sau, cái kia đệ nhị tòa tướng trong nội cung, cuối cùng hẳn là luyện chế dùng cái gì thuộc tính làm chủ, cái gì thuộc tính làm phụ hậu thiên chi tướng. Chương 80, bắt đầu chủ bị đạo thứ hai hậu thiên chi tướng. Phòng ngủ lầu các, có ánh mặt trời từ cửa sổ giữa chiếu vào, xuống tại Lý Lạc trên người, hắn lúc này, tay nắm lấy một đồng ngọc giản, đem kia dán tại chỗ mi tâm, có chút nhắm mắt, lần xem trong đó khủng lỗ kia tin tức. Này cái trong ngọc giản chô ghi chép chính là Lý Thái Huyền đạm đai lam lưu cho hắn tiểu vô tướng thần đoán thuật. Sau một hồi, Lý Lạc dương đôi mắt, duỗi ra ngón tay vướt vướt bi tâm, nhưng mà tuy nói trên tinh thần có chút mỏi mệt, nhưng hắn trong ánh mắt lại tràn đầy phấn khởi chi ý. Dù sao đối với tìm cách cái kia đạo thứ hai hậu thiên chi tướng, Lý Lạc đã sớm chờ mong thật lâu rồi. Mà theo lần này chính thức tiếp xúc với tiểu vô tướng thần đoán thuật, Lý Lạc mới hiểu được đều muốn rèn ra một đạo hậu thiên chi tướng, đến tận cùng là gì các loại phiền toái một việc. Cái gọi là tiểu vô tướng thần đoán thuật, cơ bản chất là từ trong thiên địa vô số ẩn chứa các loại năng lượng chất liệu ở bên trong để luyện ra cần có năng lượng hoặc là vật chất. Ví dụ như nếu là muốn luyện chế một đạo hậu thiên hỏa tướng, vậy cần phải tìm các loại hỏa năng số lượng chất liệu, đem kia dùng đặc biệt thủ pháp luyện chế, tinh luyện, cuối cùng đem bên trong năng lượng quy về cân bằng, lại dùng bản thân linh hồn, tinh huyết làm dẫn, cái này chỗ hình thành chi vật mới có thể. tính xem như là hợp cách hậu thiên chi tướng. Mà trong này phiền toái nhất một điểm chính là cần phải không ngừng tìm vô số tài liệu, sau đó thử nghiệm giữa lẫn nhau độ thích ứng, thẳng đến đạt đến nào đó cân bằng chi điểm. Từ ý nào đó mà nói, đây là một việc kỹ thuật sống, càng là một cái việc khổ cực. Cho nên đang nhìn cái này tiểu vô tướng thần đoán thuật về sau, Lý Lạc biết, sau này hắn trong 5 tháng, chỉ sợ không ít thời gian đều được phí tại đây phía trên. Nhưng duy nhất tin tức tốt là, tại đây Ngọc Giản đằng sau, Lý Lạc nhìn thấy Lý Thái Huyền, Đạm Thai Lam lưu lại một ít bút ký, đó là bọn họ trước đây một ít thử nghiệm, điều này hiển nhiên là một cái quý giá kinh nghiệm, có thể làm cho sơ kỳ Lý Lạc tiết kiệm rất nhiều chân quý thời gian. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn nhìn thấy Lý Thái Huyền, Đạm Thai Lam lưu lại một câu nhắc nhở, câu kia nhắc nhở là đối với hắn đạo thứ 2 hậu thiên chi tướng đề nghị bọn họ đề nghị lý lạc đạo này hậu thiên chi tướng chủ thuộc tính có thể lựa chọn một tướng lựa chọn nguyên nhân kỳ thật hay vẫn là bởi vì là lý lạc trước luyện hóa đạo thứ nhất hậu thiên chi tướng chỗ tổn thất tinh huyết cùng với tuổi thọ tuy nói thủy quang tướng tướng lực sẽ dần dần đền bù những thứ này thiệt thòi không nhưng vì bảo hiểm để đạt được mục đích đạo thứ hai hậu thiên chi tướng chủ thuộc tính tốt nhất là một tướng bởi vì là một tướng chi lực không chỉ có có khôi phục hiệu quả hơn nữa còn có lấy một ít giải độc đặc hiệu này sẽ tăng cường lý lạc sinh tồn tại thủy tướng quang tướng một tướng tam trọng trị hết bên dưới Lý Lạc từng đã là những cái kia thiệt thòi không hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn căn cơ. Một tướng à? Lý Lạc ngập vào trầm tư. Nguyên bản hắn đối với đạo thứ hai hậu thiên chi tướng tưởng tượng là thiên hướng công kích loại, nhưng trước mắt cha mẹ đề cử một tướng, vậy hắn tưởng tượng phải làm một ít cải biến. Lý Lạc suy nghĩ một lát, kỳ thật thủy quang tướng tại hắn cải tiến tướng thuật ra chỉ bên dưới lực công kích cũng tỉnh không kém, cho nên cái này đạo thứ hai hậu thiên chi tướng chủ thuộc tính là một tướng mà nói cũng là không phải không được. Hơn nữa một tướng tướng thuật nhiều là khống chế hệ. Tương lai hắn ngược lại là có thể tại đây phía trên tỷ lệ phát sinh cao triển một lát, đến lúc đó cùng người động thủ trước đêm hắn khống chế được, sau đó lại dùng tên hưu hưu đem kia bắn thành tổ ong vò vẽ. Chỉ là như vậy, tựa hồ lộ ra không thế nào xuất khí, ngược lại sẽ bị người cho rằng là biến thái tra tấn điên cuồng. Nhưng mà cũng không sao cả rồi, chính mình xuất khí dung nhan đã đạt đến đỉnh phong, cũng không quá cần phải phương diện này ra chỉ. Vì vậy, Lý Lạc Hạ quyết định một tay kết xuất một đạo thủ ấn, dùng tướng lực thúc rụt, sau đó điểm vào ngọc giản phía trên. Ong ng ng Chỉ thấy được ngọc giản trên có một đạo hào quang hiện lên đi ra, nhanh chóng mất xuống, đón gió mà phát triển, cuối cùng đúng là tạo thành một phương ước chừng hơn một xích tả hữu lục mang quang luân. Quang luân bên trên, có thể thấy được rất nhiều lỗ thủng, thô sơ giản lược vừa nhìn, tổng cộng 120 bắc khối, điểm bộ phận tại bàn quay hai bên, một bên 86 khối, một bên 42 khối. Nhiều làm chủ, ít làm phụ. Mà bàn quay vị trí trung ương, là một đạo dùng huyền diệu đường vân phát hỏa mà thành cái hố nhỏ. Này là tiểu vô tướng thần luân chính là dùng để luyện chế hậu thiên chi tướng cần có phụ trợ chi vật thứ này luyện chế có phần vì cái gì phiền thoái dùng lý lạc thực lực bây giờ là làm không đến ấy nhưng tốt tại cha mẹ nghĩ chu đáo cho hắn lưu lại một bước từ nay về sau hắn nếu như muốn rèn đạo thứ hai hậu thiên chi tướng liền cần phải đem các loại tài liệu dùng đặc thủ thủ pháp luyện chế chiết xuất sau đó nhồi vào cái này tiểu vô tướng thần luân trong lỗ thủng làm kia hai bên trái phải chủ phụ nguyên tố đạt đến nào đó tỷ lệ hoàn mỹ cân bằng cuối cùng dót vào bản thân linh hồn cùng tinh huyết đem bọn nó hết thành dung hợp lý lạc nước mắt nhìn cái này lục mang quang luân hồi lâu Trần Ngọc dàn dơ lên, lại là đem kia thu đi bảo. Cái này chủ thuộc tính là mục tướng mà nói, như vậy bộ thuộc tính đây, nên lựa chọn như thế nào? Lý Lạc ngồi tại bàn trà trước, ngập vào trầm tư. Tư ngoài cửa sổ chiếu xuống nóng bỏng ánh mặt trời, dần dần chết đi, cuối cùng biến thành đỏ sẩm trời chiều. Lý Lạc rút cuộc thở ra một hơi, sau đó tiện tay lấy ra trên bàn trà bút, tại trước mặt trên tờ giấy trắng, nhẹ nhàng viết xuống hai chữ mục thổ. Đây chính là hắn nghĩ kỹ đạo thứ hai hậu thiên chi tướng thuộc tính, mục làm chủ, thổ làm phụ, mục thổ tướng nếu như một tướng điểm mạnh là khống chế hệ, như vậy ở nơi này phía trên cho nó đi đến cực hạn, mà đối với một tướng tốt nhất phụ trợ, không thể nghi ngờ chính là thổ tướng. Một tướng chi lực cùng thổ tướng chi lực lẫn nhau tướng gia trì, cái kia chỗ lấy được khống chế hiệu quả, hẳn là sẽ càng mạnh hơn nữa một ít. Hơn nữa lại nói tiếp, thủy tướng cùng quang minh muốn cùng một tướng cũng rất phù hợp, mà thổ tướng chi lực am hiểu phong ngự, điều này cũng có thể tăng cường lý lạc sinh tồn năng lực. Bởi vì này chút ít nguyên nhân, làm cho lý lạc quyết định đạo thứ hai hậu thiên chi tướng thổ tính, mà hạ quyết định lý lạc chính là không do dự nữa. Trực tiếp đứng dậy rời phòng, tại khu nhà cũ trong tìm được Thái Vi, đưa hắn yêu cầu cho nói ra. "Thiếu phủ chủ cần phải các loại có chứa một tổ năng lượng tài liệu." Đối với lý lạc loại yêu cầu này, Thái Vi tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng suy nghĩ một chút sau liền đồng ý. Khu nhà cũ trong kho phòng cũng có một ít hàng tồn, ta sẽ giúp đỡ ngươi nói ra, nếu như không đủ lời nói, ta lại an bài người đi trên thị trường giúp đỡ ngươi mua sắm. Những tài liệu này tuy nói cũng giá trị xa xỉ, nhưng hôm nay Khê Dương ốc thu nhập liên tiếp trèo lên trước, đã có thể là Thái Vi chia sẻ không ít áp lực, không cần lại như là rất lúc mới bắt đầu vẫn không thể đem một đồng thiên lượng kim tách ra thành hai nửa để đến dùng. "Cảm ơn, Thái Vi tỷ." Lý Lạc cười tủm tỉm vất tay, quay người rời đi, không quấy rầy Thái Vi văn phòng. Thái Vi đôi mắt đẹp nhìn qua Lý Lạc bóng lưng rời đi, cũng là khẽ cười, cười, bởi vì nàng cảm giác được, Lý Lạc hôm nay tâm tình tựa hồ rất là không tệ. Chợt nàng đem sổ sách cẩn thận thu vào, tự mình đi xử lý Lý Lạc chuyện phân phó đi. Tại Thái Vi cái kia kinh người làm việc hiệu suất bên dưới, 2 giờ về sau, đệ nhất nhóm tài liệu trực tiếp đưa đến Lý Lạc trong phòng. Lầu các bên trên, Lý Lạc từ một cái trong hộp ngọc lấy ra một cây màu xanh thực vật, thực vật cành lá phía trên kết lấy màu xanh đóa hoa, đóa hoa như gió linh giống như đây một linh hao phí, một loại ẩn chứa một thuộc tính năng lượng kỳ hoa. Lý Lạc trong nội tâm mặc niệm tiểu vô tướng thần đoán thuật khẩu quyết, đồng thời ngón tay kết ấn, thúc giục bản thân tướng lực. Xuy sùi, chỉ thấy được một lát sau, tại kia nơi lòng bàn tay tạo thành một đạo lớn bằng ngón cái hòa diễm, ngọn lửa kia cực vì cái gì đặc thù, đúng là có chút cùng loại như trong suốt sắt thái, trong đó phảng phất là không phải ẩn chứa bất luận cái gì năng lượng thuộc tính bình thường. Đây chính là tiểu vô tướng hỏa. Lý Lạc trong mắt có chút tò mò. Ngọn lửa này, kỳ thật chính là tiểu vô tướng thần đoán thuật trọng yếu nhất đồ vật, chỉ có trải qua này hỏa luyện chế ra đến tài liệu, mới có thể dùng để rèn hậu thiên chi tướng. Đâu nhưng mà Lý Lạc bản thân tướng lực thực sự quá bạc nhược yếu kém, cho nên thuốc dục đi ra tiểu vô tướng hỏa cũng liền vẹn vẹn như vậy một tia một đám. Ải, thích hợp dùng a? Lý Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tháo xuống một đóa một linh hao phí, dùng tiểu vô tướng hỏa tướng kia nhanh nhón, nung cô. Nhưng mà lần đầu tiên luyện chế, Lý Lạc không thể nắm giữ tốt hỏa hậu cho nên trực tiếp đem kia thiêu thành cho tàn, không có việc gì, thất bại chính là mẹ của thành công. đệ nhị đóa, thứ ba đóa, thứ tư đóa, một cây phong linh hao phí toàn bộ bộ phận đốt thành cho bụi, không phải chứ? khó như vậy. Lý Lạc có chút trợn tròn mắt, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể làm hấp thụ kinh nghiệm, tiếp tục lấy ra mặt khác một phần tài liệu, bắt đầu luyện chế. mà tại liên tiếp thiêu hủy rồi vài phần tài liệu về sau, Lý Lạc rút cuộc chạm tới một điểm cảm giác, cuối cùng đem một cây ẩn chứa thủ thuật tính năng lượng kỳ thạo luyện chế thành công. đó là một đoàn màu nâu chất lỏng. Lý Lạc đem kia đặt lục mang quang luân trong một bên viên thứ nhất trong lỗ thủng, lập tức viên kia lỗ thủng bị điểm sáng, có một đạo rất nhỏ ánh sáng lan tràn ra, kết nối bên trên rồi bên cạnh một cái lỗ thủng. Lý Lạc thấy thế mừng rỡ trong lòng, lại là đổi một loại tài liệu luyện chế, cuối cùng đem luyện chế mà ra sản vật, đặt cái kia bị ánh sáng chỗ kết nối trong lỗ thủng. Nhưng mà lần này cái kia đạo thứ hai năng lượng chất lỏng vừa mới để vào đi vào, lục mang quang luân chính là phát ra rất nhỏ chấn động, phảng phất là muốn đem vật ấy xa lánh đi ra ngoài bình thường. Đây nổi lên phản ứng, Lý Lạc liền tranh thủ kia lấy ra điều này nói rõ cái này một phần tài liệu cũng không thích hợp dùng để rèn hậu thiên chi tướng. Tiếp theo Lý Lạc lại liên tiếp thử vài loại tài liệu, lúc này mới tìm được một loại không phải bị bẫy xích chi vật. Đem cái kia bị ánh sáng liên tiếp lôi thủng cho lấp nhập. Theo cái này đạo thứ hai lỗ thủng bị lấp tốt, lại là một đạo ánh sáng lan tràn đi ra, liên tiếp hướng về phía cái thứ ba lỗ thủng. Hiển nhiên khi Lý Lạc đem cái này lục mang quang luân bên trên lỗ thủng đều nhồi vào, hơn nữa làm cho chủ phụ hai bên đều đạt đến cân bằng lúc. Cái này đạo thứ hai hậu thiên chi tướng rèn vừa rồi xem như hết thành, nhưng cả đêm xuống thẳng đến Lý Lạc đem bản thân tướng lực hao hết, hắn cũng chỉ là đem lục mang quang luân bên trên lỗ thủng lấp rồi bù cái. Điều này hiển nhiên là một cái tương đương tốn thời gian sự tình, nhưng mà Lý Lạc cũng tịnh không nóng nảy, dù sao hắn khoảng cách tướng sư cảnh còn có một chút thời gian, trước đây hắn có rất nhiều thời gian chậm rãi thử nghiệm các loại tài liệu, đem cái này lục mang quang luân lấp được hoàn mỹ vô khuyết, mà tới lúc đó cũng chính là hắn cái này đạo thứ hai hậu thiên chỉ tướng, một thủ tướng xuất thế ngày. Đối với cái này, Lý Lạc tỏ vẻ vô cùng chờ mong. Chương 81, Đại Tế. Mà khi Lý Lạc từng khỏa lấp lấy tiểu vô tướng thần luân phía trên năng lượng lỗ thùng lúc, ngày nghỉ cũng là tại một thiên tiên trôi qua, trong nháy mắt, lại là nửa tháng đi tới. Nhưng mà nửa tháng này ở bên trong, Lý Lạc tướng lực ngược lại cũng không có tăng lên tới 10 ấn, mà lại như trước tại 9 ấn cấp độ. hiện nhiên, càng là đến rồi đằng sau, cái này cầm lên trước tốc độ sẽ trở nên chậm hơn rất nhiều. Trước đây Lý Lạc tiến triển sẽ như vậy nhanh, một là bản thân thiên phú không tồi cùng với Kim Vũ hiệp trợ, hai chính là không tướng thời kỳ hắn cũng không thư giãn, như cũng là tại không phải gián đoạn tu hành, lúc này mới dẫn đến về sau dày tích mỏng ngược lại. Hiện ở đẳng kia chút ít trước đây tích lũy xem như tiêu hao hầu như không còn, cho nên tốc độ tu luyện liền trở nên bình thường một ít. Mà lúc này khoảng cách học phụ kỳ thi cuối năm chấm dứt đã có một tháng rồi, kỳ thi cuối năm sức lực còn lại rút cuộc triệt để tàn đi, thiên thu quận người lực chú ý lại bị mặt khác một đạo sắp đến đại điện hấp dẫn lực chú ý. Cái kia chính là cái gọi là linh thủy kỳ quang chi tế. Tại đây tướng tính tồn tại trong thế giới, tướng tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nó quyết định lấy tu hành, cũng quyết định lấy hết thảy. Mà linh thủy kỳ quang loại này có thể cầm lên trước tướng tính phẩm giai đồ vật càng là đã trở thành một loại tất không thể thiếu tiêu hao phẩm, cho nên có quan hệ với nó là bất luận cái cái gì cử động, đều muốn sẽ hấp dẫn rất nhiều lực chú ý. Dù sao, học phủ kỳ thi cuối năm chẳng qua là nhìn cái náo nhiệt, mà Linh Thủy Kỳ Quang thì là có thể cùng chính mình bản thân tương quan. Linh Thủy Kỳ Quang chi tế sẽ hấp dẫn thiên thuộc quận tất cả Linh Thủy Kỳ Quang phòng, bọn họ sẽ phái ra lợi hại nhất tôi tướng sư, tranh đoạt lấy cái kia thiên thuộc quận đệ nhất tôi tướng sư tiến tuổi, bởi vì này sẽ có lợi cho riêng phần mình Linh Thủy Kỳ Quang phòng danh khí cầm lên trước, do đó ảnh hưởng đến chiếm cứ trợ số định mức. Trong lúc này Sở Khiên kéo lợi ích Thương đương cực lớn. Cho nên vì trận này Linh Thủy Kỳ Quang chi tế, thiên thuộc quận khắp nơi Linh Thủy Kỳ Quang phòng đều là chủ bị đã lâu, kể cả lấy Lạc Lam phủ Khê Dương ốc. Đại tế địa điểm ở vào Nam Phong thành thành Nam một tòa quảng trường trong. Khi Lý Lạc theo Thái Vi tới chỗ này lúc, nhìn qua cái kia xôi chảo biển người như thủy triều, cũng là có chút ít kinh ngạc, cười nói, thật sự là náo như ta. Đại tế đã bắt đầu 3 ngày rồi, đầu nhưng mà 3 ngày này cũng chỉ là riêng phần mình biểu hiện ra sản phẩm hấp dẫn chú ý mà thôi, chờ hay hôm nay mới có thể bắt đầu. Thái Vi cười duyên nói, Linh Khanh tỷ chuẩn bị được thế nào? Lý lạc hỏi, không biết đấy, nàng vùi đầu tại luyện chế giữa tốt một đoạn thời gian, ta cũng không dám đi quấy giày nàng, nhưng mà nàng đã tới trước, đợi tí nữa ngươi nhìn thấy có thể hỏi hỏi. Thái Vi lắc đầu, Lý lạc cười gật gật đầu, hai người đi tới khê dương úc phân phối khu vực, sau đó đang ở đó chạy vượt dào chỗ, nhìn thấy Nhan Linh Khanh đang ngước mắt nhìn quảng trường trung ương, chỗ đó có từng tòa luyện chế đài tại bị xây dựng đứng lên, hiện nhiên, hôm nay tôi so với thử sẽ tại đó triển khai. Xem ra Linh Kanh tỷ rất xem trọng hôm nay trận này đại thế a. Lý lạc cười nói, Nhan Linh Kanh dơ lên bằng bạc gọng kính. Thản nhiên nói, thua bởi người khác ta ngược lại là không sao cả, nhưng tuyệt đối không thể thua cho Tống Thu Vũ lựa nhân kia. Lý Lạc nghe vậy, nói, cái kia ngươi có nắm chắc sao? Nhan Linh Khanh có chút trầm ngâm, nói, Tống Thu Vũ cùng ta đều là tứ phẩm tôi tướng sư, tôi tướng thực lực trên lệch không phải nhiều, lần này ta lựa chọn chính là ta thuần thục nhất một đạo tứ phẩm linh thủy, rèn luyện lực có thể ổn định đạt đến 5 thành bắt đến 6 thành giữa trình độ, mà theo ta được biết, Tống Thu Vũ trước đây chỗ luyện chế ra đến tứ phẩm linh thủy rèn luyện lực, nếu so với ta hơi chút thiếu một ít. Cho nên nếu như không có quá lớn chuyện xấu mà nói, Ta tỷ số thắng sẽ cao hơn một chút." Một bên Thái Vi thanh âm yếu mềm mà nói, lần này Tống gia cùng Mạc thủy ốc có hợp tác, có thể nói là khí thế hùng hùng, bọn họ có thể hay không có đặc thủ chuẩn bị. Nàng ánh mắt chuyển một cái, nói, ví dụ như lại để cho cái kia Tống Thu Vũ dậy vỏ ra ngũ phẩm linh thủy kỳ quang. Không có khả năng. Nhan Linh Khanh không chút do dự nói, ta hôm nay cũng chỉ là khó khăn lắm sờ đến ngũ phẩm tôi tướng sư cánh cửa, nhưng tại thử nghiệm luyện chế ngũ phẩm linh thủy lúc, đều không ngoại lệ đều là dùng thất bại mà chấm dứt, Tống Thu Vũ lại dựa vào cái gì có thể làm được. Nhìn thấy nàng như thế chém đinh chặt xác, Thái Vi cũng không nói gì nữa, dù sao tại luyện chế linh thủy kỳ quang bên trên, Nhan Linh Khanh mới là chuyên nghiệp đấy, mà nàng đối với kia trong từng đạo cũng không rõ ràng lắm. Lý Lạc cười nói, tại luyện chế linh thủy kỳ quang thời điểm, giống như mỗi người có thể mang một người trợ thủ hiệp trợ. Linh Khanh tỷ trợ thủ tìm thật là không có có. Nhan Linh Khanh đôi mắt đẹp nhìn Lý Lạc một cái, nói, đây thư bất quá ta a. Lý Lạc thành khẩn mà nói, chẳng qua là quan tâm lời, kỳ thật ta cũng không thèm để ý Linh Khanh tỷ thắng thua, bởi vì là coi như là thua, trong mắt của ta cũng không có gì lớn đấy những cái kia cái gọi là thanh danh tại chúng ta khê dương ốp thật phẩm chất trước cũng không có có tác dụng gì cho nên linh khanh tỷ cũng không cần phải cho mình áp lực quá lớn nhan linh khanh giật mình nhìn xem lý lạc ánh mắt ngược lại là trở nên nu hòa rất nhiều nhưng vẫn là thói quen mà nói ta mới không có gì áp lực nhưng mà chợt lại quay đầu chân bóng trắng non tiêm xinh đẹp cái cầm nhẹ nhàng vừa nhất nhưng mà ngươi muốn khi trợ thủ như vậy tùy ngươi đi dù sao ngươi là thiếu phụ chủ ta cũng không cần biết ngươi lý lạc cười một tiếng cái này ngạo kiều tính cách thật đúng là đáng yêu a hắn lại lần nữa cùng hai nữ nói hội thoại chính là đi hội trường ở bên trong, ý định một mình dạo chơi xem một chút mặt khác linh thủy kỳ Quang. Thái Vi cùng Nhan Linh Khanh đứng ở trên lầu nhìn qua bóng lưng của hắn, người phía trước cười mỉm mà nói, chúng ta thiếu phụ chủ, thật đúng là hiểu được thương hương tiết ngọc a. Nhan Linh Khanh hừ nhẹ một tiếng, nói, tiểu hài tử chính là nhiều chuyện, coi như là đến lúc đó thực xảy ra điều gì biến cố, hắn một cái nhị phẩm tôi tướng sư, còn có thể cho ta cứu trận a. Thật sự là may miệng, vừa mới rõ ràng có chút cảm động a. Thái Vi nói, "Hứ, đối với ta sum xoè người còn thiếu rồi sao? Loại trình độ này luôn nữ" cũng muốn giao động ta ý chí sát đá biết thánh huyền tinh học phủ tôi tướng trong nội viện bột tiểu thư ngoại hiệu sao thạch tâm thánh nữ nhan linh khanh nữ ngực nữ khí giữa tràn đầy kiêu ngạo thái vi nhịn không được che mặt tức giận cái này có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo a người cái này đầu góc có phải hay không luyện chế linh thủy kỳ quang luyện tú đầu rồi a hơn nữa cái này động xem như không quá thích hợp người nhan linh khanh lông mày lập tức đứng đấy đứng lên Đáng giận hồ ly tinh nói chuyện đã nói lời nói cũng dám thân người công kích gãy người vì vậy nàng trực tiếp dội ra má chảo Đối với Thái Vi bên Hồng, trước ngực gái tới. Chạy vượt rào giữa, hai nữ vui bộ ầm ĩ, xuân quang sáng mắt người. Mà không có cái này may mắn xem xét xuân quang Lý Lạc, thì là nhàn nhã tại quảng trường trong đi dạo, có chút hăng hái nhìn xem những cái kia từng cái linh thủy kỳ quang phòng chỗ đầy ra sản phẩm. Trước mắt hắn, coi như là nhị phẩm tôi tướng sư rồi, nhiều quan sát một lát mặt khác sản phẩm, cũng có lợi cho làm sâu sắc đối với linh thủy kỳ quang rất hiểu rõ. Một đường đi dạo xuống, ngược lại là rất có thu hoạch. Vòng cả buổi, Lý Lạc vừa ý định trở về, ánh mắt đột nhiên quét thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp là Lữ Thanh Nhi, hôm nay nàng mặc lấy thanh nhã màu xanh tiểu y ỉa, hạ thân là váy ngắn, lại trang bị trắng loan bóng loáng tất chân, thanh lệ động lòng người dung nhan, trên tay giơ bạch sắc dù nhỏ, cái kia bộ dung nhan khí chất, không biết hấp dẫn ven đường bao nhiêu khác phái ánh mắt như có như không còn đến. Đâu nhưng mà tại Lữ Thanh Nhi bên cạnh, Lý Lạc còn gặp được một đạo như con rùi giống như bóng người, làm cho người ta ngược lại rồi khẩu vị. Bóng người kia cũng không xa lạ gì, chính là trước đây tại Thanh Phong lâu trong có qua một ít xung đột mặt lăng. Gia hỏa này cũng là cái hoa tâm tính tình, rõ ràng đối với Tống Thu Vũ có tình ý vẫn còn các loại trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn lúc này đứng tại Lữ Thanh Nhi bên cạnh, một mực cười mỉm tựa hồ muốn nói lấy cái gì, Lữ Thanh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ biểu lộ, nhưng quen thuộc chứ kia tính cách lý lạc lại biết được, khi nàng lộ ra như vậy biểu lộ thời điểm, đã là trong nội tâm cực là không kiên nhẫn. Vì vậy, hắn lặng lẽ tiến lên, thấp giọng mở miệng. Bán gia vị đập rồi, 5000 kim một cái. Chương 82: Gặp lại Mạc Lăng. Trong lúc đó truyền vào trong thai thanh âm, làm cho Lữ Thanh Nhi sửng sở, chợt cái kia chồng con ngươi chính là có vẻ mừng rỡ hiện lên đi ra ngay đầu nhìn xem xuất hiện tại sau lưng Lý Lạc, thiếu nữ cười tươi liên rộn ràng bộ dáng, cùng lúc trước mặt không chút thay đổi, tưởng như hai người, ngươi con ruồi này đập cũng quá mắc ga, nghĩ làm thì ta. Lữ Thanh Nhi cười nói, không có biện pháp, ngươi nơi đây con ruồi qua quá lớn, ta hoài nghi là biến thái. Lý Lạc nghiêm trang mà nói, Lữ Thanh Nhi khẹt môi nhịn không được cong lên một đạo đường cong, mà lúc này cái kia một bên mạc lăng sắc mặt thì là âm trầm đứng lên, hắn nhìn trầm trầm vào Lý Lạc, nói, Lý Lạc, ngươi cứ như vậy đều muốn tìm việc sao? Ta cùng đồng học nói chuyện, thì mắc mơ gì tới ngươi? Lý Lạc cười cười. Mạc Lăng thản nhiên nói, "Vậy ta còn xem như các ngươi học trưởng đâu rồi, ngươi cứ như vậy không có lễ phép sao? Ngươi loại thái độ này, đợi đi đến Thánh Huyền Tinh học phủ, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt đấy." "Ta đây sẽ theo thân mang nhiều mấy cái hộ vệ." Lý Lạc cười nói. Mạc Lăng trong mắt xẹt qua một vòng nộ khí, hắn đương nhiên biết được Lý Lạc đây đang cười nhạo trước Thanh Phong lâu trong sự tình, bất quá hắn minh bạch lúc này tức giận vô sự vô bổ, cho nên cưỡng ép dưới áp chế tức giận, nói, "Lý Lạc, ngươi liền cười à, các loại hôm nay qua đi, ta Mạc Thủy ốc linh thủy kỳ quang sẽ sưng bá thiên tộc." Ngươi khê dương ốc ở chỗ này, sợ là muốn lẫn vào không đi." Tiếng nói hạ xuống, hắn trực tiếp mặt âm trầm vung tay háo mà đi. Lý Lạc nhìn qua bóng lưng của hắn, cười lắc đầu, đối với Lữ Thanh Nhi nói, "Ngươi như thế nào trêu chọc phải loại này ong bướm rồi?" Lữ Thanh Nhi lông mày hơi dựng thẳng, trừng mắt liếc hắn một cái, "Nói gì sai đâu rồi, cùng ta có quan hệ gì, ta cũng chỉ là ở chỗ này dạo chơi, ai biết người này sẽ như vậy chán ghét đụng lên đến." Nàng có chút tức giận, Lý Lạc vậy mà nói nàng trêu chọc cái này thảo nhân ghét đồ vật. Lý Lạc thấy thế, vội vàng bổ cứu nói, "Nói sai rồi, nói sai rồi." Dùng thanh nhi đồng học khí chất vẻ mặt, giống như cái kia trong hồ thủy liên, chẳng qua là xui xẻo gặp một đống thủy thượng phiêu đến cất châu. Lữ Thanh Nhi cho hắn một cái mặt nhãn, chắp đôi mi thanh tú cau lại, nói khẽ: Mặc thủy ước cùng tống gia đã đặt thành hợp tác, hôm nay trận này đại thế, chỉ sợ bọn họ sẽ có động xem như. Trong lôi nữ mang theo một điểm lo lắng, yên tâm đi, ta đều có đúng mực. Lý Lạc ngược lại là cũng không có gì thần sắc lo lắng, chẳng qua là khoát tay háo. Lữ Thanh Nhi thấy thế, mặc dù có điểm nghi hoặc, nhưng là sẽ không có hỏi nhiều, mà là ánh mắt chuyển một cái, nhìn trầm trầm vào Lý Lạc. Ngươi đến, cũ ấn rồi hả? Ngươi thật ấn? Lý Lạc cũng hỏi ngược lại, bởi vì là hai người dựa vào là gần, cho nên hắn mơ hồ cũng cảm giác được Lữ Thanh Nhi trong cơ thể phát ra nhàn nhạt hơi khí, tựa hồ so với Di vãng càng vì cái gì lạnh lùng rồi. Vậy hiển nhiên là tướng lực trở nên hùng hậu chỗ dẫn đến, mà trước Lữ Thanh Nhi chính là cũ ấn, cái này một tháng thời gian xuống, bước vào mười ấn ngược lại là chuyện rất bình thường. Lữ Thanh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì là trời khí có chút nóng bức, ánh nắng nóng rực, cho nên nàng đập vào tiểu bạch cái dù, lúc này hai người tùy ý đi dạo. Nàng liền đem tiểu Bạch cái dù đối với Lý Lạc bên này nghiêng đi một tí, đồng thời nói ra, ta hẳn là có thể đủ tại tiến vào Thánh Huyền Tinh học phủ trước đột phá đến tướng sư cảnh đoạn thứ nhất. Lợi hại. Lý Lạc giơ ngón tay cái lên, đưa cho tán thưởng. Ngươi cũng có thể thêm chút sức, đừng nhìn chúng ta tại thiên thủ quận số 1 số 2, có thể đến rồi Thánh Huyền Tinh học phủ, gặp được còn lại mấy cái bên kia mạnh mẽ quận tân sinh, ngươi đã biết rõ cạnh tranh có nhiều kịch liệt. Nghe nói tại mới vào Thánh Huyền Tinh học phủ lúc, sẽ có một cái chia lớp thi đua, cái kia đấu tranh chi kịch liệt, có thể vượt xa cái này cái gọi là học phủ kỳ thi cuốn năm. Lữ Thanh Nhi rất nghiêm túc khuyên bảo nói. Lý Lạc gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không nhỏ dọ xét Thánh Huyền Tinh Học Phủ mặt khác những cái kia tân sinh, bởi vì hắn thật sự là không có tư cách kia. Thiên Thụ Quận Thực lực tại Đại Hạ trăm quận trong chỉ là trung bình, nếu như hắn dùng là đoạt được Thiên Thụ Quận đệ nhất là có thể tại Thánh Huyền Tinh Học Phủ đi ngang mà nói, vậy hắn thật sự là ngu lãng bám vào người. Mà tại hai người nhàn nhã đi dạo lúc, cái kia mặc lăng thì là đẩy mặt âm trầm đi tùng tử úc bên kia. Sau đó tại ban công nhìn lên thấy Tống Thu Vũ, người sau đang quan sát hội trưởng trong dòng người. Ai lại gây ngươi tức giận? Tống Thu Vũ nhìn hắn một cái cười nói, lại gặp cái kia lý lạc, thật đúng là lạ đã giận. mạc lăng cắn răng, nói, không có gì hảo sinh khí đấy, các loại hôm nay qua đi, ta nghĩ, hắn sẽ hối hận như vậy đối đại ngươi đấy. thống thu vũ trần ăn nói, mạc lăng gật gật đầu, thần sắc lúc này mới hòa hoãn một ít, nói, ngươi nơi đây tất cả chuẩn bị xong chưa? ta cùng với nhan linh khanh thực lực vốn là trên lệch không phải nhiều, nhưng mà đã có ngươi mạc gia đạo này bí mật thuốc, ta lần này tất nhiên có thể thắng được nàng, kỳ kỳ, ngược lại thật sự là chờ mong, cái kia tiểu chân trước kia thế nhưng là rất kiêu ngạo đâu rồi. Ta cũng muốn xem một chút nàng lần này bị ta thắng được về sau, sắc mặt sẽ có thật tốt nhìn." Tống Thu Vũ giọng dịu dàng cười nói. Nghe Tống Thu Vũ cái kia mềm mại tiếng cười, lại nhìn nàng cái kia hết sức nhỏ vâng eo, mặc Lăng có chút tâm ngứa, sau đó thò tay muốn nắm ở nàng eo nhỏ. Có thể Tống Thu Vũ vòng eo nhẹ nhàng luống lẽo, đem thiên né tránh, hoang chấp nói, "Cha ta nếu là trông thấy, ngươi không định tốt hồ nước, chỉ sợ là không có ly khai thiên thuộc của đấy." Mặc Lăng vội vàng nói, "Ta ngược lại là không để ý lập tức đã đi xuống hồ nước, chỉ sợ ngươi không chịu." Các loại tìm tốt thời gian a." Tống Thu Vũ mỉm cười nói. Mạc Lăng chỉ có thể gật gật đầu, mà Tống Thu Vũ thì là đem ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng phía dưới hội trường, chẳng qua là cái kia trong con ngươi, xét qua một ít cười lạnh chi ý, lúc trước Mạc Lăng tại hội trường trong quay rối Lữ Thanh Nhi một màn nàng hiện nhiên nhìn thấy, người này chính là một cái nửa người dưới suy nghĩ ngu xuẩn, nếu như không phải còn có giá trị lợi dụng, nàng thật sự là chẳng muốn để ý tới hắn. Nhưng mà trước mắt còn muốn mượn Mạc Thủy ốc lực lượng đối phó Khê Dương ốc, cho nên tạm thời trước hết nhịn một chút hắn, đợi sau này có tốt hơn mục tiêu, sẽ đem lốp xe dư trực tiếp đá rơi xuống. Khi Tống Thu Vũ trong nội tâm chuyển động ý nghĩ của mình lúc, biết được giữa sân, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng chuông, chợt hội trường bầu không khí lập tức trở nên sôi trào lên. Tống Thu Vũ trên gương mặt cũng là có một vòng vẻ chờ mong nổi lên, nàng chỗ chờ đợi tôi so với thử, rút cuộc đã đến. Mà hội trường ở bên trong, khi tiếng chuông vang lên lúc, Lý Lạc cùng Lữ Thanh Nhi cũng là theo dòng người, tuấn hướng rồi hội trường trung ương khu vực. Trong đám người, Lý Lạc nhìn thấy Khê Dương Ức bên kia, Nhan Linh Khanh đã ra sân, thon dài mảnh khảnh dáng người, ngân ngọc tính, tóc dài tung bay, ngược lại là tương đối hấp dẫn người nhãn cầu các ngươi lạc lam phủ nhận người có phải hay không đầu tiên nhìn vẻ mặt nha vị tia thái vi đại quản gia tiểu mị động lòng người vị này khê dương ốc hội trưởng cũng là trong trẻo nhưng lạnh lùng tiểu diễm lữ thanh nhi nhìn thấy nhan linh khanh đánh giá một lát chợt khẽ cười nói lý lạc im lặng nhưng mà trong lúc nhất thời lại không biện pháp phản bác dù sao thái vi cùng nhan linh khanh vẻ mặt khí chất đích thật là còn tại đó nếu như người bên ngoài không biết đây khương thanh nga an bài đến đấy chỉ sợ thật đúng là sẽ cho là hắn cái này thiếu phụ chủ có chút hoang dâm vô đạo rồi ta đi trước nhị bá bên kia ngươi muốn cùng một chỗ sao Lữ Thanh Nhi chỉ chỉ một chỗ khán đài, nơi đó là Kim Long Bảo Hành vị trí, tuy nói Kim Long Bảo Hành thực sự không phải là linh thủy kỳ quan phòng, nhưng bọn họ lại xem như con đường tương lượng, cho nên cũng rất quan nhận được loại này đại tế. Lý Lạc cười lắc đầu, ta phải lên bên trên. Hắn chỉ chỉ hội trường trong. Lữ Thanh Nhi xinh đẹp trên mặt có kinh ngạc nổi lên, ngươi muốn đi tỉ thí tôi tương thuận. Chẳng qua là đi giúp Linh Khanh tỷ làm trợ thủ mà thôi, thuận tiện phát triển điểm kiến thức, dù sao ta cũng là một gã tôi tướng sư a. Lý Lạc cười nói, ta sẽ là ngươi cố gắng lên đấy. Lữ Thanh Nhi khẽ cười một tiếng. Nồng đậm như soát giống như lông mi nhẹ nhàng nháy động, phóng thích ra một ít nhiều hứng thú chi ý, sau đó lúc lắc bàn tay nhỏ bé, chống đỡ tiểu Bạch cái rủ khoan thai mà đi. Lý Lạc cũng là vào lúc này bên trên rồi trở lại, hướng đi rồi Nhan Linh Khanh. Chương 83, ân đoán dây dưa. Trận trên đài, phân bố lấy từng tòa dùng trong suốt thủy tinh vách tường súm lại đứng lên luyện chế phòng, mà Nhan Linh Khanh thì là ở trong đó một tòa luyện chế trong phòng, đang sửa sang lấy trên đài một ít gì đó. Lý Lạc đi tới lúc, nàng liếc qua, nói: "Ngươi thật đúng là đi cái nào đều có thể gặp phải ngươi cái kia tiểu nữ đồng học." Hiển nhiên lúc trước Lý Lạc cùng Lữ Thanh Nhi ở một chỗ một màn, cũng bị nàng xem thấy. Vô tình gặp được, vô tình gặp được." Lý Lạc giải thích nói. "Ta xem nàng đối với ngươi ngược lại là có chút ý tứ." Nhan Linh Khanh nói ra. Lý Lạc vội vàng nói, "Nói bậy, ta không cho phép ngươi vũ nhục chúng ta thuần khiết nhất đồng học quan hệ." Nhan Linh Khanh a rồi một tiếng, nói, "Điều này cùng ta lại không sao, cô gái nhỏ này kỳ thật cũng có chút trình độ, nhưng mà liền không biết đến rồi Thánh Huyền Tinh học phủ, gặp chính cung nương nương, có thể không phải có thể đỡ nổi." Càng ngày càng không hợp thói thương rồi, còn chính cung nâng đường ra đây là cái gì? Hoàng đế a?" Lý Lạc tức giận, nghĩ đến ngược lại đẹp. Nhan Linh Khanh hừ nhẹ một tiếng, sau đó cũng không cùng hắn nói nhảm, thuận tay đem xuề ra cách điều chế đưa tới, "Đây là ta đợi tí nữa ý định luyện chế linh thủy, ngươi quen thuộc chứ một lát." Lý Lạc vội vàng tiếp nhận, cẩn thận nhìn lại, Nhan Linh Khanh ý định luyện chế đạo này tứ phẩm linh thủy, tên là Lam Tạo linh thủy, kia luyện chế độ khó tại tứ phẩm linh trong nước, xem như tương đối cao một loại, hiển nhiên, nàng vị có thể thắng được cái kia Tống Thu Vũ, cũng là hạ ngoan tâm đấy. Lý Lạc nhìn thoáng qua cái này, làm tạo linh thủy cần thiết chế biến tài liệu liền không nhịn được rút miệng hơi lạnh, bởi vì này trong đó vậy mà cần phải chọn vẹn 400 nhiều phần tài liệu, mà đều muốn đem những tài liệu này hoàn mỹ điều chế, không ra chút nào sai lầm, điều này hiển nhiên cần phải đối với bản thân tôi tướng thuật có cực cao yêu cầu. Đây chính là tứ phẩm linh thủy cách điều chế ư, quả thật là độ khó siêu lớn. Lý Lạc cảm thán nói, hắn hiện tại có thể luyện chế nhị phẩm linh thủy, nhưng trong đó đâm chết cũng liền cần phải 100 loại tài liệu, cùng cái này tứ phẩm linh thủy thật là không cách nào so sánh được. Hơn nữa luyện chế tứ phẩm linh thủy tài liệu ở giữa dung hợp cũng là đặc biệt phức tạp, nhị phẩm linh thủy tài liệu nhiều lắm thì nhị trọng dung hợp có thể tứ phẩm linh thủy tài liệu cần phải đạt đến lục trọng dung hợp cái này độ khó cầm lên trước quả thực chính là bay vọt thứ đấy lúc này bắt đầu liên tiếp có người đem luyện chế tài liệu đưa tiền đến chỉnh tề trồng chất ở một chỗ lý lạc xem như là trợ thủ vì vậy liền cẩn thận đi kiểm tra rồi nhan linh khanh thấy thế cười cười đối với lý lạc cẩn thận cùng chăm chú hay vẫn là tương đối thỏa mãn theo thời gian trôi qua thiên thủ quận khắp nơi linh thủy kỳ quang phòng tên đứng đầu bảng tôi tướng sư đều là tiến vào riêng phần mình luyện chế phòng lý lạc cũng nhìn thấy tùng tử úc bên kia tống thu vũ vào bản nàng tiến trận, ánh mắt chính là quang hướng nhan linh khanh phương hướng, hai nữ ánh mắt va chạm nhau ở một chỗ, mơ hồ làm như có tia lửa tại rúng động. nhan linh khanh mặt không chút thay đổi, thế nhưng nắm chặt ở một chỗ trắng non bàn tay nhỏ bé bên trên, đúng là có nhàn nhạt gân xanh hiện hiện, có thể thấy được trong nội tâm tâm tình chấn động lớn đến bao nhiêu. ta như thế nào cảm giác ngươi đối với nàng rất là chán ghét. lý lạc cũng phát giác được nhan linh khanh tâm tình, có chút nghi ngờ hỏi, dù sao ngày bình thường nhan linh khanh đối với luyện chế linh thụ kỳ quang bên ngoài bất cứ chuyện gì, tựa hồ cũng không có bao nhiêu hứng thú, lại đối với cái này tốn thu vũ phản ứng không nhỏ. Nhan Linh Khanh ngay vậy, đã trầm mặc một lát, thản nhiên nói: "Trước kia kỳ thật ta cùng nàng quan hệ coi như không tệ đấy, thậm chí là ta mạnh liệt đem nàng để cử tiến vào lão sư ta luyện chế tiểu tổ ở bên trong, nhưng về sau tại một lần mấu chốt trong trận đấu, nàng dùng biệt chân sai lầm làm hại chúng ta thua, lão sư lúc ấy rất tức giận, mà nàng cũng ở đẳng kia về sau, lựa chọn thối lui ra khỏi chúng ta luyện chế tiểu tổ. Vốn điều này cũng không có gì, nhưng sau đó không lâu, nàng hay tiến vào đến rồi mặt khác một chi luyện chế tiểu tổ ở bên trong, mà hết lần này tới lần khác cái này nhánh luyện chế tiểu tổ" chính là ở đẳng kia lần trong trận đấu bởi vì nàng sai lầm mà thắng được chúng ta cái kia một chi Lý là nói đây cũng là một cái bạch nhãn lăng a tuy rằng nhan linh khanh cũng không nói gì càng nhiều nữa tin tức nhưng không khó đoán được chỉ sợ cái kia tống thu vũ biệt chân sai lầm rất có nội tình thậm chí không thể nói trước chính là bị đối phương đoán mua mà nhan linh khanh xem như là tống thu vũ người giới thiệu người sau phản bội không thể nghi ngờ sẽ để cho được nàng đối với thầy của mình cảm thấy cực vì cái gì ấy nấy điều này cũng không trách nàng đàng cảm thấy tống thu vũ lúc tâm tình luôn khó có thể có chút đem dương cung Nhan Linh Khanh không nói gì thêm, chẳng qua là túi đầu sửa sang lấy tài liệu. Lý Lạc cũng không có tiếp tục hỏi thăm đi, mà là tiếp tục kiểm tra tài liệu, thẳng đến hội trưởng trung ương lại là một đạo tiếng chuông vang lên, lập tức trong hội trường bầu không khí đột nhiên tăng vọt, sôi trào lên. Có nhân viên công tác đi vào giữa sân, nguyên một đám tuyên bố dự thi từng cái linh thủy kỳ quang phòng tôi tướng sư. Mà những thứ này tôi tướng sư danh tự vang lên lúc, đều ở đây giới khiến cho một ít tiếng hoan hô, bọn họ tại Thiên Thủ quận đều xem như so sánh có danh tiếng cái chủng loại kia. Tại một chỗ trên khán đài, Kim Long Thương hội lư hội trưởng nhìn xem Khế Dương ốc luyện chế này cười nói, cái này Lý Lạc thật đúng là ở đâu đều có hắn à. một bên chống đỡ dù nhỏ Lữ Thanh Nhi mỉm cười nói, hắn cũng là tôi tướng sư nha, cho nên mới thật dài kinh nghiệm à. phục trang đẹp đẽ Lữ Hội trưởng nhìn Lữ Thanh Nhi thanh lệ động lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, thử nói, ta nói Thanh Nhi, ngươi gần nhất cùng Lý Lạc đi được tựa hồ có chút gần à. Lữ Thanh Nhi ánh mắt giật giật, bình tĩnh mà nói, làm sao vậy? Lữ Hội trưởng cười khan một tiếng, nói, ta đã nghĩ nói, Lý Lạc dù sao cũng là có hôn nữ người. Lữ Thanh Nhi nhìn chằm chằm vào giữa sân cái tia thủy tinh vách tường đằng sau một đạo trẻ tuổi Anh Tuấn thân ảnh đã trầm mặc một lát mới nói cái loại này thu nước hẳn là danh nghĩa à cái này ai biết được lữ hội trưởng giang tay ra nhị bá ngươi muốn nhiều ta cũng không có ưa thích lý lạng chẳng qua là hắn đã giúp ta đã cứu ta cho nên ta cùng hắn quan hệ rất tốt ngươi không thể để cho ta ngay cả bằng hữu cũng không thể cùng lúc à lữ thanh nhi nói ra không có không có lữ hội trưởng vội vàng lắc đầu làm như thở dài một hơi mà nói nhưng mà không có ưa thích là tốt rồi ngươi hôm nay tiến vào thánh huyền tinh học phủ cũng muốn đi vương thành rồi mẹ ngươi là ở chỗ đó mà ngươi tại mẹ ngươi trước mặt tận lực ít cầm lý lạc lữ thanh nhi khẽ giật mình chật lông mày nhăn lại vì cái gì lữ hội trưởng ngáp úng cuối cùng nói đều là một đời trước giữa một ít tân đoán liên quan ngươi cũng đừng hỏi dù sao đừng tại mẹ ngươi trước mặt ít nhất lý lạc lữ thanh nhi ánh mắt trong nổi lên một ít nghi hoặc cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu nhưng chẳng biết tại sao trong nội tâm đột nhiên dâng lên một ít phiền muộn chi ý keng keng mà lúc này hội trường trong có thanh em rồn rập chuyển đến tất cả mọi người minh bạch đây đại tế tỷ thí muốn bắt đầu không khí trong sân lập tức triệu ngưng tụ Từng cái thủy tinh vách tường tổ thành luyện chế trong phòng, những cái kia tôi tướng sư cũng là thần sắc ngưng trọng lên. Sau một khắc, tất cả tôi tướng sư trên thân thể đều là đột nhiên bộc phát ra thủy tướng chi lực hoặc là quang minh tướng lực, ở đằng kia rất nhiều tiếng hoan hô ở bên trong, trong tay tài liệu bay nhanh hòa tan. Đại tế tỉ thí đã bắt đầu. Chương 84, ngũ phẩm. Băng hà tạo, nửa gốc. Bàn sơn linh đẳng, ba cây. Thiên khê thủy, ba phần tiêu chuẩn liệu thuốc. Khê Dương ốc luyện chế trong phòng, bình tĩnh mà rất nhanh thanh âm không ngừng từ nhan linh khanh trong miệng độ ra. Một bên lý lạc thì là lập tức đem một phần phần tài liệu nhanh chóng dựa theo nàng theo như lợi phân lượng cất vào từng nhánh trong bình thủy tinh, sau đó đưa tới. Mã Nhan Linh khanh tại tiếp nhận những thứ này bình thủy tinh về sau, thủy tướng chi lực chính là từng sợi tràn vào trong đó, tướng lực vay động giữa, trực tiếp là đem kia đều mài nhỏ, tướng lực cùng tài liệu đặc tính nhanh chóng dung hợp. Hai người cũng không nói gì bất luận cái gì nói nhảm, nếu như là tại lúc bình thường, có lẽ còn có thể nhàn nhã một điểm, nhưng trước mắt là tại trận đấu, cho nên có thể không có gì nghỉ ngơi chỗ trống, chỉ có thể liền một mạch hết thành luận chế nhưng mà Lý Lạc ở một bên trợ thủ ngược lại là có thể từ Nhan Linh khanh cái kia đâu vào đấy luyện chế trong học được không ít thứ đồ vật người so đối với tài liệu đặc tính dung hợp có thể nói là tương đối hoàn mỹ cái kia từng đạo phức tạp chính tự nếu như đổi lại hạ tới chỉ sợ sẽ trực tiếp làm hư mất có thể thấy được Nhan Linh khanh tôi tướng kỹ thuật trình độ hay vẫn là tương đương cao nhưng Lý Lạc cũng hiểu rõ đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi tại hội trường ở bên trong có trọng tài sụp sôi đang mở nói xong bên ngoài chàng người mặc dù có chút nhìn không ra nhưng nhìn xem tôi tướng sư cái loại này cẩn trương luyện chế bầu không khí. Hãy để cho được bọn họ có loại không rõ cảm giác lệ giống như cảm giác, đồng thời cũng nhận được bầu không khí ảnh hưởng, trở nên phấn khởi đứng lên. Theo thời gian trôi qua, tại Nhan Linh Khanh trước mặt trên kệ, đã là đổ đầy từng nhánh tản ra màu lam sáng bóng bình thủy tinh, trong đó là bị tạm thời dung hợp tốt một phần phần tài liệu. Mà lúc này, Nhan Linh Khanh chân bóng trên chán, cũng có được đổ mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, nhưng nàng nhưng lại ngay cả bôi lao thời gian đều không có, tất cả lực chú ý đều tập trung trong tay trong bình thủy tinh, tại đó, theo Nhan Linh Khanh thủy tướng chi lực vẫy động, an ổn, một phần phần tài liệu đang tiến hành dung hợp. Loại này nhìn như đơn giản dung hợp, kỳ thực cần phải bản thân đối với tướng lực tinh chuẩn đem khống, đồng thời phân giải lấy các loại trong tài liệu tạp chất. Tiếp theo ở đẳng kia trăm ngàn lần va chạm, ăn mòn giữa, hình thành cần có vật chất. Cho nên ngoại nhân thoạt nhìn, dường như chính là cầm lấy bình thủy tinh, dùng tướng lực gióp nhận được trong đó. Nhìn qua rất đơn giản đấy, nhưng căn bản không biết, ở đẳng kia mắt thường không thể nhận ra chỗ, đến tột cùng là tại phát sinh gì các loại kịch liệt biến hóa. Đây chính là điển hình người thường xem náo nhiệt, thành thạo canh cổng nói. Mà loại này thời điểm càng là cao phẩm tướng tôi tướng sư, kia ưu thế sẽ trở nên càng lớn bởi vì là cao phẩm tướng tướng lực, linh tính càng tăng lên, có thể đền bù rất nhiều kinh nghiệm phía trên chỗ thiếu hụt. một bên Lý Lạc nhìn qua Nhan Linh khanh cái kia chuyên nhận được xinh đẹp khuôn mặt, có chút trầm ngâm một lát. lần này hắn đem chọn để ý lấy tài liệu lúc, con ngón đúng ra, có một đám thủy quang tướng lực rơi vào đến rồi trong đó. Thiên diệp chấp, khi Nhan Linh khanh thanh âm truyền đến lúc, Lý Lạc đem trong tay bình thủy tinh lập tức đưa tới. Nhan Linh khanh tiếp nhận, sau đó thủy tướng chi lực chăn vào, trực tiếp là đem kia chấn vỡ, nhưng mà lần này nương theo lấy tài liệu điều chế dung hợp, nàng ngọc thủ đột nhiên một trận. Nhan Linh Khanh trên gương mặt xẹt qua một vòng kinh ngạc chi ý, bởi vì nàng phát hiện lần này dung hợp so với trước lại muốn thuận lợi rất nhiều, nàng tướng lực tại trong bình thủy tinh truyền lại lúc, phản phất là đã nhận được đặc thù nào đó lực đẩy bình thường, làm cho nàng có thể bất không ít khí lực. Nhưng mà lúc này dù sao cũng là tại trong trận đấu, Nhan Linh Khanh cũng không cách nào đi nghiên cứu tỉ mỉ, chỉ có thể nhanh chóng hết thành điều chế, tiếp tục bắt đầu từng bước một dung hợp. Một bên Lý Lạc vẫn đang ngó chừng Nhan Linh Khanh thần sắc, mà tại nhìn thấy nàng cũng không có hiện lộ ra cái gì kinh hoàng về sau, vừa rồi âm thầm thở dài một hơi, hiển nhiên Hắn lưu ở trong đó đạo kia tướng lực cũng không có cái nhiều đến Nhan Linh Khanh dung hợp, ngược lại vì kia thuận lợi thúc đẩy rồi một chút. Như thế cũng không tính ngoài ý muốn, dù sao lý Lạc tướng lực hầu như tương đương với bí pháp nguyên thủy, bởi vì là không tướng nguyên nhân, hắn tướng lực có thể bao dung mặt khác bất luận cái gì thủy tướng, quang tướng chí lực, còn có chính là, hôm nay hắn thủy quang tướng là lục phẩm, nhưng nếu như muốn quang so đấu tướng lực trong ẩn chứa rèn luyện tính mà nói, lý Lạc thủy quang tướng tuyệt đối đủ để so sánh bên trên thấp phẩm thủy tướng hoặc là quang minh tướng. Mà Nhan Linh Khanh bản thân là dưới thấp phẩm thủy tướng, cho nên tại bản về đơn thuần tướng lực phẩm chất phía trên, Bây giờ Lý Lạc thậm chí là hiếu thắng nàng một bậc. Nhưng mà bởi vì là Nhan Linh Khanh là chủ yếu người luyện chế, hơn nữa Lý Lạc bản thân nhưng mà cựu ấn thực lực, tướng lực ít đòi, cho nên cái kia một đạo thủy quang tướng lực chỉ có thể nói có thể vào tay một ít biết thời biết thế tác dụng, làm cho Nhan Linh Khanh luyện chế có thể càng thuận buồm xuôi gió một điểm. Hơn nữa hắn hiểu được, luyện chế cái này làm tạo linh thủy, Nhan Linh Khanh cũng không cần trợ giúp của hắn, cho nên hắn chiêu thức ấy, cũng chỉ là một cái tiểu thí nghiệm mà thôi. Thời gian tại không khí khẩn trương dưới nhanh chóng trôi qua. Nhan Linh Khanh bên này luyện chế, sắp tiến vào khâu cuối cùng. Điều này làm cho được một bên Lý Lạc thở dài một hơi, bởi vì nàng luyện chế không có ra vấn đề gì, đạo này tứ phẩm làm tạo linh thủy sắp ra đời. Keng. Mà lúc này, hội trường trong làm mà sẽ có chúng cổ tiếng vang lên, tiếp theo trọng tài cái kia sụp sôi thanh âm không ngừng vang lên. Lục Quách Úc, Triệu Phong, luyện chế tứ phẩm lục thủy kỳ quang thành công, gen luyện lực 5 thành dưới. Bạch Nha Úc, Liễu Đồng, luyện chế tứ phẩm bạch nha linh thủy thành công, gen luyện lực 5 thành 6. Nghe những cái kia luyện chế thành công thanh âm, nhan linh khanh thần sắc ngược lại là không có gì bận sóng tiếp tục bình tĩnh luyện chế bắt tay vào làm trong làm tạo linh thủy nhưng mà nàng loại này bình tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu bởi vì là trong lúc đó giữa sân một hồi rồn dập trùng cổ âm thanh đột nhiên vang lên cái kia trọng tài khiếp sợ thanh âm vang lên Tùng tử úc thống thu vũ luyện chế ngũ phẩm linh lung kỳ thủy thành công gen luyện lực năm thành 3. xoắn khi đạo này thanh âm vang lên lúc toàn bộ hội trường đều là nhấc lên ngập trời xôn xao thanh âm vô số người khiếp sợ nhìn về phía tung tử úc chỗ tại phương hướng chỉ thấy được chỗ đó thống thu vũ mặt mũi tràn đầy nét mặt tươi cười trong tay của nàng Một chi lưu ly bình đang đang lóe lên lấy kỳ quang. Ngũ phẩm linh thủy. Cái này Tùng Tử Ốc Tống Thu Vũ, vậy mà thật sự đem ngũ phẩm linh thủy luyện chế thành công rồi hả? Hội trưởng ở bên trong, mặt khác một ít linh thủy kỳ quang phòng tôi tướng sư sắc mặt lập tức trở nên khó coi rất nhiều, bởi vì là ở đây hầu như đều là tứ phẩm tôi tướng sư, không một người có thể đạt đến ngũ phẩm, mà trước mắt Tống Thu Vũ vậy mà luyện chế được một chi ngũ phẩm linh thủy, cái này chẳng phải là nghiền ép sao? Mặc kệ cái này ngũ phẩm linh thủy đến cùng là đúng hay không Tống Thu Vũ giới cơ duyên xảo hợp luyện chế thành công đấy, nhưng nếu như tại đây trong trận đấu đã thành cái kia chính là thuộc về của nàng thành tích. Tống gia chỗ tại trên khán đài, cái kia Tống Sơn cùng Mạc Lăng đều là lộ ra thắng lợi trong tầm mắt dáng tươi cười. Mà Lạc Lam phủ bên này, nhẹ lay động lấy hao phí đoàn quạt hương bổ thái vi bàn tay nhỏ bé một trận, tiểu mỹ chứng ngõng đôi má chính là trở nên có chút ngưng trọng lên, ánh mắt mang theo lo lắng, nhìn chằm chằm vào Nhan Linh Khanh, lý lạc chỗ tại luyện chế trong phòng. Tại đây tòa luyện chế trong phòng, bầu không khí vào lúc này cực vì cái gì trầm ngưng. Nguyên bản đang chuyên tâm điều chế lấy tài liệu Nhan Linh Khanh, toàn thân giống như là đột nhiên cứng ngắc lại xuống, cầm chặt bình thủy tinh bản tay đều là không lúc nức. Nàng ngơ ngác nhìn qua trong tay bình thủy tinh, xinh đẹp trên khuôn mặt thần thái đều là bắt đầu tại ám đạo. Làm sao lại? Nàng làm sao có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh thủy? Nhan Linh Khanh thì thảo tự nói. Phanh. Trong tay tướng lực đột nhiên không khống chế được, bình thủy tinh lập tức nổ tung ra, chất lỏng theo Nhan Linh Khanh giữa ngón tay chạy xuôi xuống, nàng hai tay theo như tại luyện chế trên này, vẫn luôn là thanh ngạo đầu lâu dường như đều là vào lúc này thời gian dần trôi qua thấp xuống, tóc dài che lại đôi má hai bên. Hiện đang tiếp tục luyện chế đã không có ý nghĩa, bởi vì là Tống Thu Vũ đã luyện chế được ngũ phẩm linh thủy. Nàng coi như là đem cái này làm tạo linh thủy luyện chế thành công rồi, vậy cũng bị Tống Thu Vũ bỏ tại sau lưng. Lý Lạc nhìn qua túi đầu Nhan Linh Khanh, hắn có thể cảm giác được trên người nàng phát ra chán nạn khí tức, ánh mắt xuyên thấu qua sợi tóc, có thể thấy được mắt của nàng vành mắt đều là biến đỏ lên rất nhiều. Đây là Lý Lạc lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Linh Khanh hiện lộ ra loại này mềm yếu chán nạn bộ dáng. Lý Lạc ngẩng đầu nhìn qua Tống Thu Vũ chỗ tại phương hướng, nàng lúc này, xinh đẹp trên gương mặt tràn đầy người tháng dáng tươi cười, nàng ánh mắt cũng đang nhìn bên này, Lý Lạc có thể cảm giác được, nàng xem thấy Nhan Linh Khanh trong ánh mắt mang theo một ít giọng niệm mai cùng treo tức. Lý Lạc đã trầm mặc mấy tức, đột nhiên đem Nhan Linh Khanh thân thể cưỡng ép vòng tới đây, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào người sau không liễu màu đỏ bừng hai mắt, thấp giọng nói: "Linh Khanh tỷ, thực lực của ngươi tuyệt đối so với cái kia Tống Thu Vũ càng mạnh hơn nữa, tuy rằng mặc kệ nàng sử dụng thủ đoạn gì luyện chế được ngũ phẩm linh thủy, nhưng nàng có thể, ngươi cũng nhất định có thể." Nhan Linh Khanh lắc đầu, thanh âm đều khàn khàn đi một tí, đến hiện tại ta đều không có luyện chế thành công qua đấy. Trước không được, hiện tại chưa hẳn cũng không được, dù sao đều là kém nhất tình huống, thử một lần lại có làm sao? Lý Lạc trầm giọng nói, "Trận hắn bắt lấy Nhan Linh Khanh một cái trắng thuần bản tay nhỏ bé, dùng quần áo đem phía trên nước đọng bôi làm, trầm rãi nói, "Linh Khanh tỷ, ta không phải quan tâm trận này thắng thua có thể hay không đối với Khê Dương ốc tạo thành ảnh hưởng gì, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy, ngươi như vậy xuất sắc người, làm sao có thể thua bởi nàng." Nhan Linh Khanh ngơ ngác nhìn qua trước mặt Lý Lạc cái kia trương như đao gọt phủ khắc giống như khuôn mặt, tuy rằng phía trên mang theo một ít người thiếu niên trẻ trung, nhưng lại tràn ngập dâng trào chiến ý, phấn khởi lấy nhiệt tâm. Vì vậy, cuối cùng nàng cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu. "Cái kia Vậy thử một lần đi. Chương 85, Hợp lực luyện chế. Linh Khanh tỷ, ngũ phẩm linh thủy, ngươi rất quen thuộc chứ loại nào? Nhìn thấy Nhan Linh Khanh một lần nữa tỉnh lại đi, Lý Lạc cũng là thở dài một hơi, chợt cười hỏi: "Thiên Quy linh thủy, đạo này ngũ phẩm linh thủy cách điều chế ta rất quen thuộc chứ, trước cũng một mực tại luyện tập, nhưng chính như ta theo như lời, còn không có thành công qua một lần." Nhan Linh Khanh nói ra. Lý Lạc gật gật đầu, sau đó đưa tới nhân viên công tác, nói bọn họ nơi đây muốn đổi một nhóm luyện chế tài liệu, người sau lập tức báo cáo, rất nhanh các loại tài liệu liền liên tiếp đưa vào rồi luyện chế phòng lúc này tống thu vũ đã từ luyện chế trong phòng đi ra nàng cười mỉm nhìn qua khê dương ước luyện chế trong phòng dù bận vẫn đung dung lẩm bẩm nhan linh khanh ngươi còn muốn rễ rửa sao ngươi không có khả năng lật bàn đấy trong lòng của nàng tràn đầy khoan khoái dễ chịu chi ý bởi vì này một lần nàng rút cuộc đem nhan linh khanh giẫm nát dưới chân trước kia tại thánh huyền tinh học phủ tôi tướng trong nội viện nhan linh khanh luôn lúc nào cũng áp nàng một đầu mặc dù về sau đem nàng đề cử đến rồi kia giáo sư luyện chế tiểu tổ nhưng rõ ràng vị tiên giáo sư càng vì cái gì coi trọng nhan linh khanh đối với nàng nơi đây liền lộ ra muốn lãnh đạm rất nhiều điều này làm cho được tổng thu vũ cực vì cái gì không cam lòng cùng ghen ghét, ghét nàng cảm giác mình tôi tướng thiên phú cũng không yếu tại nhan linh khanh vì sao lại thụ không đến coi trọng tuy nói nhan linh khanh khi đó đối với nàng rất có thiện ý nhưng nàng nhưng lại không muốn tiếp nhận loại này từ trên cao nhìn xuống như là thi xá giống như thiện ý ngươi nhan linh khanh nhưng mà chỉ là muốn muốn hiển lộ rõ ràng ngươi hảo quang mà thôi còn lần này ta cuối cùng xem như thắng được rồi ngươi chuẩn bị bắt đầu đi khi tài liệu đều đưa vào luyện chế phòng về sau lý lạc nhìn về phía nhan linh khanh người sau hít sâu một hơi chật trùng trùng điểm điểm gật đầu. Lưu Ly dịch, mười giọt. Lý Lạc nhanh chóng lấy ra một đồng trong suốt như như Lưu Ly trái cây, nhẹ nhàng một lách vào, mười giọt chất lỏng nhỏ vào ống thủy tinh. Chặt bàn tay hắn cầm chặt, có một đạo tướng lực tràn vào trong đó. Đạo này tướng lực, so với trước cái kia một lần thí nghiệm lúc, muốn càng vì cái gì hùng hậu một ít. Hắn đem ống thủy tinh nhanh chóng đưa cho Nhan Linh khanh, người sau tiếp nhận, tướng lực tràn vào trong đó, bắt đầu phân giải trong đó tạp chất cùng tổng hợp dự tính. Nhưng mà lần này, nàng tướng lực vừa mới có hành động, nàng cũng cảm giác được một cỗ tràn ngập cường đại linh tính tướng lực hiện lên mà ra. Cỗ này tướng lực đối với nàng mà nói xem như có phần vì cái gì rất nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa linh tính, nhưng là dẫn tới nàng trong lòng có chút chấn động. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, đạo này tràn ngập linh tính tướng lực bên trong, vậy mà cũng không có đối với nàng tướng lực sinh ra chút nào bại xích, cái loại cảm giác này, phảng phất là ai đem một đạo bí pháp nguyên thủy đem thả rồi đi vào bình thường. Trong chốc nóng này, Nhan Linh Khanh tâm tư như điện quang chuyển động, sau đó nàng quay đầu, ánh mắt nhìn thật sâu một cái lý lạc. Nếu như đến nơi này loại thời điểm, nàng vẫn không rõ đạo kia tràn ngập linh tính tướng lực đến tuột cùng là làm sao tới đấy nàng kia cũng quá chậm chạp một ít nhưng mà nàng không có vào lúc này nhiều lời bất luận cái gì mà nói nhanh chóng điều chỉnh tâm tính dùng bản thân tướng lực dẫn động lấy cái kia một đạo tràn ngập linh tính tướng lực nhanh chóng phân giải lấy trong tài liệu tạp trước, toàn vũ linh quả thiên can thảo bạch hoa tương nguyên một đám tài liệu danh tự vô cùng có tiết tấu từ nhan linh khen trong miệng chuyển ra sau đó lý lạc thì là nhanh chóng đem tài liệu sửa sang lại thỏa khi đưa tới thời gian đang nhanh chóng trôi qua lúc này hội trường mặt khác luyện chế trong phòng tất cả tôi tướng sư đều là hoàn thành luyện chế có thành công đấy cũng có thất bại Nhưng mà cũng không sao cả, bởi vì là tại Tống Thu Vũ cái kia một đạo ngũ phẩm linh dưới nước, bọn họ đều xem như người thất bại. Cho nên, mọi ánh mắt đều là vào lúc này hội tụ hướng duy nhất còn không có ra kết quả khê dương ốc luyện chế trong phòng, lại vẫn không có bỏ đi. Tống gia trên khán đài, Mạc Lăng cười tủm tỉm nhìn qua một màn này, lắc đầu nói, cái này Nhan Linh Khanh chẳng lẽ còn nghĩ liều chết đánh cược một lần, cũng chơi đùa ra một đạo ngũ phẩm linh thủy sao? Không thể nào, nàng hôm nay còn chưa từng bước vào ngũ phẩm giới hạn, thì không cách nào đem ngũ phẩm linh thủy luyện chế ra đến đấy, coi như là mơ thu. Nếu như không phải bởi vì ta mặc ra bí mật thuốc, cũng không có khả năng thành công." Tống Sơn mỉm cười, nói, "Các loại mưa thu đoạt được thiên thuộc quận đệ nhất tôi tướng sư một khắc này, chúng ta liền có thể thừa cơ tuyên bố đẩy ra mặc thủy ốc sản phẩm, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn phát biến động, đem Khê Dương ốc đánh cho quân lính tăng giá." Nghĩ đến một khắc này, mặc dù là Tống Sơn, đều cũng có điểm tâm nhảy nhanh hơn. "Hôm nay qua đi, Tùng Tử ốc sẽ thành là thiên thuộc quận chính thức đệ nhất phòng. Mà tại Kim Long bảo hành trên khán đài, Lữ hội trưởng cau mày, nói, "Khê Dương ốc lần này sợ là muốn gặp chuyện không may." Cái kia tống gia cùng Mạc Thủy Ức đã đạt thành hợp tác, trước bí mật vận đã đến rất nhiều Mạc Thủy Ức bí pháp nguyên thủy nguyên quang, phải là đang chờ đợi hôm nay một lần hành động bộc ra, đánh Khê Dương Ức. Một bên Lữ thanh nhi Cà Kinh, Kình, trên mặt đẹp cũng có được vẻ lo lắng nổi lên, hôm nay trận này đại thế, quả nhiên là tống gia có ý định đã lâu một cuộc đánh lớn chiến. Bọn họ chỗ vì cái gì, chính là phá tan Khê Dương Ức, chiếm cứ Thiên thuộc quận Linh Thủy Kỳ quang trợ trong đầu đem ghế xếp có tay vịn. Lạc Lam phủ bên này, Thái Vi nhìn thấy Nhan Linh khanh tỉnh lại đi, ngược lại là thở dài một hơi, bởi vì nàng rõ ràng người sau cùng Tống Thu Vũ giữa ân oán. Nếu như ở chỗ này đã thua bởi Tống Thu Vũ, chỉ sợ đối với nàng mà nói là một cái đả kích thật lớn. Nhưng lập tức nàng lại là có chút bắt đầu thấp phòng không yên, bởi vì nàng cũng không hiểu, trận này cục diện, Nhan Linh Khanh phải nên làm như thế nào mới có thể cuốn trở về. Thời gian ở đằng kia đầy hội trường ánh mắt tập trung dưới nhanh chóng mà qua, rất nhanh thì có trung cổ tiếng vang lên, đó là đại biểu cho luyện chế thời gian sắp đến cực hạn nhắc nhở. Tống Thu Vũ hai tay ôm ngực, có chút lười biếng nghiêng dựa vào luyện chế phòng vách tường bằng tinh thể, nàng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào khế dương ốc luyện chế trong phòng toàn bộ tinh thần quan nhận được Nhan Linh Khanh. Trong đôi mắt chứa đựng khoái ý dáng tươi cười, Nhan Linh Khanh, những thứ này vô dụng chi công, cứu không được người đấy." Nàng thấp giọng nói. "Ken." Lại là một tiếng trung cổ tiếng vang lên. Luyện chế trong phòng, Nhan Linh Khanh dừng tay lại trong tài liệu điều chế, nàng cái kia trên mặt đẹp, đổ mồ hôi trượt xuống, theo tiêm xinh đẹp cái cầm chạy xuống, gần nghìn phần tài liệu điều chế, mặc dù đối với nàng mà nói, đều là thật lớn tiêu hao. Nhưng mà tốt tại, tài liệu điều chế đều đã thành. Hơn nữa, so với nàng trước kia luyện tập lúc muốn càng vì cái gì thuận lợi. Nhưng còn có cuối cùng chính tự Cái kia chính là ngưng luyện nguyên thủy, đem tất cả điều chế tốt tài liệu dung hợp ở một chỗ, hình thành cuối cùng thành phẩm linh thủy. Một bước này, đồng dạng rất trọng yếu. Nhan Linh Khanh hít sâu một hơi, lấy ra một bên tụ hợp tướng tinh, bàn tay nhỏ bé liền ngồi rồi đi lên, chuẩn bị ngưng luyện nguyên thủy. Nhưng lúc này, Lý Lạc đột nhiên vươn tay, bàn tay bao trùm tại Nhan Linh Khanh bàn tay nhỏ bé bên trên. Nhan Linh Khanh cả kinh, có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Lý Lạc, nếu như không phải biết được lúc này tình huống không phải đúng, nàng đều muốn cảm thấy Lý Lạc là tại sàm sỡ nàng rồi. Linh Khanh tỷ, cùng một chỗ a. Lý Lạc lộ ra nụ cười sáng lạ, làm cho Nhan Linh Khanh trong lúc nhất thời đều có chút thất thần. Trợ nang phục hồi tinh thần lại, nàng mặc dù có chút không quá lý giải Lý Lạc dụ ý, nhưng xuất phát từ đối với tín nhiệm của hắn, hay vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, hai người đồng thời vận chuyển bản thân tướng lực, sau đó tràn vào đến đó tụ hợp tướng tinh trong. Thuần túy hào quang từ tụ hợp tướng tinh trong phát ra, ngay sau đó, có mấy giọt nguyên thủy từ tụ hợp tướng tinh trong rơi xuống, đã rơi vào phía dưới trong bình thủy tinh. Lý Lạc sắc mặt có chút tái nhợt, bởi vì hắn hầu như đem bản thân tướng hết sức đến được tiêu xài rồi đi ra ngoài. Tuy nói hắn tướng lực so với nhan linh khanh yếu quá nhiều, nhưng hắn ngưng tụ mà ra nguyên thủy, tại linh tính điểm này phía trên, muốn trội hơn nhan linh khanh. Hôm nay cả hai nguyên thủy hỗn hợp ở một chỗ, chắc hẳn hiệu quả sẽ càng hơn tại nhan linh khanh chính mình ngưng luyện nguyên thủy. Nhan linh khanh nắm ngưng tụ mà ra bình thủy tinh, nàng ngước mắt nhìn trong đó cái kia cực là thuần túy nguyên thủy, nàng có thể cảm giác rõ rệt đi ra, cái này một ống nguyên thủy, so với nàng ngày bình thường ngưng tụ nguyên thủy phẩm chất càng mạnh hơn nữa. Mà cái này, hiển nhiên không phải bởi vì nàng, mà là bởi vì là lý lạc. Nàng ánh mắt nhìn xem lý lạc. Lúc này người sau đang dựa vào luyện chế đài, sắc mặt trắng sáng hướng về phía nàng cười cười. "Linh Khanh tỷ, bắt đầu ngươi biểu diễn a." Hắn cười nói. Nhan Linh Khanh không nói gì thêm, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu, nàng lấy ra cái kia từ gần nghìn phần trong tài liệu tinh luyện, điều chế mà thành ống thủy tinh, sau đó đem cái kia một lọ nguyên thủy, nhẹ nhàng đổ vào rồi đi vào. Nguyên thủy rơi vào lập tức, ống thủy tinh bên trong ánh sáng phát ra rực rỡ, trong đó phảng phất là có vô số sinh mệnh tại toàn động, vô số va chạm như dung hợp tại trong chốc lát ra đời. Như vậy biến hóa, rằng có ước chừng hơn 10 hơi thở thời gian cuối cùng thời gian dần trôi qua quy về bình tĩnh mà trong bình thủy tinh sôi trào dập tắt trong đó chất lỏng sắc thái thời gian dần trôi qua trở nên trong suốt thanh tịnh đồng thời có ánh sáng hoa từ trong đó phun ra sáng lạn đến cực điểm. Soạn. nhìn thấy một màn này nay hội trường trong trọn bộ phát ra vô số xôn xao thanh âm đây linh thủy kỳ quang thành phẩm biểu hiện mà ở đây những cái kia tôi tướng sư càng vì cái gì khiếp sợ bởi vì là từ cái kia phun ra vầng sáng ở bên trong bọn họ là có thể phân biệt ra cái này căn bản cũng không phải là tứ phẩm linh thủy có thể đạt tới trình độ cái này. Tuyệt đối là ngũ phẩm linh thủy. Nhan Linh Khanh thất thần nhìn chăm chú lên trong tay bình thủy tinh, một lát sau, nàng có chút run dậy lấy ra một chi nghiệm tôi châm, cắm vào trong đó. Sau đó nàng liền gặp được, nghiệm tôi châm bên trên, cái kia rèn luyện độ trực tiếp là leo lên đến rồi năm thành bát khắc độ. Nhan Linh Khanh hốc mắt lập tức đỏ bừng đứng lên. Mà lúc này, cái kia trọng tài bởi vì là khiếp sợ mà run dậy thanh âm, cũng là tại hội trường trong vang vọng dựng lên. Khê Dương Úc, Nhan Linh Khanh, luyện chế ngũ phẩm thiên quy linh thủy thành công. Rèn luyện lực, năm thành bát. Veng. Hội trường trong an tĩnh mê tức. Sau một khắc trong lúc đó bộc phát ra xôi chảo kinh tiếng ồn nào, ai cũng không nghĩ tới, cái này khê dương ốc vậy mà thật sự đổi tại thời gian đến trước, đem ngũ phẩm linh thủy cho luyện chế ra đi ra. Hơn nữa, cái kia rèn luyện lực so với trước Tống Thu Vũ còn muốn cao hơn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà ở đằng kia đám người đứng ngoài xem xôi chảo trong tiếng, dựa vào luyện chế bên ngoài vách tường Tống Thu Vũ, trên gương mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, cũng là vào lúc này một chút cứng ngắc lại xuống. Chương 86, Nghị Chuyển Hội trường trong xôi chảo âm thanh tiếp tục không ngừng, một tiếng ồn ào như sóng triều giống như quét tán quan vọng ở đây bên trong. Tất cả mọi người có chút khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới cục diện đến nơi này cuối cùng một khắc lại sẽ xuất hiện một cuộc xoay ngược lại, cái kia khê dương ốc nhan linh khanh, rõ ràng cũng luyện chế được ngũ phẩm linh thủy. Cái gì? Tống gia gia chủ Tống Sơn cùng Mạc Lăng trực tiếp là vào lúc này từ trên ghế mặt bắn lên, sắc mặt xanh mét nhìn qua một màn này, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không có khả năng không có khả năng. Nhất định có cổ quái. Mạc Lăng cắn răng liên tục nói ra, cái kia nhan linh khanh rõ ràng vẫn chỉ là tứ phẩm tôi tướng sư, làm sao có thể luyện chế cho ra ngũ phẩm linh thủy? Tống Sơn sắc mặt biến đổi, trong mắt có tức giận bay lên. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho hắn nguyên bản dùng vì cái gì hoàn bị kế hoạch. Lúc này xuất hiện chỗ thiếu hụt. Kim Long Bảo hành trên khán đài, Lữ Hội trưởng cũng là mở to hai mắt, trợn hắn vuốt ve lên mập mạp cái cằm, nói: "Ồ, đây cũng quá đúng dịp à? Cái này Nhan Linh khanh lúc nào cũng có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh nước, cái kia tống Thu Vũ cũng có thể làm đến, vì cái gì nàng không được?" Lữ Thanh Nhi lúc này ngược lại là nở nụ cười, đồng thời trong nội tâm thở dài một hơi. Lữ Hội trưởng tức cười, giải thích kỳ thật từ bình thường góc độ mà nói hai người bọn họ đều không quá có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh thủy, mà hôm nay đều thành công, chẳng lẽ thật sự là vận khí quá tốt? Ai biết được? Lữ Thanh Nhi mới không quan tâm những thứ này, nàng chỉ biết là lần này Khê Dương Úc thắng, bởi như vậy Lý Lạc hẳn là cũng có thể vui vẻ một ít. Lữ Hội trưởng thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm lời. Bất quá đối với Khê Dương Úc có thể thủ thắng, hắn cũng là vui với chứng kiến. Dù sao trước cái kia Tống Gia Tống Vân Phong cũng dám tại kỳ thi cuối năm phía trên hại Lữ Thanh Nhi, hắn đối với cái này cũng là cực vì cái gì tức giận. Ngay tiếp theo đối với Tống gia cũng không có cái gì tốt sắp mặt, nếu như không phải cuối cùng Lữ Thanh Nhi không có xảy ra chuyện gì, chuyện này hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lạc Lam phủ bên này, Thái Vi thật dài thở dài một hơi, bàn tay nhỏ bé nhịn không được vỗ nhẹ nhẹ ngực, dẫn tới rung động nguy chấn động, chợt lại là có chút nghi hoặc lẩm bẩm, Linh Khanh như thế nào trong lúc đó bạo phát, chẳng lẽ là thiếu phụ chủ xuất khí cho nàng động lực sao? Nhưng mà nàng giống như không phải rất ăn bên ngoài cái này một bộ a. Nhan Linh Khanh cùng nàng có thể không giống mới, ba xem đi theo ngủ con đi, cô nàng này đối ngoại mạo thật đúng là một chút cũng không thèm để ý nhưng mà những thứ này đều là thứ yếu đấy trước mắt kết quả đối với bọn họ khê dương ốc mà nói mới là tốt nhất không có khả năng nàng làm sao có thể luyện chế ra rèn luyện lực so với ta còn cao ngũ phẩm linh thủy giữa sân cái kia tống thu vũ tại ngóc trệ sau một hồi khá lâu rút cuộc phục hồi tinh thần lại lập tức nghiêm nghị nói ra nàng gái kia xinh đẹp xinh đẹp đôi má vào lúc này đều là có chút có chút vật mèo nhất định có cổ quái nàng đối với trọng tài tức giận nói ra nhưng mà trọng tài cũng không có phản ứng nàng hắn chỉ phụ trách tuyên án kết quả vì rằng khi đang xác định rồi nhan linh khanh luyện chế đích thật là ngũ phẩm linh thủy hơn nữa rèn luyện lực đạt đến năm thành bát về sau hắn trực tiếp là tại chỗ tuyên bố khê dương úc nhan linh khanh luyện chế không sai ngũ phẩm thiên quy linh thủy rèn luyện lực năm thành bát thành tích đệ nhất lần này đại tế thử khê dương úc nhan linh khanh đoạt giải quán quân xoan theo trọng tài thanh âm rơi xuống này hội trường trong lập tức vang lên rất nhiều xôn xao cảm thán thanh âm cái này thoải mái nhất nô một màn ngược lại là có phần vì cái gì đã sát hoa thắng luyện chế trong phòng nhan linh khanh cũng là ngây người mấy tức. Trợ sinh đẹp trên khuôn mặt lập tức có kích động vui mừng hiện lên đi ra, nàng nhịn không được xoay người ôm cổ Lý Lạc, hoan hô nhảy lên. Lý Lạc vội vàng giơ hai tay lên, ý bảo bản thân trong sạch, nhưng đồng thời cảm giác cái kia dán tại trên thân thể thân thể mềm mại mềm mại mùi thơm, mặc dù không có rộng lớn mạnh mẽ, nhưng có một loại chỉ có hết sức nhỏ thon thả. Nhưng mà Nhan Linh Khanh rất nhanh cũng là phục hồi tinh thần lại, vội vàng buông lỏng ra Lý Lạc, đôi mắt đẹp có chút xấu hổ chứng đến. Cái này không quan hệ với ta Lý Lạc vô tội nâng lên hai tay, nữ nhân này thật sự là không nói đạo lý, nào đầu về phía trước chính là ngươi hiện đang tức giận cũng là ngươi. Nhan Linh khanh hừ nhẹ một tiếng, hướng về phía hắn dương lên nằm đấm. Thế nhưng xinh đẹp trên khuôn mặt vui vẻ, nhưng lại như thế nào đều không thể che lấp hết. Hiện nhiên, lần này chuyển bại thành thắng, làm cho nàng cực vì cái gì vui vẻ. Chúc mừng ngươi rồi, thiên thủ quận đệ nhất tôi tướng sư. Lý Lạc cười nói, Nhan Linh Khanh mắt trắng không còn chút máu. Cái này cái gì thiên thủ quận đệ nhất tôi tướng sư tên tôi, có thể một điểm hàm kim số lượng đều không có, nàng cũng không thế nào hiếm có, làm cho nàng cao hứng chính là nàng thất bại này tống thu vũ hung hăng ra nhất khẩu ác khí. Ra đây như thế nào thằng đấy? Ngươi cũng không phải không biết. Bất quá lần này luyện chế thành công, thật ra khiến được ta có một ít cảm lộ, ta nghĩ, có lẽ khoảng cách chính thức đạt đến ngũ phẩm tôi tướng sư cũng không xa." Nhan Linh Khanh cười nói. "Lợi hại." Lý Lạc giơ ngón tay cái lên, nếu như Nhan Linh Khanh thật có thể đạt đến ngũ phẩm tôi tướng sư, vậy thực xem như tại tôi tướng sư cái này một đạo phía trên, chính thức tiến dần từng bước rồi." Nhan Linh Khanh đôi mắt đẹp quét Lý Lạc một cái, kỳ thật trong nội tâm nàng minh bạch, nàng lần này có thể luyện chế thành công, Lý Lạc công lao không thể bỏ qua công lao mà điều này cũng chính là nàng trong lòng còn có nghi hoặc địa phương. dù sao Lý Lạc chỉ là một cái nhị phẩm tôi tướng sư, trước kia thời điểm nước của hắn tướng phẩm chất tựa hồ cũng không có rất cao, có thể lần này từ Lý Lạc ngưng luyện đi ra Nguyên Thủy, trong đó tràn ngập linh tính, vậy mà so với nàng đều muốn càng mạnh. hơn nữa hiện nhiên tại Lý Lạc trên người có một ít bí mật, nhưng mà nàng thông minh không có tại đây phía trên hỏi nhiều một câu, nàng không phải một cái tràn đầy lòng hiếu kỳ người, nếu như Lý Lạc hết chỗ chê ý tưởng, nàng kia tự nhiên cũng không có hứng thú đuổi theo hỏi. cho nên Nàng trực tiếp là đem lúc trước chuyện đã xảy ra đều trôn ở trong nội tâm. Luyện chế hoàn tất, Nhan Linh Khanh cùng Lý Lạc đồng thời đi ra luyện chế phòng, nàng nhìn qua đối diện cái kia sắc mặt nhăn nhó Tống Thu Vũ, thản nhiên nói, "Không có ý tứ, không có lại để cho người thắng." Tống Thu Vũ cắn răng, nói, "Nhan Linh Khanh, ta không tin ngươi có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh thủy. Ta cũng không tin ngươi." Nhan Linh Khanh nói, "Nếu như ngươi đối với kết quả có dị nghị mà nói, chúng ta có thể đi điều tra một lát, xem một chút chúng ta có hay không sử dụng một ít bản bên ngoài chiêu." Trận này đại thế, chẳng qua là thiên thủ quận một cuộc trận đấu cũng không tính nhiều trọng muốn, cho nên rất nhiều quy tắc đều không hoàn thiện, nhưng Tống Thu Vũ thật sự là muốn càn quấy mà nói, vậy cũng chỉ có thể tìm chuyên nghiệp người đến điều tra. Nhưng chính như nàng theo như lời, nàng căn bản không tin tưởng Tống Thu Vũ có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh thủy, bởi vì nàng đối với người sau quá mức rất hiểu rõ, lần này sự tình, tất nhiên là có cổ cái chỗ. Tống Thu Vũ hàm răng cắn chặt môi, thậm chí cắn ra một kia vết máu, nhưng cuối cùng nàng không có lá gan lại tại đây phía trên nói thêm cái gì, bởi vì nàng chợt nhận tuy rằng Mạc Lăng Lợi thể son sắt nói bọn họ Mạc gia bí mật thuốc là không tra được đấy nhưng nàng lại không nghĩ phức tạp, không hiểu làm ra sự cố đến. trước mắt cục diện đã thua, vậy cũng chỉ có thể nhận biết. hơn nữa cấp lấy thiên thủ quận đệ nhất tôi tướng sư tên tuổi, đều chỉ là vì hô ứng kế hoạch tiếp theo. tuy nói trước mắt không có làm đến, nhưng là chẳng qua là làm cho bọn họ thiếu đi một ít khí thế mà thôi, cũng không chính thức ảnh hưởng cái gì. vì vậy nàng oán hận nhìn nhan linh khinh một cái, ngươi cho rằng ngươi liền thắng sao? nam mơ nàng đè xuống tức giận trong lòng, ánh mắt nhìn quét toàn trường, trong chèo thanh âm vang dội đến, trư vị ta tống gia hôm nay có đại sự tuyên bố, từ hôm nay trở đi. Tống gia cùng Mạc Thủy Âu sẽ thông suốt thành hợp tác, đẩy ra mới nhất linh thủy kỳ quang, nhất phẩm hắc tinh linh thủy, gen luyện lực 6 thành 2, nhị phẩm hắc nguyệt linh thủy, gen luyện lực 6 thành 1, tam phẩm hắc quang Vinh kỳ quang, gen luyện lực 6 thành. Theo Tống thu vũ thanh âm vang vọng tại hội trường ở bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra trực tiếp đã dẫn phát một cuộc kinh động, thiên thuộc quận các đại linh thủy kỳ quang phòng đều là sắc mặt đại biến, mà đối với những người khác, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, dù sao cùng đồng giá cách, ai không muốn mua được phẩm chất tốt hơn linh thủy kỳ quang. Mà trước đây thiên thuộc quận phẩm chất tốt nhất linh thủy kỳ quang chính là từ Khê Dương ốc chỗ đẩy ra nhất phẩm Thanh Bích Linh Thủy, nhị phẩm Hồng Tương Linh Thủy, kia phẩm chất tại trường sáu thành, mà trước mắt Tống Gia mới đẩy ra sản phẩm, càng là thắng Khê Dương ốc một đầu. Lúc này bọn họ mới hiểu được, nguyên lai like hôm nay Tống Gia đại Triều, là ở chỗ này chờ a. Trước quán quân tranh đoạt, chẳng qua là đang nổi lên khí thế mà thôi. Hôm nay tuy nói đã đánh mất quán quân, nhưng cái này sản phẩm mới đẩy đi ra, tất cả danh tiếng đều muốn sẽ bị Tống Gia trực tiếp đoạt lấy đi, dù sao quán quân ở nơi nào, cùng những người khác không sao, nhưng này linh thủy kỳ quăng, lại cùng tất cả mọi người cùng một nhiệt tử. Nhan Linh Khanh nhìn qua một màn này, trong lòng cũng là có chút trầm xuống, quả nhiên vẫn phải tới à. Tiếp theo, hẳn là như thế nào ứng với đối với tống gia trận này thế công. Nhan Linh Khanh không có cách nào, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Lý Lạc, sau đó nàng liền nhìn thấy người sau trên mặt có một vòng vui vẻ nổi lên. Nhìn thấy loại nụ cười này, chẳng biết tại sao, Nhan Linh Khanh căng thẳng tâm, liền lặng lẽ vung lòng rất nhiều. Chương 87, Khê Dương ốc lần nữa thăng cấp. Hội trường trong xôi trào tại tiếp tục, dù sao tống gia lần này động xem như thực tại không nhỏ, ai cũng không ngờ tới bọn họ vậy mà sẽ cùng Mạc Thủy Ức thông suốt thành hợp tác, mà Mạc Thủy Ức đây chính là tại toàn bộ đại hạ đều rất có danh khí linh thủy kỳ quan phòng, bàn về thực lực, quy mô mạnh, Thiên Thục quận bên trong không có bất kỳ linh thủy kỳ quan phòng có thể tới so với. Hôm nay Mạc Thủy Ức xâm nhập Thiên Thục quận, không thể nghi ngờ là mánh hổ tiến vào bể cứu. Có thể nghĩ tượng, tương lai Thiên Thục quận linh thủy kỳ quan trợ, tất nhiên tuyệt đại bộ phận phân hội xuống tại Tống gia trong tay, mà trước đột nhiên quật khởi khê dương ốc, chỉ sợ sẽ tao nội trọng thương. Mà ở đằng kia rất nhiều xôi chào trong tiếng Tống Thu Vũ lúc trước có chút khó coi thần sắc ngược lại là thời gian dần trôi qua khôi phục lại, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhan Linh Khanh, nói: "Tuy rằng ngươi thắng trận đấu, nhưng đáng tiếc, ta Tống ra thắng Khê Dương Úc." Nhưng mà lúc này có một đạo cười khẽ tiếng vang lên, Tống Thu Vũ nhìn về phía một bên cười ra tiếng Lý Lạc, thản nhiên nói: "Cười đã sao?" Lý Lạc gật gật đầu, nhưng là không có cùng nàng nói thêm cái gì nói nhảm, mà là ánh mắt chuyển hướng sôi trào giữa sân, nói: "Chư vị, ta Khê Dương Úc cũng có đại sự tuyên bố, à, từ hôm nay trở đi, Khê Dương Úc sản xuất nhất phẩm thanh bích linh thủy." Nhị phẩm Hồng Tướng Linh Thủy sẽ lần nữa nên đón thắng cấp, dựa theo suy đoán của ta, bản mới vốn hai loại linh thủy, kia rèn luyện lực sẽ đạt đến 6 thành 4 phẩm chất. Soạn. Lời vừa nói ra, trực tiếp là dẫn tới vô số người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả một ít tôi tướng sư đều kinh ngạc nhìn qua lý lạt. Rèn luyện lực đạt đến 6 thành 4 nhất phẩm, nhị phẩm linh thủy. Nếu như điều này có thể khá lớn quy mô sinh sản mà nói, loại này phẩm chất, đừng nói là thả tại thiên thuộc quận, coi như là phóng nhãn toàn bộ đại hạ, cái kia đều tuyệt đối có thể đứng vào 10 thứ hạng đầu rồi. Mà 10 thứ hạng đầu những cái kia sản phẩm Mỗi cái đều là các đại thế lực trải qua vô số lần tôi luyện, vừa rồi cuối cùng hình thành ổn định chi vật. Có thể hiện tại, cái này Khê Dương Ức vậy mà cũng có thể đạt đến loại trình độ này rồi hả? Tiểu tử này, hoàn toàn đánh giấm. Tống gia trên khán đài, Mạc Lăng tức giận mắng lên tiếng, cái này lý Lạc cũng quá có thể thổi, cũng dám nói Khê Dương Ức thanh bích linh thủy, hồng tướng linh thủy có thể đạt đến 6 thành 4 rèn luyện lực, loại này phẩm chất, coi như là bọn họ Mạc thủy Ức đều rất khó làm được. Tống Sơn khuôn mặt cũng là có chút ít trầm, nhưng mà tuy nói hắn cũng hiểu được lý luận mà nói không có gì có độ tin cậy, nhưng mà chẳng biết tại sao Trong nội tâm hay vẫn là xen qua một ít bất an, dù sao cái này lý lạc, có đôi khi đích thật là có chút tà môn. Kim Long Thương hội bên kia, Lữ hội trưởng cũng là có chút ít kinh ngạc, đối với Lữ Thanh Nhi nói, Khê Dương ốc linh thủy lại thăng cấp, có như vậy nhanh đến sao? Lữ Thanh Nhi vô tội chớp chớp mắt to, tỏ vẻ nàng cũng không biết vì cái gì Khê Dương ốc sản phẩm thăng cấp tốc độ sẽ như vậy đặc biệt. Ở đằng kia hội trường ở bên trong, Tống Thu Vũ nghe được chuyện đó, đồng dạng sửng sở, chật cười lạnh nói, ngươi tại nói bậy cái gì? Loại này phẩm chất linh thủy, coi như là ngươi Khê Dương ốc tổng bộ phận đều không đạt được. Ngươi một cái điểm bộ phận cũng dám thả loại này khoác lác, tiểu tử này tưởng là linh thủy kỳ quang là cái gì? Ngươi nói thăng cấp liền thăng cấp hay sao? Phải biết rằng còn lại mấy cái bên kia các đại trong thế lực linh thủy kỳ quang, cái nào không phải phải đi qua vô số lần thí nghiệm, điều chỉnh cách điều chế, cầm lên trước kinh nghiệm, cuối cùng mới có thể làm cho phẩm chất một chút cầm lên trước. Nhưng này Khê Dương ước linh thủy kỳ quang ở đằng kia hai tháng trước mới miễn cưỡng đạt đến năm thành hơn rèn luyện lực mà thôi. Bàn về phẩm chất, đừng nói là cùng tùng tử ước đầu nữa, coi như là thiên thụ quặn mặt khác một ít linh thủy kỳ quang phẩm kia phẩm chất đều muốn thắng được bọn họ. Mà trước tuy rằng không biết Khê Dương ốc như thế nào chơi đùa đi ra phẩm chất lớn cầm lên trước, nhưng loại chuyện này chẳng lẽ còn có thể tại trong thời gian ngắn lại đến lần thứ hai. Một bên Nhan Linh Khanh không nói gì, chẳng qua là nàng ánh mắt trong cũng là lộ ra một ít nghi hoặc, bởi vì là cái gọi là phẩm chất lớn thăng cấp, coi như là nàng cũng trước đó không biết được. Nhưng mà tại đã trải qua chuyện lúc trước về sau, nàng đối với lý lạc ngược lại là nhiều rất nhiều tin tưởng, nếu như trước mắt hắn dám ở chỗ này phát luôn bữa bãi, cái kia tất nhiên là có chỗ chuẩn bị. Lý lạc đối với phía sau phất phất tay, lập tức có một gã lạc làm phủ người hầu bưng lấy cái dương đen rất nhanh mà đến, dương hòm mở ra, trong đó cắm đầy lấy mấy chục nhánh linh thủy kỳ quang, chính là khê dương ốc xuất phẩm thanh bích linh thủy cùng hồng tướng linh thủy. Lý lạc tiện tay mang tới một cây nghiệm tôi trầm, sau đó đang tại vô số đạo dưới ánh mắt, đem bên trong thanh bích linh thủy cùng hồng tướng linh thủy đều cho chắc nghiệm rồi một lần, sau đó tất cả mọi người liền kinh ngạc nhìn thấy, những thứ này linh thủy rèn luyện lực, vậy mà thật là đạt đến sáu thành bốn, vì vậy toàn trường xôn xao. Lý lạc dáng tươi cười ôn hòa, nói: "Chư vị, từ nay về sau." Khê Dương Úc tại Thiên Thục quận xuất phẩm thanh bích linh thủy, hồng tướng linh thủy đều đạt đến 6 thành 4 phẩm chất, nếu có thấp hơn, cái này phẩm chất đấy, Khê Dương Úc vô điều kiện lui khoản. Lời này vừa ra, tất cả mọi người minh bạch, vị này thiếu phủ chủ là tới thật sự được rồi. Cái kia Tống Thu Vũ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, nàng có lòng đều muốn chỉ trích lý lạc những thứ này, linh thủy tất nhiên là lại để cho một ít cao cấp tôi tướng sư luyện chế, hình như người ta liền loại này vô điều kiện lui khoản đều nói ra, cái này nói rõ hắn có lòng tin tuyệt đối trưởng kỳ gia hạng, hơn nữa duy trì cái này phẩm chất. Cho nên trong lúc nhất thời Tống Thu Vũ toàn thân cũng nhịn không được có chút run rẩy lên, đó là phẫn nộ cùng không cam lòng châu dân đến. Vì hôm nay nàng hao tổn tâm cơ thúc đẩy rồi tống ra cùng mặc thủy ốc hợp tác, chỗ vì chính là tại hôm nay triệt để phá tan nhan linh khanh cùng khê dương ốc, nhưng này hết thảy hiện tại cũng bị phá hủy được sạch sẽ. Trận đấu đệ nhất nàng đã thua bởi nhan linh khanh, trước mắt liền đẩy ra sản phẩm mới, cũng bị khê dương ốc thăng cấp đánh cho hoa rơi nước chảy. Hôm nay hết thảy quả thực đã thành một cuộc chê cười. Không có khả năng, không có khả năng. Mà lúc này cái kia tống ra trên khán đài, mặc lăng thất thu đứng lên, nghiêm nghị quát. Hắn đồng dạng không tin Khê Dương Úc có thể trường kỳ duy trì loại này phẩm chất linh thủy kỳ quang. Lý Lạc hắn nhất định đang nói xạo. Nhưng mà một bên Tống Sơn thì là mặt không chút thay đổi đứng dậy, hắn cũng không để ý đến gào thét mặt lăng, trực tiếp quay người rời đi. Bởi vì là đến rồi cuộc diện này, kết quả đã không thể cải biến, bọn họ Tống gia tỉ mỉ trù hoạch một cuộc đánh lén, không chỉ có bị đối phương dễ dàng hóa giải, nhưng lại đưa cho cực là lăng lệ ác liệt phản kích. Cái kia cao tới 6 thành 4 rèn luyện lực linh thủy sẽ thành là một toàn đuôi lớn, vĩnh viễn áp tại Tống gia trên đỉnh đầu làm cho bọn họ hầu như cũng không có trở mình khả năng. Hôm nay Tống gia lần nữa bị Lạc Lam phủ đánh ngã. Mà hắn nhớ rõ, tựa hồ trước không phải như thế, khi đó bọn họ Tống gia không ngừng sôi tái Lạc Lam phủ tại Thiên Thục quận sự nghiệp, có thể nói là phong quang vô hạn, có thể như thế nào trong lúc đó liền biến thành như vậy. Tống Sơn trong đầu hiện lên Lý Lạc Quân mặt. Tựa hồ tất cả mọi người chỉ biết là Lạc Lam phủ Khương Thanh Nga làm cho người ta kiêng kỵ, nhưng bọn họ có thể hay không, đều coi thường cái này bất hiện sơn bất lộ thủy, có thể thình lình sẽ như, như độc xà xuống tới, trực tiếp làm cho người ta một kích chí mạng thiếu phụ chủ. Đi thôi, trò hay đã xong." Lữ hội trưởng cũng là đứng dậy, đối với Lữ Thanh Nhi cười cười, nói, "Tuy rằng ta không có gì chứng cứ, nhưng xuất phát từ nhiều năm như vậy người bán hàng rong trực giác, ta cảm giác vị này thiếu phụ chủ có chút không tầm thường." Hắn không có cha mẹ của hắn cùng với Khương Thanh Nga cái chủng loại kia sắc bén chi khí, nhưng hắn vẫn càng hiểu được cái gọi là dấu tài, cái kia thậm chí không nên là hắn cái này tuổi hẳn là có đủ đặc tính, tương lai hắn, ta cảm giác chưa hẳn liền so ra kém Khương Thanh Nga." Nói xong, hắn chính là quay người mà đi. Lữ Thanh Nhi nghiêng đầu nhìn qua hội trường trong lý lạc, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói khẽ, kỳ thật, ta cũng như vậy nhận tức là. Nàng nhớ tới tiếp theo bọn họ liền đem sẽ tiến về trước Thánh Huyền Tinh học phủ, mở ra một đoạn nhân sinh mới thiên trường, vì vậy không hiểu đấy, trong lòng của nàng liền hiện lên đi một tí chờ mong chi ý. Chương 88, chuẩn bị rời đi. Đại Tế chấm dứt, trở lại xa liễn bên trên. Lý Lạc, Thái Vi, Nhan Linh khanh ngồi chung, mà lúc này hai nữ đều là mở to sáng loáng đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào đối diện Lý Lạc. Tuy rằng ta biết ta vẻ mặt ra sao các loại trói mắt, chúng ta như vậy sớm chiều ở chung xuống các ngươi khó tránh khỏi sẽ có chút ít kia tâm tư của hắn nhưng mà vì không để được các ngươi cùng thanh nga tỷ khuê mật giữa phản bội cho nên ta còn là hy vọng các ngươi có thể hơi chút khắc chế mình một chút nếu như thực tại khắc chế không được ta đề nghị các ngươi trước cùng thanh nga tỷ thương lượng một lát lý lạc bị hai nữ nhìn hồi lâu chỉ có thể rất nghiêm túc khuyên bảo nói hứ thái vi cùng nhan linh khanh đều là nhẹ xùi rồi một tiếng cảm giác gia hỏa này ra mặt thật sự ngày càng tăng tăng thêm thiếu phụ chủ bí mật của ngươi thật sự là ẩn giấu không ít đâu rồi nhưng mà ngươi hiện tại dù sao cũng phải nói một chút Chúng ta khê dương Úc về sau như thế nào đem phẩm chất bảo trì tại 6 thành 4 trình độ này phía trên a." Thái Vi cười mỉm mà nói. Lý Lạc cười nói, "Cái này còn không đơn giản, ta đem bí pháp nguyên thủy thăng cấp một lát, độ tinh khiết trở nên cao hơn, cho nên luyện chế ra đến nguyên thủy phẩm chất dĩ nhiên là tăng lên một điểm." Thái Vi cùng Nhan Linh Khanh đều là im lặng, kỳ thật người sau ngược lại là đoán được, dù sao linh đồ uống chất cầm lên trước nhân tố liền những cái kia, mà Lý Lạc có thể ảnh hưởng đến đấy, tựa hồ cũng liền chỉ có cái kia bí pháp nguyên thủy rồi. Thế nhưng là Trước Lý Lạc lấy ra bí pháp Nguyên Thủy Độ Tinh Khiết đã cao đến liền nhan linh khanh đều sợ hai than, mà hiện tại, Lý Lạc càng làm cái bí pháp này, Nguyên Thủy Độ Tinh Khiết đã tiến hành cầm lên trước. Người ta tống ra vất vả khổ cực tìm đến ngoại viện, giữa không biết đã trải qua bao nhiêu đàm phán cùng đánh cờ, mà nếu này hao tổn tâm cơ, cuối cùng lại chống đỡ nhưng mà người cái này hời hợt một câu nguyên thủy thăng cấp. Ta hiện tại đều có điểm đồng tình cái kia Tống Thu Vũ rồi. Thái Vi bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà cái kia hẹp dài kiều mỹ đôi mắt giữa, nhưng là chứa đựng vui mừng nhanh đến vui vẻ. Lý Lạc cười cười, Sấu Khê Dương ốc còn không có đẩy ra phẩm chất thăng cấp tam phẩm linh thủy, đó là bởi vì là hôm nay hắn dù sao chẳng qua là cựu ấn đẳng cấp, tướng lực còn chưa đủ hùng hậu, đặc biệt thời kỳ bên trong FD ra nguyên thủy số lượng có hạn, bằng không thì hắn đã sớm liền tam phẩm linh thủy cũng thăng cấp, đến lúc đó tống ra mới thật là sẽ bị ép tới không thở nổi. Đúng rồi, ngươi hẳn là cũng sắp đi thánh huyền tinh học phụ a. Đến lúc đó bí pháp này nguyên thủy làm sao bây giờ? Nhan Linh khanh đột nhiên hỏi. Thiên thủ quận Khê Dương ốc linh đồ uống chất có thể đạt đến hiện tại loại trình độ này, có thể không chút khách khí mà nói. Hoàn toàn là bởi vì là lý lạc cái này máy gian lận tồn tại, có thể đến lúc đó lý lạc rời đi, cái này loại phẩm chất lại thế nào cam đoan. Lúc trước lý lạc đều đã từng nói qua, Cam Đoan Khê Dương ốc tại Thiên Thục quận phẩm chất đạt đến 6 thành 4, bằng không thì vô điều kiện lui khoản. Lý lạc đối với cái này ngược lại là sớm có ý tưởng, nói, về sau ta đi rồi vương thành, mỗi tháng đều tiễn đưa một nhóm bí pháp nguyên thủy đến Thiên Thục quận, Cam Đoan Khê Dương ốc sản phẩm phẩm chất chất lượng. Nương theo lấy hôm nay lý lạc tướng lực cầm lên trước, hắn đủ khả năng nâng luyện đi ra bí pháp nguyên thủy số lượng cũng là tại tăng nhiều lên nhiều gom gọt gom gọt mà nói, ngược lại là có thể cam đoan thiên thuộc quận bên này nhu cầu. Thái Vi cùng Nhan Linh Khanh nghe vậy, cũng là gật gật đầu, nhận đồng phương pháp này. Nhưng mà thiếu phụ chủ ngươi đi vương thành mà nói, ta cùng với Linh Khanh hẳn là sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Thái Vi tự nhiên cười một tiếng, nói, dù sao ta đến thiên thuộc quận, kỳ thật chủ yếu là chiếu cố thiếu phụ chủ hơn nữa ổn định một lát thiên thuộc quận sự nghiệp, mà hai tháng này xuống, những nhiệm vụ này đều xem như hoàn thành, cho nên ta cũng phải quay về đại hạ thành. Nhan Linh Khanh cũng là chán hơi điểm, nói, Khê Dương ốc bên này đã ổn định trước tổng bộ phận phái tới rồi mặt khác một vị tứ phẩm tôi tướng sư đảm nhiệm phó hội trưởng đây thanh nga phái tới đấy đáng giá tín nhiệm ta cũng có thể yên tâm đem chuyện bên này giao cho hắn đến chịu trách nhiệm trận nàng cười khẽ một thần, nói hơn nữa ta còn tại thánh huyền tinh học phụ tu hành đâu rồi các loại ngươi tiến thánh huyền tinh học phụ lúc còn phải gọi ta học tỷ lý lạc cười nói các ngươi cái này buồn sự lưu tại thiên thục quận vốn chính là nhân tài không được trọng dụng rồi thái vi vốn là toàn bộ lạc lam phủ đại quản gia bởi vì lúc trước bùi hạo gây sự tình mà khương thanh nga vì hắn có thể tại thiên thụ quận an ổn một ít Lúc này mới đem Thái Vi phái tới đây chiếu cố hắn đồng thời ổn định Thiên Thục quận cục diện, mà Nhan Linh Khanh càng là thánh huyền tinh học phụ tôi tướng viện cao tài sinh, nàng sẽ đáp ứng Khương Thanh Nga đi vào Thiên Thục quận, càng nhiều nữa hay vẫn là đang tìm cầu bản thân tôi luyện, cầm lên trước tôi tướng thuật. Mà chờ hắn ly khai Thiên Thục quận về sau, hai người bọn họ tự nhiên cũng không phải lại ở chỗ này ở lâu. Thái Vi hỏi, ngươi ý định lúc nào khởi hành tiến về trước đại hạ thành? Hẳn là còn cần hơn phân nửa tháng. Lý Lạc tính toán một lát, hiện tại ngày nghỉ còn có hơn 1 tháng, mà hắn cần phải tại Thiên Thục quận tận lực đem tiểu vô tướng thần luân cho nhồi vào. Tốt nhất là đem đạo thứ hai hậu thiên chi tướng cho rèn đi ra, vậy cũng tranh lệch không phải nhiều, chúng ta làm tốt an bài, cũng có thể là lúc kia, cho nên đến lúc đó vừa vặn cùng một chỗ. Thái Vi cười mỉm mà nói, rất lâu không phát hiện ta thanh nga bà bối, thật sự là tưởng niệm a. Nhan Linh Khanh cũng là mặt lộ vẻ chờ mong. Lý Lạc tràn đầy đồng cảm gật đầu, Phu Hoa nói, ta cũng rất tưởng niệm thanh nga bà bối, thật muốn cho nàng một cái tràn đầy yêu ôm. Nhưng mà Nhan Linh Khanh ngay vậy, nhưng là rất nghiêm túc đối với hắn nói, nếu như là tại Thánh Huyền Tinh học phủ, ta khuyên ngươi cần phải thận trọng một điểm. Nếu như ngươi thực làm ra loại này cử động mà nói, ta cảm giác ngươi sẽ bị buồn bực côn đánh chết." Lý Lạc Cả Kinh, chợt căm giận bất bình mà nói, "Ta ôm vị hôn thê cũng phạm pháp sao? Thánh Huyền Tinh học phủ người như thế nào như vậy không văn minh." Nhan Linh Khanh mắt trắng không còn chút máu, không muốn để ý tới cái này dạ ngu ra hỏa. Đại tế sau thời gian, bắt đầu trở nên bình thản Nam Phong Thành trong ồn ào náo động cũng là tại thuối lui, quy về ngày xưa bình tĩnh. Khê Dương ốc công trạng tại liên tiếp trèo lên trước, cơ hồ là không hề lo lắng chiếm cứ Thiên thuộc quận Linh Thụy Kỳ quang trợ trong tuyệt đại bộ phận điểm cái này trực tiếp làm cho thiên thụ quận năm nay thu nhập đạt đến bao năm qua nhất. mà khi Khê dương ốc tên tuổi tại thiên thụ quận càng ngày càng vang dội lúc ngày nghỉ cũng là tại một ngày ngày nhanh chóng đi tới. khi ngày nghỉ còn thừa lại cuối cùng nửa tháng thời điểm lý lạc tướng lực rút cuộc nên đón đã lâu tấn cấp hắn đã được như nguyện bước vào đến rồi thập tấn cảnh. đến nơi này cấp độ muốn bắt đầu chuẩn bị công tác chuẩn bị trùng kích tướng sư cảnh thay nén tướng loại. đầu nhưng mà cái này như trước còn cần một ít thời gian đến chuẩn bị mà tiểu vô tướng thần luân phía trên quan thiếu cũng là tại lý lạc dưới sự nỗ lực thời gian dần trôi qua gần như viên mãn chỉ còn lại cuối cùng hai khối, nhưng chỉ có cái này hai khối quá thiếu, làm cho Lý Lạc Hao tổn tâm cơ thí nghiệm các loại tài liệu, nhưng Thủy Trung đều bị Tiểu Vô tướng thần luân chỗ bài xích, cuối cùng trải qua suy đoán của hắn, hẳn là những tài liệu này bên trong ẩn chứa phong lôi năng lượng chưa đủ nguyên nhân. Nói cách khác, cuối cùng cái này hai khối quá thiếu, chỉ sợ cần phải một ít tương đương quý hiếm phong lôi tài liệu mới có thể nhồi vào. Vì thế hắn chuyên môn đi thiên thuộc quận kim long bảo hành, nhưng tại trong chỗ tìm đến phong lôi tài liệu cũng không thỏa mãn được nhu cầu của hắn, cuối cùng vẫn còn Lữ Hội trưởng nói cho hắn biết, nếu như muốn tốt hơn phong lôi tài liệu chỉ sợ chỉ có thể đi đại hạ thành Kim Long bảo hành tổng bộ Phật đi, tại đó, hắn hẳn là có thể tìm được hài lòng tài liệu. Tại biết được tin tức này về sau, Lý Lạc Minh Bạch, hắn hẳn là đến rồi ly khai thiên thuộc quận, tiến về trước đại hạ thành thời điểm rồi. Chương 89, Lạc Lam Phụ thế cục. Nam Phong thành, cửa đông. Lý Lạc dựng ở xa liên trước, nhìn qua Nam Phong thành, thần sắc có chút phức tạp cùng phiền muộn, từ khi hắn ghi việc lên, tuyệt phần lớn thời giờ đều là sinh sống ở nơi này, ngày hôm nay, hắn rút cuộc muốn rời đi. Trong đầu xẹt qua ngày xưa đủ loại, cuối cùng Lý Lạc sốc lên rồi mản xe chở mình tiến vào trong xe. Khởi hành a." Theo hắn ra lệnh một tiếng, xa liễn trước sau đoàn xe lập tức thúc đẩy đứng lên, lần này tiến về trước đại hạ thành, lộ độ tương đối xa, mặc dù là tốc độ cao nhất mà đi, cũng cần gần 10 ngày thời gian, mà Lý Lạc Thân là Lạc Lam phủ thiếu phủ chủ, vấn đề về an toàn hiển nhiên trọng yếu nhất, cho nên phòng vệ lực lượng là không thiếu được. Đoàn xe huyên long long đi xa, mang theo một đường uốn lượn. Xa liễn chạy như bay, mà rộng rãi trong xe thì là vững vàng dị thường, Lý Lạc ngồi xếp bằng tại bàn trà một bên, đối diện với hắn, Thái Viu nhã ngồi ngay ngắn, bưng lấy một vòng ghi xem trọng xe xưa tại thùng xe tận cùng bên trong nhất còn có một cái tiểu chế xem như giữa nhan linh khanh thì là ở trong đó luyện tập lấy linh thủy kỳ quang đổi trên đường nhảm chán thời gian lần này lý lạc tiến về trước đại hạ thành thái vi cùng nhan linh khanh cũng là bồi theo các nàng đã thừa dịp trong khoảng thời gian này hoàn thành tiên thụ quận công xem như giao tiếp thái vi tỷ hôm nay lạc lam phụ thế cục như thế nào lý lạc nhìn xem ngoài của sổ xe đối với phía sau chạy như bay mà qua cây cối sau một lúc lâu đột nhiên hỏi thái vi đem ánh mắt từ quyển sách trong nâng lên trầm ngâm một lát nói Chắc có lẽ không quá tốt, ngươi nên biết Lạc Lam phủ khối này hương mô mô có nhiều mê người, nó dưới cờ có trải rộng lấy đại hạ chứ quận khổng lồ sản nghiệp, hàng năm mấy trăm vạn kim lợi nhuận, cái này đủ để cho được bất luận cái gì thế lực đều chịu đỏ mắt. Mà hôm nay Lạc Lam phủ lại là loạn trong giặc ngoài, loại cảm giác này không thể nghi ngờ là tiểu nhi vô xá sơ ngất cầm kim, rước lấy rất nhiều ngấp ngế, ta nghĩ nếu như không phải bởi vì là Lạc Lam phủ còn còn có một ít lực lượng, hơn nữa thanh nga bày ra tiềm lực cũng chấn nhiếp đi một tí người mà nói, có lẽ sớm đã có thế lực đối với Lạc Lam phủ xuất thủ. Lý Lạc đã trầm mặc một lát, khẽ lắc đầu, nói, nếu có thực lực không kém hơn lạc lam phủ thế lực cường đại thật sự ngấp nghé, bằng vào những thứ này chấn nhiếp, còn chưa đủ. Khương thanh nga hoàn toàn chính xác có kinh người tiềm lực, nhưng cái này chúng quy vẫn chỉ là tiềm lực, thậm chí tại lý lạc xem ra, nếu không phải có lấy thánh huyền tinh học phụ đệ tử cái này nhất trọng thân phận bảo hộ, chỉ sợ cái này đại hạ ở bên trong sẽ có một ít thế lực mạo hiểm đối với nàng ra tay, thử đem kia bóc chết. Thái vi liền giật mình, nói khẽ, cái kia ngươi cảm thấy? Lý lạc trầm giai nói, là bởi vì là cha mẹ ta huy lực còn lại, hoặc là nói. Những cái kia có châu ngấp nghé thế lực cường đại, cũng không thể chính thức hoàn toàn chính xác định cha mẹ ta đã chết, cho nên bọn họ lo lắng một khi làm được quá mức, mà có một ngày cha mẹ ta lại đột nhiên đã trở về, khi đó cục diện làm như thế nào chỉnh đốn? Đối mặt với hai vị phong hầu cảnh cường giả lửa giận, cái này đại hạ ở bên trong, bất luận cái gì thế lực chỉ sợ đều cần phải bảo trì một ít kiên kỵ. Thái Vi suy nghĩ một chút, tán đồng nhẹ nhàng gật đầu, thiếu phủ chủ nghĩa vô cùng thông thấu, nhưng mà loại này uy lực còn lại sẽ theo thời gian trôi qua mà yếu bớt, dù sao hổ đói sẽ không bỏ qua không ngừng tại trước mắt đi bộ dây béo. Lý Lạc than nhẹ một tiếng, nói ra, liền hắn cũng không biết, Lý Thái Huyền, đạm thai lam uy lực còn lại còn có thể tiếp tục bao lâu, có lẽ nói, thực khi một ngày nào đó, thế lực này xác định có chút tin tức lời nói, chỉ sợ Lạc Lam phủ liền đem sẽ nên đón một cuộc thai kiếp. Lúc kia điểm sẽ là cái gì? Lý Lạc mấp máy miệng, hắn cảm giác, có thể sẽ là sang năm Lạc Lam phủ phụ thế. Lúc kia, Bùi Hạo tất nhiên sẽ trước tiên làm loạn, do đó dẫn phát liên tiếp muốn so với Lạc Lam phủ phá hủy hành động. Như vậy đến xem, thời gian thật đúng là gấp gáp à, hắn hiện tại, còn chỉ là một cái thập ấn cảnh hai tự a. Những địch nhân này, thật sự là như hổ sói giống như hung tàn, không thể lại cho nhiều hắn vài năm sau. Vài năm sau, hắn tranh thủ cùng Khương Thanh Nga đều đạt đến phong hầu cảnh, đến lúc đó bên trên nhà của ngươi đi vô cùng náo nhiệt ăn chơi ngồi à? Ai? Lý Lạc thở dài một hơi, đáng tiếc, những người kia chỉ sợ sẽ không cho hắn thời gian lâu như vậy. Hôm nay cái này đại hạ ở bên trong, khắp nơi cực hạn thế lực đối với Lạc Lam phủ bên ngoài là một cái cái gì thái độ? Lý Lạc lại hỏi. Đại hạ cực hạn thế lực, tại trừ đi mất Thánh Huyền Tinh học phủ cùng Kim Long bảo hành hai cái này đặc thù tồn tại lời nói, ban về thực lực Khi thuộc đại hạ vương đình mạnh nhất, chẳng qua là vương đình những năm này hơi có vẻ hỗn loạn. Quốc chủ tuổi nhỏ, dùng nhất chính thân vương phụ để ý nước chính, vương đình phía dưới chính là các đại truyền thừa đã lâu thế gia cùng với ngũ đại phủ. Ngũ đại phủ ở bên trong, đô trạch phủ, cực viêm phủ đối với ta lạc lam phủ địch trí nặng nhất, lan lang phủ trung lập, kim tước phủ xem như cùng lạc lam phủ quan hệ còn có thể, có lẽ trong đó cũng có được muốn dùng lạc lam phủ tiêu hao mặt khác hai đại phủ lực lượng ý đồ. Thái vi từ từ nói ra, những thế lực này lớn nhiều tổng bộ phận đều tại đại hạ thành, trước kia thiếu phủ chủ tại nam phong thành. Một ít phong ba khó có thể lan đến gần ngươi, có thể theo ngươi đến Đại Hạ thành, tương lai sợ là không thiếu được một chút phiền toái. Lý Lạc gật gật đầu, đối với cái này hắn sớm coi chuẩn bị, dù sao tuy nói hôm nay Lạc Lam phủ bên ngoài là Khương Thanh Nga tại chấp trưởng, nhưng bất kể thế nào nói, hắn mới là Lạc Lam phủ danh chính ngôn thuận thiếu phụ chủ. Trước kia không ai để ý tới hắn, là bởi vì hắn trốn tại Nam Phong thành, rời xa Đại Hạ trung tâm, hơn nữa hắn trước kia không tướng nguyên nhân, chỉ sợ thế lực khắp nơi đều muốn hắn làm một tên phế nhân, cho nên cũng không để ý tới. Mà theo hắn một chân đạp nhập cái này Đại Hạ vòng xoáy trung tâm, Tự nhiên cũng liền tránh không được bị gió sóng chỗ nhiễm. Nhưng đây cũng là hắn cái này thiếu phụ chủ lý nên làm sự tình, dù sao hắn không thể để cho Khương Thanh Nga một thân một mình gánh chịu tất cả áp lực, trước kia hắn không cách nào đứng ra, đúng vậy xác thực không có tư cách này, hôm nay miễn cưỡng xem như đã có một ít lực lượng, bất luận như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ mặc Khương Thanh Nga một người ở phía trước khiêng tất cả. Ta minh bạch rồi." Lý Lạc nhẹ nhàng gật đầu, có chút bất đắc dĩ cười cười, ta cha mẹ, thật đúng là lưu lại một cái cục diện rối rắm a." Đây hết thảy đều là bởi vì là thật lực không đủ cho dẫn đến cho nên hắn nhất định cố gắng hết sức nhanh đến cầm lên chức lực lượng của mình, mà tại đây đại hạ bên trong không có bất kỳ tu hành địa phương có thể so với được với thánh huyền tinh học phụ. cho nên hắn rất may mắn, lần này đã nhận được thánh huyền tinh học phụ trúng tuyển danh lệnh, lộ đồ xa xôi nhưng mà có đẹp làm bạn, trên đường nhưng lại không cảm thấy buồn thèm, ngược lại như là du sơn ngoạn thủy giống như mấy ngày thời gian trong ngáy mắt tức qua, đoàn xe sắp đến đại hạ đô thành, lý lạc dựng ở xe trên giá, ánh mắt ngắm nhìn xa xa, ở đằng kia rộng rãi đường lớn phần cuối. Mơ hồ có thể thấy được một tòa cực lớn vô cùng thành thị hình dáng, mặc dù là còn ngăn cách xa xôi khoảng cách, nhưng loáng thoáng có thể phát giác được cái tòa thành thị này chỗ phát ra áp bách cảm giác, làm cho người có chút không thở nổi. Nam phong thành cùng này so với không kịp kia trong một, không hổ là vương thành, Lý Lạc cảm thán một tiếng. Lúc này Thái Vi cùng Nhan Linh khanh cũng là dựng ở kia sau lưng, xinh đẹp trên gương mặt đều là mang theo một chút vui mừng nhẹ nhõm chi ý, cuối cùng là lại đã trở về a. Đoạn đường này cũng là còn thuận lợi, so với ta nghĩ muốn tốt, Lý Lạc hướng về phía hai nữ cười nói bất quá hắn tiếng nói vừa xuống nhưng là nhìn thấy cách đó không xa cao sừng núi bên trên đột nhiên xuất hiện một ít nhân ảnh ngay sau đó làm như có một mặt cờ sĩ được đưa lên ngăn cách rất xa Lý Lạc đều có thể nhìn thấy cái kia mặt cờ sĩ phía trên thêu lên một cái dương cánh kim tước dưới ánh mặt trời quang vinh quang vinh chiếu sáng cái đó là kim tước phủ một bên Thái Vi có chút kinh ngạc nói Lý Lạc liền giật mình hắn lần này tiến về trước vương thành cũng không vô cùng bí ẩn tất cả người để tâm biết được hành tung của hắn cũng không phải khó khăn chỉ bất quá hắn nguyên bản tưởng là sẽ có một ít thế lực đối địch đến đây ngăn trở hoặc là trêu hở, nhưng cũng không nghĩ tới tiên kiến đến đấy, dĩ nhiên là nghe nói cùng Lạc Lam phủ quan hệ coi như không tệ kim tước phủ. Bọn họ, đây muốn làm gì? Tại Lý Lạc Nghi hoặc giữa, đoàn xe tiến hành đi về phía trước, sau đó liền gặp được cái kia cao sườn núi trên có một người cưỡi màu lửa đỏ mã thú bay nhanh mà xuống, tại tiếp cận đoàn xe lúc, cao giọng truyền đến, "Tiểu thư nhà ta thỉnh Lạc Lam phủ thiếu phủ chủ lên núi tập trung, Kim Tước phủ tiểu thư." Lý Lạc nhìn về phía Thái Vi, người sau có chút trầm ngâm, nói Hẳn là kim tức phủ vị kia Thiên Kim, Ti Thu Dĩnh, nàng cùng ngươi cùng tuổi, cũng hẳn là cùng ngươi cùng nhau tiến Thánh Huyền Tinh học phủ. Nhưng mà nàng ở chỗ này chờ ngươi, là một cái có ý tứ gì? Ngươi cùng nàng hẳn là không gặp quá Lý Lạc trầm ngâm một lát, nói, chẳng lẽ lại là một cái ngưỡng mộ ta vẻ mặt người? Thái Vi cùng Nhan Linh khanh đồng thời quang đã đến bả nhãn. Lý Lạc cười cười, nói, suy nghĩ nhiều vô ích, gặp một lát sẽ biết. Hắn thân ảnh nhảy lên, chờ mình bên trên rồi một thất cường tráng xích mã thú. Không cần hộ vệ sao? Thái Vi hỏi. Lý Lạc khoát tay áo, Không có người thật sự sẽ ngu xuẩn đến tại đây vương thành bên ngoài đối với hắn làm cái gì, dù sao mặc kệ Lạc Lam phụ lại cô đơn, cũng chung quy còn có mấy phân lực số lượng. Sigma thu thét dài giữa, leo nhanh mà đi, sau đó mang theo một đám bụi mù, leo lên rồi cao sơn núi. Cao sơn núi bên trên, một mảnh bãi cỏ ở bên trong, quý báo lông tơ thảm cửa hàng liền, ở trên đặt một đầu dài án, dài án về sau, một gã tóc xanh thiếu nữ ngồi trầm hốm, ánh mắt lẳng lặng nhìn qua xuống ngựa mà đến Lý Lạc. Chương 90: Thi thú dĩnh. Lý Lạc xuống ngựa thời điểm, Ánh mắt cũng là trong tầm mắt lấy cái kia dài án về sau tóc xanh thiếu nữ, thiếu nữ quần áo tiếp thân quần áo ngủ áo, phát họa lấy chỗ mã tốt đẹp chính là đường cong đường cong, nàng ngồi trồm hôm tại dài án trước, trẩn trùi hai chân, nàng khuôn mặt như vẽ, rất là tinh xảo, trắng non da thịt mềm mại như ngọc, mềm mại màu xanh lá tóc dài theo gió nhẹ nhàng phiêu động, nghiêm nhiên một cái khí chất thật tốt mỹ nhân bại hoại. Lý lạc tại dài án trước cũng là ngồi trồm hôm xuống, sau đó hướng về phía thiếu nữ trước mặt cười cười, nói, Tì Thu Dĩnh, Lý lạc, tóc xanh thiếu nữ cũng là mỉm cười, tiếng nói như như hoàng oanh ném hai. Lý Lạc gật gật đầu, cười nói, xem ra không có nhận sai. Bên ngoài mạo phía trên, ngươi hoàn mỹ kế thừa hai vị phụ chủ ưu thế. Thi Thụ Dĩnh khẽ cười nói, lời ngầm là những phương diện khác kém một ít. Lý Lạc nói ra, ta cũng không nói như vậy. Dù sao tốt xấu là thiên thuộc quận kỳ thi cuối năm đệ nhất danh. Thi Thụ Dĩnh cười cười, ngươi là xuất từ đại hạ học phủ a? Lý Lạc hỏi, đại hạ học phủ cùng nam phong học phủ giống nhau, đều thuộc về trong các loại học phủ, đầu nhưng mà đại hạ học phủ danh khí so với nam phong học phủ liền lớn hơn quá nhiều, bởi vì là đại hạ học phủ an vị xuống tại trong vương thành. Ti Thu Dĩnh chán hơi điểm, nói, bất quá ta cũng không có lấy được đệ nhất danh, chẳng qua là tại đại hạ học phủ trong bài danh thứ hai. Không hổ là bài danh ba thứ hạng đầu trong các loại học phủ. Lý Lạc khen một tiếng, trước mắt Ti Thu Dĩnh, mặc dù không có bày ra bản thân tướng lực, nhưng Lý Lạc lại có thể mơ hồ cảm giác được có chút ít áp bách cảm giác, hiện nhiên, nàng hẳn là bước chân vào tướng sư cảnh. Trải qua cái này ngắn ngủi nói chuyện với nhau, Lý Lạc ngược lại là cảm giác được, trước mắt cái này Ti Thu Dĩnh nhìn như ôn hòa, kỳ thực trong khung có có chút ít thanh ngạo chi khí, nhưng mà điều này cũng bình thường. Dù sao người ta là Kim Tức phủ Thiên Kim đại tiểu thư, mà Kim Tức phủ so với hôm nay chán nản Lạc Lam phủ, có thể mạnh quá nhiều. Ti tiểu thư hẳn không phải là chuyên đến nơi đây tiếp ta a. Ta nghĩ ta hẳn là không có lớn như vậy mặt mũi. Lý Lạc đột nhiên hỏi. Ti Thu Dĩnh không có trực tiếp trả lời, ngược lại là duỗi ra hết sức nhỏ ngón tay ngọc chỉ chỉ Vương Thành chỗ tại phương hướng, nói, vốn hôm nay Đại Hạ học phủ sẽ có một số người tìm đến làm việc ngươi, hoặc là nói cho ngươi một ít khó chịu, sau lưng thúc đẩy bọn họ, là đôi trách phủ đều trách Bắc Hiên. Lý Lạc khẽ giật mình, nói Ta tựa hồ không có treo chọc qua hắn a. Tì Thu Dĩnh cười nhạt một tiếng, nói: Đô Trạch phủ cùng Lạc Lam phủ đoán hận chất chứa nhiều năm, hắn không dám đi tìm Thanh Nga tỷ phiền toái, đương nhiên chỉ có tìm ngươi rồi. Được rồi, vậy đã cảm ơn. Lý Lạc gật gật đầu, hướng về phía Tì Thu Dĩnh chắp tay. Tì Thu Dĩnh ánh mắt quét Lý Lạc một cái, nói: Lý Lạc, ngươi biết hôm nay Lạc Lam phủ tình thế a? Lý Lạc thở dài một hơi, ngươi có cái gì muốn nói cứ nói thẳng đi, che che lấp lấp đấy, cảm thấy mệt, thấy buồn người đấy, ngươi cái này tuổi không lớn lắm, nói chuyện làm việc, lộ ra một cố làm giả lão thành. Ti Thu Dĩnh mảnh khảnh đầu lông mày nhăn nhó, thẳng nhiên nói, "Ta muốn hỏi ngươi, cuối cùng có nghĩ là muốn bảo trụ Lạc Lam phủ?" Chắc hẳn phải vậy là muốn, nhưng mà đàn sói hoàng tứ, chắc hẳn độ khó không nhỏ. Lý Lạc rất nghiêm túc trả lời, "Ta có nhất pháp có thể giúp ngươi bảo trụ Lạc Lam phủ." Ti Thu Dĩnh bình tĩnh mà nói, nàng không đợi Lý Lạc truy vấn, chính là trực tiếp mở miệng, "Lạc Lam phủ cùng Kim Tước phủ quan hệ thông gia, cả hai liên thủ, định có thể chặt đứt tất cả ngập nghẽ." Lý Lạc mặt người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt Ti Thu Dĩnh, trầm trồ một lát, nói, "Không có ý tứ, ta có hồ nước bên ngươi." Không thể cùng ngươi quan hệ thông gia. Lần này đổi lại Ti Thu Dĩnh sừng sốt một lát, tiếp theo trong nháy mắt, nàng gái kia loại bạch ngỏ khuôn mặt nhỏ Nhắn lập tức sông lên một vòng nổi giận chi ý, cắn răng nói: Ta không phải nói ngươi theo ta, ta nói chính là đại ca của ta cùng Thanh Nga Tỷ. Lý Lạc cười nói: Vậy càng không cái gì đùa dở rồi. Ti Thu Dĩnh nhìn chằm chằm vào Lý Lạc, nói: Lý Lạc, ngươi không nên cùng ta giả u, ngươi biết ta nói là có ý gì. Nếu như ngươi muốn bảo trụ lạc làm phủ, liền cần phải trả giá một ít một cái gia lớn. Nếu như ngươi nguyện ý chủ động cùng Thanh Na Tỷ giải trừ hữu nước đồng ý đại ca của ta cùng thanh nga tỷ quan hệ thông gia như vậy chúng ta kim Tức phủ cùng lạc lam phủ chính là người một nhà đến lúc đó dốc hết hết thảy đều bảo vệ lạc lam phủ đây là của ngươi ý tứ hay vẫn là kim Tức phủ ý tứ lý lạc hỏi chỉ cần ngươi đồng ý đây chính là kim Tức phủ ý tứ bởi vì ta đại ca cùng thanh nga tỷ quan hệ thông gia đối với chúng ta chăm lợi mà không có mưa hại thi thu dĩnh nói ra lý lạc cười cười nói nói như vậy ta đây không đồng ý thi thu dĩnh đôi mắt đẹp có chút lăng lệ ác liệt nhìn trầm trầm vào lý lạc Ngươi đây không muốn lạc Lam phụ rồi hả? Ta dĩ nhiên muốn muốn lạc Lam phụ, nhưng mà người ta cũng muốn. Lý lạc mặt mỉm cười mà nói, ngươi lòng quá tham, lòng tham người sẽ không có cái gì tốt kết quả đấy. Kim Tước phụ tình hữu nghị cũng sẽ không cho cho một cái lòng tham người. Thi Thu dĩnh mặt không chút thay đổi mà nói, Lý lạc cười lắc đầu, Thi tiểu thư ngươi quá ngây thơ, vậy mà sẽ tin tưởng loại này cái gọi là hữu nghị, thế lực khắp nơi giữa, có sẽ chỉ là lợi ích. Kim Tước phụ sẽ cùng lạc Lam phụ còn bảo trì một ít thân mật, ngươi tưởng rằng cái gì chó má hữu nghị sao? Sai rồi. Kim Tức phủ chẳng qua là lo lắng Lạc Lam phủ nếu như ngã quá nhanh, sẽ tẩm bộ lớn mạnh mặt khác đại phủ, mà Lạc Lam phủ mặc dù hôm nay thành tổ ông, như trước có thể là Kim Tức phủ chia sẻ rất nhiều áp lực. Cho nên, Ti tiểu thư, nếu như ngươi đại biểu chính là Kim Tức phủ, vậy không nên cùng ta nói chuyện gì hữu nghị. Lạc Lam phủ nhìn như lung lay sắp đổ, lại thủy trung chưa từng sụp đổ. Đây cũng không phải là bởi vì là có cái gì Kim Tức phủ tình hữu nghị, sát thực nguyên nhân, nếu như ngươi không hiểu, có thể trở về nhà hỏi một chút cha mẹ của ngươi, ta không có không cùng ngươi xóa nạn mù chữ. Lý Lạc Ngữ khí không đổi không chậm, nhưng mà trong ngôn ngữ lại đều có một cỗ sắc bén chi khí, đâm vào trước mặt Ti Thu Dĩnh trắng non khuôn mặt mơ hồ có chút khó coi. 3. Nàng bàn tay nhỏ bé nhịn không được vỗ vào trên mặt bàn, phát ra giòn vang thanh âm, trên thân thể cũng là có tướng lực dũng động đứng lên. Nhưng mà Lý Lạc nhưng là thần sắc nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào nàng, nói: "Ti tiểu thư biểu hiện, để cho ta đối với kim tức phụ đệ nhất ấn tượng không tốt làm a." "Lý Lạc, ngươi có chút qua điểm." Ti Thu Dĩnh trầm giọng nói. Lý Lạc thân sắc bình tĩnh như trước, nói: "Ti tiểu thư nói loại lời này trước" Hay là trước xem kỹ mình một chút ta, tuy rằng ta là từ Nam Phong Thành mà đến, có thể ngươi cũng không thể bởi vậy sẽ đem ta làm cái gì cũng đều không hiểu nông dân A. Ta chỉ là cho ngươi một cái đề nghị. Thi thu dĩnh thanh âm trở nên lạnh đi một tí. Lý Lạc cười cười, đứng dậy, nói, ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới Lạc Lam Phủ cần nhờ ngoại nhân, bởi vì ta biết không đáng tin cậy, cho nên mặc kệ có ai muốn đối phó Lạc Lam Phủ, đều được hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Thi thu dĩnh lạnh lùng nói, chỉ sợ là hỏi một chút thanh Nga thì A. A đúng, còn có cũng muốn hỏi một chút ta vị hôn thê có đồng ý hay không. Lý Lạc cười nói. Ti Thu Dĩnh có chút tức giận, khẽ nói, nói khoác mà không biết ngượng, nếu như không có thanh na tỷ, cái này Lạc Lam phủ đã sớm bị người cướp đi. Cho nên nói, có một cái đáng tin cậy vị hôn thê, có phải hay không rất bất lo sự tình. Lý Lạc hỏi. Ti Thu Dĩnh tức giận đến suýt nữa đem răng ngà cắn, cuối cùng chỉ có thể hít sâu hai cái, đem tức giận trong lòng dưới áp chế đi, bởi vì nàng phát hiện nàng coi thường cái này Lý Lạc ra mặt, người ta căn bản là không cảm thấy rượi vào nữ nhân có cái gì tốt mất mặt đấy, ngược lại cho rằng vẻ vang. Nhưng mà Lý Lạc nhưng không có để ý tới nàng nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cao sườn núi một phương hướng khác, chỉ thấy được chỗ đó có một đội nhân mã bay nhanh mà đến, đội ngũ bên trong, có người cầm trong tay một mặt cờ xí, cờ xí phía trên là Lạc Lam Phụ phủ huy. Hơn nữa, ở đằng kia đội nhân mã phía trước nhất, mặc dù là ngăn cách rất xa khoảng cách, Lý Lạc đều có thể nhìn thấy đạo kia hết sức nhỏ tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp hình dáng. Vì vậy, hắn thổi một tiếng huýt sáo, nghiêng đầu nhìn xem Ti Thu Dĩnh, lại lần nữa hung ác đâm nản một đao. Ngươi xem, vị hôn thê của ta tới đó ta. Chương 91 gặp lại Khương Thanh Nga. đội ngũ từ xa xa bay nhanh mà đến, cuối cùng nhanh chóng đã tới chỗ này cao sườn núi phía dưới. Ti Thu Dĩnh nhìn qua thoát ly đội ngũ, cười ngựa thú mà đến tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Sau đó hướng về phía Lý Lạc nói, nếu như ngươi không đồng ý đề nghị của ta, như vậy liền làm như ta chưa nói a. Nàng ánh mắt quét Lý Lạc một cái, trong nôn ngựa ý tứ, hiện nhiên là lại để cho Lý Lạc không nên tại Khương Thanh Nga trước mặt nói lên vừa rồi bọn họ nói chuyện với nhau. Lý Lạc cười cười, không để ý đến nàng, bởi vì là ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào đạo kia chạy tới bóng hình xinh đẹp đạo kia bóng hình xinh đẹp điều khiển mã mà lên, trực tiếp là đi vào cao sườn núi. nàng ngồi tại trên lưng ngựa, khoác món đó xanh thảm sắc ngắn khoát trên vai, hạ thân là trên váy, chiến dưới váy trước mặt chân dài trắng non thẳng tắp, tràn đầy mềm dẻo cảm giác, dáng người hoàn mỹ đến làm cho người ta tim đập thình thịch. Toàn thân lộ ra tuyệt mỹ mà hiên ngang. Nàng gái kia một đối với thuần túy màu vàng đồng tử vốn là nhìn nhìn lý lạc, sau đó chuyển hướng Ti Thu Dĩnh, cười nhạt nói, tiểu con Jun, đối với ta nhà thiếu phụ chủ cảm thấy hứng thú như vậy sao? Con chủ động tới tiếp hắn. Ti Thu Dĩnh nghe vậy có chút ngược mung cười, chợt nu thuận mà nói. Ta chính là đến xem vị này Thiên thuộc quận kỳ thi cuối năm đệ nhất danh đấy." Khương Thanh Nga từ chối cho ý kiến, sau đó hướng về phía Lý Lạc hỏi, "Là sao?" Thi Thu Dĩnh vội vàng đối với Lý Lạc nháy mắt ra dấu. Lý Lạc thấy thế, nói ra, "Vị này thi tiểu thư đã chạy tới để cho ta giải trừ cùng ngươi hôn ước, sau đó còn muốn tác hợp nàng đại ca cùng ngươi quan hệ thông gia kia mà." "Tiểu cô nương, ngươi quá non rồi, cũng không đi nam phong học phủ hỏi một chút, ta Lý Lạc cam hiểu nhất chính là cái gì?" "Cái kia chính là cáo trạng a." Ti Thu Dĩnh tiểu nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Hai mắt phóng hỏa nhìn chằm chằm vào Lý Lạc. Khương Thanh Nga tuyệt Mỹ trên dung nhan không có gì gợn sóng, chẳng qua là thản nhiên nói, "Tiểu con Jun, bọn sự sợ trưởng a, liền chuyện của ta cũng dám quản." Ti Thu Dĩnh từng bước một lui ra phía sau, nhỏ giọng nói, "Không có a, Thanh Nga tỷ ngươi nghe ta giải thích a." Nói xong quay người bỏ chạy. Khương Thanh Nga con ngón đúng ra, chỉ thấy được quang minh tướng lực tại kia đầu ngón tay tạo thành mấy viên tướng lực quang cầu, quang cầu thật bắn mà ra, đều đập nền tại Ti Thu Dĩnh kiều đồn phía trên, phốc phốc kêu vang. "Ô ô." Ti Dĩnh khuôn mặt đỏ bừng, bừng lấy bẩm ngông. Hai mắt ngập nước nhìn xem Khương Thanh Nga, liên tục cầu xin tha thứ nói: "Thanh Nga tỷ, ta sai rồi, đừng đánh nữa." Khương Thanh Nga tản đi quang Minh tướng lực, nói: "Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mặc khác, về sau cũng đừng cho đại ca ngươi loạn giật dây rồi, hắn tuy rằng rất ưu tú, nhưng ta còn chướng mắt." Nghe nói như thế, Ti Thu Dĩnh lập tức có chút không phục, cãi: "Thanh Nga tỷ, đại ca của ta thật sự rất không tệ, liền Thánh Huyền Tinh học phủ đạo sư đều nói, hắn có phong hầu có tư thế." "Phong hầu?" Khương Thanh Nga cười nhạt một tiếng, nói: "Tại đây điểm tầm mắt sao?" Ti Thu Dĩnh chỉ trệ Nếu như là người bên ngoài nói lời này, sợ là sẽ phải bị người nhổ vẻ mặt, nhưng này lời nói từ Khương Thanh Nga trong miệng nói ra, lại như thế nào làm cho người ta có chút không có biện pháp phản bác đây. Ti Thu rịnh móp méo cái miệng nhỏ nhắn, nhìn thoáng qua bên cạnh xem cuộc vui Lý Lạc, khẽ nói, đại ca của ta cùng Thanh Nga tỷ ngươi khả năng không cách nào so sánh được, nhưng là tổng so với hắn được rồi. Khương Thanh Nga cười một tiếng, nói, vậy cũng thật sự là chưa hẳn. Lý Lạc hơn hai tháng trước, còn chỉ là một cái không tướng, mà hiện tại, hắn là thiên thuộc quận đệ nhất danh, nếu như một lần nữa cho hắn một ít thời gian, Hắn có lẽ chính là Thánh Huyền Tinh Học Phụ Tân Sinh trong đệ nhất nhân." Ti Thu Dĩnh bất khả tư nghị nói, "Thanh Nga tỷ, ngươi lại nói vậy, cũng muốn có một hạn độ a. Tuy rằng không phải không thừa nhận Lý Lạc có thể tại ngắn ngủn 2 tháng lấy được thiên thuộc quận đệ nhất thành tích có phần là ưu tú, nhưng nói hắn có thể thành là Thánh Huyền Tinh Học Phụ Tân Sinh đệ nhất nhân, vậy đơn giản liền quá khuyết đại rồi, bởi vì là đây chính là Thánh Huyền Tinh Học Phụ a, toàn bộ đại hạ vô số thiên tài thiếu niên hội tụ địa phương, Lý Lạc, hắn dựa vào cái gì a?" Khương Thanh Nga cũng không có cùng Ti Thu Dĩnh nhiều lời ý tứ, chẳng qua là phất phất tay, đây tại đuổi người. Ti Thu Dĩnh bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc xong giày, cắn răng oán hận nhìn Lý Lạc một cái, quay người đi được. Nhìn qua Ti Thu Dĩnh mang người rời đi, Lý Lạc vừa rồi mở miệng nói, ngươi cũng quá hung ác rồi, thứ nhất là cho ta kéo lớn như vậy một lớp tủ hận. Khương Thanh Nga lời này nếu như truyền ra ngoài, Lý Lạc cảm giác hắn tại Thánh Huyền Tinh học phụ sinh tồn độ khó vừa muốn cầm lên trước một chút. Ta hoài nghi ngươi tại bị ta, nhưng mà ta không có chứng cứ gì. Khương Thanh Nga màu vàng đồng tử nhẹ nhẹ chớp chớp, có chút nghi ngờ, làm như có chút vô tội bộ dạng. Lý Lạc vốn muốn trách cứ mà nói, liền tại trong miệng nhà không ra đi. Bởi vì là Ngọa Tào, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, thật là đáng yêu, Khương Thanh Nga ngươi xinh đẹp như vậy còn giả bộ đáng yêu, quả thực là Phạm Quý a. Nhưng mà đáng tiếc, Khương Thanh Nga rất nhanh sẽ thu hồi rồi thần thái, tuyệt mỹ khuôn mặt trở nên bình tĩnh đứng lên, nói, không sai nha, nguyên bản tưởng là có thể lẫn vào cái Thánh Huyền Tinh học phủ chúng tuyển danh nghịch là được rồi, không nghĩ tới ngươi còn đã thành thiên thuộc quận đệ nhất danh. Ai, bị buộc đấy, đều là bị buộc đấy. Lý Lạc lắc đầu, một bộ nghĩ lại mà kinh, không muốn nhiều lợi bộ dáng. Khương Thanh Na nhẹ ồ một tiếng, cũng liền không có tiếp tục hỏi thăm đi. Lý Lạc mừng người, không phải chứ, vẫn thật là không hỏi. thật vất vả có chút có thể tại Khương Thanh Nga trước mặt nói ra đồ vật, lại muốn bị nín trở về, thật là khó chịu a. nhưng mà khó hơn nữa thủ cũng chỉ có thể nhịn, hắn cũng không thể cưỡng ép nói ra, vậy cũng quá lung túng. vì vậy Lý Lạc chỉ có thể đem khó chịu đè ép xuống dưới. đi thôi, đi xem Thái Vi tỷ cùng Linh Khanh, ta cũng có đoạn thời gian không có gặp các nàng rồi. Khương Thanh Nga nói xong, chính là nắm xích mã thú, di chuyển lấy chân lân đối với dưới sườn núi mà đi. Lý Lạc thấy thế chỉ có thể có chút mệt mỏi đi theo. Hai người dọc theo cao sườn núi đi xuống, có tịch quang từ phía chân trời rơi xuống, dường như hạ khoác trên vai bình thường xuống tại trên thân hai người, từ xa nhìn lại, dường như hào quang bao bọc hai người, liền làm một thể. Thái Vi cùng Nhan Linh Khanh đứng tại xa liễn bên ngoài, các nàng nhìn qua xa xa đi tới hai người, chợt người phía trước cười nói, từ bên ngoài đến xem, hai người này thật đúng là xứng rất. Nhan Linh Khanh nhận đồng gật đầu, mặc dù nàng đối ngoại bạo điểm này vẫn luôn không thế nào để trong lòng, nhưng không thừa nhận cũng không được, tại nàng gặp qua các phái ở bên trong, đơn thuần bộ dáng mà nói, Hoàn toàn chính xác, có rất ít người có thể so sánh được với Lý Lạc. Tại các nàng nhìn chăm chú, Khương Thanh Nga, Lý Lạc đi tới trước người. "Thanh Nga, muốn chết ta?" Nhan Linh Khanh vui mừng nào tới, ôm lấy Khương Thanh Nga, người sau tuyệt mỹ mà hơi có vẻ lăng lệ ác liệt khuôn mặt cũng là vào lúc này trở nên nhu hòa rất nhiều, vu nhẹ nhẹ Nhan Linh Khanh sau lưng. Thái Vi tiểu mỹ trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng chứa đựng ý vui mừng, nàng ngược lại không có Nhan Linh Khanh kích động như vậy, nhưng mà cũng là đi tới, nhẹ nhàng ôm rồi một lát Khương Thanh Nga. Khương Thanh Nga thì là thủ đoạn nắm ở một cái eo nhỏ, mỉm cười nói, "Thái Vi tỷ, Linh Khanh" vất vả các người. đằng sau Lý Lạc nhìn qua ôm nhau ba nữ, đột nhiên cảm giác được có chút yêu thương, bởi vì hắn phát hiện mình tựa hồ là có chút dư thừa. mọi người tại Nam Phong Thành kinh nghiệm như vậy nhiều, kỳ thật coi như là chiến hữu rồi, nếu như có thể mà nói, hắn sẽ không để ý tiến lên cùng đi chúc mừng một lát đấy. Lý Lạc, có nghĩ là muốn đi lên chúc mừng một lát ta? đột nhiên chuyển đến Nhan Linh khanh thanh âm. Lý Lạc ngẩng đầu, vừa muốn ứng với lời nói, liền gặp được Khương Thanh Nga cũng là quay đầu, giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn, vì vậy hắn mặt không chút thay đổi khoát tay áo, thản nhiên nói, nữ nhân giữa não nhiệt. Ta không, có gì hứng thú. Lời này trực tiếp là đưa tới trầm thấp vui cười âm thanh. Lý Lạc ngay ở chỗ này nhìn xem ba nữ hàn huyên một hồi lâu, cảm giác chân đều đứng được có chút đã tê dần, tốt tại cuối cùng các nàng có chỗ phát hiện, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn ngừng nói chuyện với nhau. Nhan Linh Khanh cùng Thái Vi trở mình bên trên rồi xích mã thú, Khương Thanh Nga thì là leo lên xa liễn. Lý Lạc cũng đang muốn tới xích mã thú, nhưng là nhìn thấy Khương Thanh Nga xem ra, màu vàng trong con ngươi nổi lên một vòng vui vẻ. Ngươi không được sao? Ta còn muốn nghe một chút ngươi tại học phụ kỳ thi cuối năm phía trên biểu hiện đây. Lý Lạc khẽ giật mình, chợt ho nhẹ một tiếng, kỳ thật không có gì tốt. "Quên đi a." Khương Thanh Nga vẫy vây tay. "Khụ, nhưng mà ngươi thực suy nghĩ nghe, ta vẫn là có thể cho ngươi giảng một chút đấy." Lý Lạc tiếng nói tranh thủ thời gian chuyển một cái, như thiểm điện chui lên rồi xa liễn, đồng thời trong nội tâm rơi lệ mặt mũi tràn đầy, "Khương Thanh Nga, ngươi cái này dạy vào người tiểu yêu tinh." 25. Khương Thanh Nga xuất hiện lần nữa rồi. Khương Thanh Nga bức vẽ hiện tại sẽ phát tại công chúng hơi trên thư, mọi người có thể xem một chút phù hợp trong nội tâm suy nghĩ sao? Cá nhân ta cảm thấy hay vẫn là ngang ngược xinh đẹp không có tăng thêm qua công chúng hơi tin độc giả có thể mở ra hơi thư tìm tòi công chúng số thiên tằm thủ đầu, sau đó liền có thể nhìn thấy. Chương 92, hai người đặc thủ quan hệ. Bởi vì khoảng cách đại hạ thành đã rất gần, cho nên đoàn xe cũng là chậm lại tốc độ, cùng trên đường lớn bằng phẳng mà đi, đồng thời ven đường cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt lên, xô trào dòng người lui tới, có thể thấy được cái này đại hạ thành phồn hoa cùng nhân khí. Trong xe, Lý Lạc dùng rất nhạt nhưng ngữ khí, đem học phủ kỳ thi cuối năm trong chuyện đã xảy ra nói một lần, cuối cùng, còn nói Nguyên bản, kỳ thật ta cũng chỉ là muốn lẫn vào cái mười thứ hàng đầu, cầm một cái chúng tuyển danh ngạch mà thôi. Lại những người này, cũng nên bước ta." Khương Thanh Nga nằm sấp trên bàn, một tay chống đỡ Tiêm Sinh đẹp cái cằm, nàng sau khi nghe xong, cười cười, nói, "Nghe cái này lưi Thanh Nhi, đối với ngươi rất có ý từ a." Lý Lạc Suýt nữa nhanh eo, ngươi quan nhận được điểm có chút không giống với a. Chúng ta chẳng qua là thuần khiết đồng học quan hệ." Hắn làm sáng tỏ nói. Khương Thanh Nga cười nói, "Điều này cũng không có gì nha, cô nương kia ta trước gặp cũng hiểu được nàng rất không tệ đấy, người có thể vừa ý ngươi." cũng nói ngươi bản thân mị lực không nhỏ lý lạc nhìn chăm chăm vào khương thanh nga tuyệt đẹp trơn bóng khuôn mặt cái kia đối với màu vàng đồng tử là như vậy chói mắt cùng sáng chói hắn có thể cảm giác được nàng tự hồ đối với cái này hoàn toàn chính xác không phải rất để trong lòng nhưng loại này không thèm để ý ngược lại làm cho lý lạc tâm tình có chút cao hứng không nổi bởi vì này nói rõ tại khương thanh nga trong nội tâm cũng không có thật sự đem bọn họ quan hệ của hai người nhận định thành giữa nam nữ nàng đối với tình cảm của mình hẳn là cực vì cái gì phức tạp trong đó có thanh mai trúc mã giằng cuột nhưng càng nhiều nữa càng giống là một loại tỷ tỷ đối với đệ đệ giống như cương triều cùng ba dung. Có lẽ có thời điểm, liên chính nàng đều có chút điểm không rõ lắm, nhưng có một chút có thể xác nhận, bây giờ Khương Thanh Nga, trên danh nghĩa là vị hôn thê của hắn, hơn nữa có thể vô điều kiện tín nhiệm hắn, vì hắn làm rất nhiều sự tình, nhưng kỳ thực nhưng lại chưa đem quan hệ của hai người làm là người yêu. Không thể nói trước tại chính nàng đến xem, nam nữ giữa cái chủng loại kia quan hệ, còn chưa không có nàng cùng Lý Lạc loại này quan hệ phức tạp tới càng làm cho người tin lại. Lý Lạc tại trong lòng thở dài một hơi, hắn biết được loại chuyện này gấp không đến đấy. Hắn cần phải dựa theo chính mình tiết tấu từng bước một, mà đều muốn làm cho hai người loại này quan hệ phức tạp xuất hiện phá cục biến hóa, như vậy hắn nhất định việc cần phải làm, chính là trước đêm giữa hai người hôn ước giải trừ. Chỉ có khi hôn ước giải trừ thời điểm, Khương Thanh Nga tâm mới có thể thoát ly loại này quan hệ phức tạp, tiến tới bắt đầu chính thức cân nhắc hai người tình cảm. Tiễn công chiếm đóng Khương Thanh Nga, gánh nặng đường xa a. Bất quá vẫn là muốn chúc mừng ngươi, ngươi lần này kỳ thi cuối năm lấy được thành tích, rất là làm cho người ta lau mắt mà nhịn. Khương Thanh Nga không có phát hiện lý lạc tâm tình của nội tâm dũng động, mà là khẽ cười nói. Ta đây xem như viên mãn hoàn thành người bố trí bước đầu tiên mục tiêu a." Lý Lạc cười nói. Khương Thanh Nga chán nhẹ một chút, nói: "Xem như vượt ra khỏi ta mong muốn." Đối với Lý Lạc có thể đoạt được thiên thủ quận kỳ thi cuối năm đệ nhất danh, nàng là thật không có nghĩ tới đấy, dù sao hai tháng trước Lý Lạc vẫn chỉ là không tướng, mà hắn có thể tại đây ngắn ngủn trong hai tháng đuổi theo hơn nữa đuổi kịp và vượt qua học viên khác, có thể thấy được thiên phú của hắn cùng cố gắng. Có cái gì không phúc lợi xem như là ban thưởng?" Lý Lạc hỏi. Khương Thanh Nga suy nghĩ một chút, nói: "Vậy ban thưởng ngươi theo ta luận bàn một chút a." Môi của nàng giật hơi gấp, đánh thắng mà nói, thật sự có ban thưởng a? Lý Lạc Thần sắc hợp hực, cùng ngươi là bạn, đây không phải là thuần túy tìm thai vạ sao? Nếu như ta có thể đánh thắng ngươi còn ở nơi này cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này, trực tiếp trước theo như tại trên đùi một trận rút, đem những này năm bị hủy khuất tất cả đều cho tìm trở về. Nhưng mà càng làm cho ta ngoại ý muốn chính là, ngươi lại đem Lạc Lam phụ tại Thiên Thục quận thu nhập, dày vò đã thành từ trước tới nay cao nhất, những sự tình này Thái Vi tỷ đều truyền tin nói cho ta biết, Thiên Thục quận thu nhập, toàn bộ nhờ ngươi đối với Khê Dương ốc công hiến. Khương Thanh Nga trên mặt đẹp hiện ra một ít sợ hãi, thán phục chi ý. Không có biện pháp à? Nếu như không đem Thiên Thụ Quận Thu nhập làm, ta sợ ngay cả mình đều nuôi không sống. Lý Lạc bất đắc dĩ nói. Thái Vi tỷ hẳn là đã nói với ngươi ta cũng cần rất nhiều Linh Thủy kỳ băng a. Hai tháng này ta thế nhưng là tiêu hao không ít. Lý Lạc xuề bàn tay ra, có màu lam thủy tướng chi lực tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, cái kia tướng lực bên trong trôi dũng động tinh thuần cảm giác, làm cho Khương Thanh Nga thần sắc hơi động một chút. Nay đó tại khu nhà cũ, ngươi vừa mới giải quyết không muốn hỏi đấy lúc, ngươi tướng tính phẩm cấp tựa hồ không biết tại như vậy cao nàng nói ra từ Lý Lạc cái này tướng lực trong dũng động tinh thuần độ đến xem nói hắn có được lấy thất phẩm thủy tướng Khương Thanh Nga đều tin tưởng nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ ngày đó Lý Lạc giải quyết không muốn hỏi đến lúc hắn tướng xa không có cái này phẩm chất mà trước mắt kết quả phải là tiêu hao cái kia rất nhiều linh thủy kỳ quang châu dẫn đến đấy chẳng qua là làm cho Khương Thanh Nga hơi có chút nghi hoặc đấy ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian Lý Lạc lại có thể tiêu hóa lớn như thế số lượng linh thủy kỳ quang bởi vì làm hậu thiên chi tướng nguyên nhân Ta tướng cung thừa nhận tạm chất ăn mòn năng lực có thể so với những người khác mạnh mẽ rất nhiều, cho nên ta mới có thể không kiêng nể gì cả sử dụng linh thủy kỳ quang cầm lên trước tướng tính phẩm giai. Lý Lạc cười cười, đối mặt với Khương Thanh Nga, cái này hôm nay hắn duy nhất có thể không hề giữ lại tin từ người, hắn cũng không có cố ý đi giữ bí mật. Thì ra là thế. Khương Thanh Nga có chút kinh ngạc, nguyên lai hậu thiên chi tướng còn có thể có loại này chỗ tốt, chắc không được Lý Lạc cái này ngắn ngủn 2 tháng, cầm lên trước to lớn như thế. Hiện tại ta tướng tính phẩm giai đã đạt đến lục phẩm, cho nên sau này còn cần rất nhiều lục phẩm linh thủy kỳ quang, ngươi cũng biết Lạc Lam phụ tại Thiên thuộc quận thu nhập, đã bắt đầu nuôi không nổi ta. Lý Lạc hướng về phía Khương Thanh Nga mở trừng hai mắt, cười hiếp mắt nói, "Cho nên, Thanh Nga tỷ, cầu bao nuôi dưỡng a?" Khương Thanh Nga khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý hắn những thứ này trêu chọc, nói, "Cần bao nhiêu lục phẩm linh thủy kỳ quang mới có thể tiến đến giai?" Rè rắt đoán chừng, sợ là muốn 200 nhánh tả hữu. Lý Lạc vội vàng nói, "Quả nhiên hay vẫn là Thanh Nga tỷ đính đến ở a, thái vi tỷ quá nhu nhược, căn bản chịu không được hắn ép cô." 200 nhánh. Khương Thanh Nga tính toán một lát, Lục phẩm linh thủy kỳ quang một chi muốn 3 vạn kim tả hữu, 200 nhánh xuống dưới chính là 600 vạn kim. Vì vậy nàng lập đầu, nói: "Được rồi, nuôi không nổi, ta còn là để cho người đem ngươi đưa về Nam Phong thành a." Lý Lạc Lộc ép, nổi giận nói: "Khương Thanh A, ta Lạc Lam phủ gia đại nghiệp đại, có phải hay không tiền đều bị ngươi cho lén lút bại hết? Chính là 600 vạn mà thôi, làm sao lại cầm không đi ra?" Khương Thanh A liếc phẫn nộ Lý Lạc một cái, nói: "Cái nào còn có cái gì gia đại nghiệp đại, ngươi cái này tòa nhà lớn khắp nơi mưa dột, ta vội vàng cho ngươi bộ bộ lầu lổ đích đã không dễ dàng." trước kia tích lũy mấy năm này cũng tại ngày ngày tiêu hao còn có cái kia bùi hạo trực tiếp phân cách rồi ba cắt tài chính nhân sự đều bị hắn thủ đoạn đem khống cơ hồ là đem ba cắt chiếm thành của mình ngươi ngày đó cũng nghe thấy rồi cái kia ba cắt sẽ không lại cho bên trên tổng bộ phận nửa điểm cung cấp kim cho nên ngươi tưởng là lạc lam phủ bây giờ còn có nhiều phú sao lý lạc có chút há hốc mồm hắn đầy cõi lòng chờ mong đi vào đại hạ thành liền trông cậy vào thai hoạ một lát lạc lam phủ tổng bộ phận kết quả phát hiện bên này cũng không giàu có ra đây cái này thiếu phủ chủ còn có ý gì hai trăm nhánh lục phẩm linh thủy kỳ quang, thoáng cái nhất định là cầm không đi ra đấy, nhưng mà ngươi yên tâm đi, ta sẽ liên tiếp cho ngươi mua sắm đấy, chẳng qua là thời gian hơi chút muốn thả lâu một chút. Khương Thanh Nga nói ra, Lý Lạc thở dài một hơi, cũng chỉ có thể như thế, nhưng mà xét thấy ngươi tại Thiên Thủ quận đối với Khê Dương Ốc cống hiến thật lớn, cho nên ta ý định lại để cho ngươi tiến Khê Dương Ốc tổng bộ phận đảm nhiệm sự tình, đùi hạ một mực tại tranh đoạt Khê Dương Ốc tổng bộ phận quyền không chế, nếu như ngươi về sau có thể đem Khê Dương Ốc tổng bộ phận cho nắm giữ ở, lại khiến nó thành là đại hạ bài danh mười thứ hạng đầu linh thủy kỳ quan phòng, ta nghĩ chính là 200 nhánh linh thủy kỳ quang, hẳn là chẳng qua là vấn đề nhỏ. Khương Thanh Nga nắm chặt trắng đoán bàn tay nhỏ bé, đối với Lý Lạc làm ra cố gắng lên tư thế. "Vậy cũng thật sự là cảm ơn ngươi cất nhắc rồi a." Lý Lạc mặt không chút thay đổi mà nói. "Còn đem Khê Dương Úc Tiêu ngạo thành đại hạ bài danh 10 thứ hạng đầu linh thủy kỳ quái phòng." Khương Thanh Nga ngươi cái này nhẫn tâm lõng. Khương Thanh Nga tuyệt mỹ trên gương mặt mang theo vui vẻ, chợt nàng nghe ngoài xe dần dần ầm ĩ tiếng âm, sau đó đem cửa sổ xe mở ra, xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy cái kia một tòa nguy nga hơn nữa tản ra một loại tang thương trầm trọng cảm giác khổng lồ thành thị. Nàng Ngo Vàng Đồng tử nhìn chăm chú lên Lý Lạc, trong con mắt phản chiếu lấy cái kia trường trẻ tuổi mà hơi có vẻ non nớt khuôn mặt. Sau đó, gương thanh nga vươn tay, bao trùm tại Lý Lạc trên mu bàn tay, lạnh buốt mềm mại xúc cảm truyền đến, tựa như mỹ ngọc. Đồng thời, nàng nhẹ giọng, ở đằng kia ngoài của sổ xe ồn ào náo động trong tiếng, tựa như trong trẻo nhưng lạnh lùng nguy quang, truyền vào trong nội tâm, làm cho lòng người cảnh đều là thời gian dần trôi qua trở nên bình tĩnh đứng lên. Lý Lạc, hoàn nên đi vào Đại Hạ thành. Mà khác, ngươi có thể đến nơi đây, ta thật sự rất vui vẻ. Nàng khẽ môi nhẹ nhàng câu dẫn ra, chân mày giữa lăng lệ ác liệt, đều là vào lúc này tản đi rất nhiều, có thể thấy được trong nội tâm đích thật là mang theo vui mừng. Mỹ nhân cười, cũng là một loại lưới giao sắc bén, đặc biệt là Khương Thanh Nga cười, càng là tuyệt thế thần minh, cho nên, Lý Lạc liền trực tiếp đắm chìm rồi. Chẳng không thể trực tiếp rút nào. Nói, Thanh Nga tỷ, nghĩ chẳng ai. 25. Mọi người đối với bức vẽ Khương Thanh Nga phản ứng là, còn xinh đẹp quá, nhưng mà không phù hợp ta nói giá cả. Kỳ thật bức vẽ kia giá tiền là hà loạn, cũng không phải đơn bản vẽ. Hơn nữa cái bức vẽ đã là đang tìm này sao nhiều họa sĩ ở bên trong, cuối cùng đi ra thành phẩm tính giá so với tốt nhất, mọi người không nên dùng những cái kia phẩm chất rất cao trò chơi đồ tới yêu cầu, giá cả hoàn toàn khác nhau à, hơn nữa thật sự hẹn không đến đương thời kỳ. Chương 93, Ti thiên mệnh. Đại hạ thành đường đi, xa so với Nam Phong thành tới rộng rãi đại khí, chỉnh tề đá xanh cửa hàng liền, kín kẽ, một mảnh dài hẹp đường đi bốn phương thông suốt, cao ngất kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, làm cho người thân ở trong đó có loại mất phương hướng giống như cảm giác. Dây đặc dòng người phảng phất là không có phần cuối. Ôn nào náo động sôi trào, tựa như sấm rền, tại thành thị bên trên không vang vọng. Đây chính là Đại Hạ thành, đại hạ trung tâm. Mà khi Lý Lạc ngồi tại xa liễn ở bên trong, ánh mắt xuyên qua cửa sổ đánh giá chỗ này làm cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác thành thị lúc, ở đằng kia mặt khác trên một con đường, Ti Thu Dĩnh leo lên rồi một tòa sắt đường tử lâu, sau đó tiến vào một tòa trong gian phòng trang nhã. "Ơ, đã trở về a." Trong gian phòng trang nhã, có một gã thanh niên chính phẩm lấy trà, nhàn nhã nhìn qua trên đường phố người đến người đi, gặp lại sau đến Ti Thu Dĩnh, không khỏi cười nói: Thanh niên thân hình cao giáo, bộ dáng có phần vì cái gì oai hùng, mày kiếm mắt sáng, chỉ bất quá hắn tóc cùng Ti Thu Dĩnh giống nhau, đều là xanh mơn mởn đấy, chắc là gia tộc di chuyển nguyên nhân a. Hắn chính là Ti Thu Dĩnh đại ca, Ti Thiên Mệnh. Như thế nào đây? Nhìn thấy vị kia thiếu phủ chủ rồi a. Ti Thiên Mệnh cười hỏi. Ti Thu Dĩnh cắn răng, nói, gặp được chính là một cái tiểu vô lại. Buồn sự không được tốt lắm, sẽ cáo trạng cùng tiểu hài tử giống nhau ngây thơ. Hơn nữa thanh nga tỷ cũng quá thiên vị, vậy mà đánh ta một trận. Ti Thu Dĩnh có chút không vui đạo. Trước kia Khương Thanh Nga cùng nàng quan hệ rất tốt, tựa như đem nàng làm muội muội giống như. Nhưng hôm nay nàng mới phát hiện, Khương Thanh Nga rõ ràng đối với Lý Lạc càng vì cái gì coi trọng. Ta xem ngươi mới là người thơ a, người nhà cùng Lý Lạc là quan hệ như thế nào? Ngươi muốn đi theo Lý Lạc tranh giành, đây không phải là từ kia khi nhục sao? Thi Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói, ta mới không cùng hắn tranh giành. Ngược lại là đại ca ngươi, Thanh Nga tỷ đều nói trướng mắt rồi. Thi Thu dĩnh liếc nàng đại ca một cái, nói ra. Nhưng mà cái kia Thi Thiên Mệnh đối với cái này ngược lại chẳng qua là cười trừ, nói loại lời này. Còn cần nói sao? Bình thường trung đụng thời điểm, chẳng lẽ ta còn cảm giác không đi ra à? Hơn nữa Khương Thanh Nga các loại ưu tú người, cũng có được nói loại lời này tư cách. Nhưng Thi Thu Dĩnh nhưng là có chút không vui mà nói, đại ca ngươi tuy cùng Thanh Nga tỷ không so được, nhưng tối thiểu nhất, cũng so với kia cái lý lạc mạnh gấp trăm lần à. Ngươi hôm nay là Thánh Huyền Tinh học phủ tứ tinh viện đệ tử, địa sát đem thực lực, liền học phủ bên trong một ít kim huy đạo sư đều nói ngươi tương lai có thật lớn xác suất phong hầu, thành là ta đại hạ trong cực hạn cường giả. Nhưng ngươi tưởng là, phong hầu là có thể lại để cho Khương Thanh Nga ưu hái sao? Tị Thiên Mệnh khẽ thở dài một tiếng, nói: "Thu Dĩnh, ta đã nói với ngươi rồi, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga chính là cái kia hôn ước, kỳ thật giải trừ quyền không phải tại Lý Lạc, mà là tại Khương Thanh Nga, chỉ cần nàng không nguyện ý, phần này hôn ước không người năng động. Mặt khác, ta tuy rằng ưa thích Khương Thanh Nga, nhưng cũng không phải là liền nhất định phải truy cầu một cái kết quả." Tị Thu Dĩnh nhếch môi, nói: "Đại ca ngươi còn là một tỉnh thánh đâu rồi, ta đây hỏi ngươi, nếu như ngươi có cơ hội truy cầu đến Thanh Nga tỷ, ngươi có nguyện ý hay không?" Tị Thiên Mệnh lộ ra có chút lúng túng dáng tươi cười, đáp án không cần nói cũng biết. Tỷ Thu Dinh Kinh bị nhìn hắn một cái, thật vì hắn động viên nói, đại ca, tin tưởng chính ngươi à? Thiên phú của ngươi, thực lực cùng với danh khí, tại đại hạ thế hệ trẻ tuổi trong đều xem như cực hạn, chỉ cần ngươi kiên trì xuống dưới, ta cảm thấy thanh nga tỷ một ngày nào đó sẽ phát hiện sự ưu tú của ngươi. Hơn nữa có cái kia Lý Lạc tại làm đối lập, đều phụ trợ được ngươi mới là lương xứng. Tỷ Thiên mệnh bất đắc dĩ cười cười, nói, những sự tình này ngươi cũng đừng quản, mặt khác ngươi về sau cũng đừng nghĩ lấy đi tìm Lý Lạc phiền toái, không có cái này cần phải, hắn dù sao cũng là lạc làm phụ thiếu phụ chủ trong hắn. Đến lúc đó Khương Thanh Nga muốn chỉnh đốn ngươi, ta có thể chọc vào không được tay. Ta mới không có hứng thú đi tìm hắn phiền phải đây." Thi Thu dĩnh lười biếng mà nói, "Bất quá hắn lần này để cho ta không vui, lần sau đều trách Bắc hiên muốn tìm hắn phiền toái, ta cũng sẽ không sẽ giúp hắn ngăn cản." Ti Thiên Mệnh lắc đầu, cũng không có nói thêm nữa, hơn nữa vị kia thiếu phủ chủ hẳn là cũng có một ít hứng với đối với phiền toái năng lực, bằng không thì cái này thiên thuộc quận đệ nhất danh, không khỏi thủy điểm cũng quá mức một ít. Nhưng mà lại nói tiếp, cái này đô trại phủ gần nhất tựa hồ là có chút động xem như không biết có phải hay không là hướng về phía Lạc Lam phủ đi đấy. Sa Liễn xuyên qua từng đầu rộng rãi đường đi, cuối cùng đứng tại một chỗ trang viên bên ngoài. Nơi đây chính là Lạc Lam phủ tổng bộ phận chỗ tại. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga từ trong xe đi ra, hắn nhìn qua trước mắt trang viên, nhìn không được chậc chậc một tiếng, Nam Phong thành khu nhà cũ đã xem như chiếm diện tích bao la rồi, có thể cùng trước mắt cái này tổng bộ phận so với, hay vẫn là thiếu đi mấy điểm khí thế. Trang viên bốn phía, có hộ vệ đội qua lại tuần tra, một ít tháp canh bên trên, càng là có ánh mắt lợi hại tại bốn phía liên nhanh. Ta đã thông chi lạc lam phủ tại đại hạ thành tất cả người phụ trách, tối nay tề tụ tổng bộ phận, thiếu phủ chủ đã đến đại hạ thành, dù sao cũng phải quen thuộc chứ một lát những thứ này lạc lam phủ nòng cốt lực lượng." Khương Thanh Nga nói ra. Nàng xem Lý Lạc một cái, nói, "Những thứ này người phụ trách, trưởng quản lấy lạc lam phủ tại đại hạ thành khắp nơi sản nghiệp, ngươi muốn biết, lạc lam phủ hàng năm thu nhập, đại hạ bên ngoài tất cả điểm bộ phận cộng lại, đều chỉ chiếm được 6 thành, mà đổi thành bên ngoài 4 thành thu nhập, toàn bộ bộ phận đến từ đại hạ thành bên này sản nghiệp." Lý Lạc nghe vậy, ngược lại là có chút kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Đại hạ thành thu nhập tại Lạc Lam phủ chỉnh thể trong tỷ trọng vậy mà sẽ cao như vậy. Thật không hổ là đại hạ trung tâm a. Trước đây ít năm ta vừa tiếp nhận Lạc Lam phủ thời điểm, Vương Thành những thứ này khắp nơi sản nghiệp bị Bùi Hạo đụng tay cực kỳ nghiêm trọng, nhưng mà trải qua mấy năm này chỉnh đốn, hắn chọc vào đi tay chân bị chém đứt rồi rất nhiều, Vương Thành bên này xem như ổn định. Khương Thanh Nga tiếp tục nói, Lý Lạc nghe vậy, nói, ngược lại là vất vả Thanh Nga tỷ. Lạc Lam phủ tại Vương Thành sản nghiệp tỷ trọng quá lớn, nếu như nơi đây đều bị Bùi Hạo cho ăn ngon, khống chế như vậy lạc lam Phủ tổng bộ phận liền thật sự là danh nghĩa rồi, may mà khương thanh nga xuất thủ thời cơ nhanh, bằng không thì hiện tại lạc lam Phủ tình huống sẽ bết tắc hơn. tại hai người đang khi nói chuyện, đã là đi vào rồi trang viên đại môn, nhưng mà lúc này đột nhiên có một đạo cường tráng thân ảnh xông về lý lạc, đồng thời có đào gào thét âm thanh tê tâm liệt phế vang lên. a, ta thiếu phủ chủ a, ngươi rút cuộc đến đại hạ thành, lao nhưu ta thật đúng là nhớ ngươi muốn chết. đào gào thét âm thanh tại lý lạc bên tai nổ vang, trực tiếp là làm cho cả người hắn đều bối rối xuống, hắn cảm giác toàn thân phảng phất là bị vòng sắt khóa lại, quả thực là không thở nổi. Hơn nữa người trước mắt trên người truyền đến nồng đậm dầu mùi tanh, chui vào lý lạc cái mũi, bay thẳng lên ót. Biêu thúc, hắn nhanh bị ngươi buồn chết rồi." Một bên khương thanh nga chứa đựng vui vẻ thanh âm truyền đến, cứu vớt lý lạc. Cái kia cường tráng bóng người nghe vậy, vội vàng bung lòng ra lý lạc, mà lúc này lý lạc mới nhìn rõ rồi hình dạng của hắn, đó là một cái khổ người đặc biệt cường tráng đầu trọc trung niên nam tử, nam tử đầy người bàng loãng, khuôn mặt lộ ra một cỗ hung ác ngang ngược chi ý, tại cái hung của hắn, một cây đao giết heo phản xạ hà quang. "Ngươi là?" Lý lạc nhìn người này, mơ hồ có chút trí nhớ nhưng trong lúc nhất thời không cách nào kêu lên tên của hắn thiếu phụ chủ ta là yêu biu biu a ngươi không nhớ rõ sao ngươi lúc nhỏ hay vẫn là ta nấu cơm cho ngươi ăn đây cái kia gã đại hán đầu chọc gấp gáp nói nghe được cái tên này lý lạc chí nhớ trở nên hơi chút rõ ràng một ít trong ký ức của hắn lúc nhỏ đích thật là có một người đầu chọc cùng hắn đầu nhưng mà về sau theo lạc lam phủ tổng bộ phận di chuyển liền lại không có ấn giống biu thúc là lạc lam trong phủ tư lịch già nhất người năm đó sư phụ sư mẫu sáng lập lạc lam phủ lúc hắn vẫn tại tài nấu nướng của hắn thế, nhưng là đại hạ thành có tiếng đấy, hiện tại cũng chịu trách tổng bộ phận bên này ẩm thực. Khương Thanh Nga hướng về phía Lý Lạc cười cười, nói: "Lý Lạc đột nhiên vỗ tay một cái, ta nhớ ra rồi. Người chính là Bưu Thục." Cái kia thoạt nhìn kẻ trống hùng, nhưng mà liền gà cũng không dám chính mình giết Bưu Thục, khi còn bé mấy lần đem ta lừa gạt đến phòng bếp, để cho ta giúp hắn giết gà Bưu Thục. Niu Bưu Bưu sắc mặt lập tức cứng đờ, lúng túng nói: "Thiếu phụ chủ, ngươi cái này trí nhớ thật sự là quá tốt, lâu như vậy sự tình cũng còn nhớ rõ a." Lý Lạc nhịn không được cười ra tiếng bởi vì là người trước mắt cái này hung ác ngang ngược bộ dáng cùng tính cách của hắn tương phản thực tại quá lớn ai có thể nghĩ đến như vậy một cái chỉ dựa vào bên ngoài là có thể đem Tiểu Nhi sợ tới mức dừng lại khóc người nhưng là liền gà cũng không dám tự mình đi giết mọi người đều nói cái này như Biu Biu bên eo đau mồ héo chỉ sợ cả đời cũng không có gặp qua máu thuần túy trang trí nhưng mà cười xong về sau lại là dâng lên một ít cảm giác thân thiết dù sao người trước mắt đích thật là lạc Lam phủ lão nhân đây mới thực là giá trị được tín nhiệm người Biu thúc về sau vừa muốn phiền vẫy ngươi chiếu cố a Lý lạc vươn tay vô vô nhiêu nhiêu nhiêu đầy mỡ tráng kiện cánh tay, nói ra, nhiêu nhiêu nhiêu cảm động cầm chặt lý lạc tay, nói, ta sớm muốn đi nam phong thành chiếu cố thiếu phụ chủ rồi, nhưng mà tiểu khương nàng không cho, hiện tại ngươi đã đến rồi đại hạ thành, ta nhất định đem ngươi cho ăn được trắng trắng mập mập. hắn sờ lên lý lạc cánh tay, cảm thán nói, thiếu phụ chủ vẫn có chút hư a, ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngươi cả một nồi đại bổ. nói xong, hắn bay người liền hấp tấp tiêu sái rồi. cái này biêu túc, hay vẫn là vội vã như vậy tính tính a? lý lạc nhìn qua cái kia cường trắng bóng lưng, cười nói, khương thanh nga nói. Biểu thúc là đáng giá tín nhiệm người, vốn ta ý định lại để cho hắn đi chịu trách nhiệm một lát lạc làm phủ những sản nghiệp khác, nhưng hắn không nguyện ý, thầm nghĩ tại phòng biết đợi. Hắn cam tâm tình nguyện là tốt rồi, không cần phải miết cưỡng. Lý Lạc nói ra. Khương Thanh Nga gật gật đầu, nói: "Đi thôi, mang ngươi trước dạo chơi nơi đây, đợi tí nữa ăn cơm, nhưng cái kia người phụ trách hẳn là đã đến, hôm nay có thể sẽ mệt mỏi một điểm." Lý Lạc cười nói: "Đây coi là cái gì mệt mỏi, Thanh Nga tỷ ngươi chống đỡ rồi đã nhiều năm, chẳng phải là càng mệt mỏi." Nói chuyện ngược lại là càng ngày càng tốt nghe. Chắc hẳn không ít tại học phụ bên trong đối với tiểu nữ sinh nói đi. Khương Thanh Nga giống như cười mà không phải cười mà nói, "Ghen hả?" Khương Thanh Nga nhẹ a rồi một tiếng, nện bước chân dài đối với phía trước đi đến, có mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo thanh âm từ phía trước chuyển đến. "Ghen? Còn không có tự nghiệm thấy qua là cảm giác gì đâu rồi, ngươi cố gắng lên a, hy vọng ngươi có thế để cho ta tự nghiệm thấy một lát." Lý Lạc nhìn qua nàng cái kia tuyệt mỹ bóng lưng, có chút phẫn nộ đổi theo mau. Ứng với nên nói cái gì? "Khương Thanh Nga, ngươi không nên quá mức điểm, 30 năm Hà Đông, không phải đúng?" Hôm nay người đối với ta hở hứng lạnh léo. Bầu không khí cũng không phải đúng. Ai, được rồi. Đêm nay ăn cái gì? Chương 94, nghi thức. Thiếu phụ chủ, đây là chín chi mật gấu canh, lấy chín loại linh chi chế biến, phụ tại dị thú xích linh hùng chi gan, nhất là bổ hư. Còn có cái này linh quả trưng cơm, dùng chính là rất nhiều linh quả sâu nước, gạo là 3 tháng linh mễ, thành thục về sau, cần tại năng lượng tràn đầy chỗ, bạo chiếu 3 tháng mới tính thành phẩm. Còn có cái này. Trong trang viên trong phòng ăn, Lý Lạc, Khương Thanh Nga, Thái Vi, Nhan Linh Khanh đều là đang ngồi sau đó hắn chính là ngạc nhiên nhìn thấy Niu Biu Biu bưng lên tràn đầy một bàn đồ ăn, mỗi một đạo đều là tản ra mùi thơm mê người. cái này, đây cũng quá bổ đi. Lý Lạc dở khóc dở cười, hắn còn tưởng rằng Niu Biu Biu nói là cười, kết quả không nghĩ tới hắn thật làm một bàn đại bổ chi đồ ăn. thiếu phủ chủ hiện tại chính là đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút bổ, luôn luôn không sai. Niu Biu Biu cười ha hả nói, đa tạ biêu thúc, ăn đi. Khương Thanh Nga ngược lại là không có cái gì thật kỳ quái, đối Niu Biu Biu nói một tiếng về sau, chính là dẫn đầu thúc đẩy. Lý Lạc thấy thế, cũng liền đuổi theo miệng lớn ăn cái này tại Nam Phong Thành rất khó hưởng thụ được mỹ vị món ngon, vừa lòng thỏa ý sau khi, cung đối lưu Biu Biu giơ ngón tay cái lên biểu thị hương vị hết sức chính. Chỉ là đại bổ đồ ăn vào bụng về sau, luôn luôn cảm giác được một cỗ nhiệt khí tại thể nội bốc lên, làm cho Lý Lạc độ ấm thân thể đều là có chút lên cao. Mà Biu Biu chủ nghệ đích thật là cực kỳ thừa thửa, cho nên cho dù là muốn bảo trì một chút dáng vẻ khương thanh nga cùng Thái Vi, đều là tăng tốc tốc độ ăn. Biu Biu Biu ngay tại bên cạnh cười ha hả nhìn xem mấy người phong quyển tàn vân, cảm thấy rất là thỏa mãn. Đợi đến mấy người đều ăn uống no đủ về sau. Hắn mới chào hỏi người hầu tới, đem bàn ăn thanh lý, lại là mỗi người cho bên trên một chén trà thơm. Đây là bách hoa linh trà, an vật đại bổ, vẫn là muốn uống chút ôn nhuận chi vật, lắng lại nóng nảy hỏa chi khí. Lý lạc đem cái này bách hoa linh trà uống một hơi cạn sạch, sau đó liền cảm giác được thể nội bốc lên khô nóng chi khí dần dần bình ổn lại, tướng cung nội ngưng tụ tướng lực, phảng phất đều là vào lúc này ẩn ẩn có chỗ tăng cường. Biêu thúc thật sự là hảo thủ nghệ. Lý lạc tán thanh nói, Biêu Biêu Biêu cười ha ha một tiếng, nói, thiếu phụ chủ quá khen, về sau ta sẽ mỗi ngày vì ngươi chuẩn bị, giúp ngươi hảo hảo bồi bổ nói xong, hắn chính là thu dọn đồ đạc rời đi. Lý Lạc nhìn quang liêu biêu to con bóng lưng, nhưng trong lòng thì hơi động một chút. cái này Biêu thúc, luôn luôn nói hắn có chút hư, cần bồi bổ. đây là trò đùa lời nói sao? vẫn là nói. hắn biết một chút cái gì? hai tháng trước, hắn luyện hóa hậu thiên chi tướng về sau, tự thân đích thật là tinh huyết thâm nhuận, thậm chí ngay cả tuổi thọ cũng bắt đầu có kỳ hạn. nhưng những này, hắn nhưng là ngay cả Khương Thanh Nga đều không nói, miễn cho nàng lo lắng. mà vị này Biêu thúc, chẳng lẽ là phát giác được rồi? không có khả năng a? Lý Lạc quay đầu nhìn về phía cái kia bưng trà thơm, yêu nhã nhấm nháp Khương Thanh Nga trầm ngâm nói, bưu thúc thực lực như thế nào a? Khương Thanh Nga ngước mắt nhìn hắn một cái, nói, trước đó ngẫu nhiên gặp hắn động tới tướng lực, cũng liền chỉ là tại tướng sư cảnh Tả hữu. Lý Lạc hơi nghi hoặc một chút, như thế phổ thông thực lực a? Khương Thanh Nga dường như biết được hắn đang suy nghĩ gì đồng dạng, thản nhiên nói, không cần thiết nghĩ quá nhiều, dù sao chúng ta chỉ cần biết, bưu thúc đáng giá tín nhiệm, vậy liền đầy đủ. Lý Lạc nghĩ nghĩ, cũng là gật gật đầu, đích xác, không cần thiết đi truy cứu quá sâu, mặc kệ vị này bưu thúc đến tuổi cũng có hay không thực lực hắn đã không có muốn nói ý nghĩ vậy bọn hắn cũng không lý tới từ đi bức bách người khác dù sao cha mẹ có thể đem lạc lam phủ tổng bộ ẩm thực loại này sự tình đều giao cho hắn là đủ nói rõ tín nhiệm với hắn Khương thanh nga không vội không chậm đem trà thơm uống cạn sau đó đứng lên nói đi thôi thời gian ngược lại là không sai biệt lắm lý lạc nghe vậy cũng là đứng dậy, trận trung điệp hít một hơi bởi vì trận này gặp mặt xem như một loại tuyên cáo tuyên cáo lạc lam phủ tất cả mọi người hắn vị này dĩ vãng tại nam phong thành cơ hồ không có gì tồn tại cảm thiếu phụ chủ muốn chân chính trở lại lạc lam phủ tương lai hắn sẽ trở thành nơi này trưởng khống giả một trong đây là một trận nhìn như đơn giản kỳ thực rất trọng yếu nghi thức lý lạc bình phục lại tâm tình sau đó cùng Khương thanh nga đi ra phòng khách xuyên qua hành lang cuối cùng đẩy ra một cái phòng nghị sự đại môn đi vào trong phòng nghị sự đèn đuốc sáng tỏ loa mắt làm cho lý lạc hai mắt có chút hơi khép một chút sau đó mở ra lúc liền gặp được tại cái này trong phòng nghị sự hai bên bàn dài về sau từng đạo người ảnh tĩnh tọa lúc này bọn hắn ánh mắt mọi người đều là mang theo phức tạp cảm xúc dừng lại ở trên người hắn trong phòng nghị sự bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cổ quái ngương trệ Thẳng đến khương thanh nga thanh nhầm vang lên chư vị không gặp qua thiếu phụ chủ sao bên trong phòng hội nghị lần lượt từng thân ảnh lúc này mới liên tiếp đứng lên chắp tay cung kính nói gặp qua thiếu phụ chủ lý lạc cũng là cười gật đầu ra hiệu lý lạc gặp qua chư vị từng kia ánh mắt dừng ở lý lạc trên khuôn mặt tại trương này dị thường tuấn lãng trên mặt bọn hắn nhìn thấy lý thái huyền cùng đạm đài làm cái bóng chỉ là thiếu niên ở trước mắt không có hai vị kia loại kia làm người sợ hãi khí thế cung áp bách có chỉ là người thiếu niên lê nô đối với lý lạc vị này lạc lam phủ thiếu phụ chủ Kỳ thật rất nhiều lạc lam phủ cao tầng, từ khi hắn cái kia không tướng sự tình truyền ra về sau, đều có chút dần dần đem hắn cho lãng quên. Dù sao mặc dù từ kế thừa tư cách đến nói, Lý Lạc là lạc lam phủ chính thống nhất thiếu phụ chủ, nhưng không tướng cơ hội là tuyên án hắn tử hình. Lạc lam phủ chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ nguyện ý để một cái không có cái gì tiềm lực thiếu phụ chủ đến chấp chưởng. Cho nên tại những năm này ở giữa, bọn hắn hữu ý vô ý lãng quên tại Nam Phong Thành Vị kia thiếu phụ chủ, nhưng mà bây giờ vị này bị coi là lạc lam phụ linh vật thiếu phụ chủ đi tới trước mặt của bọn hắn. Chỉ bất quá, hắn hiện tại không còn là cái gọi là không tướng, hắn trở thành thiên thụ quận đại khảo thứ nhất, đồng dạng thu hoạch được tiến vào thánh huyền tinh học phủ tu hành tư cách. tuy nói cái này cùng khương thanh nga cùng so sánh vẫn như cũ còn trên lệch rất lớn, nhưng chúng quy không còn là loại kia không có chút nào tiềm lực phế nhân, tương lai nếu như lý lạc cùng khương thanh nga thật thành hôn, bọn hắn liên thủ phía dưới lạc lam phủ hẳn là còn có hy vọng. mọi người tại đây nỗi lòng phức tạp, lần nữa đối lý lạc ôm quyền hành lễ. vị này là cựu các các chủ lôi trường, ngươi hẳn là trước đó cũng đã gặp, hắn là một vị duy nhất lưu thủ lạc lam phủ tổng bộ các chủ đồng thời phụ trách tổng bộ an toàn công việc. Khương Thanh Nga ngón tay ngọc chỉ chỉ bên trái phía trước nhất trên bàn tiệc, nơi đó có một người trung niên nam tử. Lúc trước cái kia Bùi Hạo đến lao chạy lúc đàm phán, Lý Lạc cũng đã gặp vị này lôi trương các chủ. Vị này là tướng cụ Phương Phương Chủ, Viên Kim. Lý Lạc ánh mắt nhìn, đó là một nhã nhẫn nam tử trung niên, ngược lại để người không nghĩ tới hắn vậy mà lại là một tướng cụ đại sư. Còn có Đan Phương Phương Chủ, An Hồng Nhạn. An Hồng Nhạn là một mặc màu trắng váy bảo mỹ phụ, khí chất thanh nhã. Gặp qua thiếu phụ chủ, bị Khương Thanh Nga điểm danh ban lời. Xem như Lạc Lam phụ tổng bộ trung cấp đường cực cao người phụ trách, đều là đối lý lạc hành lễ. Lý Lạc gật đầu ra hiệu, chưa từng có tại hiển lộ rõ ràng cái gì bình dị gần gũi, nhưng cũng không lộ vẻ quá mức lãnh đạm. Mà theo Khương Thanh Nga giới thiệu ba người về sau, Lý Lạc lại phát giác được có chút không đúng, bởi vì hắn phát hiện, không có Khê Dương Úc tổng bộ người phụ trách. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Khương Thanh Nga, cái sau tuyệt mỹ dung nhan cũng là tại dưới ánh đèn phản xạ có chút ít lạnh lẽo chi ý, sau đó có lạnh giọng vang lên. Khê Dương Úc Hàn thực hội trưởng đâu? Chương 95, làm phản tổng hội trưởng. Theo Khương Thanh Nga cái kia có chút lạnh thanh âm vang lên, trong phòng nghị sự, đông đảo người phụ trách hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có trầm thấp tiếng nghị luận vang lên. "Tiểu thư, trước đó đã phái người đi khê dương ốc tổng bộ bên kia đi truyền nói chuyện, theo lý thuyết, Hàn thực hội trưởng tiếp vào tin tức, hẳn là sẽ lập tức chạy tới." Lôi Trương vào lúc này mở miệng nói ra. Khương Thanh Nga nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Vậy xem ra là xảy ra vấn đề gì?" Lý Lạc mở miệng hỏi, "Vị kia Hàn thực hội trưởng là bùi hạng người. Hôm nay là hắn vị này thiếu phụ chủ tại Lạc Lam phủ lộ diện thời gian." Các vị người phụ trách hẳn là cũng biết được năm nhẹ, mà lại coi như không để mặt hắn, cũng được cho Khương Thanh Nga mặt mũi a. Mà cái này Hàn Thực nếu như hai người bọn họ mặt mũi đều không nghĩ cho, đó phải là thuộc về Bùi Hạo đáng tin. Bất quá Khương Thanh Nga lại là lắc đầu, nói, Hàn Thực cũng không phải là Bùi Hạo người bên kia, hắn một mực rời rạc tại ta cùng Bùi Hạo ở giữa, đây là cái rất biết treo giá người thông minh, cho nên hắn không có lý do không xuất hiện ở đây. Mà dưới mắt hắn chưa từng xuất hiện, vậy liền hẳn là xảy ra vấn đề. Lý Lạc nói khẽ, hoặc là tìm được so ngươi cùng Bùi Hạo mở giá cũng còn cao hơn nửa phe thứ 3. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới bên trong phòng hội nghị đám người giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lý Lạc, lời này có ý tứ là cái kia Hàn thực trực tiếp phản bội Lạc Lam phụ. Khương Thanh Nga hẹp dài đôi mắt sáng cũng là nhắm lại một chút, sau đó cái kia thần sắc liền trở nên càng thêm lạnh lẽo. Bởi vì nàng cảm giác, Lý Lạc suy đoán, chỉ sợ có rất lớn khả năng. Mà liên tại trong phòng nghị sự tiếng bàn luận xôn xao không ngừng lúc, vậy bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập, sau đó đám người liền gặp được một bóng người xông vào. Đó là một lão giả, Lý Lạc đối với hắn vậy mà cũng không lạ lẫm, bởi vì chút thời gian trước Chính là vị này tên là Trịnh Bình lão nhân đi tới Nam Phong thành, đem Nhan Linh Khanh phân hội hội trưởng vị trí xác định được. Trịnh Bình là Khê Dương Úc tổng bộ trưởng lão, tư lịch cực cao, mà dưới mắt hắn, cái kia cứng nhắc giản mua trên khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ. Thiếu phủ chủ, tiểu thư, hàng thực cái kia đồ hôn chứng tại vừa rồi đột nhiên tuyên bố thoát ly Khê Dương Úc, gia nhập đô trách phủ đại trại Úc, mà lại hắn lúc gần đi, còn đem Khê Dương Úc tổng bộ tôi tướng sư mang đi hơn phân nửa, quá phận nhất chính là, tên số sinh này lại đem tổng bộ phối phương sở nghiên cứu một mồi lựa cho đốt. Trịnh Bình lúc này con mắt xích hồng, thanh âm khàn giọng gầm lên. T. Tại tiếng gầm gừ của hắn bên trong, trong phòng nghị sự, Lạc Lam phủ tổng bộ các vị người phụ trách lập tức nhịn không được hít một hơi hơi lạnh, trên khuôn mặt tràn đầy chấn kinh. Cái kia Hàn Thực là điên rồi sao? Không chỉ có phản bội Lạc Lam phủ, lôi đi Khê Dương Úc tôi tướng sư, hơn nữa còn dám đốt cháy phối phương sở nghiên cứu. Trong phòng nghị sự, tất cả mọi người là phẫn nộ mang lên. Lý Lạc khuôn mặt cũng là vào lúc này âm trầm xuống, hắn tại Khê Dương Úc phân bộ đợi qua, tự nhiên là minh bạch đối với một cái linh thủy kỳ quan phòng đến nói, trọng yếu nhất chính là cái gì? Đó chính là tôi tướng sư cái này Hàn Thực nếu như đối khê Dương Uốc không hài lòng, hắn chọn rời đi là không thể cởi trách nhiều sự tình, nhưng đi thì đi đi, ngươi còn muốn đem Khê Dương Uốc cho đào cái út rớt, còn có phối phương sở nghiên cứu, đây là mỗi cái linh thủy kỳ quan phòng tâm hết chỗ, trong đó cần không dán đoạn đầu nhập đại lượng tài chính tiến hành thí nghiệm, nghiên cứu, mà bây giờ bị Hàn Thực một mũi lửa cho đốt, có thể thấy được sẽ tạo thành bao lớn tổn thất. Còn có một cái trọng yếu điểm, đối phương sớm không rời đi, chậm trễ không rời đi, hết lần này tới lần khác ngay tại hắn vị này thiếu phụ chủ đi tới lạc Lam phủ tổng bộ lúc làm ra những này đáng tận thiên lương sự tình cái này nếu như nói không phải nhằm vào hắn mà đến kia thật là không ai sẽ tin tưởng yên tĩnh ở mỹ hỗn loạn trong phòng nghị sự Khương thanh nga lạnh lẽo thanh âm vang lên lập tức làm cho tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại đây là đôi chạy phủ nhằm vào lạc lam phủ một trận tỉ mỉ tính toán Khương thanh nga tuyệt mỹ trơn bóng trên gương mặt cũng không có cái gì tức giận trừ ánh mắt băng lãnh một chút bên ngoài nàng tựa hồ cũng không có vì vậy mà động giận bất quá chính là loại an tĩnh này ngược lại làm cho người ở chỗ này trong lòng khô giận trở nên trở nên bận rãng lại là đô trách phủ A Lý Lạc tại Khương Thanh Nga chỗ bên cạnh phía trên ngồi xuống. Cho tới bây giờ đến cái này đại hạ thành lúc, hắn liền từ ti thu dĩnh trong miệng biết được cái kia đô trách phủ đối với hắn nắc ý, mà dưới mắt lại cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị như thế một đạo hậu lễ, thật là dụng tâm lương khổ. Đô trách phủ hẳn là tốn hao cái giá không nhỏ, lôi kéo Hàn Thực, không phải hắn không đến mức làm ra như thế tuyệt sự tình tới. Khương Thanh Nga ánh mắt nhìn Lý Lạc một mắt, lần này đô trách phủ tính toán, không chỉ có là tại nhắm vào Lạc Lam phủ, cũng là tại nhắm vào Lý Lạc vị này thiếu phủ chủ. Bọn hắn cố ý chọn khoảng thời gian này đem Hàn Thực Sự tình một phát, đơn giản chính là muốn quét Lý Lạc cái này thiếu phụ chủ mặt vui, giảm xuống hắn tại Lạc Lam phủ bên trong uy vọng. Dù sao thiếu phụ chủ vừa tới tổng bộ, cái này khê dương ước hội trưởng liền lựa chọn làm phản, việc này truyền đi, ngoại nhân tất nhiên sẽ nói cái này cùng Lý Lạc có quan hệ. Thậm chí nói, Lạc Lam phủ thiếu phụ chủ cùng tổng bộ cao tầng bất hòa, dẫn đến nhân viên phản bội chạy trốn trốn đi. Lý Lạc trong lòng có chút cảm thán, đây chính là đại phủ cùng đại phủ ở giữa đấu tranh sao? Như thế hung ác, lạnh lốc, hoàn toàn không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Nam Phong thành tống gia cùng bọn hắn so ra, cũng tính là gia đình lương thiện. Cái này đô trách phủ cũng quá đáng, vậy mà dùng loại này thi tiện thủ đoạn. Lôi Trương trên khuôn mặt có lửa giận phun trào, cắn răng nói: "Song Phương vốn chính là đối địch, quái địch nhân không từ thủ đoạn, không khỏi quá ngây thơ một chút." Khương Thanh Nga thản nhiên nói: "Bút chướng này nhớ chính là, về sau sẽ có cơ hội đòi hỏi trở về." Mặc dù trong lòng cũng của nàng là có chút tức giận, nhưng nàng vẫn là hết sức lý trí đem nó áp chế xuống, bởi vì bây giờ Lạc Lam phủ vốn là bấp bênh, căn bản không có khả năng cùng đô trách phủ toàn diện khai chiến. "Thiếu phủ chủ, tiểu thư Hiện tại Khê Dương Úc tổng bộ bên kia hỗn loạn tương mừng, các ngươi phải cầm cái biện pháp ra a. Cái kia Bảng Thiên Sích cũng mang theo người đang nháo sự tình, nói đã hàn thực rút đi, như vậy liền nên tuyển ra mới tổng hội trưởng Trịnh Bình trưởng lão cũng là kiểm chế hạ tức giận, mở miệng nói ra. Khương Thanh Na đối lý là nói, vị này Bảng Thiên Sích, liền thật sự là bùi hạo người, hắn một mực đang quấy nhiễu ta nhúng tay Khê Dương Úc, trước đó cái kia hàn thực trung lập không quản sự, dẫn đến Bảng Thiên Sích tại Khê Dương Úc tổng bộ bên trong quyền nói chuyện hết sức cao. Lý Lạc khẽ gật đầu, tình huống này cùng Thiên thuộc quận phân bộ kỳ thật không sai biệt lắm. Bất quá cái này Bảng Thiên Sích có thể so sánh trang nghị khó đối phó hơn. Bởi vì cho dù là thân ở Nam Phong Thành, hắn cũng nghe qua vị này Tổng bộ phó hội trưởng sự tích, nghe nói lúc trước hắn là Khê Dương Úc Tổng bộ hội trưởng có lợi người cạnh tranh một trong, thậm chí một trận danh tiếng là vượt qua Hàn Thực, chỉ bất quá về sau cha mẹ của hắn không có lựa chọn Bảng Thiên Sích, mà là tuyển Hàn Thực đảm nhiệm tổng hội trưởng. Có lẽ đây cũng là khi cha mẹ sau khi mất tích, cái này Bảng Thiên Sích liền trực tiếp cùng Bùi hạ Hố khè một mạch nguyên do một trong. Bất quá bây giờ đến xem, bất luận là Hàn Thực hay là cái này Bảng Thiên Sích, đều là hai cái không được việc mặt hàng bất quá cái này cũng trách không được cha mẹ ánh mắt không được dù sao lúc trước lạc làm phủ mới lập nội tình không sâu trong tay không người có thể dùng cũng chỉ có thể trước thích hợp sử dụng chờ sau này có tốt hơn lại thay thế chỉ là không nghĩ tới chính là không đợi đến có người thay thế hai cái này hàng cha mẹ trước hết mất tích trinh Trường lão ngươi trước khê dương úc tổng bộ bên kia chấn an một chút ngày mai ta cùng thiếu phụ chủ sẽ đích thân tiến đến giải quyết việc này ngươi yên tâm khê dương úc là sư phụ sư nương cùng rất nhiều tâm huyết của ông lão chúng ta tuyệt đối sẽ không để nó hủy đi thương thanh nga có chút trầm ngâm đối trịnh bình nói Trịnh Bình lập tức đáp ứng, đối lý lạc, Khương Thanh Nga ôm quyền, vô cùng lo lắng xoay người đi. Theo Trịnh Bình rời đi, trong phòng nghị sự bầu không khí ngược lại là dần dần khôi phục bình thường, chỉ bất quá tất cả mọi người minh bạch, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, cái kia đô trách phủ tỉ mỉ chọn lựa lúc bộc phát ở giữa, làm cho thiếu phủ chủ trở về nghi thức, chung quy là tổn hại mấy phần khí thế. Nói không chừng ngày mai về sau, việc này liền sẽ truyền khắp đại hạ thành, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu trò cười. Cái này đô trách phủ, quả nhiên là làm người buồn nôn a. Chương 96, Khê Dương ốc tổng bộ. Ngày thứ 2 Sáng sớm Lý Lạc lại là nhận yêu biêu biêu một trận đại bổ bữa sáng hầu hạ, cái này khiến phải hắn cảm giác trong mũi nóng một chút, luôn luôn hoài nghi sẽ có máu mũi chảy ra tới. ăn bữa sáng, Lý Lạc chính là đi theo Khương Thanh Nga trực tiếp tiến về Khê Dương Ốc Tổng bộ, mà thân là Khê Dương Ốc một viên nhan linh khanh cùng Lạc Lam phủ đại quản gia Thái Vi tự nhiên cũng là không thể vắng mặt. Rộng rãi trong xe, cho dù là bốn người ngồi chung cũng không chút nào lộ ra chân trúc, nhàn nhạt mùi thơm tại trong xe bồi hồi, kia là đến từ tam nữ trên người mùi thơm cơ thể chi khí, tinh tế phẩm vị hạ, ngược lại là đều có khác biệt. Thanh Na. Trước kia Khê Dương Úc tổng bộ có Hàn Thực toa chấn, mặc dù gia hỏa này không quản sự, nhưng có hắn tại, cái kia bảng Thiên Xích tốt xấu sẽ hơi thu liễm một chút. Bây giờ Hàn Thực vừa đi, Khê Dương Úc trong tổng bộ chỉ sợ không ai đè ép được hắn. Nhan Linh canh nâng đỡ bằng bạc không kính, có chút lo lắng nói, mà lại lấy hiện tại Khê Dương Úc tổng bộ hỗn loạn bộ dáng, đích xác nhất định phải nhanh chọn lựa ra một vị tổng hội trưởng đến ổn định thế cục, đồng thời để Khê Dương Úc mau sớm khôi phục sản xuất, không phải tổn thất sẽ càng lúc càng lớn. Thái Vi cũng là môi đỏ hé mở đạo, cái này chỉ sợ cũng là bảng Thiên Xích muốn gặp được. Cương Thanh Nga hơi điểm chán, nói: "Lấy Bàng Thiên Sích tại Khê Dương Úc trong tổng bộ danh vọng cùng tôi tướng thực lực, không ai có thể cùng hắn so sánh. Hàn thực vừa đi, nếu như muốn tuyển tổng hội trưởng, Bàng Thiên Sích tất nhiên sẽ thu hoạch được nhiều nhất ủng hộ, thậm chí ngay cả những cái kia trung lập phái đều sẽ lựa chọn hắn. Nhưng nếu như thật làm cho Bàng Thiên Sích trở thành Khê Dương Úc tổng hội trưởng, cái kia sợ rằng sẽ phiền phức hơn, đến lúc đó Bùi Hạo Liễn có thể không ngừng từng bước xâm chiếm, cuối cùng đem kiểu gì cũng sẽ chiếm đoạt." Thái Vi nói: "Thật sự là phiền phức nha." Nhan Linh Khanh thở dài một hơi, thực lực của nàng có thể tại thiên thủ quận phân hội nơi đó cạnh tranh vị trí hội trưởng nhưng nếu như đặt ở khê dương úc tổng bộ nơi này lại là có chút không đáng chú ý nếu quả thật dịu nàng đi lên tất nhiên sẽ khiến rất nhiều bất mãn khê dương úc những cái kia ngoan cố các lão đầu tử cái thứ nhất liền sẽ phản đối kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có nhân tuyển Khương thanh nga đột nhiên khẽ cười một tiếng nhan linh khanh thái vi đều là kinh ngạc nhìn tới Khương thanh nga đối ngồi tại đối diện nàng người kia nhẹ nhàng dương lên tuyết trắng cái cảm sau đó nhan linh khanh cùng thái vi ánh mắt liền dừng ở lý lạc trên thân ta lý lạc cũng kinh Hắn ngược lại là không nghĩ tới Khương Thanh Nga nói nhân tuyển vậy mà lại là hắn. Ta mặc dù là tôi tướng sư, nhưng bây giờ vẫn chỉ là nhị phẩm năng lực này, chỉ sợ làm không được Khê Dương Úc tổng hội trưởng a. Khương Thanh Nga cười cười, nói, tại năng lực phía trên, ngươi có lẽ đích xác không đủ tư cách trở thành Khê Dương Úc tổng hội trưởng, nhưng ngươi có mặt khác ưu thế, đó chính là thân phận. Ngươi là Lạc Lam phủ thiếu phụ chủ, để ngươi đến chấp trưởng Khê Dương Úc tổng bộ, chắc hẳn liền ngay cả Khê Dương Úc những cái kia ngoan cố các lão đầu tử đều không có lý do cự tuyệt, còn có, ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có thành tích. Thiên Thục quận Khê Dương Úc tại ngươi cùng Linh Khanh chấp trường hạ, công trạng phi thường tốt, cái này đồng dạng là ưu thế của ngươi. Cho nên, kỳ thật ngay cả chính ngươi cũng không có chú ý, ngươi mới là đảm nhiệm tiểu gì cũng sẽ hội trưởng nhân tuyển tốt nhất. Một bên Nhan Linh Khanh cùng Thái Vi cũng là ánh mắt hơi sáng, nói như vậy, lý Lạc còn thật sự là hết sức thích hợp. Lý Lạc thấy thế, có chút trầm ngâm, nói, ta tạm thời tới nhận chức cái này tổng hội trưởng, cũng là không phải không được, chẳng qua hiện nay Khê Dương Úc tổng bộ tình huống như thế nào các ngươi cũng trông thấy, tôi tướng sư sói mòn nghiêm trọng, nội bộ tranh đấu không ngừng. Nếu như Khê Dương ốc tương lai muốn thật là mạnh, đạt tới có thể cùng đô trách phủ đại trách ốc loại kia xếp hạng trước 10 linh thủy kỳ quang phòng cạnh tranh trình độ, như vậy tự thân tất nhiên là cần làm một chút. Cải biến. Điểm này, đêm qua ta cũng cùng Thanh Nga tỷ nói qua. Khương Thanh Nga nghe vậy, trầm tư một lát, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. "Ngươi là Lạc Lam phụ danh chính ngôn thuận thiếu phụ chủ, nếu như ngươi cảm thấy nếu có thể, vậy ta sẽ ủng hộ ngươi." "Vậy liền cảm ơn trước Thanh Nga tỷ ủng hộ." Lý Lạc cười nói. Một bên Nhan Linh Khanh cùng Thái Vi thì là có chút nghi hoặc nhìn hai người, không biết bọn hắn đang đánh cái gì bí hiểm. Khê Dương Ốc tổng bộ ở vào Đại Hạ Thành Thành Nam Phương hướng, cùng Lạc Lam Phủ tổng bộ tại cùng một cái khu vực, nhưng khi xe kéo xuyên qua phức tạp đường đi, tới mục đích lúc, trực tiếp là quá khứ gần hơn một giờ thời gian. Từ lộ trình đến nói, cái này Đại Hạ Thành so với Nam Phong Thành, không biết khổng lồ bao nhiêu, mà Khê Dương Ốc tổng bộ so với Nam Phong Thành phân bộ, đồng dạng cũng là muốn lộ ra càng thêm hùng vĩ. Có thạch sư tọa chấn Đại môn sát đường, ngoài cửa có mấy chục tầng cầu thang hùng vĩ mà khí phái, ánh mắt xuyên thấu qua Đại môn, có thể thấy được trong đó từng sản kiến trúc cao lớn đứng vững. Mà lúc này tại Khê Dương Ốc tổng bộ bên ngoài. Ngược lại là dòng người lui tới không ngừng, đồng thời đối Khê Dương Úc tổng bộ chỉ trỏ, mơ hổ nghe thấy một chút xem náo nhiệt tiếng cười. Hiển nhiên, Khê Dương Úc vị kia tổng hội trưởng mang không ít tôi tướng sư thoát ly Khê Dương Úc, gia nhập đại trạch Úc tin tức, sớm đã chuyển khắp đại hạ thành. Khi xe kéo đến nơi đây, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đi ra toa xe lúc, lập tức liền bị người phát hiện. Vị kia thiếu niên tóc bạc, hẳn là Lạc Lam phủ thiếu phủ chủ, Lý Lạc. A. Bộ dáng này ngược lại là soái khí a, có hắn phụ chi phong, chập chập, nhớ năm đó cái kia Lý Thái Huyền, thế nhưng là vương thành rất nhiều quý nữ nhất ngưỡng mộ trong lòng nam nhân quả thực dẫn tới chúng nô a. Cái này lý lạc, càng là thanh xuất vu lam a. À. à, Lý Thái Huyền sẽ như thế thụ ưu ái, bề ngoài chỉ là một bộ phận nguyên nhân mà thôi, bản thân càng là tuyệt đỉnh tiên tiêu, đại hạ trẻ tuổi nhất phong hầu người, đạo ánh sáng này vòng mới là chói mắt nhất, mà cái này lý lạc, chỉ có bề ngoài, nhưng ở Thiên Phu cùng thành tựu về điểm này mặt, nhưng còn xa không cùng với cha. Nghe nói cũng là bởi vì vị này thiếu phụ chủ đến, mới làm cho vị kia Hàn Thực tổng hội trưởng trực tiếp thoát ly khê giương ốc. Lý do này nói không thông a. Ha ha, ai biết được, bất quá hai cái này ở giữa Tất nhiên là có chút liên hệ a. Băng Không thì cũng quá khéo. Nghe trên đường những người kia lưu bên trong truyền đến tiếng bàn luận xôn xao, Lý Lạc Thần sắc cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa, cùng Khương Thanh Nga, Thái Vi, Nhan Linh Khanh trực tiếp leo lên bậc thang, tiếng khê dương ốc tiểu gì cũng sẽ. Cái này tiểu gì cũng sẽ bên trong, hoàn cảnh ngược lại là cực kỳ thanh tịnh yêu mỹ, nhưng lúc này lộ ra một cô dối bời bầu không khí, mà lại cũng không có cái gì cao tầng đến đây nên đón, chỉ có mấy tên người hầu vội vã chào đón. Chư vị trưởng lão cùng bàng hội phó đâu? Khương Thanh Nga thần sắc bình thản hỏi. Những người hầu kia sợ hãi rụt rè lướt nhau, sau đó chỉ chỉ hầu phương nơi nào đó, nhỏ giọng nói, trịnh bình dài lão bọn hắn đang cùng bảng hội trưởng tranh chấp." Khương Thanh Nga không nói gì thêm, mà là trực tiếp mở ra chân dài, liền đối người hầu chỉ phương hướng bước nhanh mà đi. Lý Lạc mấy người cũng là cùng đi lên. Một đoàn người xuyên qua rừng rậm ở giữa tiểu đạo, phía trước xuất hiện một mảnh suối phun đất trống, mà lúc này trên đất trống, kín người hết chỗ, rất nhiều Mặc Khê Dương ốc tôi tướng sư phục sức người hội tụ ở đây. "Chư vị, cái này Hàn Thức phát lộ, không chỉ có phản bội Khê Dương ốc, còn đem phòng nghiên cứu cũng chó đốt, chiếu ta nhìn a." lúc trước liền không nên để hắn làm khê dương úc tổng hội trưởng mà hẳn là tuyển bảng hội phó trong đám người có một người đang lớn tiếng nói chuyện mà lúc này khê dương úc tôi tướng sư đối cái kia hẳn thực chính là phẫn nộ kiêu hận thời điểm nghe đến lời này đều là ứng hỏa không sai cái này hẳn thực chính là cái xuất sinh còn không bằng để bảng hội phó đến bây giờ vừa vặn tổng hội trưởng vị trí trống chỗ lẽ ra để bảng hội phó thống lĩnh đại cục mới có thể ổn định khê dương úc cục diện hỗn loạn trong đám người trịnh bình trưởng lão khuôn mặt xanh xám nghiêm nghị nói ai tới làm tổng hội trưởng thiếu phủ chủ cùng tiểu thư tự sẽ có lựa chọn cần các ngươi tới làm chủ sao cái này thiếu phủ chủ không đến đại hạ thành chẳng có chuyện gì hiện tại vừa tới liên suất cái này việc sự tình có người thầm nói ai tại lắm muộn trịnh bình trưởng lão nhìn hàm hàm đắng người mắng cậu vật an gan gan hùm mật báo sao thiếu phủ chủ đi tới đại hạ thành ổn định cục diện đối lạc lam phủ chỉ có chỗ tốt cần các ngươi những này thiện cận người ở đây chất vấn sao hắn mắng khó nghe nhưng mà cũng không ai dám phản bác dù sao trịnh bình trưởng lão tại khê dương úc bên trong là có tiếng bạo tĩnh tĩnh vừa thối vừa cứng ha ha Trịnh Bình trưởng lão không cần tức giận, kỳ thật đại gia hỏa cũng không có chỉ trích thiếu phụ chủ ý tứ, chỉ là bây giờ hỗn loạn phía dưới, khó tránh khỏi có chút không lựa lời nói. Lúc này, có một đạo tiếng cười vang lên, trong đám người, một bóng người đi ra. Đó là một thần sắc ôn hòa, con mắt tế mị nam tử trung niên, hắn vừa xuất hiện, chính là dẫn tới một chút tiếng hoan hô, bàng hội phó đến. Trịnh Bình trưởng lão lạnh lùng nhìn nam tử trung niên một mắt, nói: "Bàng tiên xích, lão phu cũng lời cùng ngươi nói nhảm, thiếu phụ chủ cùng tiểu thư lập tức liền muốn đến bên này, ngươi không cần thiết kích động nhân tâm làm những chuyện này." Tổng hội trưởng vị chín lên anh ngồi, thiếu phủ chủ cùng tiểu thư tự có nhân tuyển, ngươi chờ là được. Con mắt tế mị Bàng Thiên Sích phó hội trưởng nghe vậy, cười khẽ một tiếng. Bất quá hắn mặc dù không nói chuyện, nhưng lại có người trong đám người ồn ào nói, lần này chúng ta chỉ nhận bảng hội phó, tại Khê Dương ốc bên trong, cũng chỉ có hắn mới có tư cách đảm nhiệm Khê Dương ốc tiểu gì cũng sẽ hội trưởng, không phải đổi lại bất kỳ người nào khác, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Trịnh Bình trưởng lao tức giận đến hai mắt phụ lửa, sắc mặt xanh xám. Hắn cũng biết, hôm nay cái này Bàng Thiên Sích là nói rõ phải thừa dịp thế bức thoát vị hắn thực làm phản đối với hắn mà nói, ngược lại là một cái cơ hội tuyệt hảo. Trịnh Bình trưởng lão cũng tương tự rõ ràng, nếu như nếu bản về lên tư lịch, năng lực, bây giờ Khê Dương Úc bên trong, căn bản không người có thể cùng Bảng Thiên Sích so sánh, nếu như đổi lại những người khác tới đảm nhiệm vị trí này, lúc này vốn là quần tình xúc động vẫn nộ Khê Dương Úc tôi tướng sư nhóm, tất nhiên sẽ không đồng ý. Đến lúc đó vạn nhất làm lớn chuyện, dẫn đến những này còn lại tôi tướng sư cũng nhao nhao rời trước, cái kia Khê Dương Úc, coi như thật chính là muốn tê liệt. Trong lúc nhất thời, ngay cả hắn đều là sa vào đến trong hai cái khó này mà cũng chính là tại hắn xuất đầu mẹ chán ở giữa, một đạo thanh âm bình tĩnh, đột nhiên đánh vỡ âm ĩ, trực tiếp truyền vào. Ta cảm thấy cái này tổng hội trưởng vị trí có thể để cho ta tới thử một chút. Chương 97, Lý Lạc muốn làm tổng hội trưởng. Khi cái kia đạo thanh âm đột một vang lên lúc, trong đám người đông đảo tôi tướng sư đều là ngẩn người, người, ngay sau đó chính là có gấp gáp người trực tiếp mở miệng mắng, "Ai? Dám có loại này khẩu khí?" Giận dữ mắng mỏ bên trong, từng tia ánh mắt thì là đối thanh âm kia truyền đến phương hướng bắn ra mà đi, sau đó tiếng ồn ào của bọn họ liền dần dần yên tĩnh trở lại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy tại cái kia hậu phương, một màu xám bạc tóc thiếu niên, chính diện mang cười nhạt ý nhìn qua bọn hắn. Tại thiếu niên bên cạnh, còn có thân thể mềm mại thon dài, dung nhan tuyệt mỹ hiện ra lãnh quang nhìn bọn hắn chằm chằm Khương Thanh Nga. Mà khi bọn hắn trông thấy Khương Thanh Nga lúc, liền lập tức biết được thiếu niên tóc bạc này thân phận, lúc này sắc mặt đều trở nên có chút đặc sắc, tuy nói lúc trước nổi nóng không lựa lời nói, nhưng bây giờ tại ngay trước vị này thiếu phụ chủ mắt lúc, vẫn là không người dám bạo chỉ vừa rồi khí thế. Các ngươi còn không bái kiến thiếu phụ chủ, tiểu thư." Lúc này Trịnh Bình Trịnh lão nội giận nói, Đông đảo tôi tướng sư chần chờ một chút, sau đó có thưa thất thanh nhèm vang lên, gặp qua thiếu phụ chủ, tiểu thư. Cái kia bảng tiên xích, đồng dạng hơi kinh ngạc nhìn Lý Lạc một mắt. Trước đây thật lâu lạc làm phụ tổng bộ còn tại Nam Phong Thành thời điểm, hắn kỳ thật cũng đã gặp Lý Lạc, nhưng lúc đó cái sau quá nhỏ, bây giờ gặp lại lúc, cái kia giữa lông mày, đã là có Lý Thái Huyền, đạm đài làm cái bóng. Trịnh Bình trưởng lão xuyên qua đám người đối Lý Lạc, Khương Thanh Nga chắp tay, chật cau mày nói, thiếu phụ chủ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lý Lạc cười nói, ta nói đã khê Dương ước tổng hội trưởng vị trí treo trên không vậy liền tạm thời trước để ta tới đảm nhiệm đi. Trình Bình trưởng lão ngẩn người, có chút ngạc nhiên nói, cái này, hắn muốn nói cái này tựa hồ không phù hợp quý củ, nhưng Lý Lạc là thiếu phụ chủ, hiển nhiên là có tư cách đánh vỡ một chút quý củ. những cái kia khê dương ốc tôi tướng sư nhóm cũng là hai mặt nhìn nhau, vô ý thức muốn phản đối, nhưng trở ngại Lý Lạc thân phận, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nói thế nào. mà lúc này, cái kia Bàng Thiên xích mỉm cười, nói, thiếu phụ chủ, thân phận của ngươi tốt quý, không cần thiết hạ mình tới đảm nhiệm một cái tổng hội trưởng a. những vị trí này trong mắt ngươi không đáng giá nhắc tới nhưng tại chúng ta những này người phía dưới trong mắt lại là cần cố gắng hồi lâu mới có thể đạt được Người nhất thời hưng khởi liền muốn đến chiếm đối với chúng ta những này vì khê dương úc cố gắng nhiều năm như vậy người mà nói sẽ có hay không có chút không quá công bằng cái này bàng thiên xích mới mở miệng chính là hiển lộ ra tay động mỗi một câu nói phảng phất đều đứng tại khê dương úc những này tôi tướng sư trên lập trường đồng thời còn mơ hồ có châm hỏi xoàng phương ý đồ mà lời này hiệu quả thật không tệ một chút tôi tướng sư đã mặt lộ vẻ không căm lòng ngon nghe muốn động lý lạc ánh mắt cũng tại cái kia bàng thiên xích trên thân dừng lại mấy thước lão hồ ly này đích xác so trang nghị khó đối phó hơn a ta cũng là tôi tướng sư mặc dù ta chỉ là nhị phẩm cũng chư vị còn không có cách nào so bất quá ta nghĩ tổng hội trưởng phải làm sự tình cũng không phải là đơn thuần luyện chế linh thủy kỳ quang mà là muốn nhìn hắn có hay không năng lực để khê dương ốc trở nên càng mạnh lý lạc nhàn nhạt cười nói thiên thủ quận khê dương ốc phân bộ sự tình không biết mọi người đến tụt cùng thanh không rõ ràng những năm qua nơi đó hàng năm lợi nhuận cũng liền tại 10 vạn kim tài yếu nhưng ở ta hợp tác hạ năm nay phân bộ lợi nhuận sẽ đạt tới ba vạn kim trọn vẹn lật 3 lần ba lần mà theo ta được biết, khê dương Úc tổng bộ hàng năm lợi nhuận cũng chỉ là tại trăm vạn kim tả hữu a lý lạc thanh âm không nội không chậm truyền ra, làm cho trong sân bạo động cũng là dần dần lắng lại rất nhiều. một chút tôi tướng sư thần sắc nửa tin nửa ngờ thiên thục quận khê dương Úc phân bộ bọn hắn tự nhiên là biết đến, nhưng một cái phân bộ vậy mà một năm có thể đạt tới 30 vạn kim lợi nhuận, cái này đều tiếp cận tổng bộ một phần ba. lúc này nhan linh khanh đứng dậy nói, thiên thục quận phân bộ tình huống xác thực như thiếu phụ chủ nói, nếu như các ngươi ai có hoài nghi, có thể trực tiếp tiến về phân bộ điều tra nhìn thấy ngay cả nhan linh khanh đều như thế lời thể son sát ở đây những này khê dương ốc tôi tướng sư nhóm thanh âm trở nên càng nhỏ hơn nếu như những này thật là là thật vậy vị này thiếu phủ chủ năng lực không khỏi cũng thật đáng sợ đi tuy nói đảm nhiệm tổng hội trưởng bản thân năng lực rất trọng yếu nhưng mục đích cuối cùng nhất đều không phải để khê dương ốc trở nên mạnh hơn sao cái kia bang thiên sích khuôn mặt có chút run lên trong mắt lướt qua vẻ tức giận hắn làm sao đều không nghĩ tới cái này lý lạc vậy mà lại tự mình hạ chẳng. thiếu phụ chủ làm như thế là muốn lạnh nhân tâm sao bang thiên xích nhịn không được nói Bang Hội Phó là cảm thấy ta đảm nhiệm tổng hội trưởng sẽ lệnh ngươi tâm a Lý Lạc nói, Bang Thiên Xích từ chối cho ý kiến Bình tĩnh nói, ta vì Khê Dương ốc lập xuống bao nhiêu công lao tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn năm đó ta cùng Hàn Thực cạnh tranh cuối cùng hai vị phụ chủ tuyển hán ta không lời nào để nói nhưng hôm nay Hàn Thực phản bội chứng minh lúc trước lựa chọn là sai lầm vì cái gì thiếu phụ chủ không thể đem như thế sai lầm đến bù đâu Lý Lạc cười cười nói năm đó Bang Hội Phó có thể toàn tâm vì Khê Dương ốc nhưng còn bây giờ thì sao là vì Bùi Hạo sao? Bùi Hạo cũng là hai vị phụ chủ đệ tử, mà lại ta trung thành với Lạc Lam phủ, ta làm ra hết thảy đều là vì nó có thể trở nên càng tốt hơn." Bàng thiên Sích trầm giọng nói, "Bây giờ Hàn Thực phản bội, đã để phải Khê Dương Úc thiếu một vị tư thâm ngũ phẩm tôi tướng sư, nếu như thiếu phụ chủ thật không muốn để ý quý củ, chỉ sợ Khê Dương Úc sẽ tổn thất càng nhiều tôi tướng sư." Nói tới chỗ này, đã là mang mấy phần uy hiếp. Phía sau có Bùi Hạo ủng hộ Bàng thiên Sích, hiện nhiên cũng không sợ lý lạc cùng Khương Thanh Nga. Dù sao đối phương nếu quả thật muốn đối hắn thế nào, Bùi Hạo bên kia tất nhiên cũng sẽ nổi lên. Đến lúc đó sẽ chỉ làm phải Lạc là Lam phủ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Bàng Thiên Sích, ngươi làm càn. Trình Bình trưởng lao sắc mặt phẫn nộ quát. Nhưng mà Bàng Thiên Sích lại là cũng không sợ, ngẩng đầu nói, ta chỉ là hy vọng thiếu phủ chủ có thể lý trí một chút, ta làm ra hết thảy đều là vì Khê Dương Úc có thể càng tốt hơn. Chư vị, các ngươi nhưng nguyện ủng hộ ta. Hắn nhìn về phía nơi này cái khác tôi tướng sư, hỏi. Trong đám người, có tôi tướng sư chần chờ một chút, lục tục ngoe nghe có người mở miệng nói, Bàng hội phó đích thật là Khê Dương Úc bên trong đảm nhiệm tổng hội trưởng nhân tuyển tốt nhất. Những người này nói, kỳ thật cũng đích xác không sai. Nếu như dứt bỏ bảng Thiên Sích lập trường, chỉ từ năng lực, tư lịch đến nói lời, hắn thật là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng là cái này lập trường làm sao có thể dứt bỏ? Cho nên nghe được những âm thanh này, cũng minh bạch tương đối hắn cái này xa lạ thiếu phụ chủ. Những này tôi tướng sư trong lòng tất nhiên là càng có khuynh hướng quen thuộc bảng Thiên Sích. Bất quá hắn cũng không tức giận, mà là tiến lên, đứng tại trên bậc thang, ánh mắt nhìn xuống ở đây đông đảo tôi tướng sư, thản nhiên nói, chư vị nhưng biết, ta là vì gì khiến cho Thiên Thụ Quyền Khê Dương Ước phân bộ có thể tại ngắn ngủi trong hai tháng? tăng lên tới hiện tại trình độ. Rất nhiều tôi tướng sư hai mặt nhìn nhau, đối này cũng biểu thị hơi nghi hoặc một chút, dù sao lý lạc cũng liền chỉ là nhị phẩm tôi tướng sư mà thôi, nói hắn có thể cải biến một cái khê dương ốc phân bộ công trạng, đó thật là có chút khó khăn. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ là bởi vì ta nắm giữ một loại bí pháp nguyên thủy mà thôi, ta tin tưởng tương lai tại bí pháp này nguyên thủy hiệp trợ hạng, khê dương ốc tổng bộ cũng sẽ xuất hiện bay vọt thức tăng lên, đợi một thời gian, cho dù là trở thành đại hạ xếp hạng trước 10 linh thủy kỳ quan phòng cũng chưa chắc không có khả năng. Theo lý lạc thanh âm rơi xuống, Trong đám người lập tức buộc phát ra khiếp sợ xôn xao âm thanh. Bí pháp nguyên thủy. Thiếu phủ chủ lại có một đạo bí pháp nguyên thủy. Thân là tôi tướng sư, bọn hắn nhất là minh bạch loại bí pháp này, nguyên thủy đối với một cái linh thủy kỳ quang phòng đến nói đến tụt cùng là bực nào chân quý, có thể không chút khách khí mà nói, một loại bí pháp nguyên thủy phương pháp luyện chế, giá trị trăm vạn thậm chí ngàn vạn kim đều không quá đáng. Khê Dương ốc phát triển nhiều năm như vậy, đến nay không có nghiên cứu ra qua một loại thích hợp bí pháp nguyên thủy, bởi vậy có thể thấy được bí pháp nguyên thủy hiếm thấy. Mà những cái kia đại hạ quốc bên trong danh khí có phần vang lên linh thủy kỳ quang đều là có được không chỉ một loại bí pháp nguyên thủy hoặc là bí pháp nguyên quang, cho nên nếu như Khê Dương Úc muốn trở thành đại hạ bên trong nghe tiếng linh thủy kỳ quan phòng, như vậy điều kiện chủ yếu, chỉ sợ cũng phải có được một đạo thuộc về mình bí pháp nguyên thủy, nguyên quang. Chính là bởi vì bí pháp nguyên thủy chân quý, cho nên khi bọn hắn nghe thấy lý lạc vậy mà nắm giữ lấy một loại bí pháp nguyên thủy phương pháp luyện chế lúc, mới có thể khiếp sợ như vậy, thất thố. Cái kia bàng thiên xích sắc mặt cũng là tại biến ảo chập chờn, chợt hắn nhịn không được nói, liền xem như bí pháp nguyên thủy, vậy cũng phải nhìn nó độ tinh khiết phân cấp, bình thường bí pháp nguyên thủy nhưng chống đỡ không dậy nổi thiếu phụ chủ cửa biển đối với cái này Bàng Thiên xích mạnh miệng Lý Lạc cũng là cảm thấy có chút buồn cười chợt hắn cười tủm tìm ném ra ngoài mấy điều lưu ly bình ném cho phụ cận một chút tôi tuấn sư mạnh miệng đúng không không quan hệ ta chuyên trị cái này Trịnh Bình trưởng lão cũng tiếp vào một chi hắn nhanh chóng mở ra nắp bình nhỏ ra trong đó bí pháp nguyên thủy có chút cảm ứng cái kia giả mua trên khuôn mặt chính là có trận vẻ chấn động hiện hiện cái này bí pháp này nguyên thủy độ tinh khiết tối thiểu đạt tới thất phẩm Tả Hưu A hơn nữa còn là bên trên thất phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy Soạn cái khác tôi tướng sư tại biện bạch một chút bí pháp này nguyên thủy độ tinh khiết về sau cũng là cái khuôn mặt thất sắc nắm chặt lưu ly bình tay đều đang run rẩy bên trên thất phẩm độ tinh khiết loại này cấp bậc bí pháp nguyên thủy chỉ sợ chỉ có những cái kia tại đại hạ bên trong xếp hạng trước 10 linh thủy kỳ quan phòng mới có thể có được ở đây tôi tướng sư lại lần nữa nhìn về phía lý lạc ánh mắt đều là trong lúc đó trở nên lửa nóng bởi vì đến loại này độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy không chỉ có luyện chế ra đến linh thủy phẩm chất cao hơn mà lại trọng yếu nhất chính là nếu như bình thường luyện chế lúc sử dụng loại bí pháp này nguyên thủy nhiều thậm chí có khả năng sẽ làm cho tự thân tôi tướng thuật đạt được tăng lên, một cái vận khí tốt, nói không chừng liền thừa này đột phá bình cảnh, bước vào kế tiếp cấp độ. Đạo lý này, cùng trước đó tại Thiên Thụ Quận Linh Thủy Kỳ Quang chi tế phía trên, Lý Lạc trợ giúp Nhan Linh Khanh luyện chế ra ngũ phẩm linh thủy kinh lịch có chút tương tự. Bởi vậy, tại cái này đại hạ bên trong, sở hữu tôi tướng sư đều muốn gia nhập một phương có được cao độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy linh thủy kỳ quang phòng, bởi vì ở đây, bọn hắn sẽ lại càng dễ tăng lên tự thân tướng thuật trình độ. Cho nên, khi Lý Lạc đem cái này tất phẩm độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy lấy ra lúc, trong lòng của tất cả mọi người đều dao động. Mà tại cái kia đông đảo nóng bỏng trong ánh mắt, Lý Lạc thì là giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm cái kia sắc mặt xanh xám Bàng Thiên Sích. Bang hội phó, còn có cái gì muốn nói sao? Chương 98, Lý Lạc thủ đoạn. Đối mặt với Lý Lạc cái kia giống như cười mà không phải cười thần sắc, Bàng Thiên Sích khỏe mắt đều là tại có chút run rẩy, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Lý Lạc sẽ trực tiếp móc ra như thế một cái đại sát khí tới. Trước đây thiên thủ quận Khê Dương ức phân bộ chuẩn xác tình huống, cũng không có truyền đến tổng bộ đến, cho nên ngay cả bảng tiên Sích cũng không phải đặc biệt rõ ràng bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà bây giờ hắn hiểu được, Khê Dương Úc phân bộ bên kia sẽ có khổng lồ như thế tăng lên, nguyên nhân ngay tại Lý Lạc cái này độ tinh khiết cao tới thất phẩm bí pháp nguyên thủy. Thế nhưng là loại này cấp bậc bí pháp nguyên thủy, Lý Lạc làm sao lại có? Chẳng lẽ là hai vị phụ chủ lưu lại sao? Nhưng nếu như là như thế này, vì sao không rất sớm lấy ra? Có loại này phẩm chất bí pháp nguyên thủy, Khe Dương Ưu tất nhiên sẽ so hiện tại cường thịnh rất nhiều lần. Bảng Thiên Sích tâm loạn như ma, mà, mà lúc này Lý Lạc cũng không tiếp tục để ý tới hắn, mà là nhìn về phía cái khác tôi tướng sư nói hiện tại ta nhưng có đảm nhiệm tổng hội trưởng tư cách giữa sân hoàn toàn yên tĩnh lúc trước kêu gào những cái kia tôi tướng sư lúc này đều là có chút xấu hổ trầm mặc không nói nhưng loại trầm mặc này hiện nhiên chính là một loại ngậm thừa nhận Trịnh binh trưởng lão trên khuôn mặt lửa giận rốt cục vào lúc này triệt để tán đi hắn cười nói ta không có ý kiến hắn đại biểu cho khê dương úc một chút trung lập phái bây giờ mở miệng hiện nhiên là dự định toàn lực ủng hộ lý lạc băng thiên xích mặt không biểu tình nhìn qua một màn này Trong lòng nói không hết tức giận, nguyên bản hôm nay hắn đối với tổng hội trưởng vị trí là tình thế bắt buộc, nhưng Lý Lạc cái này đột nhiên giết ra đến, đem hắn hao tổn tâm cơ kiến tạo cơ hội triệt để bị phá hư. Dưới mắt, hắn đã không có lý do lại ngăn cản Lý Lạc đảm nhiệm tổng hội trưởng. Bất quá cũng may chính là, trước đó, hắn đã âm thầm lôi kéo rất nhiều tôi tướng sư, cho nên cho dù Lý Lạc thắng vấn này, nhưng cũng không tính được liền thật thắng. Hắn có thể an bài những này bị hắn lôi kéo người, chậm rãi lại cùng Lý Lạc minh tranh ám đấu xuống dưới, mà lại Lý Lạc về sau tất nhiên là muốn đi Thánh Huyền Tinh học phủ cho nên hắn tỏa chấn tổng bộ thời gian sẽ không quá nhiều, chờ hắn vừa đi, cái này Khê Dương Ốc còn không phải hắn Bàng Thiên Sích định đoạt, cái này Khê Dương Ốc tổng bộ sớm đã bị hắn kinh doanh phải kín không kẽ hở, thật sự cho rằng tới một cái thiếu phụ chủ, liền có thể thay đổi gì sao? Thầm nghĩ lấy những này, Bàng Thiên Sích tâm tình cũng là dần dần trở nên bằng thẳng, cũng được, liền tiếp tục lại từ từ đấu tiếp đi. bùi hạo bên kia đã nói, chỉ cần nhịn đến sang năm phụ tế, đến lúc đó hắn liền sẽ động thủ, mà đợi đến lạc lam phủ chờ trời rồi, cái gì thiếu phụ chủ, ai còn đem hắn để ở trong mắt? Tại Bàng Thiên Sích kiên tĩnh lại lúc. Lý Lạc thì là ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cười nói: "Đã mọi người không có ý kiến đến gì, như vậy về sau, ta liền đảm nhiệm Khê Dương Úc tổng bộ tổng hội trưởng, còn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn." Giữa sân rất nhiều Khê Dương Úc tôi tướng sư đều là chắp tay chúc mừng, dù sao bên trên thất phẩm bí pháp nguyên thủy thật là rất hấp dẫn người ta. Đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa, vậy ta liền đến đốt cái này cây đốt thứ nhất đi." Lý Lạc cười cười, ánh mắt nhìn về phía Bàng Thiên Sích, nói: "Bàng hội phó lao khổ công cao, ta tạm thời trước hứa ngươi 1 năm ngày nghỉ, hảo hảo trong nhà tĩnh dưỡng đi." cái này hiển nhiên chính là muốn tạm thời để đó không dùng bảng thiên xích. bảng thiên xích nghe vậy, thần sắc ngược lại là rất bình thản. cái này thiếu phụ chủ cũng là có chút ngây thơ, thật sự cho rằng đem hắn để đó không dùng, liền có thể chặt đứt hắn tại khê dương ốc bên trong thế lực sao? những cái kia bị hắn âm thầm lôi kéo người, tự sẽ trở thành nhãn tuyến của hắn, làm cho hắn lấy một loại khác hình thức. đến quấy nhiều khê dương ốc rất nhiều sự vụ. trong đám người, một chút tôi tướng sư những mày, lý lạc cử động lần này lộ ra quá nóng vội một chút, cái này chưa hẳn liền có lợi cho khê dương úc ổn định à? Bất quá còn không đợi có người mở miệng giúp Bàng Thiên Sích nói chuyện, Lý Lạc đột nhiên nói, "Ta biết tại trong các ngươi, đã có người bị Bàng Thiên Sích kéo khép, đứng ở cái kia bùi hạo trong trận doanh đi." Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới không ít người chấn động trong lòng, thần sắc đều mơ hồ có chút không được tự nhiên. Bàng Thiên Sích cũng là chân mày cau lại, hắn nhìn chằm chằm Lý Lạc, không biết vị này thiếu phụ chủ đến tụt cùng muốn làm gì, loại chuyện này không khó đoán, nhưng ngươi lại có thể làm gì chứ? Mọi người có lẽ sẽ bởi vì cùng Bàng Thiên Sích ám thông hết sức bí ẩn, nhưng các ngươi có lẽ đánh giá thấp Lạc Lam phụ gián điệp tình báo lực lượng. Lý Lạc thần sắc bình tĩnh. Hắn từ trong tay áo lấy ra một quyển có sáp ấn bịt kín quyển chủ, thản nhiên nói, thậm chí những cái kia bị Bàng Thiên Sích lôi kéo danh sách đều ở nơi này. Trong đám người bạo động càng sâu, bất quá lần này ngược lại không có người mở miệng nói chuyện, mà là tại lặng lặng chờ đợi. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên trầm ngưng. Bàng Thiên Sích nhìn chằm chằm Lý Lạc, vị này thiếu phủ chủ là dự định dựa theo danh sách tới làm thanh toán sao? Nếu thật là như thế, vậy coi như quá có quyết đoán, nhưng vị thế chỗ chạ ra đại giới, chính là Khê Dương ốc triệt để tê liệt. Hiện tại Khê Dương Úc đã bị Hàn Thực lôi đi một chút tôi tướng sư, nếu như lại bị Lý Lạc đuổi đi một nhóm, nói thật ra, trong ngắn hạn chỉ sợ Khê Dương Úc đều rất khó khôi phục nguyên khí, cái này sẽ là cực lớn tổn thất. Trịnh Bình trưởng lão cũng là sắc mặt trở nên nghiêm nghị, hắn biết, dưới mắt sự tình nếu như xử lý không tốt, toàn bộ Khê Dương Úc đều sẽ đứng trước một trận tai nạn tính xung kích. Trầm ngưng bầu không khí tiếp tục nửa ngày, làm cho người ngay cả thở đều có chút khó khăn. Danh sách ta cũng còn không có mở ra nhìn qua, mà cũng chính là tại loại này ngưng kết bầu không khí bên trong, Lý Lạc nhàn nhạt nói một tiếng sau đó lấy ra cây châm lửa cầm trong tay bịt kín quyển chuột nhóm lửa hỏa diễm bước lên ở giữa nhanh chóng đem quyển chuột nuốt hết lý lạc tiện tay đem nhóm lửa quyển chuột bỏ qua giữa sân đông đảo tôi tướng sư đồng tử đều là vào lúc này một chút xíu trở to trong mắt của bọn họ bên trong phản chiếu lấy đoàn kia hỏa diễm bọn hắn không rõ lý lạc đây là đang làm cái gì mà bàng tiên sích nguyên lai chế rêu sát mặt lại là vào lúc này một chút xíu âm trầm xuống cái kia nhìn về phía lý lạc ánh mắt bên trong bắt đầu xuất hiện một chút vẻ sợ hãi hắn đã đoán được lý lạc muốn làm gì trư vị Lạc Lam phủ mấy năm này tình huống, mọi người cũng đều biết, ngay tại lúc này, các ngươi còn có thể lưu tại Khê Dương ốc, liền đã xem như đối Khê Dương ốc còn ôm lấy mấy phần tình cảm. Tại loại này bắp bên thời điểm, các ngươi sẽ tâm sinh dao động, đây là nhân chi thường tình, cho nên, ở đây ta lấy thiếu phủ chủ danh nghĩa hứa hẹn, trước đó các ngươi hết thảy gây nên, đều theo phần danh sách này trực tiếp xóa bỏ, chỉ cần tương lai các ngươi còn nguyện ý vì Khê Dương ốc xuất lực, các ngươi chính là Khê Dương ốc một viên. Cho nên các ngươi không cần phải lo lắng bởi vì lúc trước bị một ít người mê hoặc từ đó lưu lại tay cầm sẽ trở thành đối phương nhờ vào đó áp chế bức hiếp vũ khí. Theo Lý Lạc thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, ở đây không ít tôi tướng sư ánh mắt đều là trở nên có chút phức tạp. bọn hắn mặc dù không biết Lý Lạc danh sách trong tay có phải là thật hay không, nhưng cái này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là Lý Lạc vị này thiếu phụ chủ trước mặt mọi người hứa hẹn. Hiên nhiên vì Khê Dương Ốc ổn định, vị này thiếu phụ chủ hiện lộ lớn nhất Quan Dung cùng ý chí. Mà trừ cái đó ra, tương lai Khê Dương Ốc dự định hàng năm đều xuất ra hai thành đích lợi, những này đích lợi sẽ lấy các loại hình thức ban thưởng cho Khê Dương Ốc tôi tướng sư, để cao nó tiền lương đánh lộ. Nếu như nói lý lạc trước đó thiêu hủy danh sách, là làm cho ở đây đông đảo tôi tướng sư nỗi lòng phức tạp, như vậy lần này cử động, liền làm cho bọn hắn trên khuôn mặt nhịn không được có chút vẻ vui mừng nổi lên. Bọn hắn những này tôi tướng sư sẽ đến đến Linh Thủy Kỳ quan phòng, một là vì tăng lên mình, nhị tự nhiên là vì kiếm lấy tiền lương, dù sao ai cũng có toàn gia người chờ lấy nuôi sống. Mà bây giờ, lý lạc đầu tiên là xuất ra cao độ tinh khiết bí pháp linh thủy, cái này sẽ có lợi cho Khê Dương Úc tôi tướng sư tương lai tăng lên, mà dưới mắt lại đề cao tiền lương, phải biết Khê Dương Úc hàng năm hai thanh lức lợi, cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Cái này một đợt phong suất, quả thực có thể khiến cho Khê Dương Úc tôi tướng sư đãi ngộ tăng lên một mạng lớn, hoàn toàn không kém những cái kia xếp hạng trước 10 linh thủy kỳ quan phòng. Cho nên về sau Khê Dương Úc, có thể nói là có tiền đồ cùng có tiền đồ. Vậy làm sao có thể không làm cho những này tôi tướng sư nhóm mừng rỡ như điên, mà bọn hắn cũng tin tưởng chờ những này cử động công bố ra ngoài về sau, chỉ sợ sẽ có càng nhiều tôi tướng sư nguyện ý đi tới Khê Dương Úc. Hơi có chút nhạy cảm tính người đều có thể cảm giác được, tương lai Khê Dương ốc tựa hồ là có cất cánh dấu hiệu. Ở đây rất nhiều tôi tướng sư, nhìn về phía Lý Lạc ánh mắt đã là trở nên cực kỳ nóng bỏng lên. Vị này thiếu phụ chủ, tựa hồ có được năng lượng so với bọn hắn tưởng tượng kinh khủng hơn. Mà Bàng Thiên Sích sắc mặt thì là vào lúc này một chút xíu trở nên có chút tái nhợt, lý lạc cái này chiêu này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đây cơ hồ là đem hắn trong tay chỗ điều khiển tôi tướng sư trực tiếp chặt đứt hơn phân nữa. Cái này mấy bộ tổ hợp quyền xuống tới, vậy mà trực tiếp là đem khổ tâm kinh doanh thật lâu thế lực, đẩy phải lung lay sắp đổ. Giờ khắc này, Bàng Thiên Sích cảm thấy khó giải quyết, vị này trước kia cơ hồ bị bọn hắn coi nhẹ thiếu phụ chủ, thủ đoạn so với bọn hắn tưởng tượng cũng còn mạnh hơn chương 99, muốn từ trước. Khê Dương Úc giữa đất trống. Khi Lý Lạc đem cái này quan mới thượng nhiệm ba cây đốt đốt xong về sau, tất cả mọi người là thần sắc có chút phức tạp nhìn xem hắn, ánh mắt kia trước đây xem thường đều đã tiêu tán, thay vào đó chính là một loại trịnh trọng chi ý. Trịnh binh trưởng lão cũng là ở trong lòng như chút được gánh nặng thở dài một hơi, hắn lúc trước thật sự là sợ Lý Lạc sẽ trẻ tuổi nóng tính trực tiếp làm bừa, một đao đem những cái kia có lay động tôi tướng sư trực tiếp chém ra Khê Dương ốc, như vậy, sảng là sảng, nhưng Khê Dương ốc cũng sẽ bị vậy nguyên khí trọng thương mấu chốt này hội tạo thành không tốt thanh danh ảnh hưởng những này tôi tướng sư bị đuổi đi về sau tất nhiên sẽ làm cho khê dương ước tại đại hạ thành tôi tướng sư trong vòng luận quần xú danh triều về sau muốn vãn hồi những này danh dự không biết cần trả giá bao lớn cố gắng nhưng cũng may lý lạc không có lựa chọn trực tiếp nhất phương pháp tương phản hắn cái này ba cây đuốc xuống tới thiêu hủy khê dương ước những này tôi tướng sư nỗi lo về sau đồng thời cũng làm cho bọn hắn trông thấy khê dương ước tương lai tiềm lực tuy nói dạng này chưa chắc lập tức liền sẽ thanh trừ hết bảng thiên xích tại khê dương ước bên trong lực ảnh hưởng cùng tay chân nhưng đây cũng là một cái tốt bắt đầu Hắn tin tưởng, nương tựa theo lý Lạc thủ đoạn cùng cái kia bí pháp nguyên thủy dụ hoặc, tương lai Khê Dương ốc nhất định sẽ dần dần kết thúc hỗn loạn, bắt đầu trở nên càng tốt hơn. Bàng thiên Sích sắc mặt nặng nề nhìn xem Lý Lạc, sau đó cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi. Cục diện bây giờ, Lý Lạc đã bằng nhanh nhất tốc độ tại Khê Dương ốc bên trong năm chắc một số người tâm, hắn kích động triệt để thất bại, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nút xuống tới, chờ đợi về sau cơ hội. Theo Bàng Tiên Sích rời đi, ở đây những cái kia tôi tướng sư hai mặt nhìn nhau một lát, cuối cùng đều là đối Lý Lạc hành lễ, gặp qua tổng hội trưởng Lý Lạc cười phất phất tay, nói: "Đều trước riêng phần mình đi làm việc đi, các ngươi yên tâm, Khê Dương Úc sẽ rất mau tiến vào quý đạo, tương lai Khê Dương Úc nhất định sẽ so trước kia càng mạnh." Rất nhiều tôi tướng sư nghe vậy, cũng liền lục tục ngo ngoe tán đi. Theo đám người tán đi, Lý Lạc mới trùng điệp thở ra một hơi, sau đó hắn xoay người, nhìn về phía đằng sau một mực nhìn lấy, nhưng lại từ đầu tới đuôi không có nói qua một câu tám nữ. "Thế nào?" Hắn cười hỏi. Trong số ba nữ, cho dù là Bao Quát hương Thanh Nga, đều là nhìn chằm chằm Lý Lạc khuôn mặt nhìn một hồi lâu, các nàng không nói gì. Nhưng cái kia thần sắc trong mắt, rõ ràng là mang theo một điểm sợ hai thánh phục chi ý. Không sai. Khương Thanh Nga khẽ cười một tiếng, ánh mắt mang theo thưởng thức, ngươi làm được so ta tưởng tượng còn tốt hơn. Không phải do nàng không thưởng thức, dù sao Khê Dương ốc bên này vấn đề, nàng vẫn luôn là hữu tâm xử lý, nhưng lại có chút không thể nào nhúng tay, chỉ có thể duy trì lấy loại kia cục diện giằng co. Dù sao nàng tự thân không phải tôi tướng sư, đối với những này không tính hiểu rất rõ, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, Lạc Lam phủ vấn đề quá nhiều, nàng thực tế phân không ra quá nhiều tâm tư tại Khê Dương ốc nơi này. Lúc trước Lý Lạc ba cây đốt cử động, nàng đều thấy rõ. Mà những này, ngay cả nàng đều tìm không ra mảy may ma bệnh. Đặc biệt là cái kia thiêu hủy danh sách, thật giả không trọng yếu. Trọng yếu chính là Lý Lạc đối này tỏ thái độ, cái này sẽ mức độ lớn nhất chặt đứt bảng thiên xích đối khê dương ốc những cái kia tôi tướng sư trưởng khống. Tuy nói trong lúc nhất thời không có khả năng dọn dẹp sạch sẽ, nhưng đây cũng là một cái rất tốt xu thế. đương nhiên, đây hết thể trọng yếu nhất điểm, vẫn là Lý Lạc xuất ra cao độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy. Thứ này đối với tôi tướng sư mà nói mới là có lực hấp dẫn cực lớn mà tại có bí pháp nguyên thủy trước đây sách hạng, về sau những cái kia mới có thể lấy được tốt như vậy hiệu quả. Nhan Linh Khanh nâng đỡ bằng bạc không kính, môi đỏ nổi lên một vòng không hiểu ý cười nhìn chằm chằm Lý Lạc, xem ra cái kia bí pháp nguyên thủy thật sự là dùng tốt lắm đây, cũng không biết thiếu phụ chủ có đủ hay không dùng. Liên quan tới Lý Lạc cái kia bí pháp nguyên thủy, ở đây trong số ba nữ, chỉ sợ chỉ có Nhan Linh Khanh mơ hồ đoán được đến tột cùng là thế nào đến. Đây cũng là trước đó tại Thiên Thục quận Linh Thủy Kỳ quang đại tế bên trên, Lý Lạc tại hiệp trợ nàng lúc, nàng nhìn thấy một chút mánh khoẻ. Lý Lạc nghe vậy, cũng là thở dài một hơi. Nhan Linh Khanh nói tới đích thật là cái nan đề. Hắn hiện tại chỉ là mười ấn cảnh tướng lực, mỗi ngày có thể ngưng luyện ra bí pháp nguyên thủy liền cái kia một chút. Mà lúc trước hắn đã đáp ứng thiên thủ quận khê dương ước bên kia, mỗi tháng đều muốn cho bọn hắn cung cấp nhất định lượng bí pháp nguyên thủy, cái này đã chính là một cái không nhỏ gánh vác. Mà bây giờ nếu như còn muốn cho khê dương ước tổng bộ cung cấp lời nói, cái kia thật là sẽ đem hắn ép thành người khô. Bất quá cũng may chính là hắn cách đột phá đến tướng sư cảnh cũng không xa, một khi hoàn thành đột phá, tướng cung nội ngưng luyện xuất tướng loại, cái kia tự thân tướng lực liền sẽ có một cái bay vọt thức tăng lên. Lúc kia, hẳn là miễn cưỡng có thể trải qua được ép. Thái Vi thì là có chút ưu hán nhìn chằm chằm lý lạc, nói, ngươi cái này chu cái miệng nhỏ, liền trực tiếp đem khê dương ốc hàng năm hai thanh lích lợi cho hứa ra ngoài, cũng không biết đau lòng hạ tỷ tỷ mỗi lần vì ngươi mua sắm linh thủy kỳ quang thưởng có nhiều sức đầu mẹ chẳng sao.